lúc này gia hồng nhan vẫn có chút lo lắng nói thần vương mười hai cánh tại thiên sứ thánh cảnh xuất hiện qua bây giờ toàn bộ thần giới cũng đã biết hiện tại xuất hiện tại đều thiên thần cảnh cũng sẽ không sinh ra quá lớn phiền t h ư ớ c bất quá người đánh gãy thiên ma đa ngoại hình mặc dù phổ thông lại là sát khí ngập trời trần h ầ n t ở lên là lĩnh Bên ngoài đêm đó thiên nguyên chính là đều thiên tồn nhận ngoài chính thống cấp bậc tộc tại Thượng t h ra ma giả đó đều vị đỉnh phong Đối với nói g không ư trước i kiếp hết Phạm thuộc Trân sức sao quen n phía trước ta nhất thẳng đang nghiên cứu h á c động sức mạnh nói trần phàm cổ tay trái nhất lật đánh gậy thiên ma đao lập tức xuất hiện ở trong tay của hắn sau đó tay phải hắn ngón tay nhẹ nhàng từ đánh gậy thiên ma đao trên thân đao chậm rãi s ẹ t qua h á c động sức mạnh dạ hạo vừa mừng vừa sợ nói phàm ca ngươi có thể đem tác động sức mạnh dung nhập vào đánh gậy thiên ma đao bên trong trần phàm gật đầu một cái nói thư không thần thể đột phá đến tầng thứ tám sau đó ta liền nhất thẳng t ạ i nghiên cứu h á t động có khủng bố như thế lực lượng cường đại như vậy cũng không biết được sử dụng quả thật có chút lúng túng thông thường thần minh không chịu nổi hát động sức mạnh nhưng đánh gãy thiên ma đào có thể đem hát động sức mạnh dung nhập đánh gãy thiên ma đào sau đó ngoại trừ tăng cường đánh gãy thiên ma đào đi lực cũng coi là cho đánh gãy thiên ma đào tăng lên nhất tầng nguy trang ngoại trừ trước đây đối với đánh gãy thiên ma đào cực kỳ quen thuộc mấy vị thần vương đại đế đoán chừng không có ai nhận ra được bây giờ đánh gãy thiên ma đào đang khi nói chuyện trần phàm trong tay đánh gãy thiên ma đào đã biến hóa mấy loại hình thái chật nhìn lại ngoại trừ khí tức hung hãn vẻ ngoài đã cổ phát vô hoa trần phám nắm đánh gãy thiên ma đao hơi hơi nhấc ngựa đầu nói tại đều thiên dạ tộc khắc cường giả đến trước đó giải quyết đi cái này thiên túc nô công a nhất cái thượng vị ma thần đỉnh phong thiên túc nô công lại thêm nhất chỉ thượng vị ma thần hậu kỳ độc t ố i t ử thần lần này tới đều thiên thần cảnh coi như lấy không được thế giới chi thụ trái cây cũng đã không ngừng đi dạ hạo liên tục xoa tay nói ta bây giờ càng ngày càng chờ m o n g h ư không thần thể mở đến tầng thứ tám ra nguyện ảnh mấy người hai mặt nhìn nhau h ư không thần thể bọn hắn liền nghe đều không nghe nói qua đột nhịt bốn đứng đứng đột nhiên đ i ê n c u ồ n g biến lớn đám người n g ử a đầu nhìn xem trần p h ạ m lúc này mới phát hiện bốn cũng không phải trần p h ạ m biến lớn mà là bọn h ắ n biến tiểu trần p h ạ m bàn tay trái nhẹ nhàng nhất nắm nhất cái tiểu tiểu hát động đem biến tiểu mấy người cùng biến tiểu độc thối tử thần toàn bộ ngất vào tiếp đó s ắ p nhập vào lòng bàn tay biến mất vô tung vô ảnh mà trần p h ạ m bốn phía hát động nhanh chóng tiêu tan toàn bộ hát động sức mạnh hướng về đánh g â y thiên ma đao lao nhanh hội tụ ngoại giới bốn chính diện chiến dạ thiên nguyên cùng nữ từ áo trắng nhất sở liền phân ra hai người đồng thời hướng về bên này nhìn lại hát động tiêu thất bốn nhất cái khổ người cực lớn tên cơ bắp sách theo nhất đem ma đao xuất hiện ở trước mặt bọn họ nữ tử áo trắng nhữ nhữ mày phía trước hóa thành háp động người kia cũng không phải cái này song phương khí tức hoàn toàn không nhất dạng liền đao khí tức đều triệt để biến hóa cái kia ma đao phía trên vẫn còn có háp động khí tức mà dạ thiên nguyên nhanh chóng quét nhất m ắ t hóa thành long huyết c u ồ n g sư hình người trần phàm cũng là không chịu được tấm tắc lấy làm kỳ lạ cái nào nhất cái thần tộc ra như thế kinh tài tuyệt diễm nhân vật vậy mà phía dưới vị ma thần tu vi cảnh giới chính diện cùng thượng vị ma thần đình phong hư không ác ma giao thủ vượt qua nhiều cái đại cảnh giới bốn đơn giản không thể tưởng tượng hơn nữa còn có thể hóa thành kinh khủng h á c động lúc này trần phàng hơi hơi n h ấ t dơ lên đầu nhìn về phía dạ thiên nguyên nói đều thiên dạ t ộ c thống l ĩ n h dạ thiên nguyên hắn nhận biết ta dạ thiên nguyên khẽ gật đầu không tệ trần phàng nói ta là long huyết cùng sư tộc long chiến người ta hai người liên thủ d i ệ t trừ cái này hư không ác ma như thế nào làm càn đều thiên dạ tộc nhất vị cường giả cười lạnh nhất âm thanh nói chỉ là hạ vị ma thần cũng dám ở này càn rỡ muốn chết phải không điều này cũng không thể trách đều thiên dạ tộc cường giả nổi giận bốn hạ vị ma thần có năm cái đại cảnh giới mỗi nhất cái cảnh giới lại phân ngũ trọng tiên trung vị ma thần đồng dạng có năm cái đại cảnh giới bốn hạ vị ma thần cùng trung vị ma thần so sánh trên l ệ c h chi lớn không thể tính bằng lẽ t h ư ờ n g thì càng không cần phải nói cùng thượng vị ma thần so sánh với liền xem như thượng vị ma thần tại thượng vị ma thần định phong dạ thiên nguyên trước mặt cũng là nơm nớp lo sợ muốn túi đầu xưng thần đây chính là thần vương bên dưới đại đế tối cường giả vượt qua cái này nhất b ước dạ thiên nguyên có lẽ liền có thể thành tựu thần vương đại đế nhất cái nghe đều không nghe nói qua thần tộc sao dám làm càn coi như ngươi có thể hóa thân hất động dạ trần h n g u y ê phạm thân hình nhất lắc cùng nữ tử áo trắng giả thiên nguyên xuất hiện ở nhất cái đường thẳng phía trên nữ tử áo trắng bị giáp tại giữa hai người nhưng nàng trong mắt ngoại trừ vẻ hưng lệ lại là không có chút nào sợ hãi lo nghĩ nàng hơi hơi nhất bên cạnh thân ánh mắt nhìn về phía trần phạm rõ ràng nàng đối với trần p h ạ m cảm thấy hứng thú hơn tiểu tâm Dạ thiên nguyên thần sắc nhất động mở miệng nhắc nhở cơ hội tại cùng nhất thời gian bốn cái kia nữ tử áo trắng quanh thân nhất đ ồ n g hắc khí như báo tắp nhất giống như nhanh chóng bao phủ ra phương viên mấy vạn bên trong khu vực trong nháy mắt chính là hắc khí c h à n ngập đáng chết cái kia hư ắ không ác ma còn có cái này nhất chiêu loại này tiểu mánh khóe không làm gì được thống lĩnh đại nhân nàng có phải là vì đối phó cái kia tiểu tử ngay tại bốn vị đều thiên giả tộc cường giả lên tiếng kinh hô thời điểm Dạ thiên nguyên tay háo nhẹ nhàng nhất vung đầy trời hát sương mù như vạn xuyên về hải càng là hướng về hắn tay háo nhanh chóng tụ đến đậm đà hắc khí trong n g á y mắt tiêu tan hơn phân nửa nhưng ngay lúc này cái kia nữ tử áo trắng đã thừa cơ ra tay chỉ thấy nàng song trưởng nhanh chóng nhất hợp bốn tam thư không bên trên nhất cái cực lớn nửa trong suốt viên cầu c h ố n g rông xuất hiện đem trần phạm c u ố n vào cái kia đứa đần t i ể u t ử nói cái gì muốn cùng thống lĩnh đại nhân liên thủ lại ngay cả đối phương nhất chiêu đều không tiếp nổi đó là không gian thuật pháp quá yếu bốn tên đều thiên giả tộc cường giả n h ị mày nhưng lại không xuất thủ tương trợ bọn hắn cũng chỉ là trung vị ma thần coi như bốn người liên thủ cũng không khả năng phá vỡ loại này gông cùng xiềng xích m u ố n cứu cũng chỉ có thể là dạ thiên nguyên ra tay chỉ thấy dạ thiên nguyên hừ nhẹ nhất t â m thành bàn tay trái hư hư hướng về nữ tử á o trắng nhất trào nhất chỉ phản g phất ngay cả tinh thần đều có thể bóp vỡ đại thủ mang theo quần c u ộ n phong lôi hướng về cái kia nữ tử á o trắng vỗ mạnh mà đi nữ tử á o trắng cũng không để ý chỉ là nhất cái na z i trực tiếp na z i đến vây khốn trần phạm viên cầu phía trên dạ thiên nguyên nhữ, nhữ mày hắn thấy cái kia s á c theo trường đao lạ lâm tiệu tử không nên yếu như vậy bốn hô ngay tại mấy người nhìn kỹ giữa bị vây ở viên cầu bên trong trần phạm đột nhiên hóa thành hư vô sau đó kim quang nhất tránh rõ ràng bị vây ở viên cầu bên trong hắn vậy mà vô căn cứ na di đến nữ tử áo trắng sau lưng x o á t dung hợp h á t động sức mạnh đánh gãy thiên ma đao nhất đao thẳng từ phía sau hướng về cái kia nữ tử áo trắng nhất đao chém xuống nữ tử áo trắng ăn nhất kinh trần phạm trong tay đánh gãy thiên ma đao bản thân liền quỷ dị vô cùng có thể thương tính mạng nạn bây giờ dung hợp h á t động sức mạnh sau đó nhất đao rơi xuống càng làm cho nàng cảm thấy kinh tâm nữ tử áo trắng không dám đón đỡ thân thể trong nháy mắt hư hóa như quỷ mị na di đến nơi sa bành nữ tử h á o trắng vừa na di ra ngoài sau lưng liền hiện lộ ra dạ thiên nguyên thân ảnh bị dạ thiên nguyên nhất t r ư ở n g chụp ở phía sau lưng v ơ i anh điên cồn bạo ngược khí kình nổ bể ra tới nữ tử h á o trắng miệng phun h á t huyết giống như thiên thạch nhất giống như đập về phía trần phàm bên này hảo trần phàm nhất cái lôi t h i ể m cùng cái kia nữ tử h á o trắng s ư ợ t qua người phốc phốc nữ tử h á o trắng cánh tay trái bị đánh g â y thiên ma đao nhất đao chém xuống nhưng trần phàm đầu cũng bị cái kia nữ tử h á o trắng tay phải nhất trường chụp nát vụn không còn đầu trần phàm đứng tại hư không tay trái sờ lên cổ sau đó trên chân pham túi đầu nhìn nhất mắt phía sau lưng của mình đầu nhất chuyển chuyển đến chính diện khác nhất bên cạnh nữ tử áo trắng nhất khuôn mặt dữ tợn cánh tay trái của nàng bị đánh gãy thiên ma đao nhất đao chặt đức vô luận như thế nào thôi động thần lực đều căn bản dài không ra tại bả vai nàng chỗ lỗ hổng nhất c á i tiểu tiểu h ấ p động vậy mà tại điên cùng thôn vệ lực lượng của nàng tiểu bối nữ tử áo trắng lên cơn giận dữ hóa trưởng vì đau đối với mình bả vai nhất cắt phía dưới tiểu nửa cái thân thể trong nháy mắt bị nàng c ắ t ra nhưng nguyên bản tại trên bả vai nàng hất động lại như giỏi trong xương hướng về thân thể của nàng nhanh chóng kéo đi lên nữ tử áo trắng ăn nhất kinh thân hình nhất lắc trong chốc lát thối lui đến mấy vạn trong ngoài cùng cái kia h ắ t động kéo dài khoảng cách rất mạnh dạ thiên nguyên nhìn xem cái này nhất m ạ n khẽ gật đầu hắn cũng đã nhìn ra chính mình vừa mới cái kia nhất trưởng đối với nữ tử áo trắng tạo thành tổn thương kém xa tít tắp xa lạ kia tiểu tử nhất đao long huyết cùng sư tộc chưa nghe nói qua cái này thần tộc ta lúc trước hắn đ à o thoát viên cầu thời điểm kinh quang ngược lại là giống như đã từng quen biết giống như ở nơi nào gặp q u a bốn dạ thiên nguyên không có gấp ra tay chỉ là nhìn thật sâu nhất mắt trần phạm trần phạm lại s á c theo đánh gãy thiên ma đao thư không cắt bước nhất từng bước đi về phía nữ tử áo trắng nhìn như n h ấ t tiểu bước lại vượt qua ngàn vạn bên trong bốn trần phạm lạnh lùng nói ngươi hôm nay chạy không thoát xa xa bốn tên đều thiên dạ tộc sắc mặt trở nên cổ quái vô cùng loại lời này từ thống lĩnh đại nhân trong miệng nói ra rất bình thường nhưng là từ nhất tên hạ vị ma thần trong miệng nói ra luôn cảm giác có cái gì rất không đúng mặc dù lần này vị ma thần mạnh đến mức có chút thái quá vừa đau liền đả thương nặng hư không h á ma nữ tử áo trắng nhìn nhấc mắt mình bị gọt sạch vết thương hát động mặc dù không có đổi tới thế nhưng ma đau bên trên lực lượng quỵ dị vẫn như cũ ngăn cản lấy nàng thân thể tái sinh đây quả thực khó có thể tưởng tượng thượng vị ma thần đỉnh phong cấp bậc tồn tại chỉ cần t h â n lực phong phú coi như chỉ còn lại nhất cái tế bào cũng có thể một lần nữa ngưng kết nguyên hình hoặc nhân hình dạng sức mạnh gì vậy mà đáng sợ như thế c ố lực lượng này không giống với h á c động t ô n vệ cũng không sánh được h á c động kinh khủng như vậy lại như cũ cường đại đến thái quá nữ tử áo trắng nhanh chóng nhìn n h ấ t mắt trần phàm trong tay đánh g â y thiên ma đao đột nhiên nhanh chóng nhất quay người trực tiếp trốn hướng về phía vũ trụ tinh không muốn chạy trốn trần phàm cùng trong mắt dạ thiên nguyên đồng thời nhất lạnh gần như đồng thời động tác đuổi theo soát trên thân trần phàm kim quang nhất tránh càng là trước tiên nhất bước chắn nữ t ử áo t r a n g phía trước thần vương mười hai cánh dạ thiên nguyên vừa mừng vừa sợ khó trách vừa mới cảm giác xa lạ kia tiểu t ử kim quang trên người giống như đã từng quen biết đâu lại là thiên sứ thần tộc thần vương mười hai cánh trước đó không lâu tại thiên sứ thánh cảnh xuất hiện qua thần vương mười hai cánh vậy mà đến mà lại thiên thần cảnh người trước mắt này chính là đoạt thiên sứ thần tộc thế giới chi thụ trái cây cái kia nhất đoàn người bên trong nhất vị dạ thiên nguyên cùng tiếu nhất tiếu nói tiểu huynh đệ ta giúp ngươi nhất cánh tay chi lực nuốt cái này hư không ác ma như thế nào trần phàm nết miệm nhất cười hảo dạ thiên nguyên thấy thế lại không c h ầ n trở hắn trong đôi mắt b ạ c h quang nhất tránh hai tay cùng lúc mãnh liệt nhất nằm đ ấ m đều thiên giang cẩm tiếng nói vừa ra thân thể của hắn đã tiêu tan vô tung nhưng toàn bộ hoang vu tinh hệ lại tại lúc này trở nên ảm đạm vô quang liên nguyên bản những cái k i a còn lưu lại năng lượng tinh thần lúc này đều tựa như bị hắc cám bao phủ thậm chí ngay cả nhất sợi bóng mang đều không phát ra được cho trần phàm cảm giác giống như đêm đó thiên nguyên triệt để hóa thành hát động đem toàn bộ tinh hệ đều nuốt vào nhất giống như đại nhân đều thiên giả tộc cái tia trong bốn vị cơn giả có nhất người lên tiếng kinh hô sử dụng đều thiên giang cẩm sẽ hao tổn tu vi của ngài a quả nhiên bốn vừa chiêu liền vây khốn đồng dạng là thượng vị ma thần đ ỉ n h phong nữ t ử áo trắng cuối cùng vẫn là có giá cao nếu như có thể dễ dàng như vậy làm đến dạ thiên nguyên không cần chờ tới bây giờ phía dưới nhất khắp bốn cái kêu nuốt vào tinh hệ hát động vậy mà bắt đầu lao nhanh biến tiểu mà dạ thiên nguyên âm thanh cũng tại trong hư không vang lên tiểu huynh đệ ta không thiết hao tổn tu vi vây khốn cái này hư không hát ma còn lại thì nhìn ngươi chân phàm đôi mắt hơi hơi nhất c ò lại cái này đều thiên giam cầm vốn là trực tiếp đem toàn bộ tinh hệ đều vây lại đi vào ngoại trừ nữ từ áo trắng chân phàm cũng tại trong đó nhưng hắn ngoại trừ cảm giác cái kia đều thiên giam cầm quỷ dị bên ngoài vẫn như c ũ hành động tự nhiên mà đối diện nữ tử áo trắng lại mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc phảng phất ham thân đ ầ m lấy đang không ngừng dãy rụa ha ha ha ha trần pham cười dài nhất tâm thanh như thiểm điện nhất na di liền xuất hiện ở nữ tử áo trắng ngay phía trước ngay tại cái kia nữ tử áo trắng kinh hãi muốn chết nhìn chăm chú đánh gậy thiên ma đào đào quang chấp liên tục bốn suy suy suy suy suy nhất từng đạo đao quang đem nữ tử áo trắng thân thể trong nháy mắt cắt ra mấy khối lớn đao quang không ngừng bốn trần phà phảng phất thất thiết thất thất đem nữ tử áo trắng thân thể cắt ra trở thành ngàn vạn khối thượng vị ma thần đ ỉ n h phong tồn tại tại đánh gây thiên ma đao phía dưới liền phảng phất giống thủy đ ầ u hữu nhất giống như giả thiên nguyên nhìn xem cái này nhất m ạ c cũng là kinh hại không thôi mà cái kia bốn vị đều thiên giả tộc cường giả càng là trận mắt hốt mồm hư không giang cầm ngay tại đều thiên giả tộc mấy vị cường giả nhìn chăm chú trần p h à m đột nhiên hư lại tay trái hư hư nhất trả bốn trong hư không nhất cái trong suốt lao tủ trong nháy mắt xuất hiện đem nữ tử áo trắng cái kia ngàn vạn khối thân thể quân vào không gian phật pháp hóa thân lồng giam giả thiên nguyên lại là ăn n i ề u nhất kinh trên lý luận hạ vị ma thần là không thể nào hiểu thấu đáo không gian t h u ậ t phát bốn chỉ thấy cái kia không gian lồng giam sau khi nhốt chặt nữ tử áo trắng bị phân giải thân thể đột nhiên toàn bộ không gian hóa thành vô số không gian tiếp đó vô số răng khắp nơi không gian nhanh chóng nhất giải bốn suy suy suy suy suy nguyên bản vốn đã bị cắt chém thành thiên vạn khối thân thể trong nháy mắt liền bị phân giải trở thành nhỏ hơn t i ể u vô số hạt nhỏ hô không đợi đều thiên giả tộc mấy vị cường giả phản ứng lại trần phạm trực tiếp hóa thành hát động đem tất cả bị phân giải hạt nhỏ quân vào thời gian nháy mắt bốn cái kia nữ tử áo trắng đã biến mất vô tung vô ảnh đều thiên dạ tộc bốn vị cường giả nhìn xem cái này nhắc mạng thật lâu im lặng quá đơn giản bốn quá thuận lợi mặc dù nói là thống lĩnh đại nhân tổn hao tu vi sử dụng đều thiên g i ả m cầm cầm giữ cái kia hư không ác ma nhưng mà xa lạ kia tiểu tử chém dưa thái rau nhất giống như liền giải quyết hết cái kia thượng vị ma thần đ ỉ n h phong hư không ác ma bốn cái này khiến bọn hắn m ấ y vị vẫn như cũ cảm giác khó có thể tin liền xem như đội thành khác thượng vị ma thần đ ỉ n h phong cũng không khả năng như thế nhẹ nhõm a thượng vị ma thần đình phong cấp bậc hư không ác ma trong nháy mắt liền bị phế sạch thôn vệ bốn bốn n g ư ờ i nhìn xem cái kia hất động á mà dạ thiên nguyên mặc dù nhìn tận mắt trần p h à m hóa thành hát động thôn vệ nữ t ử áo trắng nhưng lý do cẩn thận hắn vẫn là không có giải trừ đều thiên giam cầm năm hát trong động dạ hạo cùng thẩm thao thao hưng phấn dị thường dạ hồng nhan rất bình tĩnh nhưng trong mắt cũng là lộ ra vui mừng l i ê n tại bọn hắn giữa tầm mắt thiên túc nô g công bị phân giải sau thân thể giống như nhắc hỏa khỏa tinh cầu lơ lửng ở hư không muỗi nhất hành tinh đều dũng động mênh mông sức mạnh khó lường chỉ có điều nữ tự áo trắng ý thức đã bị hát động sức mạnh cho t ệ t để xóa đi bây giờ tại cái này hát trong động ngoại trừ nhất chỉ thượng vị ma thần h còn có bị phân giải trở thành vô số viên hạt thượng vị ma thần đinh phong kiếm lợi lớn da hạ mặt mày hớn hở lần này làm không cẩn thận ta cái này phân thân còn muốn so bản tôn sớm nhất bước đột phá đến thượng vị ma thần đang khi nói chuyện da hồng nhan mấy người đều thúc giục hư không xiềng xích nhất từng cái từng cái hư không xiềng xích xuyên thủng cái k i a nhất k hỏa khỏa tinh cầu bắt đầu điên cuồng thôn vệ lực lượng ngược lại là thượng vị ma thần dạ nguyệt ảnh ba người lại chỉ có thể tại bên cạnh lúng túng xem k ị c ma chân phàm nhưng đủ để, để hắn sung kích đến thượng vị ma thần đình phong đến nơi phía ngoài dạ thiên nguyên nghĩ như thế nào t h ầ n phàng cũng không để ý đều thiên giam cầm lại mạnh cũng còn không cách nào cùng hắn bây giờ hát động đối kháng mà chờ hắn đột phá đến thượng vị ma thần coi như đều thiên giạ tộc lại đến mấy vị thượng vị ma thần cũng không nhất nhất định có thể vây được hắn trần phàng mấy người bên ắ t tâm tại hát trong động thôn đầu động an i h vệ thiên tốc ngoài ô ô c n cùng độc thối sức mạnh của mạnh thần. Bên n g thối tử dạ thiên nguyên cũng không biết đang suy nghĩ gì vậy mà nhất thẳng duy trì lấy đều thiên giam cầm không có bất kỳ động tích nào chỉ có điều loại này giam cầm cũng không có thêm tại hát động phía trên cho nên cái này đều thiên giam cầm ngược lại là đã biến thành bảo hộ trần p h à mấy người nhất cái kết g i ớ i bốn thấu chương xong chương ba trăm tám mươi tám bị nhận ra chương ba trăm tám mươi tám bị nhận ra bốn nghìn ba trăm năm mươi tám chữ hoang vu tinh vực mấy vị đều thiên giạ t ổ n cường giả nhìn phía dưới trầm m ặ không nói phía dưới chính là dạ thiên nguyên đều thiên giam cầm t ừ ngoại giới nhìn lại b ị đều thiên giam cầm nhốt chặt cái này nhất phương khu vực khi tức cùng hác động có mấy phần tương tự t ừ ngoại giới nhìn lại b ị nhốt chặt cái này nhất phương khu vực tinh thần tựa hồ đã toàn bộ tiêu thất cũng chỉ còn lại có hắc cám cùng hư vô đã qua mười lăm ngày bốn dạ thiên nguyên vẫn không có giải trừ đều thiên giam cầm cái này khiến chạy tới mấy vị đều thiên giả tộc cường giả không hiểu chút nào hắn không có giải trừ đều thiên giam cầm cũng không có để cho mấy vị đều thiên g i tộc cường giả tiến vào bên trong mà phía trước theo hắn mà đến mấy người bây giờ cũng đã bị hắn đưa ra đều thiên giam cầm chạy tới hai vị thượng vị ma thần đình phong yên lặng nhìn xem đều thiên giam cầm mặt không biểu tình còn lại mấy vị thượng vị ma thần nhưng là nghị luận ở mỹ đột nhiên bốn giả thiên nguyên âm thanh trong hư không vang lên chư vị cái kia hư không ma thần đã bị tru sát các ngươi có thể đi về hai tên thượng vị ma thần đình phong đồng thời nhịu nhũ mày giả thiên nguyên cử động thật sự là quá quỷ dị bốn lấy hao tổn tu vi làm đại giá trợ giúp người xa lạ giam cầm hư không ma thần bản thân cái này liền đã làm cho không người nào có thể hiểu được bây giờ đồng tộc cường giả chạy đến tương trợ hắng như cũ chưa nói rõ ràng tiền căn hậu quả còn để cho đám người rời đi phía trước đến cùng xảy ra chuyện gì đi ra ngoài mấy người đã đem tình hình bên trong giảng thuật qua mấy lần nhưng mấy vị thượng vị ma thần nghe là nhất đầu x ư ơ n g mù bốn long huyết c ù n g sư thần tộc chưa từng nghe hạ vị ma thần tốc độ có thể so với thượng vị ma thần đ ỉ n h phong không thể tưởng tượng hạ vị ma thần có thể hóa thành hát động khó có thể tưởng tượng bốn đường đường thượng vị ma thần đ ỉ n h phong cam tâm phụ trợ phối hợp cái kia thanh niên thần bí chu sát hư không ma thần càng làm cho đều thiên dạ tộc nhất nhóm cường giả không thể nào hiểu được nhưng giả thiên nguyên làm như vậy nhất định có đạo lý của hắn mấy vị đều thiên giạ tộc cường giả đối mặt n h ấ t mắt thân thể đồng thời hóa thành hư vô biến mất không thấy gì nữa đều thiên giam cầm bên ngoài cuối cùng cũng chỉ còn lại có giạ thiên nguyên mang tới bốn người bốn người kia phân tán ra tới giữ được đều thiên giam cầm cái này đã từng nhấc lên kinh thiên nhất chiến hoang vu tinh vực lại nhất lần lâm vào chết nhất một dạng nghiên tinh năm lại là bảy ngày trôi qua bốn đột nhiên c a n h giữ ở đều thiên giam cầm bốn phía bốn vị đều thiên giạ tộc cường giả đồng thời vươn người đứng dậy liền tại bọn hắn nhìn chăm chú nhất đạo lưu quang đang lấy nhanh vô cùng tốc độ phá không mà đến thượng vị ma thần nhìn thấy lưu quang kia tốc độ bốn vị đều thiên dạ tộc cũng là hơi hơi nhất kinh phía dưới nhất khắc nhất tên giữ lại tóc ngắn thanh niên xuất hiện ở đều thiên giam cầm bầu trời h ô bốn vị đều thiên d ạ tộc cường giả đồng thời ngăn ở cái kia tóc ngắn thanh niên trước mặt cái này tóc ngắn thanh niên chính là trần p h ạ m bản tôn bốn người đồng thời hướng về phía trần p h ạ m làm nhất lê nói không biết các hạ là cái nào nhất chi thần tộc cường giả vì sao tới này trần p h ạ m mặt không biểu tình nói bản tọa là cái nào nhất chi thần tộc đến phiên các ngươi chỉ tay vẽ cướp bốn tên đều thiên dạ tộc trong mắt cường giả lập tức nổi lên tức giận nhưng bọn hắn bốn người chỉ là trung vị ma thần mà t r â n phàm triển lộ ra tốc độ cùng k h í tức xác định không thể nghi ngờ là thượng vị ma thần trung vị ma thần tại thượng vị ma thần trước mặt sao dám làm cản mặc dù đây là đều thiên dạ tộc địa bàn nhưng bốn người cũng là giận mà không dám nói gì t r ầ n phàm nhất sài bước ra phản p h ấ t xuyên tấu hư vô nhất giống như từ bốn người trước mặt xuyên qua đến đều thiên giam cầm bầu trời t i ê n l ặ c nhìn xem cái kia đều thiên giam cầm không có khôi phục tiền thế ký ức t r ầ n phàm cũng là đối với thôi động cái này giam cầm c ư ờ ầ g dạ lòng sinh kính n g liền hắc động đều có thể phong ơn bốn mặc dù nói chính mình phân thân vẫn chỉ là tại hạ vị ma thần cũng không thôi động hắc động cùng cái này giam cầm sức mạ nhưng trước mắt vị này hẳn là tại đều thiên dạ tộc ở trong cũng là vô cùng ghê gớm tồn tại ai trần p h ạ m trầm giọng nói tiền bối bên trong hóa thân h ấ t động người chính là ta phân thân ngài nhìn là ngài chủ động thả ra giam cầm đâu vẫn là để ta ra tay phá vỡ ngươi giam cầm đâu lớn mật bốn tên đều thiên dạ tộc cường giả vừa sợ vừa giận bọn hắn kinh hãi là trước mắt cái này tóc ngắn thanh niên lại là cái kêu hóa thân h ấ t động người b ả n tôn phân thân đều có thể hóa thân h ấ t động hơn nữa chém giết hư không thần ma vậy cái này bà tôn chẳng phải là có thể so với thần vương đại đế bọn hắn giận là người này như thế phách lối cùng vọng vậy mà muốn phá vỡ thống lĩnh đại nhân đều thiên giam cầm bốn đều thiên giam cầm bên trong dạ thiên nguyên đồng thanh vang lên tiểu h ư n h đệ bên ngoài tới vị trẻ tuổi nói ngươi đúng vậy bản tôn a hát trong động trần phàm hư ảnh hiện ra mà ra ta cũng cảm ứ n g được bản tôn tồn tại chỉ là bởi vì đều thiên giam cầm loại cảm ứ n g này vô cùng nhiều ớt p h i ê n phức tiền bối thả ra nhất phía dưới giam cầm để cho ta xem trên sân yên lạng phút chốc đều thiên giam cầm đột nhiên đã nứt ra nhất cái tiểu tiểu lỗ hổng cái này nhất khắc đều thiên giam cầm trong ngoài trần phàm đồng thời n é t miệng nở nụ cười đứng tại hát trong động trần phàm gật đầu một cái nói là ta bản tôn tới tiếng nói vừa ra bốn đều thiên giam cầm bên ngoài trần phàm b ả n tôn đã thôi động hư hồn từ cái kia tiểu tiểu trong lỗ xuyên qua mà tiến vừa tiến vào đều thiên giam cầm trần phàm ánh mắt hơi hơi nhất động phía trước phân thân hóa thành hát động lập tức sắp nhập vào thân thể của hắn tiểu huynh đệ thật đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn dạ thiên nguyên âm thanh trong hư không vang lên nói ngươi liền không sợ bản tôn sau khi tiến vào ta đều thiên giam cầm đem ngươi bản tôn khóa kín phong ấ n sao trần phà p phù phiếm tại đều thiên giam cầm bên trong. hơi hơi nhất h i ế p m ắ t mắt đã biết được tất cả mọi chuyện đi qua hắn cười một cái nói đều tiên h giam cầm rất mạnh nhưng mà k h ố n không được ta cướp được thiên sứ thánh cảnh thế giới c h i thụ trái cây sau trần phạm bản tôn đã sớm đột phá đến thượng vị ma thần đình phong hắn chân chính thần lực thậm chí đã vượt qua rất nhiều thượng vị ma thần đình phong nhưng mà thần vương đại đế tựa hồ không thể giống lúc trước hắn những cái kia tu vi cảnh giới nhất giống như trực tiếp thông qua thôn p h ệ thần lực mà đột phá cho nên trần phạm bản tôn lần nữa từ thiên ma giới thông đạo quay trở về thần giới dạ thiên nguyên cũng là thượng vị ma thần đình phong hơn nữa còn là thượng vị ma thần đình phong bên trong người nổi bật nhưng liền xem như loại tồn tại này thôi động đều thiên giam cầm loại này tuyệt chiêu cũng không khả năng vây được bây giờ trần phàm mặc kệ là hư hồn vẫn là hát độ bốn cũng đã vượt qua ngàn vạn năm tới chư thiên thần ma lý giải dạ thiên nguyên trầm mặc thật nhất sẽ mới lên tiếng đều thiên dạ tộc trời đ ê m nguyên cũng nên ác ma t r ì vương quay về n g ư ờ i nói cái gì trần phàm trong mắt tinh quang nhất tránh hắn phân thân mô phỏng chính là thẩm thao thao ngự thú long huyết cổng sư khí t ứ c mà hắn bản tôn bởi vì từ thiên sứ thánh cảnh tới cho nên bây giờ mô phỏng chính là thiên sứ thần tộc khí t ứ c vô luận là phân thân vẫn là bản tôn、4. dù là hiển lộ chân thân bây giờ có được hư không thần l ự c hắn cũng cùng tiếp t r ư ớ c không có bất kỳ cái gì giống nhau chỗ đêm này thiên nguyên là dựa vào cái gì tới kết luận hắn là ác ma c h i vương bởi vì đánh gãy thiên ma đao sắp nhập vào hát động sức mạnh sau đó hắn còn có thể nhận ra đánh gãy thiên ma đao sao t r â n phám nết miệng nở nụ cười bởi vì cái gọi là này nhất lúc kia nhất lúc thường thiên làm cho thần tộc thế giới chi thụ trái cây phía trước hắn chắc chắn thì sẽ không nguyện ý bị người nhận ra bởi vì nhất điểm bị người nhận ra nhất định phiến phức không ngừng vẫn là nút trong bóng tối thoải mái hơn nhất điểm nhưng là bây giờ bốn coi như đối mặt thần vương đại đế cấp bậc tồn tại đánh không lại cũng có thể chạy qua được hắn căn bản không cố kỵ gì trần pham cười cười cổ tay nhất lật cầm đánh g â y thiên ma đ a o đánh g â y thiên ma đ a o trên thân đao h á c động sức mạnh bắt đầu phun trào nhưng cùng lúc trước không nhất giảm bốn phía trước đánh g â y thiên ma đ a o trên thân đao chỉ là s ắ p nhập vào nhất c ổ phân thân hạc động sức mạnh mà bây giờ dung nhập hạc động sức mạnh là trần p h ạ m bản tôn sức mạnh không chút khách khi nói loại lực lượng này coi như thần vương đại đế cũng không dám đón đỡ vương g i thiên nguyên hư ảnh quỳ một chân trần phàm trước mặt trần phàm nhữu nhũ mày thẩm nạc cùng nạp tháp nạc tư đã từng đã nói với hắn hắn không hề chỉ là ác ma c h i vương trên thực tế sau khi ác ma c h i vương dẹp t h i ê n thần giới hỗn loạn ác ma c h i vương đã không chỉ là hắc cám vực sâu vương mà là thiên địa cộng chủ cho nên thiên sứ thần tộc thẩm nạp thấy trần phàm sau đó cũng là quỷ xuống đất xương vương năm dạ thiên nguyên khẽ nâng lên đầu hai mắt đỏ bừng nói chúng ta cái này nhất thiên đã quá lâu quá lâu trần phàm chậm rãi giơ tay lên bên trong đánh gậy thiên ma đao mũi lao chỉ hướng dạ thiên nguyên từ tốn ó i nói tiếp dạ thiên nguyên nói ngài và đế quân bọn hắn trước khi vẫn l ạ đã từng nói cho chúng ta biết nên ngừng thiên ma đ à o cùng thần vương mười hai cánh những thứ này thần binh xuất hiện chính là các ngươi trở về phía trước ta nghe nói thiên sứ thánh cảnh thần vương mười hai cánh xuất hiện liền đoán được là các ngươi trở về chỉ là cùng cái kia hư không ma thần lúc chiến đấu ngài phân thân khí tức chiến thân căn bản không phải thiên sứ thần tộc thần lực cho nên ta còn không cách nào hoàn toàn xác định thàng đến ngài lấy ra đánh gậy thiên ma đao mặc dù đánh gậy thiên ma đao bên trên s ắ p nhập vào h á c động sức mạnh nhưng h á c động sức mạnh không che giấu được hắn khí tức ta đối với đánh gậy thiên ma đao quá quen thuộc trên thế giới này có thể đồng thời thôi động thần vương mười hai cánh cùng đánh chỉ có nhất cái đó chính là ngài ác ma c h i vương trần pham không nói gì dạ thiên nguyên lại tiếp tục nói vương ngài và đế quân bọn hắn đều không có khôi phục tiền thế ký ức sao có nhất chút mảnh vỡ ký ức trần pham từ tốn ó i ngươi có biện pháp trợ giúp chúng ta khôi phục ký ức cái này nhất câu nói xem như chấp nhận chính mình ác ma c h i vương thân phận vì một chân hư không dạ thiên nguyên ánh mắt trở nên càng thêm cục nhiệt hát cám mực sâu có ngài tiền thế ký ức phong ấn đều thiên dạ tộc cấm địa cũng có đế quân cùng thái tử trí nhớ của bọn hắn thiên sứ thánh cảnh đồng dặng có thiên sứ thần vương cùng công chúa điện hạ ký ức trần p h a n mặt lộ vẻ vẻ c ổ quái loại chuyện này ngươi như thế nào biết được t ì n h tưởng như thế vương dạ thiên nguyên ngẩng đầu lên nói thần giới mặc dù lâm vào h ố n loạn mặc dù có không ít tiêu tiểu h ạ n g người nhưng thần giới vẫn là ngài và đế quân thần giới ngài và đế quân bọn hắn trước khi vẫn lạc đều riêng đại thần tộc đều trôn xuống rất nhiều con cờ ta chính là trong đó nhất k h ỏ a trần p h a n nhịn không được cười lên thứ nhất lần thấy có người nói mình là con cờ hơn nữa nhất phó bộ giáng cam tâm tình nguyện ngươi bản t ô n hiện thân đi ra để cho ta xem xét nhất phía dưới trí nhớ của ngươi g i thiên nguyên hơi hơi nhất gật đầu là đang khi nói chuyện g i thiên nguyên thân thể ánh sáng lóe lên nhất phía dưới trở nên càng thêm n g ư n g thực chân thực mà đều thiên giam cầm lại tựa hộ như trở nên y ế u ớt tới cực điểm gần như sụp đổ trần phàm tâm nghiệm nhất động đem hát trong động dạ hồng nhan cùng dạ hạo kêu lên vừa mới dạ thiên nguyên nói những lời này bọn hắn cũng nghe được rõ ràng ba người đối mặt nhất mắt đồng thời thúc giục nhất căn hư không xiềng xích xuyên thủng dạ thiên nguyên thân thể cơ hồ cùng nhất thời gian ba người bắt đầu đọc đến dạ thiên nguyên ký ức trong trí nhớ này có trần phàm có dạ hồng nhan có dạ hạo có yêu hận tình c ự có ân ân đoán đoán bốn thần giới biên thiên thương hải t ă n g điền nhất cái sống mười mấy vạn năm thượng vị ma thần đ ỉ n h phong ký ức lộ ra ở trần phạm trước mặt để cho trần phạm cảm nhận được khó có thể dùng lời diễn tả được d u n g động mặc dù đọc đến trí nhớ thời gian rất ngắn nhưng trần phạm lại giống như là sống lại mười mấy vạn năm nhất giống như thông qua dạ thiên nguyên ký ức hắn đối với thần giới hiện trạng cùng với bên trên nhất thế chôn hậu t r i ề u cũng là rõ ràng rất nhiều thành như dạ thiên nguyên nói tới bốn dạ thiên nguyên đúng là nhất hỏa quân cờ mà loại con cờ này trải rộng toàn bộ thần giới hơn nữa số nhiều cũng là thượng vị ma thần ngoại trừ thượng vị ma thần còn có thần vương đại đ ầ bốn trần phan tiểu tâm vốn không có sai chỉ có điều không có tiền thế ký ức hắn tiểu tâm đắc có chút quả đáng bây giờ xem ra hắn cùng dạ hồng nhan bọn người vẫn lạc quả nhiên là làm nhất cái cục rất nhiều chuyện đời trước của h ắ n nhóm sớm đã an b à i thỏa đáng lúc này dạ hồng nhan nói tiên hắn bản tôn đi ngự thú không gian giám thị cổ thần giới không đầu ma thần tiếp đó từ hắn phân thân mang bọn ta đi tới đều thiên thần cảnh khu vực hạch tâm dạ thiên nguyên trận to hai mắt nhìn về phía dạ hồng nhan lúc này dạ hồng nhan là huyên hóa thành tiệu bạch bộ dáng trên thân cũng không có nhất ti đều thiên dạ tộc thần lực nhưng nàng nói chuyện lời nói thật thần thái cùng nữ khí cùng kiếp trước nhất giống như không hay đừng xem Dạ hạo nói đứng tại trước mặt ngươi chính là đều thiên nữ đế giả hồng nhan mà ta Dạ thiên nguyên kinh hỷ và phần ngài là thái tử điện hạ Dạ hạo nhất khuôn mặt lập tức liền c h ầ m xuống ta không phải là anh ta phi ta là dạ hạo nhị hoàng tử dạ thiên nguyên vành mắt đỏ hơn đế quân các ngài cuối cùng trở về được rồi được rồi Dạ hạo nhữu nhữu mày nói chúng ta bây giờ không có khôi phục ký ức đọc đến ngươi ký ức cũng liền giống nhìn chàng điện ảnh cũng không có cái gì đại nhập cảm ngươi cũng đừng bị khóc xói chu nạp tháp nạc tư ô m phàm ca thối nước mắt đan sen ngươi cũng đừng tới này nhất chụp vào dù sao cũng là đều thiên dạ tộc thượng vị ma thần đ ỉ n h phong đừng cho đều thiên dạ tộc mất mặt là dạ thiên nguyên trầm giọng đáp trần phàm không còn nói nhảm mấy người dạ thiên nguyên phân ra nhất cỗ phân thân sau đó tương dạ thiên nguyên bản tôn cùng với dạ nguyện ảnh ba người đều đưa vào ngự thú không gian trước đây bọn hắn tới thần giới chủ yếu cũng là vì tìm kiếm trợ giút tại hư không ma đến a nạc xuất hiện tại cổ thần giới sau đó tháp cao chấn áp không đầu ma thần đột nhiên thất tình cái này mang cho hắn cùng dạ hồng nhan bọn người áp lực thật lớn mặc dù không đầu ma thần như nhưng mà na nặc nói không đầu ma thần trước kia là thần vương đại đế cấp bậc tồn tại bốn nay quả là làm cho trần phạm bọn người ăn nhiều nhất kinh mặc dù cuối cùng nhất đoàn người liên thủ lại đem không đầu ma thần c h ấ n áp nhưng người nào biết đồ chơi kia lúc nào t h ứ c t ỉ n h ai nào biết cổ thần giới chờ tứ giới bên trong còn có bao nhiêu đáng sợ như vậy tồn tại Chứ mình ra cái này nhất đoàn người cố gắng trở nên mạnh mẽ bên ngoài trần phạm mấy người cũng nghĩ đến đi tới thần giới tìm kiếm cường đại thần tộc tương trợ thế giới chi thụ trái cây chỉ có thể coi là may mắn gặp dịp bây giờ có trời đêm nguyên dạng này thượng vị ma thần định phong ra nhập vào đám người trung quy là có thể lỏng nhất khẩu khí ma chân phàm bản thân cũng đã đột phá đến thượng vị ma thần định phong bốn đến lúc đó để dạ hồng nhan bọn hắn lại đem thiên túc nô công cùng độc thối t ử thần t h ô n vệ ít nhất cũng có thể đột phá đến thượng vị ma thần trung hậu ký nhất cắt trở nên đơn giản rất nhiều phàm ca giả hạo đột nhiên vừa nói bây giờ có trời đêm nguyên gia nhập vào là đi trước cấp thế giới chi thụ trái cây hay là trước đi cứu ta kiếp trước lao cha Thấu chương song, chương dạ thiên nguyên cùng trần phàm mấy người xuất hiện ở bốn tên đều thiên dạ tộc cường giả trước mặt đại nhân bốn người thấy thế cảnh giác nhìn n h ấ t mắt trần phàm mấy người hướng về dạ thiên nguyên bay đi đúng lúc này bất ngờ xảy ra chuyện nhất cái vòng xoáy truyền tống môn trống rông xuất hiện sau đó nam đầu hư không xiềng xích bay ra như thiểm điện khóa lại dạ thiên nguyên cùng đều thiên dạ tộc bốn vị cường giả làm càn đều thiên dạ tộc bốn vị cường giả vừa sợ vừa giận lập tức thôi động thần lực muốn phản kháng nhưng bốn người nhất thôi động thần lực lại phát hiện thần lực như bùn như vào biển ở đó khóa giam cầm phía dưới bốn tên trung vị ma thần vậy mà giống như người bình thường nhất giống như hoàn toàn phản kháng không thể đại nhân bốn người trong nháy mắt trở nên thất kinh nhìn về phía dạ thiên nguyên dạ thiên nguyên mở ra hai tay thiếu kỳ nhìn nhất mắt vòng tại bên hông mình xiềng xích nhất vừa nói an tâm chớ vội đang khi nói chuyện hư không xiềng xích trực tiếp đem dạ thiên nguyên năm người trực tiếp kéo vào ngự thú không gian mà dạ n g u y ệ n ảnh mấy người cũng bị trần phạm hư không xiềng xích mang vào ngự thú không gian thả ra chúng ta người rốt cuộc là ai lớn mật như thế tại chúng ta đều thiên dạ tộc địa bản dám đối với đều thiên dạ tộc người độc thủ đơn giản tự tìm cái chết thống lĩnh đại nhân ngài ngay tại bốn người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú dạ thiên nguyên trên người xiềng xích b u ô n g lòng ra dạ thiên nguyên đi tới nhất người nhất bàn tay trực tiếp đem bốn người kia đập ngã trên mặt đất để các ngươi an tâm chớ vội còn ồn ào không ngừng ồn ào quá đều thiên dạ tộc bốn tên trung vị ma thần dì tình huống thống lĩnh đại nhân cùng cái kia thanh niên thần bí cấu kết tại nhất lên bốn người kia quay đầu nhìn về phía dạ nguyệt ảnh ba người dạ nguyệt ảnh ba người liền đứng tại sau lưng trần p h ạ m quy củ đến cùng đã xảy ra chuyện gì bốn thống lĩnh đại nhân cùng dạ nguyệt ảnh bọn hắn cùng ngoại nhân cấu kết tới đối phó đều thiên dạ t ộ c người lúc này dạ hồng nhan đi ra nói trung vị ma thần cấp bậc tồn tại nhất tiến vào cổ thần giới mấy người thế giới sợ rằng sẽ tỉnh lại trong đó chấn áp phong ấn một ít tồn tại lý do ổn thỏa vẫn là để bọn hắn ở tại trong ngự thú không gian bên trong a h ừ trong đó nhất tiên bị giam cầm đều thiên giả tộc cường giả hừ lạnh nhất âm thanh nói muốn đem chúng ta cầm tù ở đây vọng tưởng giả thiên nguyên giận dữ nhất chân đi qua liền đem chính mình cái này thủ hạ gạt ngã trên mặt đất bị đạp người kia cùng với ba người khác đều sợ ngây người bốn thống lĩnh đại nhân tính khí nhất hướng rất tốt coi như bọn hắn phạm sai lầm cũng rất ít có trách như thế nào hôm nay biến thành người khác vậy c lúc này trần phàm cùng dạ hồng nhan mấy người đều khôi phục nguyên trạng chỉ một thoáng bốn tên đều thiên dạ tộc cơn giả toàn bộ đều hòa đà bốn trần phàm cũng coi như dù sao cùng kiếp trước bề ngoài không nhất dạ nhưng dạ hồng nhan cùng dạ hạo còn có thẩm thao thao cùng kiếp trước bề ngoài nhất giống như không hai đều thiên nữ đế dạ hồng nhan nhị hoàng tử dạ hạo thiên sứ thần vương thẩm thao thao ba người song song mà đứng yên lặng nhìn xem bọn hắn bốn tam tam đang tại trang bích dạ hạo cùng thẩm thao thao bị trần phàm nhất bàn tay nhất cái vỗ tới bên cạnh tránh nhất vừa đi các người hai có bẩm sinh đần độn k h í chết bọn hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng cái này bích để cho hồng nhan tới trang là được rồi dạ hạo cùng thẩm thao thao buồn bực gãi đầu một cái chỉ vào đối phương nói phản ca nói đần độn là ngươi dạ thiên nguyên gặp bốn người kia xưng sờ lông mày nhất trọn nói rồ h ô n t r ư n g nhìn thấy đế quân còn không quỳ xuống bốn người kia mắt t r ò n tròn miệng há hốc vẫn như cũ nhất hơi một tí da hồng nhan tâm niệm nhất động nam viên ngũ thải thần thạch bay ra vòng quanh nàng xoay c h ầ m c h ầ m ngũ thải thần thạch bốn người kia triệt để hóa đá b ê n ngoài có thể làm bộ l i ê n khí tức cùng t h â n lực đều có thể mô phỏng nhưng mà trên trời địa hạ ngũ thải thần thạch cũng chỉ có cái này nam viên bốn tên đều thiên dạ thuộc c ờ n giả phanh mà i nhất tâm thanh đồng thời quỳ xuống kích động và t h u n đều đứng lên đi da hồng nhan tay háo nhẹ nhàng nhất vung nói chúng ta bây giờ không dành xem các ngươi khóc sức nước đằng sau da nguyện ảnh mấy người gắt gao đình chỉ cười phía trước mấy người bọn họ biết được đế quân mấy người thân phận thời điểm khóc cái h à o hảo mà mấy tên này đế quân liền khóc đều không cho bọn hắn khóc dạ hạo đi trở về nói mấy người các người về sau trước hết ở lại đây a đây là phàm ca ngự thú không gian nối liền cổ thần giới thiên sứ thần vương giới cổ ác ma giới cùng với cổ ma giới ngự thú không gian bao quát dạ thiên nguyên ở bên trong nhất nhóm đều thiên dạ t ộ c cường giả cũng là ăn nhiều nhất kinh ngự thú không gian đó là cung cấp ngự thú sống không gian a ngự thú sư chính mình cũng có thể tiến vào ngự thú không gian sao hơn nữa nhất cái ngự thú không gian có thể kéo dài mấy vạn bên trong c h ờ đã bốn cổ thần giới dạ thiên nguyên mắt trận cho nói đế quân vương những năm gần đây các đại thần tộc cùng hư không ác ma nhất thẳng đều đang tìm kiếm cổ thần giới các loại tứ giới cái này t ư giới vốn là còn không chế tại trong tay các ngươi trần p h a n g chỉ vào ngự thú không gian bên trong cái kia bốn cánh cửa nói cái này bốn cánh cửa chính là thông hướng cổ thần giới các loại tứ giới đại môn phía trước chu sát cái kia nữ t ử áo trắng thời điểm nàng chính xác đề cập tới cổ thần giới như thế nào hư không ác ma cũng tại tìm kiếm cổ thần giới dạ thiên nguyên nói trong truyền thuyết cổ thần giới chờ tứ giới chính là xa cổ thần giới phong ấn vô số cường đại hư không ác ma hư không ác ma từ hư không xâm lấn thế giới hiện thực chính là vì tìm được cái này tứ giới trợ giúp bị phong ấn những cái kia cường đại hư không ác ma mở ra phong ấn chỉ có điều cái này vài vạn năm tới mặc kệ là hư không ác ma vẫn là các đại thần tộc cũng không có tìm được cổ thần giới các loại tứ giới lối vào không nghĩ tới dạ thiên nguyên nhìn xem trần phảm có chút cẩn thận tiểu tâm nói vương ta có thể đi cổ thần giới xem sao không thể trần phảm nói không chỉ là cổ thần giới khác mấy giới các ngươi cũng đều còn không thể đi trung vị ma thần trở lên tồn tại tiến vào cái kia tứ giới sau đó dễ dàng tỉnh lại bên trong bị phong ấn cường đại tồn tại phía trước ta dẫn người đi vào nhất không tiểu tâm liền tỉnh lại bên trong bị chấn áp không đầu ma thần đem hết toàn lực mới đem áp chế không đầu ma thần dạ thiên nguyên nhất xứng sở nói rất mạnh sao t r â n phan cười một cái nói người ta liên thủ cũng có thể đem hắn chu sát thôn p h ệ thế nhưng không đầu ma thần toàn thịnh thời kỳ chính là thần vương cấp đại đế tồn tại lý do cẩn thận chờ hồng nhan cùng thao thao bọn hắn thôn p h ệ trước đây thiên túc nô công cùng độc thối tử thần rồi nói sau thần vương cấp đại đế tồn tại dạ thiên nguyên mấy người ăn nhiều nhất kinh tốt trần pham nhễu n nhễu h mày nói từ trên tình cảm tới nói ta đương nhiên nguyện ý đi trước cứu ngươi lao cha nhưng mà trấn áp ma hóa thần vương đại đế ít nhất cần ba vị trở lên thần vương đại đế phía trước chúng ta đã đọc đến hôm khắc nguyên ký ức đã biết bọn hắn đem cha ngươi trấn áp tại thông thiên thần trụ vị trí loại địa ở phương kia nói thật ta cũng không nắm chắc chút nào có thao thao thần vương m ộ ư ơ i hai cánh ta ngược lại thật ra có thể cùng thần vương đại đế phơi nắm chạy có hư hồn cùng hát động ta cũng có thể cùng phổ thông thần vương đại đế so chiều một chút nhưng mà muốn từ nhiều vị thần vương trong tay đại đế đem cha ngươi c ấ p đi ta tự hỏi không có khả năng này đương nhiên đem hát động chi lực ra chỉ tại trên đánh gậy thiên ma đao tử chiến nhất tràn g mà nói liền xem như thần vương đại đế ta cũng có thể đánh bọn hắn bốn phía tán loạn dạ thiên nguyên cái kia bốn tên thủ hạng nguyên bản nhất thẳng đang suy đoán trần p h ạ m thân phận nghe được đánh gãy thiên ma đao bốn chữ lập tức bừng tỉnh hiểu ra khó trách nhị hoàng tử xưng hô hắn là p h ạ m ca khó trách thống lĩnh đại nhân xưng hô hắn là vương bốn nguyên lai là ác ma c h i vương trở về bốn người đánh cây huyết giống như nhìn xem trần p h ạ m trần p h ạ m gia h ố n g nhan nói đi đoạt thế giới chi thụ trái cây mà nói cũng còn cần hơn hai tháng thời gian hơn hai tháng thời gian chúng ta vẫn như c ũ không cách nào đem cái kia thiên tốc nô công cùng độc thối sức mạnh của tử thần triệt để thuận vệ nếu không thì thiên tốc nô công cùng độc thối tử thần đại bộ phận sức mạnh lưu cho ngươi lưu cho ta cũng vô、dụng. trần pham nhữ mày lắc đầu nói từ tối đê đẳng cấp thần cảnh bắt đầu đến thượng vị ma thần đ ỉ n h phong hư không thần thể cơ hồ phá vỡ cảnh giới và lực lượng cân đối cái này nhất quy tắc chúng ta nhất lộ tu luyện xuống tu vi cảnh giới cơ hồ là theo hư không thần lực để thăng mà để thăng căn bản vốn không cần tiêu tốn thời gian đi tìm hiểu cảnh giới nhưng mà ta cắm ở thượng vị ma thần đ ỉ n h phong ta bây giờ thôn vệ độc thối t ử thần cùng thiên túc nô công sức mạnh hư không thần lực như cũ tại không ngừng tăng trưởng nhưng vô luận như thế nào tăng trưởng đều không thể đột phá đến thần vương đại đế cấp ập cho nên t i ê n sứ thánh cảnh giành được cái kia mấy k h ả thế giới chi thụ trái cây mới để lại cho các ngươi t như túc ngô công cùng ngô độc ố i Hai người này sức của cũng mạnh dạng. thần nhất n tử g ờ người i người, tới này mạnh, trong nhất người, tăng lên sức các đem thượng đủ để ở vậy ị vị ma mấy ma thần thời, ít nhất thể đột thượng thần. đỉnh phong. khác phá Như Đồng người cũng đến có v đi lần này trước hết để cho hồng nhan đột phá đến thượng vị ma thần đ ỉ n h phong a nói trần phạm nhìn về phía dạ hạo cùng thẩm thao thao dạ hạo nhất xứng sở phàm ca loại chuyện này ngươi làm quyết định là được rồi căn bản vốn không cần hỏi chúng ta a thẩm thao thao gật đầu một cái nói đúng trần phạm gật gật đầu nói như vậy chở thêm nhất đoạn thời gian sau h ư không năng lượng cùng tín ngưỡng chi lực góp nhà đủ Ta trước tiên đem hảo ồ n nhan hư không thần thể tăng lên tới tầng thứ 8. Tiếp đó, thiên nô công cùng độc thối sức mạnh của tử thần, cũng trước tiên dùng để giúp nàng đột phá đến thượng ma thần đỉnh phong. g giúp hư thể thứ thối phá h của ma trước tới Tiếp túc tự đột để sức đó độc vị dạ hảo cùng thẩm thao thao không hề nghĩ ngợi đồng thời gật đầu mà dạ thiên nguyên b ọ n người lại lắng nghe như lọt vào trong sương mù đúng lúc này trần phạm thần sắc hơi hơi nhất động tiện tay nhất phật bốn ngự t h u không gian bích trướng trong n g á y mắt trở nên trong suốt phía ngoài nhất cắt có thể thấy rõ ràng chỉ thấy nhất đạo thân ảnh giống như hát sắc sấm sét nhất giống như phá không mà đến nhanh vô cùng bất quá thời gian mấy hơi thở người tới liền xuất hiện ở phía trước trần phàm cùng nữ t ử áo trắng chiến đấu khu vực p h ệ thiên ma hoàng trần phàm mấy người cũng là hơi hơi nhất s ư ứ n g sở xuất hiện tại ngự thú không gian bên ngoài lại là hắc cám vực sâu tầng thứ bảy h ệ thiên ma hoàng vốn là hắc cám vực sâu tầng thứ bảy ma đế giới trướng c ự n giả phía trước tại thiên sứ thánh cảnh còn từng phát hiện qua trần phàm hư hồn tiếp đó nhập thân vào trên hư hồn bị trần phàm mang vào viễn cổ thần t r ậ n nghĩ không ra nàng vậy mà xuất hiện ở đều thiên thần cảnh hơn nữa tìm được ở đây trần phàm nhữ, nhữ mày mặc kệ là từ nạp tháp tư nói lời đến xem hay là từ dạ thiên nguyên chờ cường giả ký ức đến xem hát cám vượt sâu tầng thứ bảy ma đế đều giống như tràn đầy sự không chắc chắn năm đó tầng thứ bảy ma đế cũng thần phục với ác ma c h i vương nhưng mà rốt cuộc có bao nhiêu trung thành không người biết được nạp tháp nạp tư không biết dạ thiên nguyên cũng không biết cho nên trần phạm tại không có đầy đủ tự tin ứng đối thần vương đại đế phía trước là không dám tùy tiện đi cùng tầng thứ bảy ma đế tiếp xúc bây giờ tầng thứ bảy ma đế dưới chướng tối cường giả vệ thiên ma hoàng nhưng từ thiên sứ thánh cảnh đội tới đều thiên thần cảnh bốn trần phạm lâu ngày nhất chọn nhìn về phía dạ thiên nguyên nói ngươi cho rằng cái này phệ thiên ma hoàng cùng hắc ám b ự c sâu tầng thứ bảy ma đế phải chăng còn trung thành với năm đó ác ma tri vương cái này dạ thiên nguyên lộ ra vẻ xấu hổ loại chuyện này ai có thể nói được rõ ràng trước kia thiên sứ thần vương nhất thống thiên sứ thần tộc s á t lục thiên sứ vương tại thẩm thao thao thực lực cường đại trước mặt cũng là túi đầu xưng ơ thần quy củ nhưng mà thiên sứ thần vương nhất vẫn là s á t lục thiên sứ vương lập khắc độc thủ để cho thiên sứ thần tộc lâm vào đại loạn người giết ta ta giết người giết đến thiên hôn địa ám thiên sứ thần tộc thân nhân còn như vậy bốn húng chi là hắc ám vực sâu ác ma tộc cái kia thiên long cảnh loạn hơn thiên long đế sau khi nga xuống t hai i ê n lòng cảnh trư hầu trư cắt, không ai phục ai, người có ngừng qua năm. Trần những nhịn không gặp qua Phạm mày, Dạ hạo đ ợ c ca nói, nếu không n hai thì, Phạm g ư các ngươi ra r ngoài, t ự cũng tiếp đem nàng bác giữ. Hai người các ngươi đem nàng bác các là thượng vị ma thần đ ỉ n h phong hơn nữa phàm ca thực lực ngươi bây giờ đều có thể cùng thần vương đại đế tranh đấu nhất đấu t r ầ n phàm lắc đầu nói để trước nàng nhất mã trở lấy được đều thiên thần cảnh thế giới chi thụ trái cây rồi nói sau ngự thú không gian bên ngoài phệ thiên ma hoàng đi dạo nhất vòng không tìm được tin tức gì rất nhanh liền lại rời đi chân phàm trầm mặc phút chốc trên thân tia sáng nhất tránh chạy ra nhất cỗ phân thân nói ta bản tôn cùng các người nhất lên đi đều thiên thần cảnh khu vực hạ c h tâm phân thân đi hắc cám vực sâu đi l o a n quanh ngự thú không gian vòng xoáy truyền t ố n g môn mở ra trần phàm phân thân nhanh chóng thoát ra tiếp đó hóa thành hư hồn đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa mà ngự thú không gian bên trong trần phàm bản tôn lại ngồi xuống nói tất nhiên còn cần hơn hai tháng trong khoảng thời gian này liền yên tâm ở đây thôn p h ệ thiên túc nô công cùng độc thối sức mạnh của tử thần a ta đi đem sở huyền bọn hắn gọi tới thư không xiềng xích trong nháy mắt xuyên thấu cổ thần giới mọi người giật đi vào tấu chương song chương ba trăm chín mươi hát cám vực sâu chương ba trăm chín mươi hát cám vực sâu bốn nghìn một trăm hai mươi chín chữ thân giới hát cám vực sâu tầng thứ bảy trên trời địa hạ vạn ma gà ghét toàn bộ thế giới giống như là địa ngục u minh cảnh tượng nhất song song quỷ nhãn ma nhãn lập loại u quang khiến người ta cảm thấy chốt đều tràn đầy khó có thể dùng lời diễn tả được nguy cơ l i ê n tại đây hát cám vực sâu tầng thứ bảy chốt sâu từng trồng bạch cốt đắp lên trở thành nhất cái thật cao vương tọa trên ngai vàng tầng thứ bảy ma đế đang nhắm mắt tiểu khế vị này h á cám vực sâu đại đế nếu không phải ngồi ở bạch cốt trồng chất trên ngai vàng cơ h ộ i rất khó để cho người ta tin tưởng hắn lại là hắc cám v ư ợ t sâu chúa tể trí nhất quá anh tuấn m u ố n anh tuấn phải có điểm yêu dị hắn liền như vậy ngồi ở trên ngai vàng p h ả n phất tại tự hỏi cái gì phía dưới vô số ma thần nhất không động được dám động chỉ sợ đem hắn đánh thức đột nhìn bốn tầng thứ bảy ma đế mở hai mắt ra ngẩng đầu lên h ư không bên trên hắc mây lan lộn ngưng tụ ra nhất trương nữ nhân gương mặt tầng thứ bảy ma đế như n h ữ mày từ tuấn nói là ngọn gió nào đem tầng thứ năm ma đế quét đến ta tầng thứ bảy tới người tới chính là hắc á m vực sâu tầng thứ năm ma đế phía dưới tầng thứ bảy nhất nhóm ma thần như lâm đại địch hắc cám vực sâu nhất trung tầng mười chín mỗi nhất tầng đều có nhất vị chúa tể là vị ma đế tầng mười chín ma đế chém giết vô số năm phân ra mạnh yếu lại không thấy thắng bại ác ma chi vương sau khi nga xuống những thứ này hắc cám vực sâu chúa tể vì tranh đoạt ác ma chi vương vị trí càng là cơ hồ đem toàn bộ hắc cám vực sâu đều lận tung thiên tầng thứ bảy ma đế lại tại ác ma chi vương sau khi nga xuống mang theo nhất t r u n g bố trí xuống thối lui đến tầng thứ bảy c h ố sâu cái này hắc cám vực sâu tầng thứ bảy c h ố sâu đã có mấy vạn năm chưa có tới khắc tầng ma đế bốn thư không bên trên tầng thứ năm ma đế nhìn thật sâu nhất mắt tầng thứ bảy ma đế nói ta cho là ngươi tại vương sau khi nga xuống nản lòng thoại trí cũng không còn trước kia cảm xúc mạnh mẽ nghĩ không ra thiên sứ thanh cảnh thế giới chi thụ trái cây sau khi chín ngươi vậy mà lại hiện thân biết rõ sát lục thiên sứ vương không có h ả o ý ngươi nhưng vẫn là ra tay rồi cái này cũng không phù hợp ngươi dĩ vãng tính cách ta tầng thứ bảy ma đế t ừ tồn ó i biết rõ hắn không có h ả o ý cho nên ta mới có thể ra tay đây chẳng phải là tính cách của ta sao ngươi tới tầng thứ bảy chính là vì chuyện này tầng thứ năm ma đế t r ầ n mặc phúc chốc mới lên tiếng ngươi đã sớm biết thần vương mười hai cánh sẽ xuất hiện tại thiên sứ thánh cảnh tầng thứ bảy ma đế mà không biểu tình vì cái gì hỏi như vậy tầng thứ năm ma đế nói ngươi đi thiên sứ thánh cảnh m u ố n lấy sát lục thiên sứ vương đại trận bên trong thần vương mười hai cánh xuất hiện dẫn đi tất cả thiên sứ thần tộc thượng vị ma thần đình phong cái này nhất cắt bố cục dấu hiệu quá mức rõ ràng sắp đặt tầng thứ bảy ma đế khỏe miệng hơi hơi nhất v i lên cho nên ngươi cho rằng là ta ở phía sau thôi động cái này nhất cắt đồng thời lấy được thế giới chi thụ trái cây tầng thứ năm ma đế cười, cười nói ta đối với thiên sứ thánh cảnh thế giới chi thụ trái cây tầng thứ ô n bảy ma đế hờ hưng nói thần vương mười hai cánh đó là thiên sứ thần Đình vương hoặc thiên sứ thần tộc viễn hữu cổ hoàng tộc mới có thể thôi động coi như thần vương mười hai cánh đến sắt lục thiên sứ vương trong tay cũng chưa chắc liền có thể đem hắn thôi động ác ma tộc ma đế vì cái gì đột nhiên đối với thiên sứ thần tộc thần khí cảm thấy hứng thú tầng thứ năm ma đế nói có người nói cho ta biết biến mất mấy vạn năm thần vương mười hai cánh đột nhiên xuất hiện lời thuyết minh bọn hắn có thể đã trở về bọn hắn tầng thứ bảy ma đế trong mắt tinh quang nhất tránh tầng thứ năm ma đế nói người biết ta nói chính là ai ác ma c h i vương đều thiên nữ đế thiên sứ thần vương của ma c h i chủ tầng thứ bảy ma đế trở mặc tầng thứ năm ma đế vừa cười nói đáng tiếc thế sự biến thiên thương hải t ă n điển thần giới đã không còn là trước kia thần giới coi như bọn hắn trở về c ũ người không ta, ta đều ư c cái n rất c rõ ràng trí nhớ của bọn hắn mới là cái này thần giới lớn nhất bà khố bao nhiêu vạn năm chính ta đều không nhớ rõ ta sống bao nhiêu vạn năm ta dùng vô tận năm tháng đột phá đến thần vương đại đế cấp độ sau đó ta lại bị nhốt tại cấp độ này vô số năm bây giờ hư không xâm l ớ n chính là thời cơ tốt nhất nếu là có thể tìm được vương ký ức người ta có lẽ có cơ hội đột phá đến trong truyền thuyết tổ thần cấp độ tầng thứ bảy ma đế yên lặng nhìn xem tầng thứ năm ma đế nói nếu như vương phong ấn trí nhớ của mình như vậy hắn phong tồn ký ức có thể là tại tầng mười chín chỗ xấu nhất nơi đó là ma long đại nhân sống chỗ ngươi hẳn biết rất rõ ma long đại nhân không thể nào là thần vương đại đế cấp bậc hắn rất có thể là thần giới sống được lâu nhất tồn tại là giải rác mấy vị tổ thần trí nhất ta tự nhiên tin tưởng tầng thứ năm ma đế nói nhưng ngươi cũng biết liền xem như tổ thần cũng không phải bất tử bất diện trong truyền thuyết năm đó thần giới chia làm cổ thần giới cổ ác ma giới thiên sứ thần vương giới mấy giới mỗi nhất giới đều có thật nhiều tổ thần toạt trấn nhưng là bây giờ tổ thần cũng đã tan thành mây khói lao ma lòng g i ả lọt gọn đều thiên thần cảnh mấy lao rạc kia đồng dạng nửa chết nửa sống thư không ô nhiễm truyền khắp toàn bộ thần giới vô số thần ma vẫn lạc các đại thần tộc bị bức phải kiến tạo nơi ẩn nút co đầu rút cổ đến nơi ẩn nút kéo dài hơi tàn nhưng mấy vị này cực có thể là tổ thần tồn tại ngoại trừ kiến tạo nơi ẩn nút thời điểm xuất thủ qua từ đầu đến cuối đều không lại xuất qua tay rất rõi bọn hắn là đã không thể lại ra tay tầng thứ bảy ma đế cao mày ma long đại nhân yếu hơn nữa bóp chết người ta loại này thần vương đại đế cũng không cần tốn nhiều sức khuyên nhủ nhất câu đừng đi tự tìm cái chết a a a tầng thứ năm ma đế n ở nụ cười nói không hổ là tầng thứ bảy ma đế ta đem lời nói đến đây loại cấp độ ngươi lại như c ũ không hề động tâm ta chỉ là đi tầng mười chín chỗ sâu tìm kiếm vương phong ấn ký ức cũng không phải muốn cùng ma long đại nhân đối n ị c h hát cám vực sâu hỗn loạn quá lâu quá lâu cũng nên có nhất vị mới ác ma chi vương tầng thứ bảy ma đế ánh mắt từ tầng thứ năm ma đế trên mặt rời nhìn về phía bên cạnh hư vô vị、trí. nói đây là tầng thứ năm ma đế nhất người ý tứ vẫn là các ngươi mấy vị ý tứ thư không bên trên hát sương ngủ phun g trào lại ngưng tụ ra mấy t r ư ơ n g gương mặt có gương mặt tú mỹ tuyệt luân có khuôn mặt lại là dữ t ậ n kinh khủng ma đế bốn tất cả đều là hát cám vực sâu ma đế ngoại trừ tầng thứ năm ma đế còn có sáu vị ma đế trong đó cái kia tầng thứ sáu ma đế nói là ý của chúng ta nhất lên liên thủ đến n ỗ i cuối cùng ai cầm tới vương phong ấn ký ức nghe theo mệnh trời mặc kệ là ai cầm tới vương phong ấn ký ức đều đem thu hoạch gác ma chi vương trở thành thiên địa cộng chủ bí mật đều có thể tại hiện hữu trên cơ sở tiến thêm nhất ước đến lúc đó hán nàng chính là mới n h ấ c mặc cho ác ma tri vương tầng thứ năm ma đế lập tức nói gia nhập vào chúng ta tám vị ma đế liên thủ lão hủ ma long không có khả năng chống đỡ được huống chi chúng ta là vì toàn bộ hát cám vực sâu xin lỗi tầng thứ bảy ma đế lạnh lùng nói ta quá mệt mỏi không muốn lẫn vào những chuyện này tiếng nói vừa ra hán tay h á o nhẹ nhàng nhất v u n g trong hư không hát xương m ù ngưng tụ ra nhất trương trương gương mặt khổng l ộ trong n g á y mắt tiêu tàn trở thành hư vô trong nháy mắt tiêu tàn t r h à n h hư vô trong nháy mắt tiêu tàn trở thành hư vô trong nháy mắt tiêu thất, nàng quy một chân vương tọa phía dưới nói đế quân h á c cám vực sâu bây giờ chia làm mấy cái phe phái vừa mới cái kêu bảy vị ma đế nguyên bản thuộc về tại ba cái phe phái bây giờ thuộc về tại ba cái phe phái bảy vị ma đế lựa chọn liên thủ cục diện này đối với chúng ta cực kỳ bất lợi vô l u ậ n bọn hắn phải trăng cầm tới vương phong ấn ký ức bọn hắn lấy không được tầm thứ bảy ma đế khẽ hử nhất tâm thanh lại nhắm hai mắt lại phệ thiên ma hoàng thấy thế chậm dãi đứng dậy lui xuống bọn hắn lấy không được đế quân đến cùng là dựa vào cái gì cho rằng như thế là bởi vì trong truyền thuyết ma long đại nhân có được cao thâm khó lường sức mạnh có thể dễ như t r ở bàn tay ngăn lại bảy vị ma đế phệ thiên ma hoàng không thể nào hiểu được đột nhiên bốn nguyên bản hướng phía sau ra khỏi nàng lại nói đế quân ta phân thân truyền tin trở về thiên sứ thần tộc tam trưởng lao khi lấy được thần vương mười hai cánh sau đó lại vứt bỏ thần vương mười hai cánh a nghe được trọng yếu như vậy tin tức t ầ n g thứ bảy ma đế lại còn là không có mở to mắt phệ thiên ma hoàng nói ban đầu ở cái kia viễn cổ trong thần trận đế quân đã từng thừa cơ tại trên thần vương mười hai cánh lưu lại ác ma ấn ta nhất lộ đuổi theo ác ma ấn đến mà lại thiên thần cảnh khu vực hạch tâm ngoại vi ngay tại nhất cái hoang vu tinh hệ phát hiện đều thiên thần cảnh cường giả cùng với cầm lại thần vương mười hai cánh cái kia thanh niên thần bí cùng nhất tên i thượng vị ma thần đình phong hư không ma thần tử chiến nhất tràng nhưng đến cuối cùng bọn hắn toàn bộ đều biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi ta phí hết nhất phiên khí lực mới từ đều thiên thần cảnh mấy vị cường giả trong miệng hỏi ra cùng hư không ác ma giao thủ người là đều thiên giả t ổ n thống lãnh giả thiên nguyên bây giờ giả thiên nguyên đã trở về đều thiên thần cảnh khu vực h ạ c tâm nghe nói đều thiên giả tộc những lao g a h o ặ kia bây giờ tri ân tầng thứ bảy ma đế nhàn nhạt đáp lại nhất â m thanh phệ thiên ma hoàng thay thế không người lui lại năm hát cám v ự c sâu tầng m ộ ư ơ i chín nhất đạo lưu quang tựa như tia chấp xuyên thẳng qua ở hát cám hư không đằng sau k h ắ c nhất đạo lưu quang theo đuổi không bỏ phía trước đạo lưu quang này chính là trần p h ạ m mà phía sau chết truy không thả người lại là hát cám v ự c sâu tầng thứ hai nhất vị thượng vị ma thần nữ nhân này tại phát hiện trần p h ạ m sau đó từ tầng thứ hai nhất thắng truy đổi tới tầng một ư ơ i chín trần phàm nếu là tiến vào hư hồn ngược lại là có thể nhẹ nhóm đem hắn hất ra nhưng mà hư hồn tại thiên sứ thánh cảnh cấp thế giới chi thụ trái cây thời điểm đã dùng qua đưa tới các đại thần tộc cường giả chú ý tại hắc á m trong thâm viên sử dụng hư hồn nhất không tiểu tâm có thể liền dẫn tới vô tận truy sát bây giờ toàn bộ thần giới đều biết từ thiên sứ thần tộc trong tay cướp đi thế giới chi thụ trái cây mấy người có thể tiến vào trạng thái nhất loại đến gần vô hạn tại hư vô vẫn chỉ là hạ vị ma thần liền có thể tiến vào loại trạng thái này đem tốc độ tăng lên tới thượng vị ma thần cấp độ hơn nữa cùng thượng vị ma thần phân cao thấp bốn chuyện này nhất t r u y ề n ra toàn bộ thần giới cũng là ăn nhiều nhất kinh nghị luận ở mỹ năm đừng đuổi theo a trần pham cũng không quay đầu lại thần thức truyền t h quát đuổi nữa giết chết người a tốt tiểu ca ca vậy ngươi giết chết nhân ra nha đằng sau nữ nhân kia tốc độ ngược lại nhanh hơn trần phang cắn răng hắn là biến hóa thành hàn đàm kim giác giao long dáng vẻ hình người nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới tên kia dáng vẻ vậy mà có thể đem nhất cái thượng vị ma thần mê thần hồn đ i ê nào đ trước đây hàn đàm kim giác giao long đi tới thú nhân giới giải quyết n h ấ t nhóm thú nhân đại mụ đem khác ngự thú đều trấn trụ không nghĩ tới bây giờ biến thành hàn đàm kim giác giao long hình người bộ dáng lại còn đưa tới phiền phức bốn trần phang ngược lại không sợ hãi đằng sau nữ nhân kia nhưng cùng loại này không hiểu thấu nữ nhân độc thủ không có chút ý nghĩa nào hắn lần này đến đây hắc cám v ư ợ t sâu tầng mười chín là muốn tìm lao ma long tiếp đó cầm lại tiền thế ký ức soát ngay tại trần phàm có chút bực bội thời điểm đằng sau nữ nhân kia đỉnh đầu sừng nhọn đột nhiên vô hạn dài ra giống như roi nhất giống như hướng về hắn c u ố n tới không dứt. trần phàm nhất q u a y người bắt được cái kia q u ỷ dị sừng dài đ ỗ n g nhiên nhất vung đằng sau nữ nhân kia sợ hãi kêu nhất tấm thành thân thể trực tiếp bị nệ đến nhất khối to lớn thiên thạch phía trên ầm ầm thiên thạch trong nháy mắt nổ tung ra trần phàm thừa cơ tiến nhập trạng thái hư hồn biến mất không còn tăm tích cái gì trong hư không bóng người xuất hiện ở trần p h ạ m nguyên bản vị trí nàng đem thần tức h thả ra bốn phía không ngừng l ù n g tìm nhưng mà cái kia thanh niên thần bí lại là không có t â m hơi trần p h ạ m cái này nhất đạo phân thân mặc dù chỉ là thượng vị ma thần trung kỳ vốn lấy thượng vị ma thần trung kỳ thần lực thôi động hư hồn trừ phi thần vương đại đế tại chỗ nếu không thì xem như thượng vị ma thần đinh phong cũng khó có thể dễ dàng đem hắn tìm ra bỏ rơi nữ nhân kia sau đó trần p h ạ m nhanh chóng hướng về hắc á m v ư ợ sâu tầng mười chín chỗ sâu mà đi tại bay ra đi trăm vạn bên trong sau đó trần phàm mới dùng hiện ra thân hình cái này nhất lần hắn không có dám lại biến thành hàn đạm kim gi mà là hóa thành cương tử bộ dáng biến ảo trở thành cương tử bộ dáng sau đó trần phạm đem khí tức của mình cũng mô phỏng trở thành cương tử khí tức hư không t h ầ n thể thiên biến bạn hóa cái này nhất lần coi như đằng sau nữ nhân kia đổi tới đứng tại trần phạm trước mặt cũng căn bản không có khả năng đem trần phạm nhận ra trần phạm cười lạnh nhất â m thanh đem thần tức thả ra tìm được gần nhất nhất tọa tinh thành phải đi tinh thành hỏi hỏi đường bốn không có trí nhớ của kiếp trước hắn căn bản là hai mắt nhất xóa hắc mà dạ thiên nguyên bọn người mặc dù tới qua hắc á m vực sâu tầng mười chín nhưng cái này hắc á m vực sâu mỗi nhất tầng đều có thể so với nhất giới m ê n mông vông n t r ầ n phàm vòng tới vòng lui cảm giác giống con rồi u không đầu nhất giống như cũng là buồn rầu nhanh lúc này t r ầ n phàm thân thể đột nhiên cứng n g ắ c lông mau dựng đứng thần vương cấp đại đế thần thức bốn chuyện gì xảy ra vừa mới hắn sử dụng thần thức xem xét phụ cận thời điểm phụ cận tinh vực cùng tinh thành căn bản không có loại này cấp bậc tồn tại a thấu chương s o n g chương ba trăm chín mươi một tam nhãn ác ma tộc cường giả chương ba trăm chín mươi một tam nhãn ác ma tộc cường giả bốn nghìn bốn trăm hai mươi tám chữ cái t i ê nhất sợi đáng sợ thần thức tới cũng nhanh đi cũng nhanh phản phất chỉ là tùy ý đảo qua cái này nhất cái tinh hệ chân h xác cũng pham n g đối v、so、từ, từ dạ thiên nguyên cùng dạ nguyệt ảnh bọn người trong trí nhớ biết được cái kia tầng một mươi chín ma đế thần bí nhất liền xem như dạ thiên nguyên loại này cấp bậc tồn tại cũng chỉ gặp qua hắn nhất mặt hơn nữa cái kia nhất mặt dạ thiên nguyên đều không thể xác định có phải là chân thân hoặc thực sự là hình dạng duy nhất có thể để xác định chính là bốn tầng mười chín ma đế đúng trần phàm bên trên nhất thế thủ hạ đắc lực nhất trung thành như một cái này nhất điểm trần phàm thông qua dạ thiên nguyên mấy người ký ức cùng với thẩm nặng cùng nạp tháp nạp tư g i ả n thuật có thể xác định vấn đề là hàng này quá thần bị bốn muốn tìm hắn nói nghe thì dễ trần phàm không có lấy trở về tiền thế ký ức bây giờ chính là hai mắt nhất xóa hắc mà cái này hắc á m v ư ợ sâu tầng mười chín cùng khác t ầ n nhất dạng giống như nhất cái vũ trụ nhất giống như tất cả mọi người đều biết cái này tầng 19 c ó nhất vị trí cường đại đế chính là ác ma chi vương dưới t r ư ờ n g tối cường giả nhưng ngoại trừ tầng 19 đại đế nhất c h ú t t h â n tín không có người nào biết vị này thần bí đại đế đến cùng giấu ở cái nào nhất phương tinh vực có người nói vị này đại đế tại ác ma chi vương sau khi nga xuống nhất thẳng thủ hộ tại ma long tôn giả bên cạnh trong truyền thuyết hắc cám v ự c sâu tối cường giả tổ thần cấp bậc tồn tại bảo vệ hắc cám v ự ợ sâu vô số năm lao ma long vì trợ giúp hắc á m v ư ợ sâu vô số n lao ma long vì trợ khai tịch nơi ở nút cơ hổ tiêu hao hết sức mạnh cho nên tầng m ư ma đế nhất thẳng tại bên cạnh hắn thủ hộ, nhưng mà ma long tôn giả ở nơi nào đồng dạng không người biết được các đại thần tộc cùng ác ma tộc đều biết ma long tôn giả ngay tại hắc á m vực sâu tầng mười chín chỗ sâu nhưng cụ thể ở đâu nhất cái tinh vực không người nào có thể xác định trấn phám bây giờ nghĩ tìm tầng mười chín ma đế cùng với lao ma long nhưng mà không có tiền thế ký ức hắn giống như con rồi u không đầu nhất giống như đoán chừng chào mấy cái thượng vị ma thần đ ỉ n h phong tới hỏi đều hỏi không ra cái tin tức hữu dụng cái này coi như phiền bài bốn vừa mới quét qua thần vương cấp đại đế thần thức chắc chắn không phải tầng mười chín ma đế tên tiêu mấy vạn năm đều chưa chắc sẽ lộ n h ấ t mặt không có khả năng ăn no d ỗ i việc nên ngang dùng thần thức quét hình các đại tinh vực nhưng không phải tầng m ộ mươi chín ma đế mà nói lại là ai đây cái nào nhất tầng ma đế chạy đến nơi này còn ngang ngược càn dỡ dùng thần thức quét tới quét lui không sợ đắc tội tầng m ộ ư ơ i chín đại đế bị đánh cho tàn phế sao t r â n phám nhất vừa đi nhất bên cạnh biểu lộ tự nhiên tra xét đi ngang qua ác ma tộc luôn cảm giác có điểm gì là l ạ bốn tòa này bên trong tinh thành không biết chuyện gì xảy ra xuất hiện rất nhiều hắc á m vực sâu khắc tầng ác ma tộc hơn nữa nhất người người thực lực đều không kém chân phám chỉ là tùy tiện như thế nhất đi liền phát hiện đến từ khắc tầng rất nhiều thượng vị ma thần thượng vị ma thần cũng không phải rau cải trắng a trước đây thiên sứ thánh cảnh từng mảng lớn thượng vị ma thần xuất hiện đó đều là vì cấp đoạt thế giới c h i thụ trái cây dù sao liền thần vương lớn đế đô để mắt tới thiên sứ thần tộc thế giới c h i thụ trái cây phổ thông thượng vị ma thần cầm tới mấy k h ỏ a thế giới c h i thụ trái cây liền có thể từ sơ kỳ đột phá đến trung kỳ thậm chí hậu kỳ nhưng h á c cám vực sâu bây giờ cũng không có thế giới c h i thụ trái cây thành thục như thế nào khác tầng ác ma tộc đều tại hướng về tầng mười chín hội tụ trần phạm đã đọc đến giả thiên nguyên mấy người ký ức cho nên biết h á cám v ự c sâu tầng m ộ mươi chín mua nhất tầng ác ma thuộc cũng không lớn nhất dạng hành tẩu tại trong tinh thành trần phạm luôn có nhất loại gió thổi báo rông b á o sắp đến cảm giác không có biện pháp bốn chào mấy cái thượng vị ma thần đ ọ c nhất đọc ký ức a i trần phạm nhất xài bước ra người đã đến hư không bên trên ngay tại tòa kia tinh thành phía trên nhất k hỏa thiên thạch phía trước trần phạm lũi về phía sau ra khỏi nhất bước cả người đã sắp nhập vào trong thiên thạch ma thần trí của h ắ n nhanh chóng tàn ra lạc yên không tiếng động bọc lại toàn bộ tinh thành cái này tinh thành giống như nhất cái dịch chạm rất nhiều ma thần lũi tới xuy t r â n p h à m cảm ứng đến rời đi tinh thành cái kia nhất từng đạo tin tức không ngừng sang lọc thượng vị ma thần trung kỳ đến từ hắc cám vực sâu tầng thứ tám tam nhãn ác ma tộc rất tốt c h ỉ nàng mấy phút sau t r â n p h à m liền phong tỏa nhất tên từ tinh thành đi ra ngoài nữ t i n h ác ma tộc cường giả đến từ hắc cám vực sâu tầng thứ tám tam nhãn ác ma tộc mạnh nhất thiên phú chính là cái chán kia con mắt thứ ba tam nhãn ác ma tộc con mắt thứ ba có thể phóng xuất ra nhất đạo chết hết uy lực vô song bị t r â n pham tỏa định nữ từ này dung mạo tú lệ nhưng nhất ánh mắt lạnh nhạt như băng hắn cái chán con mắt thứ ba thỉnh thoảng sẽ lóe lên hướng quáng làm cho đi ngang qua ma thần trong lòng nhất không dám đến gần t r ầ n phàm hóa thành hư hồn lặng lẽ theo đuôi tại nữ tử kia sau lưng phía trước bị nhất tên ác ma cường giả từ thứ nhất tầng đuổi tới tầng mười chín hắn đều không có sử dụng hư hồn nhưng vì trào tên này tam nhãn ác ma tộc cường giả t r ầ n phàm lại là không thể không thúc giục hư hồn hai người nhất phía trước nhất sau rất nhanh liền cách xa tinh thành hướng về vô tận tinh không mà đi cái tia tam nhãn ác ma tộc cường giả tốc độ rất nhanh mặc dù chỉ là thượng vị ma thần trung kỳ tốc độ lại là sắp bắt kịp thượng vị ma thần hậu kỳ ngoại trừ thượng vị ma thần có rất ít ma thần nguyện ý tại vũ trụ tinh không như vậy phi hành trung vị ma thần cùng hạ vị ma thần tốc độ cũng không phải rất thích hợp vượt tinh hệ khoảng cách dài na di cho nên các đại tinh thành trên cơ bản đều có thông hướng những tinh hệ khác truyền tống môn phía trước trần phàm cùng dạ hồng nhan đến mà lại thiên thần cảnh chính là tại huyện hóa thành đỏ sức thiên thần tộc sau đó thông qua tinh thành bên trong truyền tống môn n h ấ t người người tinh hệ không ngừng n g ả y vọt lúc này cái kêu tam nhãn ác ma tộc cường giả tốc độ càng lúc càng nhanh nhưng trần phàm hư hồn như giỏi trong xương thậm chí đều nhanh muốn áp vào nữ nhân kia phía sau phía trước nhất họa lập lòe u quang tinh cầu xuất hiện ở trần phàm giữa tầm mắt cái kêu tam nhãn ác ma t tinh ố cầu, kia kia cầu bên trong mọc đầy nấm hình dáng đại thụ u ỗ i nhất cây đại thụ đều lập lòe đỏ vàng lam lục không giống nhau hữu quang trần phàm theo nữ tử kia thân hình rơi xuống lập tức liền sinh ra đi vào đêm cửa hàng ảo giác quan mang này rất dễ dàng để cho người ta hiểu là bốn cái kia tam nhãn ác ma tập cường giả đi chậm rãi đi ở nấm dưới đại thụ thần thức lại là lặng yên không tiếng động hướng về bốn phương tám hướng bao phủ gia trần phám h trong lòng có điểm điểm phiên muộn hắn hẳn là trên đường trực tiếp đem nữ tử này bắt giữ bây giờ nữ nhân này chạy tới gặp được vị ma thần định phong hắn mặc dù không sợ nhưng phân thân muốn bắt giữ thượng vị ma thần định phong nhưng không có dễ dàng như vậy thật là như thế nào phía trước chuyển đến nhất đạo sóng ý niệm tàm nhãn ác ma tộc cường giả hơi hơi nhất dơ lên đầu nói đại nhân tầng m ộ ư ơ i chín các đại ác ma tộc đã biết được hành động của chúng ta cũng biết mục đích của chúng ta nhưng bọn hắn không có bất cứ động tinh gì đang khi nói chuyện nhất khỏa cực lớn nấm trên cây phương nhất tên người mặc c m bào cái chán đồng dạng mọc ra nhất con mắt nam tử hiện ra thân hình người kia đứng tại nấm trên cây chắp hai tay sau lưng tóc dài lay động tiêu sái không bị trói buộc gâm thẩm trần phảm nhịn không được bật cười bốn đây là nhất cái d a sân kèm theo máy xấy nam nhân trên tinh cầu này không khí phảng phất đều đọng lại căn bản cũng không có gió mái tóc dài của hắn còn tại phiêu a phía bốn chỉ thấy cái kia cẩm bào nam tử nhẹ nhàng rơi xuống những mày nói bọn hắn biết rõ chúng ta bảy tầng liên hợp lại cũng biết bảy vị ma đế muốn đối với ma long tôn giả tạo áp lực lại không có bất kỳ động t í n h nào đúng vậy không có bất cứ động t í n h gì tập la nói mấy ngày nay ta tại mấy cái tinh hệ c h u y ể n nhất v ò n g tầng mười chín tối cường mấy lớn ác ma tộc nên ăn một chút nên uống một chút cùng dĩ vãng nhất giống như bộ dáng coi như thấy chúng ta tam nhãn ác ma tộc bọn hắn cũng không có chút địch ý nào cẩm bào nam tử nhịu n h ữ g mày tầng mười chín ma đế đến cùng đang suy nghĩ gì đại quân áp cảnh chẳng lẽ hắn cho là còn có thể tránh thoát được tập la thấy thế tiểu tâm cẩn thận vẫn nói đế quân bọn hắn đã tìm được tầng mười chín ma đế cùng ma long tôn ra sao cầm bào nam tử quét nhất mắt tạp la nói tìm được hoặc là tìm không thấy ngươi cho rằng đế quân sẽ cùng ta nói sao đế quân bọn hắn chiến đấu chúng ta đúng không có tư cách tham dự chúng ta muốn làm đúng phối hợp khác tất cả tầng cường giả chấn áp tầng mười chín mấy đại ác ma tộc cường giả đúng tạp la túi đầu tới cung kính v n phần cầm bào nam tử ngẩng đầu lên to mày mái tóc dài của hắn còn tại phiêu a phiêu bốn ngay tại trần phàm suy nghĩ nhất sẽ muốn hay không trước tiên kéo đánh gậy mái tóc dài của hắn thời điểm cầm bào nam tử nói, ta đi nhất lộ nạp tạp tinh hệ cùng khác mấy tầng ác ma cường giả thương nghị nhất phía dưới thạp la người ở nơi này chờ đợi tầng thứ sáu phệ hồn tới thạp la ăn nhất kinh phệ hồn đại n h â n cũng muốn tới sao cầm b à o nam tử nói đế quân bọn hắn đi qua tầng thứ bảy nhưng mà tầng thứ bảy ma đế cự tuyệt ta suy đoán tầng thứ bảy ma đế có thể sẽ phái phệ thiên ma hoàng tới cho nên chuyên môn mời phệ hồn rời núi phệ thiên ma hoàng tên kia nhất thân tụ vì thông tin ê triệt địa cũng chỉ có phệ hồn chủng tộc thiên phú có thể đem khắc chế không có p ệ hồn ra tay không chút khách khi nói cái này bảy tầng bên trong thượng vị ma thần đình phong thạp la hơi hơi nhất túi đầu thuộc hạ biết rõ cầm bào nam tử tóc nhất vung hư không tiêu t h ấ t không thấy chờ cái kia cầm bào nam tử rời đi thạp la cước nhẹ nhàng trên mặt đất nhất i ấ m phía trước cầm bào nam tử đã đứng cây kia cực lớn nấm trên cây đột nhiên ánh sáng l ó i lên trên cảnh cây mở ra nhất đạo c h u y ể n tống môn thạp la nhất xài bước vào lập tức biến mất không thấy gì nữa t r â n p h à m hóa thành hư hồn vội vã theo vào đây là nhất cái nguy nga hùng vĩ đại điện nhưng đại điện này tựa như là tại tinh cầu này lòng đất hơn nữa đã rất lâu không có người ở cho người ta nhất loại âm n đầy từ khí cảm giác chân pham thần thức đem chọn ngôi đại điện bao trùm chắc chắn. cũng không phát hiện những sinh linh khác tồn tại thạp la chậm rãi đi về phía nhất châu ngồi thở dài ngồi xuống thần ma đại chiến thảm thiết nhất hơn nữa không phải nhất năm hai năm liền có thể giải quyết thạp la đối với mình cùng tam nhãn ác ma tộc tương lai lo lắng bảy vị ma đế muốn liên thủ đối phó tầng mười chín ma đế cùng ma long tôn giả bảy tầng ác ma tộc c ư ờ n g giả cũng muốn liên thủ chấn áp tầng mười chín ác ma tộc c ư ờ n g giả binh đ ố i binh tướng đối với tướng nhưng ở loại chiến đấu này bên trong nam loại này thượng vị ma thần trung kỳ cũng cùng pháo hôi không có bao nhiều khác nhau chỉ cần thần vương đại đế không n h ú n tay vào cái này trường n chúa tầng c mười chín thế nhưng là hắc cám vượt sâu sâu nhất cũng thần bí nhất nhất tầng a bốn đây là năm đó ác ma tri vương chỗ ở tầng mười chín ma đế có thể hay không lấy nhất bảy đánh bại bảy vị ma đế liên thủ không có ai có thể xác định nhưng mà tầng mười chín ác ma tộc cương giả là thực sự có khả năng đánh tan khác bảy tầng ác ma t ộ c cường giả liên thủ trước kia ác ma chi vương rơi trướng cường giả vô số cái kia rất nhiều cường giả nhưng là giấu ở cái này tầng m ộ ư ơ i chín a đối với đế quân cùng với những cái khác mấy tầng ma đế liên thủ sự tình tập la đấy lòng đúng không đồng ý cũng không coi trọng nhưng nàng thấp cổ bé họng không dám nói không dám bàn bạc đế quân làm việc chỗ nào là nàng loại thân phận này có thể nói này nói kia Ai muốn? Nếu như vương không vấn thật có lạc, là tốt bao nhiêu? Rất nhiều năm trước, cũng có thể là trong một chớp mắt vẫn lạc thang đến vị tiêu khoáng cổ thức kim tồn tại đột nhiên xuất hiện bốn thứ đây hắc ám vực sâu có hòa bình thiên địa cộng chủ khi đó h uy phong bậc nào b ự c nào bạc khí các đại thần tộc đối mặt các ma tộc cũng không còn dám kêu đánh kêu giết bốn đó là hắc ám vực sâu tiêu ngạo nhất niên đại đáng tiết bốn nhất tràng hư không s ầ m lấn vương cùng mấy vị thần vương đại đế đồng thời vẫn lạc thần giới triệt để dối loạn hắc ám vực sâu cũng triệt để dối loạn bây giờ bảy vị ma đế vậy mà liên thủ muốn đối phó ma long tôn g i ả bốn đây chính là hắc ám vực sâu thủ hộ thần a không có ma long tôn giả hát cám vực sâu khả năng bị thần tộc khác diệt nhất và lần cũng không phải nói hát cám vực sâu ác ma tộc yếu nhưng hát cám vực sâu thực sự quá hỗn loạn nhất trắng ra đều là nhất bản vũ cát không cần thiên sứ thần tộc công tới hát cám vực sâu bên trong các đại ác ma tộc giết tới giết lui là có thể đem lẫn nhau giết đến thất linh bát lạc vì cái gì nhất nhất định phải như vậy chứ bốn tạp la không do ác ma tộc đấy lòng l ích kỷ cùng tàm mong thật chẳng lẽ so thần tộc khác mạnh sao trước kia thiên sứ thần tộc nói ác ma tộc cũng là rát rưởi về sau bọn hắn đem hắc cám v ư ợ t sâu ác ma tộc cùng hư không ác ma đánh đ ổ n g hận không thể đem hắc cám v ư ợ t sâu ác ma tộc chém tận giết tuyệt tạp la cảm thấy ác ma tộc cùng hư không ác ma cũng không giống nhau bởi vì ác ma tộc cũng là thần tộc ác ma tộc có tư tưởng nhưng hư không ác ma không có hư không ác ma chỉ có sát lục cùng hủy d i ệ n nhưng bây giờ hư không s ầ m lấn liền đều thiên thần vương đô bị ô nhiễm đều lâm vào ma hòa bốn lúc này các đại thần tộc không nên dắt tay đồng tiến lẫn nhau chăm sóc sao tại sao muốn đánh tới đánh lui giết tới giết lui đâu thiên sứ thần tộc công kích hắc cám vực sâu ác ma tộc ác ma tộc ở giữa lại đánh cái không ngừng bốn bây giờ l i ê n yên lặng rất nhiều vạn năm mấy vị ma đế đều chuẩn bị ra tay rồi tạp la đột nhiên cảm giác tâm thật rất mệnh m ỏ i bốn ngay tại tạp la than thở thời điểm nàng trong lòng báo động nổi lên người nào tạp la thân hình nhất động vô căn cứ na di đến đại điện khác n h ấ t b ư n g cùng lúc đó cái chán nàng con mắt thứ ba tia sáng nhanh chóng l ấ p lóe rầm trong hư không tạp la p h ả n phất nghe được khóa âm thanh nhưng nàng không nhìn thấy cũng cảm giác không thấy bốn tạp la hoàn toàn là bằng vào tiên tiên cảm ứng hai tay nhanh như tia chớp giống như hướng phía trước cầm r a Kết. Kết. hai đầu không nhìn thấy xiềng xích lại là bị nàng nắm ở trong tay nhưng m à t bốn phốc phốc phốc phốc phốc phốc mặt khác ba đầu hư không xiềng xích lại là trong nháy mắt xuyên thủng thân thể của nàng nguy rồi tập la nhất trái tim trong nháy mắt chìm đến đáy cốc tấu chương song chương ba trăm chín mươi hai gặp lại nạp tháp nạp tư chương ba trăm chín mươi hai gặp lại nạp tháp nạp tư bốn nghìn bốn trăm bốn mươi chữ nhất chiêu bên trong phong ấn thượng vị ma thần trung kỳ bốn tại trần phàm cầm tới thế giới chi thụ trái cây phía trước loại chuyện này là căn bản làm không được nhưng hắn bây giờ bản tôn đã là thượng vị ma thần đình phong dù là chỉ phân ra tiểu bộ phận sức mạnh cho phân thân phân thân vẫn như cũ mạnh hơn rất nhiều thượng cổ ma thần trở lên vị ma lực lượng của thần thôi động hư không xiềng xích phổ thông thượng vị ma thần căn bản là không có cách ngăn cả năm phong ấn lại tạp la sau đó chân p h à m liền hiện ra thân tới người đúng người nào tạp la lực lượng toàn thân bị phong ấn không thể động đậy ngay cả cổ đều không thể v ậ n mẹo chỉ có thể sử dụng thần thức chuyển gia âm thanh chúng ta tam nhãn áp ma tộc tựa hồ không có từng đắc tội các hạ a nhìn xem trước mắt cái này là lâm thanh niên tạp la tâm tư thay đổi thật nhanh nhưng thanh niên trước mắt t r ê thân hoàn toàn không có ác ma tộc khí thức cũng không có ác ma tộc nhất chút ngoại hình đặc thù chậm nhìn lại giống như là nào đó nhất cái tinh vực phạm nhân ít nhất hát cám vượt sâu tầng mười chín cường đại ác ma tộc cũng không có loại này ngoại hình trần phàm không có phản ứng tạp la chỉ là thông qua hư không xiềng xích bắt đầu nhanh chóng đọc đến tạp la ký ức tạp la kinh hồn táng đảm bốn người tới nhất chiêu liền đem nàng phong ấn còn có thể trực tiếp phá vỡ nàng thất hải đọc đến trí nhớ của nàng loại thủ đoạn này ít nhất phải thượng vị ma thần định phong mới có thể làm được ai trần phàm đọc đến tạp la ký ức sau đó không chịu được nở nụ cười lạnh nhịn vài v bảy vị ma đế muốn liên thủ đối phó tầng 19 ma đối liên tầng thủ phó cùng Lao ma Long. Ma k hắc ó t r đến tầng cám vực sâu t lướt. k bảy, tầng 19 đế, tầng 19 cái, tộc, chuyện, bảy cái tầng diện cường đại ác ma tộc vọt tới cái này tầng một mươi chín tới sau đó thậm chí ngay cả địch nhân đều không tìm được bốn bây giờ cái này bảy tầng cường giả không có cùng tầng mười chín ác ma tộc đối đầu ngược lại là có chút lo lắng tầng thứ bảy vệ thiên ma hoàng trở về quấy r ố i tạp la người lãnh đạo trực tiếp đến từ hát cám vực sâu tầng thứ tám hát sát ác ma tộc thủ lĩnh k h i ế u nguyện cũng chính là vừa mới rời đi cầm bào nam tử vừa mới đi tới nạp t ạ m tinh hệ chính là muốn cùng khắc tầng sáu ác ma tộc cường giả thương nghị như thế nào đối phó tầng mười chín cùng với có thể sẽ tới quấy dối tầng thứ bảy trần pham lẫn xem tạp la ký ức đột nhiên cảm giác lòng có m ệ n mọi chút hắn không rõ chính mình bên trên nhất thế đến cùng đã làm những chuyện gì? cái này hắc cám vượt sâu ác ma tộc nhất người người cũng là kiêu căng khó thuần như thế chưa bao giờ biết đoàn kết là có ý gì hư không ô nhiễm đã uy hiếp đến tất cả thần tộc uy hiếp đến toàn bộ thần giới bọn hắn y nguyên còn tại đả sinh đạ tử thậm chí bọn hắn còn nghĩ đối phó lao ma long không có lao ma long cái này hắc cám vượt sâu mấy chục vạn năm tới đoán chừng đều bị người diệt trăm ngàn lần n h ấ t nhóm rất rưỡi không nghĩ tới ứng đối ra sao hư không ô nhiễm chỉ muốn tranh quyền đoạt lợi liền xem như bị chấn áp phong ấn rất nhiều năm đệ lục t i ê n ma vương trước đây nhất nghe nói hư không ô nhiễm sau đó đều thứ nhất thời gian lựa chọn hợp tác với hắn. tiếp đó bắt đầu thương nghị ứng đối ra sao hư không ô nhiễm những thứ này cao cao tại thượng thần tộc ngược lại tốt bốn còn tại chơi đùa lung tung còn tại tìm đường chết dạng n à y hắc á m b ự c sâu muốn hắn làm gì dạng n à y t h ầ n giới bảo vệ hắn làm gì trần phám ý niệm không thông suốt trong lòng á c niệm nhiều lần sinh có loại muốn tự mình ra tay hủy đi cái này thần giới cảm giác ân cảm thấy dị thường của mình trần phám lập tức nhìn n h ấ t mắt giao diện thuộc tính hư không ô nhiễm độ bảy trăm sáu mươi chín tám trăm dựa vào bốn hư không ô nhiễm độ nhanh đạt đến thực h ạ n khó trách trong lòng tâm tình tiêu cực không hiểu thấu hướng đi mất khống chế xem ra cái này hư không ô nhiễm độ là đến từ thiên túc nô công cùng độc cước tử thần dù sao hắn bản tôn hóa thân hát động nuốt thiên túc nô công cùng độc cước tử thần sau đó n h ấ t thẳng tại luyện hóa thôn vệ hai người này sức mạnh hư không ma thần hư không ô nhiễm độ cùng sống hay chết dễ không quan hệ coi như đã tử vong ngay cả ý thức đều phai mở hắn thi thể vẫn là sẽ truyền bá hư không ô nhiễm đem phụ cận sinh linh toàn bộ chuyển hóa làm hư không ác ma trước đây tiên vũ giới trần gia ma thi bí cảnh ma thi chính là như thế trần phạm phụ thân bị trần gia kẹt ở ma thi phụ cận bị buộc đi thu nạp ma thi sức mạnh nếu như không có ngũ thải thần thạch thủ h đoán đã chừng cũng h sớm ma bởi vì nhất các khả khống trần pham rất muốn biết rõ ràng hắn hư không ô nhiễm độ đạt đến tám trăm l i n sau đó sẽ xuất hiện loại biến hóa nào ngoại trừ chính hắn vẫn thương hải cùng diệp vô song mọi người bây giờ cũng tại phối hợp hắn làm thí nghiệm bốn vân thương hải cùng diệp vô song mấy người tại chuyển hóa trở thành hư không hát ma tiếp đó bị trần phạm tịnh hóa sau đó mấy tháng phía trước hư không ô nhiễm độ liền đã đạt đến trăm phần trăm hư không ô nhiễm độ đạt đến trăm phần trăm vân thương hải bọn người ngoại trừ cảm giác tính khí trở nên nóng nảy nhất điểm xúc động rồi nhất điểm bên ngoài thẳng đến trước mắt còn chưa phát hiện k h á c chỗ không ổn khi đó vân thương hải mấy người đã từng nói hư không ô nhiễm độ đạt đến trăm phần trăm sau cảm giác giống như uống mấy lon j e t bull nhất d i ả m bốn chỉ thế thôi nhưng trần phạm hư không ô nhiễm độ tại hệ thống thăng cấp sau đó từ một trăm đã biến thành tám trăm trên hệ thống cũng không có nói rõ ràng nhưng trần phạm biết rõ tám trăm cái số này khẳng định có nhất định hàng nghĩa hư không ô nhiễm độ đạt đến tám trăm sau đó chắc chắn liền sẽ có nhất chút đặc biệt biến hóa trần phạm tâm niệm nhất động toàn bộ thân hình bắt đầu lõe lên q u ỷ dị tia sáng ngay tại tạp la trận mắt hốc mồm nhìn chăm chú trần phạm trên thân tia sáng nhanh chóng lõe lên nhất phía dưới chạy ra nhất thân ảnh hai cái trần phạm đứng s n g vai vừa hiện thân đi ra ngoài khác nhất cái trần phạm nhìn nhất mắt bảng thuộc tính của mình hư không ô nhiễm độ bảy trăm sáu mươi chín tám trăm xem ra phân thân bị ô nhiễm sau đó coi như chia ra thành nhiều hơn nữa phân thân hư không ô nhiễm độ cũng lạ như bóng với hình mới đi ra trần p h à m tâm niệm nhất động thúc giục tịnh hóa đem chính mình hư không ô nhiễm độ hạ thấp không mà hắn bên cạnh khác nhất cái trần p h à m hư không ô nhiễm độ vẫn là bảy trăm sáu mươi chín chỉ có điều hư không ô nhiễm độ vẫn là bảy trăm sáu mươi chín trần p h à m phân thân sức mạnh đã yếu bớt đến cực hạ cỗ này phân thân đại bộ phận sức mạnh đã chuyển tới vừa mới tịnh hóa chính mình trần p h à m trên thân tịnh hóa sau trần p h à m thân thể nhất lắc hóa thành h ấ c động đem chính mình khác nhất câu phân thân nuốt vào thạp la quái vật này đổi tới đổi lui đến cùng đang làm gì bốn trần pham đọc đến song tạp la ký ức sau đó rơi vào trầm tư liên thủ cái này bảy tầng cơn giả cũng không biết tầng mười chín ma đế cùng lao ma long thân ở nơi nào có chút bực bội a bốn chẳng lẽ nhất định phải chờ bản tôn bên kia cứu ra dạ hạo lao từ hắn mới được đều thiên thần vương hẳn là biết lao ma long ở nơi nào trần pham chấp chấp mắt lại nghĩ tới mặt khác nhất cái vấn đề bốn h á cám v ự c sâu nhất trung tầng mười chín nhưng bây giờ chỉ có bảy tầng liên thủ trong đó mấy tầng ma đế trực tiếp giả chết không chịu hiện thân làm cho những này liên thủ ma đế đụng phải nhất cái mũi cho tầng thứ bảy ma đế thậm chí cảnh cáo tầng thứ năm ma đế để bọn hắn đừng đi tự tìm cái chết nhưng cái khác mấy tầng ma đế trong lòng đến cùng đúng ý tưởng gì ai cũng không biết có lẽ có người muốn bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu có lẽ trong đó cũng có nhất chút cỏ đầu tường chờ lấy nhìn song phương quyết ra thắng bại tiếp đó nhìn về phía thắng nhất phương quá loại bốn bản thân cái này đúng hắc cám vực sâu chuyện nội bộ nhưng bên ngoài nhất chút thần tộc cũng nhúng tay vào phần thiên thần tộc rơi hải thần tộc thử ca thần tộc bốn những thứ này thần tộc xa xa không sánh bằng đều thiên dạ tộc cùng thiên sứ thần tộc nhưng mà nhảy rất hoan là ai cho bọn hắn lòng can đảm để bọn hắn hấp tấp chạy đến hắc á m vực sâu tầng mười chín tới chuẩy quần đầu tầng mười chín ma đế cùng lão thập la gặp trần phạm lâm vào t r ầ m tư biểu lộ cổ quái nhịn không được nói ngài khí tức chiến thân ta chưa bao giờ thấy qua lạ lâm d ớ t cho nên ta có thể xác định mặc kệ đ ú n g ta vẫn là tam nhãn á c ma tộc đều khó có khả năng từng đắc tội ngại ngài đột nhiên đem ta phỏng ấn đúng có chuyện gì cần rút sao trần phạm suy nghĩ bị đánh gãy nhìn về phía thập la nói có biện pháp gì hay không tìm được tầng mười chín ma đế cùng ma long tuân giả thập la ngây người nhất đốc nàng biết đối phương đã đọc đến qua trí nhớ của nàng cho nên đối phương hỏi ra loại lời này lộ ra vô cùng cổ quái mà được cười t ậ p la cười khổ n h ấ tâm thanh nói cám vực sâu quá lớn. trong ầ n g quá lớn, vô số tinh hệ, liền tinh như thần n hệ, xem giấc ạ tồn tại, mộng u của hắn lao ma long nhất thực là xưng hô như vậy hắn nhưng xưng hô thế này hẳn là không có chuyện ra trần h i n bốn. t phan h i nói tiểu đ người hỗ trợ. Tạp la lập tức nói, đại nhân muốn nhất tìm giúp ta ra ngoài chuyển nhất cái tin tức thứ nhất chuyển cho cái kêu bảy cái liên hợp lại muốn tìm đường chết ma đế thứ hai chuyển cho tầng một m ư ờ i chín tối cường tam đại ác ma tộc nói cho bọn hắn tiểu điên rồ trở về、Ai? tạp la n gây người nhất ngốc cứ như vậy nhất cái tin tức muốn t r u y ề n cho cái kêu bảy vị ma đế còn muốn t r u y ề n cho tầng mười chín tam đại tối cường á c ma tộc đây là vì cái gì tiểu liên rộ là ai nếu như là cùng ma đế nhất cấp độ tồn tại nàng không nên chưa từng nghe qua a trong lòng mặc dù có vô số vấn h ả o tạp la lại cung kính nói t ố t đại nhân xin yên tâm nhất định làm được tiếng nói vừa ra trần phạm đã đã mất đi b ó n g dáng mà tạp la phong ấn trên người cũng trong nháy mắt tiêu thất cầm lại thân thể quyền khống chế tạp la thúc giục nhất phía dưới thần l ư ợ bốn nhất cắt đều khôi phục như thường nhưng nàng không dám v ọ n động cái k i a thần bí tồn tại nếu muốn giết nàng căn bản dễ như t r ở bàn tay đối phương tất nhiên buông tha nàng nàng không cần thiết tự tìm p h i ế n p h ứ c bất quá chỉ là chuyển cái tin tức mà thôi bốn thứ bậc tầng sáu vệ hồn ma hoàng tới lại đem tin tức này chuyển đi là được rồi năm trong hư không trần pham lại biến thành tiểu khô lâu bộ dáng tiểu khô lâu cũng là quái thai bốn rõ ràng đã cùng tiểu bạch bọn hắn nhất dạng đến thượng vị ma thần nhưng y nguyên vẫn là cái khô lâu còn không có biến hóa thành hình người lúc này trần pham bắt chước tiểu khô lâu khí tức cứ như vậy cái bộ xương hành cầu tại hát cám vực sâu hư không ngược lại là càng giống nhất cái át ma trần phạm lại đáp h xuống tinh thành bên trong khi tức ngụy trang thành hạ vị ma thần cấp độ đông dạo chơi nhìn kỹ nhìn đại gia tới chơi a nhất tọa thật cao trên đại lầu nhất nhóm diện mục giữ tợn lữ tử Hướng về trong ầ n nói、4. Hướng về phía nhất phàm phía chỉ khô Mẹ vây về vây lâu tay. tay. a l tử c ũ r ấ truyền muốn biết, nhất chỉ khô lâu sau đâu. nhất lên, như nào biết, khi đi lên, sẽ chơi như thế t chỉ khô sẽ o n g t r thuyết vô luận là ác ma vẫn là thần tiến hóa cực hạn cũng là hình người cảm giác bị lừa a những thứ này nữ tính ác ma tộc trên đầu có góc trên mặt có mao nhìn còn có công kế miệng cái này thẩm mỹ căn bản không có hướng về hình người tiến hóa a ngay tại trần phàm trận mắt hốc m ồ m n h ì n chăm chú rất nhiều ác ma tộc bay đi lên ôm những cái k i a hình thủ kỳ quái nữ tử đàm luận nhân sinh hy vọng đi h á cám vực sâu ác ma tộc khẩu vị cũng quá nặng a bốn vừa mới phong ấn tập l à loại kia mới xem như mỹ nữ a mặc dù lớn ba con mắt trên lầu những này là thứ độ gì đột nhiên nhất cái thanh âm na di đi qua chắn trần phàm trước mặt vị huynh đệ kia là thứ nhất lần tới tầng mười chín đường tháp tinh thành a trần phàm n gây n g ẩ n cả người hát cá mực sâu như thế nào như thế tiểu chỉ là tùy tiện chọn một tinh thành vậy mà đụng phải nạp tháp n ạ c tư bản tôn trần phàm cảm ứng nhất phía dưới trước mắt người này khí t ứ c bốn đúng là nạp tháp n ạ c tư ngoại trừ ngoại hình nhất mô hình nhất dạng bên ngoài thân lực và khí tức đều nhất mô hình nhất dạng bởi vì thần giới đến hạ giới nghịch hành thông đạo vô cùng thưa thớt hơn nữa nguy cơ trùng trùng cho nên muốn phải đi giới thần m a bình thường bản tôn không cách nào đi tới chỉ có thể thông qua ý thức b u ô n g xuống loại phương thức này nạp tháp nạp tư chính là dựa vào ý thức b u ô n g xuống đến thiên ma giới cho nên bây giờ tại cổ thần giới chơi đ ù a nạp tháp nạp tư cũng có thể làm làm đúng nạp tháp nạp tư nhất đạo ý thức phân thân chỉ có điều nạp tháp nạp tư ý thức phân thân so với hắn bản tôn đã mạnh không biết bao nhiêu lần thân là thứ nhất lần tới chân phán gật đầu một cái đầu lâu bên trong chuyển tới âm thanh nói vị đại c á kia đúng đường tháp tinh t h à n người địa phương sao nạ lúc này trần g đường t h phàm t h n đúng tiểu khô lâu bộ dáng cho nên không nhìn thấy biểu lộ nếu có biểu lộ mà nói có thể nhìn thấy hắn lúc này nhất khuôn mặt cũng đã khác trần p h ạ m nhất đưa tay liền ấn xuống nạp tháp n ạ c tư suy nghĩ bốn b à n h nạp tháp n ạ c tư suy nghĩ trực tiếp bị trần p h ạ m chạm đến trong đất giống như ngã lộn n h à o nhất giống như coi như chỉ là một cái hạ vị ma thần tốt xấu trước kia cũng là ác ma chi vương bên người tiểu tùy tùng bốn người mẹ nó làm gì không tốt tại tầng mười chín kéo thất đầu trần p h ạ m ấn xuống nạp tháp n ạ c tư suy nghĩ sau đó chiếu vào h ắ n phần lương chính là hai quyền đánh nạp tháp n ạ c tư phun máu tươi tung tóe b ố t phía đi ngang qua ác ma tộc chỉ là quay đầu xem đều không coi ra gì tựa hô tập mãi thành thói quen tấu chương o n g chương ba trăm chín mươi ba bát tôn ma Hoàng không đường có thể trốn chương ba trăm chín mươi ba bắt tôn ma hoàng hiện t h ầ n không đường có thể trốn bốn nghìn bốn trăm bảy mươi chữ giống nạp tháp n ạ c tư chịu mấy quyền lập tức nổi giận k h í tức quanh người nở rộ liền muốn phản kích k ế t k h ô lâu hình thái trần phàm thủ trào ca nhất thanh trục tại nạp tháp n ạ c tư trên đầu đem hắn sức mạnh trong nháy mắt phó g ấ n nhưng vào lúc này nhất đạo thân ảnh xuất hiện ở sau lưng trần phàm quỷ mị nhất bàn hướng về trần phàm cái hốt bắt tới hô người tới nhất trạo bắt hụt trần phàm cùng nạp tháp nặc tư đồng thời biến mất không thấy gì nữa người kia vi vi nhất trinh hướng về bên tay phải nghiêng đầu tới mà mang theo nạp tháp nạp tư na di đi ra trần phàm lúc này cũng hướng về bên này nhìn lại đánh l ê n hắn thì nhất danh mang theo nón rộng vành nữ tử nữ tử kia chiều cao hơn hai mét trên trán mọc ra hai cái sừng cong sừng cong bên trên có quỷ dị lại rõ ràng vân tay bốn vượt sâu ác ma tộc mặc hoàng trần phàm đôi mắt vi vi nhất xúc hắn tại dạ thiên nguyên trong trí nhớ thấy qua nữ nhân này vượt sâu ác ma tộc thượng vị ma thần đ n h phòng mặc hát cám thâm viên ác ma chủng tộc vô số kể chủng tộc tên mang theo vượt sâu hai chữ cũng chỉ có tầng mười chín vượt sâu ác ma tộc mặc kệ là đều thiên giả tộc giả thiên nguyên ký ức vẫn là tam nhãn ác ma tộc tạp la ký ức đối với vực sâu ác ma tộc cũng là mang theo sâu đậm kiên kỵ đây là tầng mười chín tam đại tối cường ác ma tộc c h í nhất cũng là tầng mười chín ma đế dưới trướng cường đại nhất ác ma tộc bây giờ khác bảy tầng cường đại ma thần liên thủ xông vào tầng mười chín nhưng vực sâu ác ma tộc không có bất cứ động tinh gì bày ra nhất phó sự bất quang hữu kỳ treo lên thật cao tư thái m a mặc hoàng loại này thượng vị ma thần đ ỉ n h phong tồn tại càng là hoàn toàn không hề lộ diện không nghĩ tới hắn đánh nạp tháp nặc tư hai quyền vậy mà đem được kêu là m mặt trầm như nước lạnh lùng nói ngươi là na nhất t ă n g ác ma tộc dám động bản toàn người b ố n phía rất nhiều ma thần hướng về sau tối lui nhưng nhất đạo đạo thần thức cường đại lại l à phá không mà đến đây không phải là nạp tháp n ạ c tư sao kẻ này thực lực thấp nhưng năm đó lại có thể đi theo ở vương bên người không nghĩ tới vương sau khi nga xuống bây giờ thê thảm như thế tùy tiện nhô ra một khô lâu ma đô nặng khi dễ hắn nạp tháp n ạ c tư yếu hơn nữa cũng là trước kia vương bên người hồng nhân bây giờ cũng có cường đại v ự c sâu ác ma tộc che chở cái này khô lâu ma phải xui xẻo mặt linh đại nhân rất ít hiện thân à kết quả nạp tháp tư vừa ăn một chút tiểu h u y nàng liền xuất hiện vực sâu ác ma tộc đây chính là tầng mười chín tối cường ác ma tộc mà mặc linh đại nhân thế nhưng là vực sâu ác ma tộc tối cường giả nghị không ra nàng vậy mà lại xuất hiện ở đây có thể nhìn thấy mặc linh đại nhân chuyến này không giả trần p h à m yên lặng khán nhất nhãn mặc linh xách theo nạm tháp nặc tư vãng hậu nhất tối thư không tiêu thất không thấy thật to gan mặc linh nhãn bên trong lanh ý nhất t i ể m ngẩng đầu lên tới từ đâu tới khô loma ngang ngược càn d ỡ như thế cũng dám ở trước mặt nàng làm càn mặc linh hử nhẹ nhất thanh đã hóa thành nhất đạo lưu quang chui vào hư không, không bên trên bốn trần phàm xách theo nạp tháp nặc tư chạy ở phía trước mặc linh chắp hai tay sau lưng ở phía sau truy khoảng cách của song phương nhanh chóng rút ngắn dưới tình huống không thôi động hư hồn trần phàm nhất cụ phân thân loại tốc độ này xa xa không cách nào cùng mặc linh loại này thượng vị ma thần đ ỉ n h phong so sánh thế nhưng mặc linh cũng không biết là có ý tứ gì rõ ràng có thể lập tức đ ổ i kịp khước nhất trực theo ở phía sau nhất phó rất nhàn nhã bộ dáng thằng đến rời đi phía trước tòa kia tinh thành rất xa sau đó bốn mặc nhất bộ h ó a ra đã chắn trần phàm trước mặt không đợi trần phàm nói chuyện bàn tay nàng vi vi nhất sĩ bốn t r ầ n phàm cùng nạp tháp nạc tư bốn phía chống r ô n g xuất hiện vô số h ắ c khí xây dựng thành nhất trương đại võng trực tiếp liền đem t r ầ n phàm cùng nạp tháp nạc tư lưới đi vào tiểu tiểu khô lô ma lòng can đảm bất tiểu mặc nhất chiêu vây k h ố n t r ầ n phàm ngón tay nhẹ nhàng nhất câu nguyên bản đồng dạng bị vây ở lưới lớn bên trong nạp tháp nạc tư trên thân k i a sáng nhất điểm đã bị nàng kéo ra khỏi lưới lớn nạp tháp nạc tư cương nhất phát khốn lập tức ồn ào giết chết hắn làm cho ta chết hắn cũng dám đánh lén lao tử mặc linh nhữ mày khán nhất nhãn nạp tháp nạc tư nói rất quỷ dị sức mạnh chưa bao giờ thấy qua. Nói, nàng nhất lũ hắc quang đánh vào nạp tháp n ạ c tư ngực nạp tháp n ạ c tư muộn hanh nhất thanh lung lay đầu vừa mới bị phong ấn sức mạnh giải khai nạp tháp n ạ c tư mặc dù giải khai phong ấn lại không có đệ nhất thì g i à n xông lên chỉ là tiếp tục nói ngươi đừng nhìn ta à trước tiên giúp ta đem hắn đầu t h á o xuống ta muốn đem đầu của hắn lấy về làm cái bô mặc nàng không có phản ứng nạp tháp n ạ c tư chỉ là nhìn xem trần p h ạ m nghiêng đầu một chút nói hắc cám thâm viên ác ma tộc vô số kể nhưng mà thượng vị ma thần số lượng có hạn ta chưa bao giờ gặp nghe nói qua ngươi giá yêu nhất hào nhân vật ngươi đến cùng là ai bị lưới lớn bao phủ trần phàm v không có trần h phạm o t Vực sâu a bộ mặc, chính là、so、t、so、xương khô bắt đầu lõe lên tiết sáng cuối cùng hóa thành tiểu thác bộ dáng hắn khán nhắc nhắc mặc nói gia hỏa này là người của ngươi mặc từ tốn nói không tệ trần phạm lại hỏi đường đường vượt sâu ác ma tộc tối cơn giả để cho thủ hạ tại tinh thành đồng lĩa tất đầu mặc yên lặng khán n h ấ t nhãn t r ầ n phàm không có trả lời t r ầ n phàm mà nói chỉ nói đồng bọn của ngươi đâu nếu như là muốn đem ta dẫn tới ở đây bây giờ có thể đều đi ra nạp tháp nạp tư c ậ t nhất kinh n ắ m nhìn một phía khẩn trương lên l á o mặc ngươi nói là hắn c h à o ta là vì đem người d ẫ n ra là cái kêu bảy tầng ác ma cường giả mặc nhiễu mày không nói gì lấy nàng bây giờ tu vi cảnh giới trừ phi thần vương đại đề đến không có khả năng có người trốn ở phụ cận mà nàng nhất vô sở chi nhưng ở nàng trong cảm ứng phụ cận toàn bộ tinh hệ chính xác không có cường đại thượng vị ma thần tồn tại chẳng lẽ nói nhãn tiền giá tiểu tử không phải hướng về phía nàng mà đến nhưng mà nạp tháp nạp tư cương nhất nói giới thiệu mấy cái m ộ i tử đối phương liền thống hạ ngân thủ lộ di không thông năm t r â n phám biết miệng nợ nụ cười đánh nạp tháp nạp tư không phải là vì tìm ngươi nhưng ta chính xác muốn tìm v ự c sâu ác ma tộc hắn nhận biết nạp tháp nạp tư mặc con ngươi vi vi nhất xúc ngươi tìm v ự c sâu ác ma tộc làm cái gì t r â n phám nói vì tìm kiếm tầng mười chín ma đế cho nên mặc tư tồ nói ngươi đúng là bọn hắn người bọn hắn trần phám nói ngươi nói là liên thủ bảy tầng ác ma tộc cường giả không ta cùng bọn hắn không hề quan hệ. phải chăng có quan hệ rất nhanh liền biết mặc nâng tay phải lên hướng về trần p h ạ m khinh khinh nhất trào bao phủ trần p h ạ m tấm vong l ớ n kia dây lưới càng là hóa thành quỵ dị hát sát thiểm điện hát sát thiểm điện ngưng tụ l ư ớ i lớn đống nhiên nhất xúc ccc trần p h ạ m trên thân hát kiên đứa ra ha ha ha ha ha nạp tháp nạp tư lên tiếng cùng tiếu ngươi cũng có hôm nay lão mặc lại dùng điểm kình kẻ này ít nhất là thượng vị ma thần không dễ dàng như vậy chết trước tiên đem hắn lộng tàn phế lại nói n ố t chặt trần phàm hát sát thiểm điện lười lớn lập tức bắt đầu rút lại nhất đạo đạo ô lưới giống như đao kiếm nhật bản phản phất muốn cắt chém tiến vào trần p h ạ m thân thể hư không t h ầ n thể cường đại lại tại lúc này hiện lộ không thể nghi ngờ bốn trần p h ạ m trên thân mặc dù mạo chứ hạc yên thế nhưng hát sắc t i ề m điện nhưng căn bản cắt không tiến thân thể của hắn nhìn xem giá nhất m ạ c mặc cũng là âm thầm lấy làm kỳ lấy nàng thượng vị ma thần đỉnh phong thực lực coi như không có suất toàn lực giá nhất t r i ê u thiên la địa vong cũng có thể dễ như t r ở bàn tay d i ệ t sát thượng vị ma thần trung hậu kỳ trước mắt cái này l ạ lâm tiểu tử vậy mà có thể sử dụng thần khu ngăn trở nàng thiên la địa vong hạ nhất khắc để mặc càng thêm giật mình sự tỉnh xảy ra bốn bị thiên la địa vong nuốt chặt trần phàm đột nhiên thân thể bắt đầu nhanh chóng trở nên trong suốt p h ả n phất muốn thoát ly cái không gian này n h ấ t bản tiểu tử tỉnh lại đi nạp tháp nạp tư thấy thế lanh tiếu h nhất thanh nói l ã o m ặ c thiên la địa vong truyền lại từ chủ ta ác ma c h i vương liền xem như thượng vị ma thần đ ỉ n h phong nhất đán bị vây khốn cũng là bỏ chạy không thể đang thôi động hư hồn chân phàm ngốc nhất đ ố c cái này thiên la địa vong là hắn kiếp trước sáng tạo ra hắn kiếp trước sáng lập ra ma công bây giờ c ư nhiên bị người lấy ra dùng tại trên người hàn bốn trần phàm thầm than nhất thanh đem hư hồn thôi động đến cực h ạ n thoát khỏi thiên la địa vong xuất hiện ở thiên la địa vong bên ngoài không có khả năng nạp tháp nạp tư trận to hai mắt khó có thể tin nhìn xem giá nhất mạc mà cũng c là có chút điểm kinh dị nói giá nhất chiêu xem ra ngươi chính là ban đầu ở thiên sứ thánh cảnh cướp đi thế giới chi thụ trái cây trong đám người kia nhất viên rất tốt tiếng nói vừa ra trần phàm cước hạ chống giống xuất hiện nhất cá hát sắc quan g quyển nã hát sắc vòng sáng cương nhất xuất hiện trần phàm thân thể liền nhanh chóng chìm xuống phía dưới đi gọi đô bất đại nhất thanh liền động thủ a trần phàm cật nhất kinh lần nữa tiến vào hư hồn tại thoát khỏi cái kia vòng sáng sau đó hắn như quỷ mị xuất hiện ở mặc thân sau nhất điều, điều hư không xiềng xích như thiểm điện hướng về mặc quyền tới hô hô, hô. nạp tháp nạp tư mà nói còn chưa nói xong đâu liền bị mặc bàn tay để lãi soát nạp tháp nạp tư thân thể hóa thành nhất đạo hát quang trực tiếp chui vào mặt lòng bàn tay nạp tháp nạp tư thanh âm thở hồn hện lập tức từ lòng bàn tay của nàng truyền ra mẹ nó lần sau làm chuyện loại này thời điểm sống trước tiên nói với ta nhất thanh ta thế nhưng là ác ma chi với người, người làm như vậy ta còn muốn không cần mặt mũi mà không có phản ứng n ạ p tháp nạp tư chỉ là yên lặng nhìn xem trần phàm nói các người rốt cuộc là ai vì cái gì có thể khống chế thần vương mười hai cánh cùng thần vương mười cánh trần phàm từ tốn ó i nếu không thì chúng ta làm giao dịch ta cho ngươi biết chúng ta là người nào ngươi nói cho ta biết tầng mười chín ma đế cùng lão ma long ở nơi nào ngươi đang tìm kiếm đế quân cùng ma long t ô n giả mặc v i vi nhất y ế u trần phàm cũng cười xem ra ngươi quả nhiên biết bọn hắn ở đâu cũng không có sai nếu như ngay cả vượt sâu ác ma tộc tối cừng giả cũng không biết tầng mười chín ma đế ở nơi nào tên kia liền có phần quá biến thái mặc từ tốn nói ngươi thôi động thần vương mười hai cánh hoặc thần vương mười cánh xem cho ta một chút ta có thể cân nhắc dẫn ngươi đi gặp đế quân cùng ma lòng tôn giả cái này trần phàm có chút buồn bực cao lại lông mày thần vương mười hai cánh tại thẩm thao thao trên thân thần vương mười cánh tại hắn bản tôn trên thân mang theo thần vương mười hai cánh cùng thần vương mười cánh chủ yếu là đều thiên dạ tộc cường giả như mây không dựa vào thần vương mười hai cánh căn bản không chạy nổi những cái tia thần vương đại đế ai trần phàm chẹp chẹp miệng nói nếu như ta cho ngươi biết đặt ở trong nhà quên man theo ngươi tin khùng mặc nết miệm nở nụ cười thà trần phạm trên dưới trái phải trong nháy mắt xuất hiện vô số vòng sáng cái kia vô số vòng sáng đem hắn vây quanh bao phủ liền khe hở đều bị khắc vòng sáng bao trùm đến nỗi chìm vào vòng sáng sau đó là sẽ bị phong l ớ n cầm tủ vẫn là bị na di đến nơi nào trần phạm không biết cũng không muốn đi nếm thử trần phạm tâm nghiệm nhất động lần nữa hóa thành hư hồn tiếp đó đem hư hồn tăng lên tới cực hạn bất quá nhất cá hô hấp t h ì gian hắn đã xuyên thấu na nhất cá cá vòng sáng mặc nhìn xem ra nhất m ạ n sắc mặt nghiêm túc vô cùng trước mắt cái này là lâm tiệu tử đến cùng thực lực bao nhiêu nàng không cách nào phán đoán nhưng chỉ bằng giá dạc nhất chiêu l i ê n đã đứng ở thế bất bại khó trách trước đây có thể từ là sát lục thiên sứ vương ngay dưới mắt đào thoát khó trách có thể để cho nhất q u ầ n thiên sứ thần tộc cường giả thúc thủ vô sách đây rốt cuộc là ma công nào l i ê n xem như thánh linh tộc h ồ n thể cũng có hình cũng không thể hoàn toàn hóa thành hư vô a làm xa lạ là kia t i ể u tử hóa thành hư vô thời điểm nàng mặc dù có thể cảm ứng được đối phương tồn tại ở phụ cận nhưng quả thật cảm thấy đối phương đã hóa thành hư vô vô hình vô sắc đúng lúc này mặc sắc mặt vi vi nhất biến chật bảy đạo thân ảnh tại bốn phía hiện ra mà ra các người rốt cuộc đã đến mặt lông mày vi vi nhất tiêu bảy tôn ma hoàng phân biệt đến từ hắc á m thâm viên bảy tầng mũi nhất vị cũng là thượng vị ma thần đình phong trong đó để cho mặc để ý nhất nhân chính là tới từ tầng thứ sáu vệ hồn ma hoàng chỉ thấy cái kia vệ hồn ma hoàng hóa thành hư ảnh phiêu phiêu đáng đắm nói đi mòn d à y sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa mặc chúng ta đang tìm ngươi khắp nơi đâu ngươi cuối cùng hiện thân đến nôi cái này vị tiểu h u y n h đệ a a a a toàn bộ thần giới đều đang tìm các ngươi a vậy mà tại sát lục tiên sứ vương ngay dưới mắt cướp đi thế giới chi thụ trái cây thủ đoạn kinh thiên a đến từ hắc á m thâm viên tầng thứ năm thao thiết ma hoàng nói ta nhớ được bọn hắn nói rất rõ r đi thiên sứ thần giới cấp đoạt thế giới c h i thụ trái cây na nhất của nhân toàn bộ đều là hạ vị ma thần nhưng nhãn tiền giá tiểu tử hóa thành hư vô phía trước khí tức ít nhất đã là thượng vị ma thần hậu kỳ phệ hồn ma hoàng tử tồn nói cái này rất bình thường dù sao cũng là mười mấy khoả thế giới c h i thụ trái cây liền xem như bồi dưỡng nhất vị thượng vị ma thần đình phong cũng dư x à i có chút khó giải quyết đâu giá tiểu tử tại hạ vị ma thần thời điểm liền có thể để nhất quần thượng vị ma thần thúc thủ vô sách bây giờ hắn đã là thượng vị ma thần trung hậu kỳ đồng dạng giá nhất chiêu xuất ra muốn đem hắn bắt chỉ sợ không có dễ dàng như vậy à mặc nhất trực một hưu nói chuyện chỉ là lãnh đ ạ m p h ủ phiếm trên không trùng đột nhiên trần phan l ệ n h lùng nói nhất quân r ắ t rưỡi còn nghĩ đem láo tử b ắ t hư không ô nhiễm cũng đã nghiêm trọng như vậy hư không á c ma thậm chí đều g i ế t đến đều thiên dạ tộc khu vực hạch tâm ngoại vi không gặp các ngươi liên hợp tại nhất khởi đối phó hư không á c ma đấu tranh nội bộ ngược lại là hắn sao lành nghề hôm nay các ngươi cầm không được lão tử lão tử quay đầu liền đem hang ổ các ngươi đều đâm vào đánh không lại các ngươi còn không đánh lại các ngươi trong ổ những cái tia tiểu tệ từ sao nhất quân ma hoàng bỗng nhiên sắc đều nói át ma tộc điên cuồng nhưng bọn hắn hoàn cũng dám uy hiếp nhất quần ma hoàng phản thiên nhưng nói trở lại bốn giá tiểu tử đem thiên sứ thần tộc đùa bỡn xoay quanh ngay trước s á t lục thiên sứ vương mặt cướp đi thế giới c h i thụ trái cây hắn còn có chuyện gì là không dám làm p h ệ hồn ma hoàng nhìn về phía mặc nói mặc lần này các ngươi vượt sâu ác ma tộc cũng không ngăn cản bảy tầng liên quân chúng ta chưa hẳn liền thực sự là đ ị c h nhân không bằng liên thủ trước tiên bắt giữ giá tiểu tử như thế nào mặc nết miệm nhất tiểu nói nếu không muốn chết lan tấu trương xong chương ba trăm chín mươi bốn vệ thiên ma hoàng hiện thân xui xẻo tam nhãn ma hoàng chương ba trăm chín mươi b ố phệ thiên ma hoàng h i ệ n thân xui xẻo tam nhãn ma hoàng năm nghìn hai trăm bảy mươi chữ mặc linh người quá c u ồ n vọng phệ hồn ma hoàng bị mặc linh mắng nhất câu lăn ánh mắt lập tức trở nên có chút bất thiện song phương cũng là thần vương bên d ư ớ i đại đế đ ỉ n h phong tồn tại đúng thượng vị ma thần đ ỉ n h phong bên trong người nổi bật trước đó cũng từng giao thủ qua thực lực tu vi sàn sàn với nhau bây giờ mặc linh bị bảy người vây quanh lại vẫn lớn lối như thế phệ hồn ma hoàng lạnh lùng nói hy vọng n g ư ơ i nhất sẽ còn có thể lớn lối như thế mặc linh hơi hơi nhất người thân thể hư không tiêu tất không thấy tiểu tâm phệ hồn ma hoàng ăn nhất kinh lập tức lên tiếng nhắc nhở mấy vị khác ma hoàng lập tức nhanh chóng tàn ra mặc dù về số người chiếm ưu thế tuyệt đối nhưng trong bảy người thật có thực lực cùng mặc linh ma hoàng đụng nhau ngoại trừ t ầ n g thứ sáu vệ hồn ma hoàng cũng chỉ có t ầ n g thứ chín thiên sát ma hoàng đến nội những người khác mặc dù cũng là thượng vị ma thần đ ỉ n h phong nhưng thượng vị ma thần đ ỉ n h phong ở giữa trên l ệ n h cũng là cực lớn a một chọn một thật là không có mấy người dám cùng mặc linh ma hoàng cứng đối cứng đâu nhất nhóm ma hoàng sắc mặt nghiêm túc nhưng thần đề phòng phía dưới nhất khắp bốn mặc linh ma hoàng đã xuất hiện ở tầm thứ tám tam nhãn ma hoàng đỉnh đầu cái t ê u tam nhãn ma hoàng chính là trần phàm theo đôi tạp la nhìn thấy cẩm bảo nam tử tam nhãn ma hoàng gặp mặt nhất cái mục tiêu lựa chọn chính mình trong lòng có điểm nén l ế n giận thân thể giống như thuấn di nhất giống như lui về phía sau ra khỏi trăm dặm sau khi tránh thoát mặc linh ma hoàng nhất trưởng cái chán con mắt thứ ba hồng quang nhất tránh nhất đạo chết hết trong n g á y mắt xuyên thấu mặc linh ma hoàng thân thể nhưng đây chẳng qua là mặc linh tàn ảnh cơ hồ tại tam nhãn ma hoàng chết hết xuyên thấu mặc linh ma hoàng hư ảnh trong nháy mắt nhất bàn tay đã lặng yên không một tiếng động khắc ở tam nhãn ma hoàng trên lưng bảy đạo pháp h t u vị ma hoàng mặc linh ma hoàng sau đó trần phạm âm thanh truyền gia nghĩ sai rồi ngượng ngùng bối cảnh âm nhạc phóng thành vùng hành ca chúng cưng giả phía dưới nhất khắc bốn vung hành ca tiêu thất sụp sôi mênh mông hành khúc vang lên đây là h ờ l ờ lờ o m ị t lệ phong đi thích nhất hành khúc mỗi lần nhất chiến đấu tên k i a liền đứa thích phóng bài hát này làm bối cảnh âm nhạc nhưng trên thực tế đây thật ra là nhất bài tình yêu ca đương nhiên lệ phong đi cho rằng tình yêu vốn là chiến đấu cho nên đây chính là nhất bài hành khúc lời ấy nhất ra trần p h ạ m cùng sở huyền bọn hắn cũng là không phản bắt được về sau cùng lệ phong đi cấu kết với nhau làm việc xấu quất miêu dùng thiên vũ giới chế phủ thủ đoạn đem những thứ này ca khúc phong ghi chép ở phủ lục bên trong trần p h o n tức giận đánh quất miêu nhất ngược lại tiếp đó đem hắn phủ lục đều đặt lại bây giờ tám vị ma hoàng đại chiến trần phạm nhất vung tay thả ra hở lở lở omit thư không bên trên âm nhạc thanh â m bành trừ bốn tám vị ma hoàng lại là tức g i ậ n đến nghiến răng nghiến lợi dạy rồi g i ậ n thi dẫn bốn bọn hắn lại tìm không thấy trần phàm bóng dáng cho nên càng nổi g i ậ n hơn nhưng nói trở lại nếu như không phải trước mặt vung hành ca q u á n nhiễu bối cảnh này âm nhạc chính xác rất hợp thời đến nỗi bây giờ bốn bảy vị ma hoàng vây mặc linh ma hoàng đánh cũng không được không đánh cũng không được nhân cơ hội này trần phàm đem nhốt tại hát trong động ngủ tiểu hát bắt đi ra bởi vì tới hát á m vực sâu phân thân không có mang lấy đánh gãy thiên ma đao bây giờ chân phạm chính là tập trung vào cái này tám vị ma hoàng việt chiêu chọn ngày không bằng đụng này xung đột không bằng hôm nay tám vị thượng vị ma thần định phong tệ tụ cơ hội khó được bất quá còn có nhất cái phiền phất bốn đó chính là so ra hơn nhiều tiếp cận mục tiêu mới được những thứ này ma hoàng giữa lẫn nhau cũng tại đ ể phòng lấy những người khác cho nên khoảng cách kéo ra rất xa nhất người người cách biệt hết mấy vạn bên trong tùy tiện nhất na z i lại là mấy chục vạn bên trong muốn đem trên người bọn họ tuyệt chiều sao chép được cũng không có dễ dàng như vậy à ấy tiểu hắc vừa bị kéo ra ngoài cảm ứng được cái kia tám vị ma hoàng khí tức lập tức dọa đến kém chút ngày dựng lên hắn bây giờ cũng là thượng vị ma thần trung kỳ nhưng mà thượng vị ma thần trung kỳ cùng thượng vị ma thần đ ỉ n h phong so sánh trên l ệ không thể tính bằng lẽ thưởng bị chân phám hư hồn bao khỏa tiểu hắc dọa đến quay người liền nghĩ chạy nghĩ trở về hắc động bình tĩnh trần phàm nói ngươi tại ta hư hồn bao k h ỏ a phía dưới bọn hắn không làm gì được ngươi tiểu hắc tiểu tâm cẩn thận nói có thật không vì cái gì ta cảm giác mấy tên kia có thể nhìn thấy ta tại chỗ tám vị ma hoàng chính là thần vương bên dưới đại đế tối cường bọn hắn đương nhiên có thể nhìn thấy tiểu hắc nào chỉ là tiểu h bốn trên thực tế lấy trần phàm thực lực hôm nay thôi động hư hồn bọn hắn vẫn là có thể cảm ứng được chỉ có điều hư hồn trạng thái vô cùng cổ quái phản phất sáp nhập vào toàn bộ thế giới nhất giống như bọn hắn coi như có thể cảm ứng được muốn tóm lấy trần phàm hoặc đối với trần phạm tạo thành tương đối lớn tổn thương cũng là người xin ó i、si、nhộng nhưng tiểu hắc không nhất dạng bốn tiểu hắc bây giờ là thực thể chẳng qua là bị hư hồn bao khỏa bảo hộ mà thôi hư hồn tuy mạnh nhưng tám vị ma hoàng thân thức vẫn là rơi xuống trên thân tiểu hắc để cho hắn kinh hồn tán g đảm còn t ố t bốn tám vị ma hoàng mặc dù đều phát hiện trên sân không h i ể u thấu xuất hiện cái tiểu hắc nhưng căn bản không có người nguyện ý vào lúc này phản ứng đến hắn âm nhạc vẫn còn tiếp tục bốn tám vị ma hoàng cũng không có động tĩnh lần này đến phiên trần phạm nhịn không nổi nữa chư vị mau đánh còn chờ cái gì nữa ta phóng bối cảnh âm nhạc đều thuần hoàn nhất khắp cả tám vị ma hoàng cũng chính là bắt không được hắn nếu là có thể bắt lại hắn chúng ma hoàng thật muốn đem hắn cầm ra tới giết chết nhất bách biến a nhất bách biến gặp nhất nhóm ma hoàng vẫn là không có độc tính trần p h a m trực tiếp mang theo tiểu hắc hướng về m ặ c linh ma hoàng vị trí tới gần lao đại lao đại tiểu hắc dùng sức dây r u a không thể tới gần không thể tới gần a những tên kia khi tức quá kinh khủng không biết có phải hay không là tiểu hắc t r í lực tăng lên duyên c ơ bốn đã biến thành hình người sau đó tiểu hắc kẻ này mặc dù vẫn là m i ệ n tiện nhưng lại trở nên càng sợ chết hơn hắn vẫn là liệu thời điểm mặc dù cũng sợ chết nhưng không đến mức hoa trương như thế trần phàm không thèm để ý tiểu hắc đem hắn giam cầm sau đó trực tiếp dùng hư hồn dẫn tới mặc ma hoàng bên cạnh mặc ma hoàng nàng ngược lại là rất muốn đem cái này không h i ể u thấu xuất hiện ra hòa bắt được xem đến cùng là phương nào thần thánh nhưng lúc này phệ hồn ma hoàng đám người thần thức phong tỏa nàng khi thế dẫn dắt phía dưới nàng nếu là nhất động cái kêu bảy vị ma hoàng lập tức liền sẽ lôi đình nhất kích một chọn một nàng không sợ bất luận cái gì thần vương bên dưới đại đế cờ ư giả vốn lấy nhất bảy nói không có áp lực đó là không có khả năng năm quái vật tên mặc ma hoàng chiến l ư c đẳng cấp thượng vị ma thần đình phong cấp bậc chủng tộc, viên Vượt s ân trần phám nhìn xem mặt ma hoàng giao diện thuộc tính đột nhiên xứng sở nhất xứng sở đoạn thiên chín đ à o đến đệ thất nào mặt ma hoàng làm sao lại đoạn thiên chín nào trần phám rơi vào trầm tư đoạn thiên chín nào chính là hư không trên hệ thống ghi chép đao công trần phám hội tụ tất cả tin tức ngờ tới hẳn là chính mình kiếp trước đang diện hóa hư không sau đó dung hợp sở huyền cùng dạ hồng nhan trí nhớ của bọn hắn cùng với thiên đạo hóa thân thiên nữ sức mạnh cuối cùng sáng chế ra cái này nhất bộ có thể chạm phá hư không tuyệt thế đ a o công làm hắn chuyển thế sau đó đúng tiểu bạch mang theo hệ thống nhất lộ đi theo hắn hôn phách cho nên tiểu bạch đã từng thất tỉnh tiếp đó đem đoạn thiên chín đao truyền cho phụ thân hắn trần hãn về sau trần hãn lại đem cái này đ a o công truyền cho đệ tử của mình t r ư ơ n giang g như vậy mặc ma hoàng đoạn thiên chín đao là đến từ a i tiểu bạch vẫn là mình kết trước hay là tầng mười chín ma đế mặc kệ như thế nào từ đoạn thiên chín đao cùng nạp tháp、Nạc、tư đến xem Cái ngoại à à y Mạc Ma h o n hẳn n là m ì trừ đoạn thiên chín đao bên ngoài mặc ma hoàng tối cường tam đại kỹ năng vẫn là vượt sâu thôn vệ cùng bước nhảy không gian cùng với thiên la địa v o n g thiên la địa võng đến từ kiếp trước trần phám ác ma tri vương sáng tạo kỹ năng há lại là bình thường đến nỗi vượt sâu thôn vệ bốn đó chính là phía trước mặc ma hoàng đối với hắn sử dụng qua nhất người người vòng sáng nhất sáng bị vòng sáng có lại mặc kệ đúng thần vẫn là ma đều biết chậm rãi lom xuống đi cuối c ù nhưng g bị t ô n phong ấn. Nếu n phệ t r ầ Phạm h k ô n phải phía hư hồn chừng có trước đoán chừng đã bước ị thiệt lớn. b nhảy không gian bốn. như ý nghĩa, Thêm thể ý có so loại này thuần túy tốc độ càng nhanh ý nào đó mà nói này xem như là đúng nhất loại khoảng cách giải thuấn di mà ở khoảng cách ngắn bên trên cái này nhất chiêu dùng ra cũng là quỷ thần khó lường phía trước mặc ma hoàng thứ nhất lần hướng tam nhãn ma hoàng ra tay dùng chính là bước nhảy không gian ngắn như vậy khoảng cách bước nhảy không gian tốc độ cũng không so phổ thông phi hành nhanh bao nhiêu nhưng bước nhảy không gian khó mà nắm lấy vô thanh vô t ứ c nếu không phải tam nhãn ma hoàng đã sớm chuẩn bị chỉ sợ cũng đã bị mặc ma hoàng nhất chiêu trọng thương trần phám đem mặc ma hoàng những này công pháp kỹ năng phục chế đến tiểu h trên thân sau lại từ tiểu h trên thân toàn bộ phục chế đến trên người mình đồng thời tiêu hao hư không năng lượng thêm điểm đến cao nhất tiểu hắc lập tức mặt mày hớn hở thì ra là thế ha ha ha ha ha ha ha, ta bây giờ hẳn là so cương tử bọn hắn mạnh hơn rất nhiều trần phang không nói chuyện chỉ là lại nhìn n h ấ t mắt mặc ma hoàng giao diện thuộc tính đột phá tới thần vương đại đế nhu cầu thứ nhất loại phương pháp năm trăm l c tín ngưỡng tri l ự c t bốn lúc trước hắn gặp phải dạ thiên nguyên thời điểm cũng từng nhìn qua dạ thiên nguyên giao diện thuộc tính nhưng dạ thiên nguyên giao diện thuộc tính bên trên cái này n h ấ t đầu phức tạp nhiều ngoại trừ cần khổng lồ tín ngưỡng tri l ự c còn cần đủ loại nghe đều không nghe nói qua tài liệu như vậy xem ra mặc ma hoàng trên thực tế không dạ thiên nguyên mạnh hơn rất nhiều nàng chỉ kém nhất bước liên có thể đột phá đến thần vương đại đế trần phang trầm mặc mặc dù bởi vì nạp tháp nạp tư cùng đoạn thiên chín đao hắn đã vô cùng tín nhiệm mặc ma hoàng nhưng mà giúp nàng đột phá đến thần vương đại đế loại chuyện này vẫn là chờ sau này hãy nói a vạn nhất đây cũng là một kẻ phản bội đâu vẫn là thượng vị ma thần định phong mặc ma hoàng bắt không được hắn nhưng mặc ma hoàng nhất s á n g biến thành ma đế biến thành thần vương đại đế cấp bậc cũng không hẳn dễ nói c h â n phạm lại dẫn tiểu hắc hướng về phệ hồn ma hoàng bên kia mà đi phệ hồn ma hoàng hắn có thể cảm ứ n g rõ ràng đến tiểu hắc tự nhiên biết tiểu hắc tại hướng về hắn tới gần có thể loại tồn tại ở tầm thứ này nhất sẽ chạy đến mặt thân bên cạ phệ hồn ma hoàng tâm niệm hơi hơi nhất động âm thầm thôi động ma công nhưng thần lực của hắn cương nhất vận chuyển đến từ mặc ma hoàng thần thức trong nháy mắt đem hắn gắt gao khóa chặt mẹ nó phệ hồn ma hoàng có chút cam t ứ c hắn nếu là đối cái kia không hiểu thấu ra hỏa ra tay rất có thể bị mặc ma hoàng bắt được sơ hở nhất chiêu trọng thương loại tầng thứ này cơn giả g chiến đấu có khả năng đánh cái mấy ngàn năm cũng khó khăn phân thắng bại nhưng cũng có thể là tại trong khoảnh khắc giải quyết chiến đấu ngược lại tiểu hát loại thực lực này đối với hắn cấu thành không được uy hiếp phệ hồn ma hoàng dứt h o á t bỏ mặc không quan tâm chỉ là nhìn chằm mặc ma hoàng không thả p h ệ h ồ n ma hoàng chiến lược đẳng cấp thượng vị ma thần đ ỉ n h phong cấp bậc t r ủ n g tộc v i ê n cổ thần thoại t r ủ n g tộc kỹ năng phệ hồn âm phong quỷ ảnh bộ hoàn hồn chú huyền âm ma công ma hồn thiên chú đốt hồn k i ế p h ỏ a suy yếu nguyền rủa ám ảnh vô tung đốt hồn thuật câu hồn ba mươi sáu t r ả bốn hàng này công pháp kỹ năng số nhiều cũng là nhằm vào hồn phách khó trách gọi phệ hồn ma hoàng nhằm vào hồn phách công kích cực khó chống đỡ nhất sáng chúng chiêu rất dễ dàng liền sẽ bị người có chế tam nhãn đ c ma tộc nói chỉ có phệ hồn ma hoàng mới có thể đối phó được hắc á m vực sâu tầng thứ bảy phệ thiên ma hoàng nhìn những thứ này quỷ trần phám nhìn n h ấ t mắt v ệ hồn ma hoàng bộ ráng hiện tại liền như là nhất sợi hát xương mù đồng bình thấm thoát loại trạng thái này xen vào hư thực chi gian đòn công kích bình thường hẳn là rất khó đối nó tạo thành tổn thương mà hắn còn có nhất chiêu ám ảnh vô tung có thể hóa thành ám ảnh dung nhập hư không cái này nhất chiêu tựa hồ có chút tương tự với hư hồn mặc dù không có hư hồn như vậy q u ỷ dị cường đại nhưng cũng không thể tiểu d õ xét trần phám nhất bên cạnh phục chế v ệ hồn ma hoàng công pháp kỹ năng nhất bên cạnh trong đầu mô phỏng đủ loại phong ấn p ệ hồn ma hoàng tràng cảnh nếu như hắn bản tôn đến đây một c h ọ một muốn ph hư hồn phối hợp hư không xiềng xích kẻ này liền xem như sử dụng ám ảnh vô t u n g cũng tuyệt đối cũng trốn không thoát nhưng chỉ đúng phân thân mà nói bốn hơn nữa nơi đây còn có khác nhiều vị ma hoàng nghĩ phong ấn loại tồn tại này độ khó quá lớn hư không xiềng xích tốc độ không đủ nhanh loại này cấp bậc tồn tại nhất cảm ứng được không đối với hẳn là có thể nhanh chóng tránh đi hư không giam cầm cũng nhất dạng nhất thôi động sẽ xuất hiện không gian ba động c ầ n nhất chút thời gian mới có thể đ i ệ t ra không gian cuối cùng giam cầm hình thành nghĩ, nghĩ trần phám vẫn bỏ qua phong ấn p ệ hồn ma hoàng ý nghĩ nơi đây tám vị ma hoàng tối cường chính là p ệ hồn ma hoàng cùng mặc ma hoàng Yếu nhất, hẳn là cái tiêu tam nhãn ma hoàng âm thầm đánh lén đúng có khả năng nhất chiêu phong ấn tam nhãn ma hoàng đến nôi đối phó những người khác phải xem mặc ma hoàng thực lực cường đại c ỡ nào mặc ma hoàng nếu là có thể ra tay trọng thương trong đó mấy người trần phàm liền có thể nắm lấy cơ hội phong ấn lại mấy người nhưng mà phong ấn sau đó phải t r ă n g trực tiếp dùng h á c động t ô â n vệ trần phàm có chút do dự bây giờ hát cám vực sâu rất là o bốn cái này một số người mặc dù làm âm ỹ nhưng là có hay không trung thành với hắn còn khó xác định nếu là có thể xác định là kẻ phản bội trần phàm căn bản hai lời cũng sẽ không nói vây khốn nhất cái nuốt nhất cái giống nuốt hư không ác ma nhất dạng tuyệt không nương tay trần phàm trong lòng cũng là có chút bực bội tại hư không ô nhiễm thời điểm mấy cái này thượng vị ma thần đ ỉ n h phong lộ ra càng đáng ngưỡng mộ đừng nói hát cá mực sâu toàn bộ t h ầ n giới loại này thượng vị ma thần đ ỉ n h phong cũng là số lượng thưa thất t a mấy chục vạn năm mới có thể sinh ra nhất cái bốn mặc dù nói hư không xiềng xích cùng hát động có thể nuốt bọn h ắ n lực lượng cũng sẽ không nói lãng phí nhưng trần phàm vẫn có chút do dự vạn nhất giết nhiều người chỉ sợ hối hận không kịp trần phàm đi vòng vệ hồn ma hoàng lại dẫn tiểu hát hướng về mặt khác nhất vị ma hoàng bay đi nhất nhóm ma hoàng cảnh tượng này quả nhiên là quỷ dị tới cực điểm bảy vị ma hoàng vây tầng m ư ơ i chín mặc ma ho nhưng nhất cắm thẳng có đ ộ n g thủ cái k i a sụp sôi m ê n h mông tiếng ca còn tại tuần hoàn phát ra mà hóa thành hư vô gia hỏa lại mang theo khác nhất cái tiểu tử nhất sẽ sờ đến mặc ma hoàng bên cạnh nhất sẽ sờ đến phệ hồn ma hoàng bên cạnh bốn quá mẹ nó cổ quái thời gian nhất điểm điểm đi qua ngay tại trần phàm cái k i a khúc chiến ca phát ra đến đệ lục lần thời điểm bốn nhất cái quỷ dị thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở tam nhãn ma hoàng sau lưng a a a a kèm theo nhất âm thanh âm trầm cười lạnh nhất bàn tay ca nhất âm thanh trụp tại tam nhãn ma hoàng trên đầu phệ thiên ma hoàng phệ hồn ma hoàng vừa sợ vừa giận nhất trảo như thiểm điện t r ộ m tới mới xuất hiện vệ thiên ma hoàng câu hồn ba mươi sáu trảo vệ thiên ma hoàng cười dài nhất tâm t h a n h chụp lấy tam nhãn ma hoàng suy nghĩ nhanh chóng na di ra ngoài chư vị bảy đánh nhất q u á không công bằng a vệ thiên ma hoàng â m t h a n h trong hư không vang lên để ta cũng tới đến một chút n á o n h i ệ tốt t mặc ta bây giờ giải quyết cho ngươi đi nhất cái còn có sáu cái không thể sơ s u ấ t nhất nhóm ma hoàng hùng hùng h ổ h ổ chia làm hai đội nhất đội đối mặt vệ thiên ma hoàng nhất đội đối mặt mặc ma hoàng mà vệ hồn ma hoàng thì xuất hiện ở mặc ma hoàng sau lưng trần pham tức đi lên còn có ba cái ma hoàng kỹ năng không có phục chế đầu bốn cái này vệ thiên ma hoàng thật hắn sao đúng cái gậy quáy phân heo tại thiên sứ thánh cảnh thời điểm chính là như thế dày vò tới dày vò đi cũng không gặp nàng dày vò đi ra cái gì bây giờ lại tới hỏng chính mình chuyện tốt bất quá nhìn bộ dạng này tầng thứ bảy tựa hồ làm ra lựa chọn a bốn chẳng lẽ nói tầng thứ bảy ma đế đúng đứng tại tầng mười chín ma đế cùng lao ma long bên này tam nhãn ác ma tộc tạp la trong trí nhớ tầng thứ tám cùng tầng thứ sáu ma đế cho rằng tầng thứ bảy ma đế đúng cỏ đ ầ tường rất có thể sẽ tại bọn hắn cùng tầng mười chín ma đế phân ra thắng bại sau đó nhìn về ph nhưng bây giờ song phương chiến đấu chân chính đều không bắt đầu tầng thứ bảy ma đế vậy mà liền phái vệ thiên ma hoàng đến giúp mặc ma hoàng mặc kệ bốn dạng này n h ấ t tới m ặ c đ ạ lực trợt hạ xuống đáp lấy bọn h ắ n đại chiến tìm cơ hội trước tiên phong ấn mấy cái ma hoàng rồi nói sau tiếp đó đọc đến trí nhớ của bọn h ắ n bốn xác nhận đúng kẻ phản bội trực tiếp phế bỏ thôn vệ nếu như không phải vậy thì hiện lộ chân thân trước tiên lôi kéo tới lại nói Tấu chương song, chương 395. Ra tay, chương chương chương song, Ra tay, tầng thứ bảy vệ thiên ma hoàng hiện thân vừa chiêu liền phong ấn lại tầng thứ tám t a m nhãn ma hoàng thế cục cũng không thay đổi nhưng lại càng lộ vẻ hỗn loạn vệ thiên ma hoàng cùng mạc hoàng đối đầu còn lại sáu vị ma hoàng về khí thế lại còn vượt trên đối diện nhất đầu nhất trang loạn chiến lập tức đánh l o n g trời lở đất mới nhất tiểu biết công phu bốn phía liền có nhất từng đạo thần thức cường đại phá không mà đến rất nhiều phụ cận thần ma đô bị hấp dẫn chạy tới q u a n chiến mà trần phàm thúc giục hư hồn liền trốn ở trung tâm chiến trường tìm kiếm lấy cơ hội nhất nhóm sự chú ý của ma hoàng đều bị đối thủ hấp dẫn lại là không g à n h đi lý tới trần phàm trần phàm t ừ a d ị loạn p tầng thứ t ê năm thao thiết ma hoàng né tránh không kịp bị phệ thiên ma hoàng nhất chỉ đánh trúng bả vai thao thiết ma hoàng trên thân áo giáp trong nháy mắt băng liệt kêu trên nhất âm thanh giống như thiên thạch nhất bay ra về phía sau chờ hắn manh liệt nhất cắn răng ổn hạ thân hình thời điểm bốn đã thấy cướp phía dưới đã l ạ g yên không một tiếng động xuất hiện nhất cái vòng sáng đây là mặc hoàng vực sâu thôn vệ thao thiết ma hoàng nhất cái không t i ể u tâm song cướp cướp mắt cá chân đã lâm vào vòng sáng hừ mặc dù biết mặc hoàng vực sâu thôn vệ quỷ dị cường đại nhưng thao thiết ma hoàng cũng là không chút nào hoàng trên người hắn kia sáng nhất tránh càng là đem bị vây khốn chi thân dùng nhất cô yếu tiểu phân thân thay thế tiếp đó đem bản tôn kéo ra ly ra nhưng hắn bản tôn còn chưa hoàn toàn thoát ly cố kêu phân thân nhất trương hát sắc lưới lớn đột nhiên rơi xuống đem hắn bản tổng thân trong nháy mắt bao lại thiên la địa võng thao thiết ma ho thao ừ ác ma i giản, lại vương tuyệt học, nhìn như đơn học, là liền m đế đô không dám đón không h dám t a thiết ma hoàng thần sắc nhất biến hai tay ra bên ngoài nhất chống đỡ nhất cái hình t r ò n không gian trong nháy mắt tạo thành đem hắn bao khỏa chắc chắn tiếp đó hướng ra phía ngoài khuất trường muốn ngăn cản thiên la địa vong sức mạnh vệ hồn ma hoàng cứu ta thao thiết ma hoàng hô to nhất âm thanh khắc nhất bên cạnh đang cùng mặc linh ma hoàng đại chiến vệ hồn ma hoàng tiện tay nhất trào câu hồn ba mười sáu trào nhất chỉ chỉ khổng lồ ác ma thủ trào từ bốn phương tám hướng bắt được thiên la địa vong liền nghị đem thiên la địa vong xe rách cùng lúc đó thao thiết ma hoàng cũng d đại hỷ tiểu tiểu tâm t niệm nhất động liền chuẩn bị từ cái kia tiểu tiểu trong lỗ thoát ra đúng lúc này bất ngờ xảy ra chuyện thao thiết ma hoàng một phía đột nhiên xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vòng sáng đem tất cả không gian trực tiếp phong kín lại là vực sâu thôn vệ mà lại là v ự t sâu thôn vệ trung cực sắc chiêu cái gì không chỉ là phệ hồn ma hoàng bọn người ă n nhất kinh ngay cả mặc linh ma hoàng cũng là cực kỳ hoảng sợ phệ hồn ma hoàng bọn người giật mình đúng giật mình mặc linh ma hoàng bị hắn kéo chặt lấy còn vẫn còn dư lực thi triển vực sâu thôn vệ t r ù n g cực sát chiêu tới đối phó thao thiết ma hoàng mặc linh ma hoàng cực kỳ hoảng sợ lại là bởi vì biết bốn cái k i a vực sâu thôn vệ căn bản không phải nàng thôi động nhưng ở tràng c h í n vị ma hoàng ngoại trừ nàng không có những người khác sẽ vực sâu thôn vệ mà liền xem như vực sâu ma tộc khắc cường giả đến cũng không thể nào loại trình độ này vực sâu thôn vệ ngay tại nhất nhóm ma hoàng giật mình thời điểm cái tia vô số vòng sáng trong nháy mắt liền đem câu hồn ba mươi sáu trào đều cắn nuốt mất rồi đi vào không có câu hồn ba mươi sáu trào xe rách cái k i a thiên la địa vong hô nhất ấ m thanh rút lại làm vỡ nát thao thiết ma hoàng chống ra không gian không gian nhất bị c h ấ n vỡ thao thiết ma hoàng kêu rên nhất âm thanh thân hình cao lớn đã bị hắc sắc lưới lớn trong nháy mắt k h ó a kín nói thì chậm mà x ẻ ra thì nhanh bốn nhất cái vòng sáng rơi xuống thao thiết ma hoàng hư không tiêu thất không thấy không đúng nhất vị ma hoàng đột nhiên trầm giọng nói một chút đây không phải là mặc linh ma hoàng sức mạnh thao thiết ma hoàng tiêu thất tất cả vượt sâu thôn vệ vòng sáng cũng tại nhanh chóng tiêu、tan. nhưng nhất nhóm ma hoàng lại tại lúc này phản ứng lại toàn bộ chiến trường đều tại thần trí của bọn hắn bao trùm phía dưới mặc linh ma hoàng đúng vực sâu ác ma tộc tối c ầ n giả g thần lực của nàng có rất lớn nhận ra độ mấy vị ma hoàng làm sao lại nhận sai loại lực lượng kia chẳng những không phải tới từ mặc linh ma hoàng thậm chí không phải tới từ vực sâu ác ma tộc đúng cái kia tiểu tử đang dở trò phệ hồn ma hoàng vừa sợ vừa giận mặc linh thật là sâu tính toán ngươi cùng phệ thiên ma hoàng liên thủ sẽ cùng cái kia tiểu tử phối hợp đem chúng ta dẫn ra nghị nhất lưới đánh tan sao các ngươi có phần qua cùng vọc đi còn lại mấy vị ma hoàng cũng là giận không kìm được nhất t r u n g bảy vị ma hoàng mới giao thủ không có nhất trở về thì ít đi nhiều hai vị mà vệ thiên ma hoàng cùng mạc linh ma hoàng cũng đều đúng thượng vị ma thần đ ỉ n h phong bên trong tối cường giả bốn năm đánh hai nhất không tiểu tâm liền có thể lật thuyền a khác nhất bên cạnh vệ thiên ma hoàng nhìn nhất mắt mạc linh ma hoàng nhưng mạc linh ma hoàng m ặ t không biểu tình căn bản không đoán ra được nàng đến cùng đảng suy nghĩ gì ngược lại là nạp tháp nạp tư nhịn không được vấn â m thanh lão mặc cái tia tiểu tử là người của ngươi ngươi n h ư n ngươi người tới đánh ta ngươi cũng quá không giảng nghĩa khí a ngâm miệng mạc linh ma hoàng thần thức truyền đ ô nói ta cũng không hiểu chuyện gì xảy ra đánh giám nạp tháp n ạ c tư tức giận nói tên tiêu có các ngươi v ư ợ t sâu ác ma tộc chủng tộc kỹ năng không phải ngươi v ư ợ t sâu ác ma tộc cường giả sao lần trước thiên sứ thánh cảnh bị c ư ớ p thế giới chi thụ trái cây không phải là rơi xuống trong tay của ngươi đi bất kể nói thế nào bằng vào chúng ta giao tình ngươi tốt xấu cho ta nhất khỏa mặc linh ma hoàng giống như sấm sét nhất giống như cùng phệ hồn ma hoàng không đoạn giao tay không thèm để ý nạp tháp nạp tư trực tiếp đem nạp tháp nạp tư cho phong ấn nạp tháp nạp tư nói không ra lời thần thức cũng không chuyển ra tới tức dẫn đến muốn thổ huyết khác nhất bên cạnh bốn sử dụng vực sâu ác ma tộc chủng tộc kỹ năng vực sâu thôn vệ thôn vệ thao thiết ma hoàng sau đó trần phàm có chút hăng hái bắt đầu nghiên cứu vực sâu thôn vệ cái này vực sâu thôn vệ trên thực tế là n ắ m trong tay nhất cái giống vực sâu không gian bị vực sâu thôn vệ sau thao thiết ma hoàng bây giờ liền bị vây ở cái này nhất phương trong không gian cái kia nhất phương không gian cũng không phải rất lớn nhưng có quỷ dị khó lường không gian lực lượng cùng người thi triển tương liên trần phàm trong đầu nổi lên vực sâu trong không gian hình ảnh trong tấm hình thao thiết ma hoàng còn tạo ra sức dãy rùa nhưng hắn cường đại công kích đánh về phía bùn nhưng đều là như bùn như vào biển, yếu vô bóng dáng chân p h à m nhữ nhữ mày cái này vượt sâu thôn vệ càng giống đúng nhất tọa không trận k h ố n trụ thao thiết ma hoàng sau đó dựa vào cái này vượt sâu không gian đúng gây khốn bất tử thao thiết ma hoàng loại tồn tại này bất quá bị vây ở như thế không gian chật hẹp bên trong cái này thao thiết ma hoàng cũng biến thành trên thất thịt cá chân p h à m tâm niệm nhất động hư hồn trực tiếp chui vào vượt sâu trong không gian đúng ngươi vượt sâu trong không gian thao thiết ma hoàng lập tức liền cảm ứng được t r ầ n phàm tồn tại chân pham cũng không trả lời trong nháy mắt hóa thành hắc đ ộ ngươi thao thiết ma hoàng cực kỳ hoảng sợ cái này nhất khắc hắn cuối cùng nhớ tới chuyện này bốn Ngay tiên thánh cảnh bên trong, xa tại sứ lúc ạ kia tiểu giới chi thụ thân cây đều cắn nuốt mất rồi đi hóa tử, thành hát thế thụ thân nuốt đều chính chọn cây cắn khóa động, là l vào. đem mất đó nhấp nhóm thiên sứ thần tộc cường giả thay thế cũng là thúc thủ vô sách loại trình độ này h áp đ ộ n g dùng để đối phó hắn nếu là ở ngoại giới hắn có lẽ cũng không sợ nhưng ở cái này tiểu tiểu v ự c sâu trong không gian hắn căn bản không đường có thể trốn thao thiết ma hoàng thân thể nhất lắc lập tức hướng về trên v ự c sâu khoảng không b a y đi nhưng h áp động đang không ngừng biển lớn tiếp đó theo đôi ở phía sau hai cái thời gian hô hấp thao thiết ma hoàng liền ngừng lại bốn phía trên đã là không gian bích t r ư n g không đường có thể trốn lẽ nào lại như vậy thao thiết ma hoàng cổ tay nhất lật cầm nhất đem cự phủ l ạ n h giọng nói ta ngược lại muốn nhìn ta toàn lực nhất vừa xuống có thể hay không bổ ra ngươi cái này hất động x o á t nhất chỉ quỷ dị ác ma thủ t r ả o bắt được cự phủ xé hồn nước phách sức mạnh từ ác ma thủ t r ả o bên trên truyền đến làm cho thao thiết ma hoàng thân thể nhất c h ấ n câu hồn ba mươi sáu chào thao thiết ma hoàng ngây người nhất ngốc đây không phải vệ hồn ma hoàng t u y ệ t học sao chẳng lẽ nói đúng vệ hồn ma hoàng âm thầm cùng mặc linh ma hoàng cấu kết ý niệm này vừa lên hắc động sức mạnh đã đem hắn soát nhất phía dưới giật vào không thao thiết ma hoàng không có cam l ò n g toàn thân khí kình nổ t u n g thôi động thần lực muốn cùng hát động sức mạnh chống lại nhưng ở cái này ngay cả ánh sáng đều không thể thoát hát trong động thượng vị ma thần đ ỉ n h phong cấp độ tồn tại y nguyên vẫn là cảm thấy chính mình m i ể u g tiểu bị câu hồn ba mươi sáu trào bắt được cự phủ trầm trọng tới cực điểm bốn phương tám hướng khó có thể dùng lời diễn tả được xé rách sức mạnh phản phất muốn đem toàn thân hắn đều xé thành m ả n h vỡ lấy thao thiết ma hoàng thân thể lại cũng đúng có chút ngăn cản không nổi vô số năm qua thao thiết ma hoàng thứ nhất lần cảm thấy khí tức tử vong cảm thấy hôi phi yên diện sợ hãi đúng lúc này nhất từng cái từng cái xiềng xích phá không mà đến xuyên thủng thân thể của hắn suy nghĩ tiếp đó phối hợp với hát động đem hắn trong nháy mắt khóa kín t r ầ n phàm hư ảnh tại hát trong động chậm rãi hiện ra đạo hư ảnh này hiện ra chính là trần phàm bản tôn bộ dáng mà không phải tiểu hát hoặc cương tử bộ dáng của bọn hắn t r ầ n phàm chắp hai tay sau lưng nhìn xem trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng thao thiết ma hoàng im lặng không nói thao thiết ma hoàng khỏe mắt liên tục vượt mấy cái khàn giọng nói người rốt cuộc là ai vì sao muốn nhúng tay chúng ta h á cá vực sâu chuyện chân phàm không có trả lời chỉ là thông qua hư không x không tính là kẻ phản bội bốn thậm chí tính là nhất vị trung thần chỉ có điều ác ma chi vương sau khi nga xuống hắc cám vực sâu tầng mười chín ở giữa minh tranh h à n đấu không ai phục h a i mà thao thiết ma hoàng cũng tại tìm kiếm lấy đột phá đến thần vương đại đế cơ duyên trần phàm trí nhớ của k i ế p trước chính là cái cơ duyên này bảy vị ma đế liên thủ là vì trần phàm trí nhớ của k i ế p trước thao thiết ma hoàng bọn người xông pha chiến đấu cũng là vì cái này nhất phần ký ức lấy được ác ma chi vương trí nhớ của kiết trước bảy vị ma đế liền có sung kích trong truyền thuyết tổ thần cấp độ khả năng đồng dạng đi theo cái này bảy vị ma đế thao thiết ma hoàng bọn người cũng có đột phá đến thần vương đại đế khả năng trần pham từ thao thiết ma hoàng trong trí nhớ biết được bảy vị ma đế kỳ thực cũng không dám chính diện cùng lao ma long chống lại bọn hắn chẳng qua là nghĩ liên thủ hướng lao ma long tạo áp lực bốn dựa theo bọn hắn ý nghĩ thư không ô nhiễm đã đến khó có thể tưởng tượng tình cảnh t h ầ n giới sinh tử t ồ n v o n g lúc cùng chờ đợi ác ma chi vương quay về không bằng lợi dụng ác ma chi vương trí nhớ của k i ế p trước tái tạo nhất vị ác ma chi vương nếu như lão ma long tướng ác ma chi vương tiền thế ký ức lấy ra có thể còn không chỉ xuất hiện nhất vị ác ma chi vương hát á m vực sâu nhất trung tầng mười chín nhưng thần vương đại đế cấp bậc tồn tại cũng không phải chỉ có m ộ ư ơ i chín vị tầng thứ năm ma đế bọn người nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì lao ma long không muốn đem ác ma t r ì vương ký ức lấy ra nếu là có phần này ký ức hắc ám vực sâu coi như không cách nào xuất hiện m ộ ư ơ i chín vị tổ thần cấp bậc tồn tại đó cũng là có khả năng xuất hiện hai ba vị loại tồn tại này a h ư không ô nhiễm trước mặt thần vương đại đế cũng là không thể làm gì liền đều thiên dạ tộc đều thiên thần vương bây giờ đều bị ô nhiễm lâm vào điền quảng hôn luận bốn hắc ám vực sâu tuyệt đối không thể ngồi mà chờ chết cho nên lúc này mới có bảy vị ma đế liên thủ xông vào tầng mười chín sự tình đọc đến xong những ký ức này trần phạm t h ầ m t h ở dài nhất t âm thanh sự tình tựa hồ không có hắn tưởng tượng biết b á t như vậy hát cám vực sâu bây giờ mặc dù không thể nào đoàn kết nhưng những thứ này ma đế cùng với ma đế dưới trướng tối cường giả tuyệt đại bộ phận vẫn là trung tâm với hắn tương phản bây giờ tại âm thầm nhìn t r ộ n không có bất cứ động tĩnh gì những cái k i a ma đế ngược lại là có người thật muốn giết chết tầng mười chín ma đế cùng lao ma long trần phạm hơi hơi dương đầu lên tới nhìn về phía thao thiết ma hoàng lúc này thao thiết ma hoàng trong mắt tất cả đều là phẫn nộ cùng không cam lòng thanh danh đã lâu ma hoàng thua với khác ma hoàng không có gì đáng nói. Nhưng đang nói. xuống loại này gì có rơi loại lạ lấm thao i cái ể u tử trong tay,、cái、này k i ế n t h thiết ma hoàng có chút khó mà tiếp thu cha tiếp mà hỏi n gắt ư i thiết đâu. Thao thiết ma hoàng ma g gao nhìn c h ầ m c h ầ m t r ầ n phạm khàn giọng nói người rốt cuộc là ai ta trần phạm từ tốn nói ác ma c h i vương trần phạm thao thiết ma hoàng phía dưới nhất khắc thao thiết ma hoàng cười ha h a từ đ â u tới hôn chiến tiểu tử dám giả mạo ngô vương dám ở hắc cám vực sâu giả mạo ngô vương người có nhất vạn cái mạng cũng không đủ chặt tiếng nói vừa ra bốn trần phạm sau lưng cực lớn ác ma tri vương phát thân từ từ bay lên liền cái này thao thiết ma hoàng đua cợt nhìn xem trần phạm nói nghĩ giả mạo ngô vương tốt xấu lấy ra chút đồ vật ra hồn mô phỏng nhất phía dưới ngô vương phát thân không có chút ý nghĩa nào trần phạm trong tay không có đánh gãy thiên ma đao lại không có trí nhớ của kiếp trước muốn thuyết phục loại này ma hoàng cấp bậc tồn tại so thuyết phục những người khác khó hơn nhiều trần phạm chép miệng nói ngu xuẩn ta hắc động sức mạnh phối hợp hư không xiềng xích có thể xóa đi ý thức của ngươi phân giải thân thể của ngươi luyện hóa lực lượng của ngươi ngươi cho là ta có cần gì phải ở trước mặt ngươi ngụy trang kiếp trước của mình thao thiết ma hoàng trầm mắc lúc này trần phạm giơ tay phải lên trong tay tia sáng nhất tránh hóa trưởng vì đao tùy ý nhất cát nhất nhớ đao q u ò n g từ thao thiết ma hoàng đỉnh đầu đạo qua thao thiết ma hoàng nhất lọt tóc trong nháy mắt bị chảy đứt tiếp đó bị h ắ t động sức mạnh ma diện trở thành hư vô đoạn thiên chín đao thao thiết ma hoàng trong nháy mắt trận to hai mắt trần pham tùy ý nhất chỉ, nhất sợi tia sáng đánh vào thao thiết ma hoàng c á i c h á n trước đây dạ hồng nhan cùng dạ thiên nguyên nhận nhau cái tia nhất đoạn ký ức trong nháy mắt tràn vào thao thiết ma hoàng não hải tấu trương xong chương ba trăm chín mươi sáu đánh lén vệ hồn ma hoàng chương ba trăm chín mươi sáu đánh lén vệ hồn ma hoàng bốn nghìn hai trăm năm mươi hai chữ nô vương thao thiết ma hoàng bờ môi run dậy, dù sao cũng là ma hoàng cấp bậc tồn tại hắn không có giống nạp tháp nạp tư như vậy thất thố càng không có ông trần p h ạ m lớn chân k h á o giống nhưng hắn trong đôi mắt kích động lại là không giả được trần p h ạ m cũng là bởi vì đọc đến hắn ký ức biết hắn quá khứ cùng với trung thành mới hiện lộ thân phận của mình nếu là hắn tại trong trí nhớ đọc đến thao thiết ma hoàng căn bản vốn không đem hắn làm nhất chuyện hoặc sớm đã có lòng phản định hắn cũng căn bản không cần dạy vò như thế trực tiếp xóa đi ý thức thôn vệ lực lượng là được rồi coi như hắn phân thân bản tôn bây giờ không cần loại lực lượng này cũng có thể dùng loại lực lượng này tái tạo nhất vị thượng vị ma thần định nhưng thao thiết ma hoàng chưa thức dậy vẫn như cũ nhất phó bộ dáng sợ hay nói thuộc hạ tội đáng chết v ạ n lần nếu như ngươi tội đáng chết v ạ n lần ta sớm đem ngươi dầm nát cũng sẽ không nói với ngươi câu nói này cơ hội trần phán nói l a n lên a nói cho ta một chút tầng thứ năm ma đế sự tỉnh đế quân sự tỉnh thao thiết ma hoàng nhất xứng sở chậm dãi đứng dậy nói ý của ngài là nói trần phán nói vừa mới đem ngươi phong bế ta là đọc đến ngươi ký ức xác định ngươi độ trung thành mới nói cho ngươi ta trở về nhưng mà ma đế cấp bậc tồn tại đánh không lại a mặc dù ta bản tôn thực lực đầy đủ cùng thần vương đại đế so chiêu một chút nhưng phân thân thực lực không đủ là rất dễ dàng bị ma đế cấp bậc tồn tại bóc chết hát cám vượt sâu mười chín vị ma đế ma đế cấp bậc tồn tại cũng không chỉ là mười chín vị ta phải xác định cái nào ma đế còn nhớ ta cái nào ma đế muốn lộng chết ta trầm mặc nhất sẽ sau đó thao thiết ma hoàng sắc mặt lúng túng nói vương đế quân trong lòng nghĩ như thế nào chúng ta thuộc hạ căn bản là không có cách xác định coi như thuộc hạ là tầng thứ năm thao thiết ma hoàng nhưng mà tầng thứ năm ma đế phải trang đối với ngài trung thành thuộc hạ cũng không thể nào phán đoán Chỉ là trong ừ n đó mấy gần đ vị ma đế còn cầm ngài trước kia lưu lại máu tươi điều động ma thần ý thức bông xuống hạ giới đi thu thập tín ngưỡng t h í lực nghị trợ ngài sớm ngày trở về nhưng bây giờ bọn hắn chỉ sợ là không chờ được b ả y vị ma đế liên thủ giống ma long tôn giả tạo áp lực cũng là bởi vì như thế bọn hắn cảm thấy cầm tới ngài ký ức t r ợ bọn hắn xông phá gông cùng xiến xích có lẽ có thể thay đổi hát cám vực sâu thậm chí thay đổi toàn bộ thần giới trần phàm chắp hai tay sau lưng không nói gì những vật này hắn cũng tại tạp la cùng thao thiết ma hoàng trong trí nhớ thấy qua gặp trần phàm trầm mặc không nói thao thiết ma hoàng nói vương nếu không thì chờ ta nhìn thấy đế quân sau đó trực tiếp đến hỏi thái độ của hắn a thuộc hạ là tầng thứ năm ma hoàng đi theo hắn mấy chục và năm đế quân hẳn sẽ không đối với thuộc hạ nói dối ân tháo r ầ n p a ta m hơi hơi nhất nhớ lại nói, ta từ trong gật từ đầu, trí nhớ của c c được, cái ác ngươi nhập thần những không giới hư biết kia t đã xâm ma, khắp à n bộ thiết ầ n g ớ i t h nhưng h c ú hư không ác ma cũng k h ô n g có cố đ ị nói h Thảo Thiết Hoàng cứ điểm. Đúng vậy. Thảo thiết Ma n vậy. những cái kia hư không ác ma liền như là nhất b à n vũ cát chui vào thần giới vô số khu vực các đại thần tộc kỳ thực đều bày ra qua mấy lần lớn truy sát nhưng mà thần giới thật sự là quá lớn đều thiên thần vương đã từng lấy nhất mình chi lực d i ệ t sát ba con thần vương đại đế cấp bậc hư không ma thần nhưng mình cũng bị hư không ô nhiễm bây giờ bị phong ấn tại mà lại thiên dạ tộc cấm địa chúng ta hát cám vực sâu cũng từng trận địa sẵn sàng đón quân địch nhưng rất kỳ quái những cái tia cường đại hư không á c ma tựa hồ bởi vì kiên kỵ ma long tôn giả sức mạnh nhất cắm thẳng có dám vào vào hát cám vực sâu cũng có ma để nói kỳ thực những cái kia hư không á c ma kiên kỵ là ngài lưu lại sức mạnh bởi vì đều thiên thần cảnh cùng thiên sứ thánh cảnh cũng có ma long tôn giả loại cấp bậc kia tồn tại nhưng hư không á c ma lại s á t nhập vào đều thiên thần cảnh cùng thiên sứ thánh cảnh vương là của ngài sức mạnh bảo vệ chúng ta được rồi được rồi trần phang khoát tay nào nói lúc này cũng đừng lính hót thao tiết ma hoàng có chút lúng túng túi đầu nói p h o nếu như h nói ma hoàng trước đây thời điểm song phương đều vẫn là khá là cẩn thận mà nói tại tam nhãn ma hoàng bị phệ thiên ma hoàng phong ấn thao thiết ma hoàng lại không hiểu thấu lâm vào vực sâu thôn phệ sau đó phệ hồn ma hoàng bên này cũng là đánh giá hòa tới thiếu đi hai vị ma hoàng sau đó phệ thiên ma hoàng cùng mặc linh ma hoàng áp lực ngược lại tăng lên rất nhiều p h ệ hồn ma hoàng mấy người năm vị ma hoàng ra tay đã không lưu chỗ trống m ặ c linh ma hoàng hai người nếu là xuất hiện sơ hở hoặc sai s ấ t về tính toán rất có thể trong nháy mắt liền lâm vào chỗ vạn k i ế p bất phục đột nhiên bốn p h ệ hồn ma hoàng đỉnh đầu nhất cái vòng sáng trống rông xuất hiện hừ h ệ hồn ma hoàng hừ nhẹ nhất âm thanh như thiểm điện na z i đi ra mấy vạn bên trong thế nhưng vòng sáng bên trong tia sáng nhất t chảy bốn sách theo cự phụ thao thiết ma hoàng có chút chật vật té ra ngoài mặt linh thao thiết ma hoàng nghiến răng nghiến lợi nói người vực sâu thôi vệ khốn không được ta mặt linh ma hoàng trên sân nhất nhóm ma hoàng n h ấ thao sở liền p â n r Phệ hồn h ma à n g thiết n nhanh chóng thức, t ạ thao t h i ma hoàng trên t hai â n nhất quét h p í d ư ớ tiếp đó giống như thuấn di nhất giống như, Nazi đến thao thiết giống di giống Nazi đến đó như như, m a hoàng bên c ạ n h nói, đem n g ư ơ i phong ấn v chừng n hắn phệ không phải linh gì? Cái là mặc linh sức mạnh. ma sức Thao thiết ma hoàng hai mắt t hai hoàng r t r ừ nghiêng n g đầu nhìn chung quanh còn có vực sâu ác ma tộc cường già đến sao lan ra đến để cho lão tử nhìn một chút là ai ở sau lưng ở dưới hát tay phệ h ồ n ma hoàng nói cái kia thần lực rất cổ quái tựa hồ cũng không phải vực sâu ác ma tộc thần lực thao thiết ma hoàng giận dữ v ự các sâu sâu thôn phệ đó là vực sâu ác ma tộc tối c ư ờ ngươi trùng tộc năng, n coi kỹ h Mạc muốn Linh n dạy g ư ngươi Không Linh cũng không được phải phải có học Mạc thể tay, sao? ra vực sâu ác ma tộc cũng là loại này hèn n h ấ t sao mặc dù ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra nhưng rất rõ ràng đánh lén thao thiết người chính là của n g ư ơ i người ngươi đường đường hắn lời nói còn chưa nói xong bất ngờ xảy ra chuyện tại phía sau hắn thao thiết ma hoàng đột nhiên nhất sài bước ra tay trái nhất trưởng đập vào trên bờ vai hắn và anh nguyên bản hát x ư ơ n g mù mờ mịt phệ hồn ma hoàng trên thân ánh chấp nhất tránh hiện ra chân thân đó là nhất tên tướng mạo hèn m ọ n gầy tiểu đầu sinh s ừ n g nhọn nam từ bốn phệ hồn ma hoàng bị thao thiết ma hoàng đánh ra chân thân n h y mắt thao thiết ma hoàng cự phủ trong tay đã nhất lưới búa chém vào hắn trên lưng và n h đừng nhìn cái tia phệ hồn ma hoàng thân thể g â y tiểu nhưng thần thể cũng là cường hoành vô song chịu thao thiết ma hoàng nhất b ú a thần khu lại không xuất hiện vết rách chỉ là giống như thiên thạch nhất giống như khống chế không nổi bày r a hát cám giam cầm đối diện mặc linh ma hoàng n ắ m lấy cơ hội hướng về phía bay tới phệ hồn ma hoàng năm ngón tay bỗng nhiên nhất trào lao nhanh bay tới phệ hồn ma hoàng trong nháy mắt bị như ngừng lại hư không mặt khác mấy vị ma hoàng cực kỳ hoảng sợ lên một l ư ợ t phía trước muốn cứu phệ hồn ma hoàng nhưng p ệ thiên ma hoàng thét dài nhất lời bàn tay trong hư không nhanh chóng vất qua nhưng ấ t hát đầu khe hở, h sắc căn cứ vô tại k h ô xuất h vào lúc này di biến lại nổi lên nhất cái cự đại hát động chống rông xuất hiện hát động nhất xuất hiện ngoại trừ thao thiết ma hoàng liền mặc linh ma hoàng cùng vệ thiên ma hoàng cũng là đồng thời hướng ra phía ngoài nhanh chóng bay ra rời xa hát động trong n é y mắt cái k i a to lớn h áp động liền đem thao thiết ma hoàng cùng vệ hồn ma hoàng đều lướt vào là cái k i a t i ể u tử trong hư không vệ thiên ma hoàng có chút tức giận nhìn nhất mắt h áp động mặc dù trần phàm giúp hắn phế đi vệ hồn ma hoàng nhưng bây giờ loại cục diện này có điểm giống là thành quả thắng lợi bị cấp nhất giảm bốn vệ thiên ma hoàng trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút k h ô n g phục ban đầu ở thiên sứ thánh cảnh cái này t i ể u tử mặc dù cũng có thể hóa thành h áp động nhưng rõ ràng chỉ là hạ vị ma thần giá vẽ như thế nào thời gian ngắn như vậy không gặp thì trở thành thượng vị ma thần thế giới chi thụ trái cây sức mạnh không có dễ dàng như vậy hấp thu a khác nhất bên cạnh mạc linh yên lặng nhìn xem hát động m ặ t không biểu tình còn lại bốn vị ma hoàng muốn chạy nhưng ngay phía trước có hát động bên trái là phệ thiên ma hoàng bên phải là mạc linh ma hoàng tối cường phệ hồn bị hát động thôn phệ thao thiết ma hoàng cũng bị hát động thôn phệ tam nhãn ma hoàng còn tại trong tay phệ thiên ma hoàng bốn bốn vị ma hoàng lúc này cũng có chút khí cấp bại phôi năm hát trong động trần phàm đang thôi động sức mạnh phong ấn phệ hồn ma hoàng nhưng cái này phệ hồn ma hoàng sức mạnh chính xác so thao thiết ma hoàng mạnh hơn rất nhiều hát động phối hợp hư không x i n g xích hư nhiên bị p ệ hồn ma hoàng sức mạnh chặn lại bốn đúng lúc này thao thiết ma hoàng thân ảnh chống rông xuất hiện lưới dịu khổng lồ chiếu vào phệ hồn ma hoàng đầu chính là nhất lưới b ú a vâng phệ hồn ma hoàng đầu ngược lại là không có đi nhưng cũng là bị chặn động không chờ hắn phản ứng lại thao thiết ma hoàng phụ thứ nhì lại tới vâng. vâng vâng vâng phệ hồn ma hoàng lại mạnh dù sao am hiểu vẫn là hồn phách loại công kích thân thể kỳ thực cũng không so khác ma hoàng mạnh bao nhiêu chữ bảy tám lưới b ú a sau đó khí tức lập tức cũng là trở nên huệ hoại suy sụt c h n phám hắc động cùng hư không x i xích thừa cơ đem hắn khóa kín người m ẹ nó phệ hồn ma hoàng nhìn xem đi tới thao thiết ma hoàng nhai răng trận mắt nhất phó hận không thể đèm cái sau sẽ thành mảnh nhỏ tư thế thao thiết ma hoàng thấy thế đưa tay chính là nhất lơ bữa chém vào phệ hồn ma hoàng mắt nội đom đóm đứa đần lao tử sợ chém chết ngươi đều không dám xuất toàn lực thao thiết ma hoàng lạnh lùng nói còn dám mang ta ta c h ư a hết phế bỏ nhất một cái cánh tay phệ hồn ma hoàng cắn răng c ư ờ i lạnh nhất âm thanh nói thao thiết lao tử xem t h ư n g ư ơ i cái này tiểu tử cho ngươi chỗ tốt gì ngươi đường đường tầng thứ năm ma hoàng vậy mà thay hắn bán mạng hắn là cho ngươi nhất khỏa thế giới tri thụ trái cây sao ngươi như vậy ám toàn、ta. về sau khác ma hoàng thấy thế nào ngươi về sau còn có ai dám tin tưởng ngươi cái này hai mặt g a hỏa thao thiết ma hoàng gãi đầu một cái trước đó không có cảm giác kẻ này nói nhảm n h ự u à, bây giờ h u y ê n t u y ê n làm cho đầu ta đau à ngầm miệng trần phàm cười lạnh nhất â m t h a n h thúc giục hư không xiềng xích nhanh chóng đọc đến lấy phệ hồn ma hoàng ký ức g ân đọc đến phệ hồn ma hoàng ký ức sau đó trần phàm sửng sốt nhất xứ sở tại phệ hồn ma hoàng trong trí nhớ hắn vậy mà thấy được mình kiếp trước tại trước khi v â lạc tìm tới p ệ hồn ma hoàng g a hỏa này lại là hắc cám trong thâm viên trung thành nhất, nhất vị ma hoàng bất quá loại này trung thành ngoại nhân tựa hồ cũng không biết trần phàm kiếp trước ác ma c h i vương cũng là tại trước khi vẫn lạc l ặ n lẽ tìm tới phệ hồn ma hoàng phía trước dạ hồng nhan cùng dạ thiên nguyên tương kiến thời điểm trần phàm cũng đã biết được mặc kệ là hồng nhan bọn hắn vẫn là mình đều tại trước khi vẫn lạc bày ra rất nhiều con cờ mà phệ hồn ma hoàng chính là quân cờ trí nhất không chỉ là phệ hồn ma hoàng t ầ n g thứ sáu ma đế cũng nhất dạng ác ma c h i vương là đồng thời tìm tới phệ hồn cùng t ầ n g thứ sáu ma đế trần phàm có chút buồn bực gãi đầu một cái không có ký ức chính là phiền t o á i như vậy sớm biết làm sao đến mức dạy vò như thế tính kế nửa này mới mượn nhờ thao thiết cùng mặc gia hỏa này có vấn đề sao thao thiết gặp trần phàm thần sắc của quái nhịn không được hỏi nhất câu phệ hồn ma hoàng nghe nói như thế lập tức giận dữ x u ấ t sinh trong tiên đ ị a n à y chỉ có nhất người có thể xưng vương ngươi vậy mà xưng hô như thế cái hôn trướng tiểu tử vì vương láo tử nếu là bất tử nhất định đem ngươi tháo thành tắm khối tiếp đó đem thần hồn của ngươi phong ấn tại hắc cá v ự c sâu dưới đáy để cho dùng địa ngục hỏa đốt ngươi mẹ nó mười v ạ năm n thao thiết ma hoàng cười n ạ o nhất âm thanh nói ngươi mẹ nó như thế trung tâm với vương còn không phải cùng các ngươi tầng thứ năm ma đế hấp tấp chạy tới tầng mười chín đến cho ma lòng tôn giả làm áp lực. Phệ hồn ma hoàng n g ư ơ i biết cái gì lúc này trần phán nói ta tại trong trí nhớ của ngươi thấy được ta kiếp trước cùng ngươi từng ly từng t í ngươi kiếp trước phệ hồn ma hoàng hơi hơi nhất xứng sở ngươi đến cùng là ai ngu xuẩn thao thiết ma hoàng hét to nhất âm thanh nói đứng tại trước mặt ngươi chính là trí cao vô thượng ác ma c h i vương ngươi cho rằng ta thao thiết còn có thể nhận ai làm vương ngoại trừ ác ma c h i vương toàn bộ thần giới ai xứng đáng vương phệ hồn ma hoàng ngây dại bốn thao thiết ma hoàng nhìn thấy phệ hồn ma hoàng bộ dáng này lập tức liền cười ngươi cũng không nghĩ một chút to lớn nhất cái thần giới ngoại trừ ngô vương còn có ai có thể tại sát lục thiên sứ vương ngay dưới mắt đem thế giới c h i thụ trái cây c ấ p đi lúc đó thần vương mười hai cánh xuất hiện ngươi liền không có nghĩ tới chuyện này sao ngươi cho rằng c ấ p đi thế giới c h i thụ trái cây người là thiên sứ thần tộc xa cổ hoàng tộc ngươi nhưng chớ có quên đi ngoại trừ thiên sứ thần vương t h ầ m thao thao ngoại trừ thiên sứ thần tộc xa cổ hoàng tộc nô vương cũng có thể thôi động thần vương mười hai cánh nô vương chẳng những có thể thôi động thần vương mười hai cánh còn có thể thôi động khác các đại thần tộc viễn cổ thần khí 4 6 8 n ba chữ đến cùng phát sinh chuyện gì vì cái gì phệ hồn ma hoàng loại tồn tại này cũng dễ dàng như thế liền bị phong ấn thượng như là trên sân còn có những người khác âm thầm đánh lén là khác tầng ma hoàng ra tay rồi sao bảy tầng ma hoàng liên thủ vốn là bảy đối với hai bây giờ đã biến thành bốn t ậ p g hai cái kia bốn vị ma hoàng có phiền toái nào có đơn giản như vậy cái kia bốn vị ma hoàng coi như so phệ thiên ma hoàng cùng m ặ c hoàng yếu nhất điểm điểm cũng không khả năng yếu quá nhiều dù sao cũng là thượng vị ma thần đình phong thật muốn liều mạng mạc hoàng bọn hắn cũng chưa chắc liền có thể đem mặt khắc bốn vị ma hoàng cầm xuống đâu b ố n phía trong hư không nhất từng đạo thần thức đang không ngừng giao lưu cùng lúc đó phụ cận thân ảnh càng ngày càng nhiều liên thủ cái k i a bảy tầng cờ ư n giả g tựa hồ cũng đều chạy đến mà phệ thiên ma hoàng chỗ tầng thứ bảy cờ ư n giả g cùng với tầng m ộ ư ơ i chín ác ma t ộ c c ư ờ n giả g cũng lần lượt đổi tới cục diện trở nên càng thêm phức tạp hỗn loạn nhưng mà song phương tựa hồ duy trì nhất loại ăn ý cũng không hề động thủ đột nhiên bốn trong hư không vòng sáng nhất tránh phệ hồn ma hoàng từ trong vòng sáng rơi xuống cưng nhất rơi ra ngoài hắn thân thể nhất lắc đã hóa thành nhất đoàn hát sương ngủ ệ hồn ma hoàng ngươi không sao chứ t h n một mươi khiếu nguyệt ma hoàng trần t r ờ i nhất phía dưới vẫn là không nhịn được hỏi nhất câu tại thần trí của hắn bao t r ù n phía dưới phệ hồn ma hoàng tựa hồ chỉ là bị nhất điểm tiểu thương cũng không lo ngại nhưng mà lúc trước xuất hiện thao thiết ma hoàng đánh lén sự tình bốn vị ma hoàng không có dám tiếp cận phệ hồn ma hoàng bọn hắn cũng sợ phệ hồn ma hoàng đột nhiên cho bọn hắn nhất phía dưới mặc dù không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra nhưng bây giờ đều là hối loạn bảo mệnh quan trọng liên thủ mấy vị ma hoàng không chỉ có đề phòng p ệ hồn ma hoàng thậm chí còn đề phòng mấy người khác nhất người, người cũng là kéo ra nhất mạng lớn khoảng cách không muốn cùng minh hữu tới gần phệ hồn ma hoàng c ặ c c ặ c nhất âm thanh cười quái dị nói thao thiết tên kia đã chúng ta ma hồn thiên chú không có một nhất hai và năm không có khả năng khôi phục lại được đây chính là ám toán ta đánh đổi tại chỗ tất cả ma thần cũng không có nói gì phệ thiên ma hoàng cùng mạc hoàng cũng duy trì trầm mặc thao thiết bên trong không chúng ma hồn thiên chú ai cũng không biết nếu là thật đã chúng ma hồn thiên chú bây giờ thao thiết ma hoàng người ở chỗ nào nhưng mà phệ hồn ma hoàng quả thật có đủ thực lực từ loại trình độ kia hát trong động chạy ra nhất nghĩ đến cái kia hát động còn lại bốn vị ma hoàng trong mắt cũng là lộ ra vẻ tức giận bảy vị ma hoàng kế hoạch cư nhiên bị như thế cái không hiểu thấu tiểu tử làm hàng bốn bây giờ càng không thay đổi phe mình lại còn lâm vào khởi cảnh p h ệ hồn ma hoàng lại xuất hiện nhưng mà địch hay bạn cũng phân là không rõ ràng tiếp tục đánh xuống không có chút ý nghĩa nào bốn vị ma hoàng đối mặt nhấc mắt đột nhiên thân thể đồng thời hóa thành hư vô p h ệ hồn ma hoàng thấy thế hét to nhất â m thanh cản bọn họ lại đừng để cho bọn họ chạy mặt hoàng cùng p h ệ thiên ma hoàng còn lại các phương c ư ờ n giả g phía dưới nhất khắc mặt hoàng bàn tay tùy ý nhất phật bốn phương tám hướng vô số vòng sáng xông ra những thứ này vòng sáng chặn còn lại tất cả tầm chạy tới cơn giả cũng đem trăm vạn bên trong khu vực toàn bộ bao phủ chắc chắn mà phệ thiên ma hoàng cùng phệ hồn ma hoàng đối mặt nhấc mắt đồng thời hướng về đối phương vô gia nhất trưởng Vô a n hai h đạo trưởng kình đối oanh tạ nhất lên trong nháy mắt như cùng ở tại trong b i ể n rộng n h ấ t lên biển động đáng sợ khí kình hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra liên ma hoàng cũng nhìn không được n h ị nhữ mày ở bên cạnh ngưng tụ ra nhất cái vòng sáng tương n ê n diện mà đến khí kình dẫn đạo đến trong vực sâu c h ậ n bốn ầm ầm ầm ầm vài tiếng tiếng vang liên tiếp chuyển đến chạy đi thật xa bốn vị ma hoàng lảo đảo hiện ra thân hình quả nhiên khiến nguyệt ma hoàng giận không kìm được nói p ệ hồn tại sao muốn phản bội chúng ta ta không có phản bội các ngươi phản các ngươi phản bội hắc cám vực sâu tiếng nói vừa ra phía trước biến mất thao thiết ma hoàng cũng hiện thân đi ra lạnh lùng nói các ngươi mấy cái là thuốc thủ chịu c h ó i đâu vẫn là để chúng ta đậu thủ toàn t r ư ơ n g ồn ào phệ thiên ma hoàng cùng m ặ c hoàng đối mặt n h ấ p mắt cũng là có nhất loại muốn chửi má nó xúc động phệ hồn cùng thao thiết hai hàng này vì cái gì bị hắc động sau khi thốn vệ liền có biến hóa lớn như vậy cái kia tiểu t ử hắc động mặc dù đáng sợ nhưng tựa hồ còn không có mạch đến có thể cho p ệ hồn ma hoàng loại tồn tại này tẩy náo tình cảnh á bọn hắn bị hắc động sau khi thốn vệ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mặt khác hai người chúng ta còn không có đáp ứng cùng các ngươi liên thủ à? đột nhiên dị biến lại nổi lên hư không bên trên nhất trương gương mặt khổng lồ chống rông xuất hiện tầng thứ mười ma đế phệ thiên ma hoàng cùng m ặ c hoàng đều là ăn nhiều nhất kinh nhất nhóm ma hoàng chiến đấu liền ma đế đô muốn tham dự vào sao hát cám v ự c sâu mặc dù hỗn loạn khắp nơi đều có đại chiến nhưng mà ma đế cấp bậc tồn tại gần như không có khả năng tham gia loại này cấp bậc chiến đấu à? chỉ thấy hư không bên trên tầng thứ mười ma đế yên lặng nhìn nhất mắt chúng ma hoàng ở giữa hư vô trong hư vô trước n rãi g n lưng, ngửa đầu cùng tầng yên lặng kinh động đến. Tầng hắn? g gì? giữ kết kia đế đế đế, tay thứ mặt tiểu tử thứ bắt t mà ma đem ma ma đem Là ra, r hai sau chắp cái cái cho đối liệu sẽ đầu ư đây hắn tại thiên sứ thánh cảnh cướp đi mười hai viên thế giới c h i thụ trái cây trong thời gian ngắn như vậy tuyệt đối không cách nào thôn phệ luyện hóa nhiều như vậy thế giới c h i thụ trái cây ma đế có phải hay không là hướng về phía thế giới c h i thụ trái cây tới cái kia tiểu t ử rất cổ quái có thể hóa thân hư vô nhưng ở trước mặt ma đế cũng căn bản nhảy nhót không nổi ngay tại nhất nhóm ma thần thần tức lặng lẽ giao lưu thời điểm bốn t ầ n g thứ mười ma đế ánh mắt nhìn về phía vệ hồn ma hoàng vệ hồn ma hoàng cười quái dị nhất âm thanh hiện ra chân thân càng là không sợ hái chút nào chi sắc bộ dạng này tư thế liền vệ thiên ma hoàng cùng mạc hoàng đều không chịu được động dung ma hoàng lại mạnh cuối cùng chỉ là thượng vị ma thần đ ỉ n h phong ma đế phía dưới đều là du dế t ầ n g thứ mười ma đế nếu muốn giết chết vệ hồn ma hoàng vệ hồn tuyệt đối sẽ không có cơ hội đào thoát trên sân quỷ dị yên tĩnh phúc chốc chật tầm thứ mười ma đế cùng cái tia bốn vị ma hoàng đồng thời biến mất không thấy gì nữa hô vệ thiên ma hoàng trọng trọng nối lòng nhất khẩu khí mà ngoại vi quan chiến các phương cường giả nhưng đều là cảm giác không hiểu thấu lúc này phệ hồn ma hoàng khỏe miệng nhất v ệ n h lên nói phệ thiên đem tam nhãn cho ta đi tam nhãn ma hoàng bây giờ còn tại trong tay phệ thiên ma hoàng nghe nói như thế phệ thiên ma hoàng m ặ t không biểu tình tiện h tay nhất vung nhất đạo thân ảnh nhanh chóng bay về phía phệ hồn ma hoàng chính là ban đầu liền bị phong ấn tam nhãn ma hoàng tam nhãn trong mắt ma hoàng tràn đầy vẻ khuất đục phệ hồn người muốn làm gì phệ hồn ma hoàng không nói gì chỉ là năm ngón tay nhất c h ụ giữ lại tam nhãn ma hoàng đầu sau đó tam nhãn ma hoàng c ư ớ phía dưới xuất hiện nhất cái quỷ dị vòng sáng lại là v ư ợ t sâu thôn vệ phệ. phệ thiên ma hoàng b ọ n người n h ì n không được lại nhìn nhất mắt khác nhất bên cạnh trần phàm rất rõ ràng cái này nhất đạo v ư ợ t sâu thôn vệ lại là đến từ cái kia tiểu tử bởi vì cái này nhất đạo v ư ợ t sâu thôn vệ sức mạnh căn bản không phải mã hoàng sức mạnh thậm chí không phải v ư ợ t sâu ác ma tộc sức mạnh nhưng mà v ư ợ t sâu ác ma tộc chủng tộc thiên phú bị thần tộc khác lấy ra sử dụng quả nhiên là quỷ dị tới cực điểm chủng tộc thiên phú cũng không phải đao công kiếm ký đao công kiếm ký có thể học tập có thể tu luyện nhưng chủng tộc thiên phú chỉ có thể thất tỉnh liền xem như vực sâu ác ma tộc nếu là không có thức tỉnh, cũng là không cách nào tu l u y ệ n năm trần phan quay đầu nhìn về phía mặc hoàng từ tốn ó i đi theo ta nhất lội như thế nào mặc hoàng hơi hơi nhất gật đầu hảo tiếng nói vừa ra nhất cái h ắ t động tại mặc hoàng trước mặt xuất hiện trực tiếp đem nàng nuốt xuống chấm đã phệ thiên ma hoàng ăn nhất kinh liền muốn tiến lên lại bị phệ hồn ma hoàng cật lại phệ hồn ma hoàng cười một cái nói đừng có gấp sẽ đến phía ngươi nhưng không phải bây giờ nói xong phệ hồn ma hoàng cùng thao thiết ma hoàng thân thể nhanh chóng nhất tránh đồng thời đầu nhập vào hát trong động phệ thiên ma hoàng sắc mặt có chút âm trầm nàng chạy đến tương trợ mặc linh cũng chính xác thay đổi thế cục để lại khác nhất bên cạnh nhưng bây giờ loại kết cục này không phải nàng trong tưởng tượng kết cục ga cái kia tiểu tử đến cùng là lai lịch gì xuất quỷ nhập thần như thế t ầ n g thứ mười ma đế tất nhiên xuất hiện vì cái gì không có ra tay với hắn là đang kiên kỵ cái gì vẫn là nói thấy rõ cái gì hôn đàn bốn cái kia thối tiểu tử đem mặc hoàn g mang đi lại vứt xuống nàng đơn giản lẽ nào lại như vậy mặc linh cũng là đứa đàn bốn nếu là mình cùng nàng cùng đi mặc kệ đối phương g i p tâm cái gì hai người liên thủ cũng có thể cùng cái kia tác động chống lại nhưng mặc linh nhất người đi qua bốn đối phương hắc động chẳng những quỷ dị cương đại còn có phệ hồn cùng thao thiết hai cái này có đầu tường hỗ trợ mặc linh sợ là chống đỡ không được phệ thiên ma hoàng c ắ n răng trong đầu nhất người người ý niệm nhanh chóng thoáng qua năm đều thiên thần cảnh đều thiên hoàn t o à mấy vị trưởng lão cùng nhất nhóm hoàng tộc ngồi vây quanh nhất vòng không có người nói chuyện bầu không khí cực kỳ quỷ dị qua thật nhất sẽ bốn tam hoàng tử khe k h ẽ gõ một cái cái bà nói n chứ vị trưởng lão thông thường thế giới chi thụ trái cây đối với thần vương đại đế cấp bậc tồn tại đã không có tác dụng quá lớn nhưng nếu là đem mười mấy k h ả thế giới chi thụ trái cây tách ra tái tạo cái liền mấy cái thượng vị ma thần, cũng không tệ hơi hơi ta tam hoàng tử nói người ta đều kẹt ở thượng vị ma thần đình phong đã rất rất lâu mười mấy khoả thế giới chi thụ trái cây có khả năng giúp bọn ta súng kích đến thần vương đại đế cấp bậc đều thiên dạ tộc lại xuất nhất vị thần vương đại đế sau、so、nhiều xuất hiện hơn mười vị thượng vị ma thần đình phong đều tốt hơn nhiều lắm như thế nào ngươi chẳng lẽ còn có ý nghĩ khác hay sao tứ hoàng tử từ tốn ó i bây giờ thảo luận thế giới c h i thụ trái cây phân phối ta cảm thấy cũng không tất yếu có người từ thiên sứ thánh cảnh cướp đi mười mấy khoả thế giới c h i thụ trái cây hoàng huynh cảm thấy loại kia cả gan làm l o ạ n người sẽ không để mắt tới chúng ta đều thiên dạ tộc thế giới c h i thụ trái cây sao h ừ tam hoàng tử hư l ạ n h nhất âm thanh nói thiên sứ thánh cảnh thế giới c h i thụ trái cây mất đi đó là bởi vì bọn hắn phạm vào t r ú n g n ộ hấp dẫn các đại thần tộc cường giả tiến vào vọng tưởng luyện hóa các đại thần tộc cường giả trở thành bọn hắn thiên sứ thần tộc chất dinh dưỡng cho nên trọc dẫn tới chừng mấy vị thần vương đại đ Nếu không phải thần kia mấy vị kia thần vương đợi ạ i kiểm thiên đi giới chi trái đế đ chế thế ra tay kiểm chế sát thụ vậy cây. không Không lục có cấp hắn nhưng như sư vương, bọn hắn nhưng không có dễ dàng dễ tứ hoàng tử nói chuyện tam hoàng tử lại nói chúng ta đều thiên giả tộc không nhất dạng chúng ta đã sớm phong bế khu vực hạch tâm cửa ra vào ngoại trừ đều tiên h giả tộc không có ai có thể đi vào tới thần tộc khác thần vương đại đế cũng sẽ không bởi vì như thế mấy quả quả cùng chúng ta đối nghịch nhất tên trung niên nhân trầm giọng nói những người kia không rõ lai lịch không thể khâm phỏng tam hoàng tử k h ỏ miệng hơi hơi nhất vểnh lên nói thiên sứ thánh cảnh mất đi thế giới c h i thụ trái cây sự tình từ đầu tới đôi u đều lộ ra quỷ dị có thần vương đại đế cấp bậc tồn tại toa c h ấ n nhất nhóm lớn thượng vị ma thần đình phong lại còn bị người đoạt thế giới c h i thụ trái cây hơn nữa người xuất thủ nghe nói còn tất cả đều là hạ vị ma thần khả năng này sao không chỉ có như thế trong đó có người vậy mà mang theo đã biến mất rồi rất nhiều vạn n ă m thần vương mười hai cánh thế giới tri thụ trái cây ý nguyên còn tại trong tay của bọn hắn lúc này nhất tên tóc bạc hoa dâm láo giả mở mắt nói không phải thiên sứ thần tộc người ngay trong bọn họ người đầu lĩnh có thể hóa thân hát động phía dưới vị ma lực lượng của thần cùng thượng vị ma thần chống lại toàn bộ thân giới không có cái nào nhất chi thần tộc có loại kỹ năng này hoặc công pháp tam hoàng tử nhìn về phía lao giả chầm giọng nói thất trưởng lão ngươi cũng lo lắng bọn hắn để mắt tới chúng ta đều thiên giạ tộc thế giới chi thụ trái cây ngay cả chúng ta đều thiên giạ tộc đồ vật bọn hắn cũng dám động thất trưởng lão gật đầu một cái nói những thứ này người điên cuồng đến cực điểm không có chuyện gì là bọn hắn không dám làm trên thực tế bọn hắn đã tới đều thiên thần cảnh cái gì tam hoàng tử ăn nhất kinh bọn hắn thật to gan thất trưởng lao nói đều thiên thần cảnh khu vực hạch tâm ngoại vi xuất hiện thượng vị ma thần đ ỉ n h phong cấp bậc hư không ma thần cách nên khu vực gần nhất giả thiên nguyên thứ nhất thời gian chạy tới cùng cái kia hư không ma thần đồng thời xuất hiện còn có vừa mới chúng ta thảo luận hóa thành hắc động thần bí cường giả tam hoàng tử lập tức ngồi thẳng hỏi như thế nào thất trưởng lao nói thiên nguyên cùng cái kia thần bí cường giả liên thủ đem cái kia hư không ma thần chém giết làm tốt tam hoàng tử mãnh liệt nhất vỗ tay nói những thứ này hư không ma cũng dám chạy đến ta đều thiên thần cảnh khu vực hạch tâm tới lắc lư đơn giản không biết sống chết dừng lại sau một lát tam hoàng tử đôi mắt hơi hơi nhất co lại nói mặc kệ bọn hắn là người nào chỉ cần không có khác thần vương đại đế nhúng tay bọn hắn dám đến ta liền để bọn hắn chết không có chỗ trôn tứ hoàng tử giống như cười mà không phải cười nói hoàng huynh có biện pháp đối phó hát động sao tứ n hoàng tử sắc mặt nhất nặng, g lão tử mặt t sắc lời là ngươi này của là có ý gì? Ta không làm gì? ý k hoàng ô không n động, chẳng thiên cũng động g gì giả gì làm lẽ làm được đều được tộc có hấp hấp ta ai a s Tứ h o tử cười cười không nói chuyện lúc này dạ thiên nguyên mang theo bốn tên thủ h ạ đi đến thiên nguyên thất trưởng lão nhìn thấy dạ thiên nguyên lập tức hỏi cái k i a có thể hóa thân thành hấp động tồn tại bây giờ nơi nào còn lại đều thiên dạ tộc cường giả thần sắc cũng là hơi hơi nhất động thất trưởng lão không có vấn hư không ma thần lại thứ nhất thời gian hỏi tới hóa thân tác động tồn tại rõ ràng tại thất trưởng lão trong mắt cái t i ế có thể hóa thân thành tác động tồn tại mới là uy hiếp lớn nhất hắn đã rời đi dạ thiên nguyên bước nhanh tới ở trong đó nhấc cái vị trí bên trên ngồi xuống nói xin lỗi thực lực của ta lưu không được hắn tam hoàng tử nhịn không được cắn răng dạ thiên nguyên lại nói tên k i a càn rỡ đến cực điểm nói đều thiên dạ tộc thế giới chi thụ trái cây hắn chắc chắn phải có được cái gì trong đại điện tất cả đều thiên dạ tộc cường giả lập tức cũng là giận không tìm được đều thiên dạ tộc từ viễn cổ thời kỳ đến bây giờ bốn chưa từng bị người uy hiếp như vậy qua cái nào nhấc cái thần tộc dám đối với đều thiên dạ tộc nói loại này quần vọng vô cùng tam, tam hoàng tử nhấc bàn tay đập vào trên mặt bàn nói cho ta nhất căn thông tin ê thần trụ ta tự mình đi khu vực hạch tâm chiếu cố hắn dạ thiên nguyên nói thông tin ê thần trụ ngược lại là có thể phá hủy hắn hất động nhưng mà tam hoàng tử nhất người đi qua không lớn chắc chắn người kia có thể hóa thân hư vô tiếp đó phối hợp thần vương mười hai cánh xuyên toa không gian tốc độ nhanh so phổ thông thượng vị ma thần đ ỉ n h phong đều mạnh hơn nhất chủ hai tên trung niên nhân đứng lên nói chúng ta bồi tam hoàng tử đi nhất lội tốt hai vị này cũng là thượng vị ma thần đ ỉ n h phong ba vị thượng vị ma thần định phong lại thêm thông tin thần trụ bốn tam hoàng tử n ạ o n g h nhất cười nói chỉ có ngàn ngày làm trộm đạo lý nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý ta đi bên ngoài đi nhất vòng nếu là có thể tìm được hắn trực tiếp nện chết hắn dạ thiên nguyên sau l ư n g nhất người khỏe miệng hơi hơi nhất vệt lên tấu chương s o n g chương ba trăm chín mươi tám bắt sống đều thiên dạ tộc tam hoàng tử chương ba trăm chín mươi tám bắt sống đều thiên dạ tộc tam hoàng tử bốn nghìn năm trăm năm mươi ba chữ đều thiên thần cảnh khu vực hạch tâm ngoại vi mầy thiên tinh thành tam hoàng tử ngồi ngay ngắn bị bày trầm giọng nói ba ngày đi qua vẫn là không tìm được những người kia dấu vết sao đối phương cũng đã xông vào chúng ta khu vực hạch tâm ngoại vi các ngươi thậm chí ngay cả bọn hắn bây giờ nơi nào đều không thể xác định nhất nhóm phế vật phía dưới trời cao tinh thành thành chủ b ọ n người nơm nớp lo sợ mồ hôi rơi như mưa tam hoàng tử tay phải bên cạnh giả thiên nguyên mặt trầm như nước sau l ư n g dạ ả thiên nguyên bốn tên hộ vệ giống như cười mà không phải cười lúc này tam hoàng tử tay trái bên cạnh nhất vị cường dạ ả nói điện hạ b ớ t giận những người kia rất cổ quái rõ ràng tu vi vẫn chỉ là hạ vị ma thần liền có thể hóa thân hư vô ngoại trừ thượng vị ma thần hậu kỳ trở lên phổ thông thần ma là rất khó phát hiện bọn hắn vơ anh tam hoàng tử nhất trưởng tương cận phía trước bàn đá đá n h thành nát bầy hóa thân hư vô tam hoàng tử lạnh lùng nói dựa theo cách nói của ngươi bọn hắn phải chăng có thể hóa thân hư vô trực tiếp chạm vào đều thiên thần cảnh khu vực hạch tâm vừa mới nói chuyện tên kia cường giả mặt không biểu tình nói trên lý luận không có khả năng bởi vì đều thiên thần cảnh khu vực hạch tâm đã triệt để đóng lại ngoại trừ đều thiên giả tộc bất luận cái gì thần tộc đều chỉ có thể ra không thể vào mà ở hạch tâm khu vực mấy cái cửa thông đạo đều có thượng vị ma thần đình phong cấp bậc tồn tại đóng g i ữ những người kia thật muốn xuyên qua thông đạo tuyệt đối không thể gạt được thượng vị ma thần đình phong tam hoàng tử nhữ mày nói vậy làm sao bây giờ g i thiên nguyên mấy người cũng không có lên tiếng làm sao bây giờ xét theo thông thiên thần trụ đi ra tìm người đây không phải chính ngươi nói ra sao sau khi đi ra con rồi không đầu nhất giống như đi loạn nhất khí kết quả ngay cả bóng người đều không tìm được trách được ai tới tam hoàng tử nhịu n h ữ n mày nói đem tin tức truyền đi liền nói bản vương đang tìm bọn hắn bọn hắn nếu là có chồng mà nói tới cùng ta vượt qua hai chiều để cho bản vương xem bọn hắn rốt cuộc lớn bao nhiêu bản sự ra thiên nguyên mấy người mấy vị này hoàng tử cũng không tránh khỏi quá không được khí sống nhiều như vậy và năm khi nói chuyện cùng tiểu cái giám hài nhất giảm bốn ngươi có gan lời nói làm sao như thế nào tam hoàng tử ngươi nếu là không có mang theo thông t i n thần trụ ta ngược lại thật ra có thể cảm thấy ngươi hào khí ngất trời nhưng ngươi mang theo thông thiên thần trụ nghĩ âm người khác còn muốn giả ra nhất phó uy phong bắt diện thực sự có chút không biết xấu hổ so sánh dưới năm đó nữ đế giả hồng nhan quá nửa đêm chiến nhị hoàng tử giả hạo so đằng sau những hoàng tử này thực sự là mạnh không biết mấy vạn lần nữ đế b ệ hạ không nói bốn thái tử điện hạ cùng nhị hoàng tử tại rất nhiều vạn năm trước vậy thì đã là thần vương đại đế cấp bậc mà lại là thần vương đại đế ở trong người nổi bật là có thể cùng ác ma tri vương xưng huynh gọi đệ tồn tại nhưng đằng sau cái này nhất chồng hoàng tử hoàng nữ sau khi nữ đế bệ hạ bọn hắn vẫn lạc hết mấy vạn năm bây giờ còn chỉ là thượng vị ma thần đ ỉ n h phong trên lệ này đơn giản khác nhau một trời một vực bốn là phía dưới trời cao tinh thành thành chủ mấy người không người lui ra đột nhiên bốn nhất đạo lưu quang giống như sấm xét nhất giống như phá không mà tới giả thiên nguyên hư hư nhất trào cái k i a nhất đạo lưu quang lập tức bị hắn n ắ m ở trong tay giả thiên nguyên nhữ mày nói điện hạ có tin tức của bọn họ tam hoàng tử nhất xứng sở có tin tức của bọn họ vì sao ngươi lại nhất phó bộ dáng mặt mày ủ rột nói tam hoàng tử vươn người đứng dậy sau lưng áo choáng nhất vùng t h é t dài nhất cười nói vậy liền để bản vương đi chiếu cố bọn hắn điện h ạ g dạ thiên n g u y ê nói n ta người phát hiện bọn hắn phân biệt xuất hiện ở hai cái tinh vực khác nhau ân tam hoàng tử nghiêng đầu tới dạ thiên n g u y ê nói n hóa thân hắc động cái vị kia xuất hiện ở xích vân tinh vực bị chúng ta người phát hiện đại chiến nhất tràng đối phương không địch lại liền hóa thân trở thành hắc động bây giờ chúng ta người vây quanh ở hóa ắ c động phụ c ậ n đ e m k h u v ự c p h ụ c ậ n đều triệt để phong tỏa mà đổi thành nhất vị cũng chính là có thể khống chế thần vương m ư ơ i hai cánh tồn tại thúc giục th tam hoàng tử cũng n h ư mày hai cái này tinh vực ở giữa thế nhưng là có mười mấy cái tinh vực đâu coi như thông qua truyền thống môn nhảy vọt từ xích vân tinh vực đi tới tật phong tinh vực cũng ít nhất phải bảy tám ngày a thôi nghe nói cái kia khống chế thần vương mười hai cánh ra hỏa tốc độ cực nhanh nhất nhóm thượng vị ma thần đ ỉ n h phong đều căn bản đuổi không kịp chúng ta đi xích vân tinh vực trước giải quyết đi cái kia có thể hóa thân hát động ra hỏa tam hoàng tử vừa muốn động thân dạ thiên nguyên lại nói nếu không thì ta cùng điện hạ ngài đi tới xích vân tinh vực để cho dạ tuyển cùng đem hướng đi trước tật phong tinh vực dạ tuyển cùng đem sông chính là đi theo tam hoàng tử đến đây hai tam hoàng tử gật đầu một cái nói ra tuyền cùng đ ê m sông tốc độ so ngươi nhanh hơn hai người liên thủ có cơ hội vây con cái kia khống chế thần vương mười hai cánh ra h ỏ a đêm hướng muốn nói lại thôi điện hạ quá mạo hiểm làm càn tam hoàng tử giận dữ nói ngươi là cho rằng bản vương mang theo thông thiên thần trụ đều đánh không lại cái kia có thể hóa thân h ấ c động ra h ỏ a ngươi là cho rằng ta cùng với thiên nguyên thúc liên thủ đều đánh không lại nhất cái hạ vị ma thần thuộc hạ không phải ý tứ này đêm hướng hơi hơi nhất túi đầu nói chỉ là những người kia âm hiểm xảo trá hẹn hạ vô xỉ thực lực nhưng lại cao thầm mạt chắc hử dạ thiên nguyên lạnh lùng nói ý lời này của ngươi thư không xâm lấn cái kia nhất muộn là hắn đem trọng thương ngã gục lão nhị cong ra ngoài đưa đến hát cám vực sâu người coi như hoài nghi ta đều không nên hoài nghi hắn đem hướng túi đầu tới sợ hai vạn phần đằng sau nhất tên thị vệ nhịn không được gãi đầu một cái Bất quá lúc này bầu nhất trương, lại là không có ai chú ý tới thị vệ này mặt tốt. Tăng、hoàng、tử hít tật quá quái sâu khẩu các lúc lại là chú có cổ sắc vực. này không khẩn không này Hoàng nói, người người phong tinh khí khí, hai ai đi ý vệ ừ nếu như ta mang theo thông thiên thần trụ đều không phải là đối thủ của hắn loại tồn tại ở tầng thứ này liền xem như thần vương đại đế đều phải n h ư ợ n g bộ lui binh ta ngược lại muốn nhìn cái k i a h o t động có thể chịu nổi bản vương nhất côn đêm hướng cùng dạ t u y ể n thấy thế không còn dám khuyên đồng thời nhất không người tiếp đó hóa thành hai đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa tam hoàng tử tay hào nhất vung nói đi thôi đi xích vân tĩnh vự dạ thiên nguyên hơi hơi nhất túi đầu là chúng ta trước tiên từ trời cao tinh thành truyền tống môn đi tới bất dạ tinh thành lại thông qua bất dạ tinh thần truyền tống môn chuyển đi hãn hải tinh thành mặc dù dườm giá nhất điểm nhưng tốc độ càng nhanh hai người cùng sau lưng bốn tên hộ vệ nhất lên hư không nhất xài bất già hư không tiêu thất không thấy năm hơn ba cái tiểu lúc sau đó hãn hải tinh thành nhất đạo trong cổng truyền t ố n g k i a sáng nhất tránh tam hoàng tử cùng dạ thiên nguyên mấy người đi ra đóng tại cổng truyền tống kia chung quanh đều thiên dạ tộc cường giả an nhất kinh đồng thời quỷ một gối xuống xuống dưới dạ thiên nguyên tay háo nhất vung nhất cái bàn tay lớn tiểu thuyền bay ra lớn lên theo gió h ta tam hoàng tử nhất xài bước ra đã thứ nhất cái bên trên cái kia nhất chiếc thuyền lớn g i thiên nguyên cùng cái kia bốn tên hộ vệ lập tức đuổi kịp cái kia nhất chiếc thuyền lớn hưu nhất âm thanh giống như sấm xét nhất giống như bay ra trong nháy mắt đã xuất hiện ở tinh không phía trên tam hoàng tử đứng ở đầu thuyền chắp hai tay sau lưng tóc dài bay múa giống như nhất cái tịch mịch kiếm khách nhìn xem giang hồ đằng sau bốn tên i hộ vệ đối mặt nhấc mắt đồng thời trận trắng mắt gặp qua hư a thích trắng bích chưa thấy qua từ đầu chứa vào đôi từ sớm chứa vào m u ộ n bốn tên i hộ vệ hơi hơi nhất gật đầu trận bốn nhất từng chiếc hư không xiềng xích thoát ra như thiểm điện quân lấy tam hoàng tử t h i ể u tâm dạ thiên nguyên cực kỳ hoảng sợ nhất bước tiến lên hóa trưởng vì đao nhất đao chém về phía hư không xiềng xích nhưng ngay tại con dao của hắn muốn cắt đến hư không xiềng xích thời điểm cổ tay chặt phương hướng công kích đột nhiên nhất biến hóa thành thủ trào nhất trào chụp tại tam hoàng tử trên bờ vai lô điện từ dạ thiên nguyên thủ trào bắt đầu trong khoảnh khắc giống như mạng n ệ nhất n lan tràn đến tam hoàng tử toàn thân không đúng cương nhất chế trụ tam hoàng tử bà vai dạ thiên nguyên cùng trần phà m bốn người đều không chịu được ăn nhất kinh phía dưới nhất khắc tam hoàng tử thân thể phanh mà nhất t âm thanh liền nổ tung trở thành hư vô sau đó hư không bên trên tam hoàng tử thân ảnh c h ố n g rông xuất hiện hờ hững nhìn phía dưới mấy người nói thiên nguyên thúc ngươi thật đúng là khiến ta thất vọng a ta chỉ là cẩn thận nhất điểm nhưng cũng không chân chính hoài nghi ngươi nghĩ không ra vì cái gì vì cái gì ngươi sẽ phản bội đều thiên giả tộc dạ thiên nguyên lắc đầu nói điện hạ ta chưa bao giờ phản bội đều thiên giả tộc trước đó không có bây giờ không có về sau cũng tuyệt đối sẽ không phải không tam hoàng tử cổ tay n h ấ t lật trong tay đã cầm nhất cùng đoạn côn thông thiên thần trụ cái k i ê u hủy thiên diệt địa khí tức chuyển đến liền trần phạm cùng dạ hồng nhan bốn người cũng là bỗng nhiên biến sắc tam hoàng tử trong tay thông thiên thần trụ có thể so sánh dạ hạo dùng để làm làm cán b ú a thông thiên thần trụ mạnh hơn rất rất nhiều bốn dạ hạo quay người nhìn n h ấ t mắt dạ hồng nhan nói hắn đây là đem thông thiên thần trụ bản tôn mang ra ngoài dạ hồng nhan lắc đầu nói hẳn không phải là hẳn là cũng chỉ là ném ảnh p â n thân mà thôi chân chính thông thiên thần trụ còn muốn càng khủng bố hơn nhiều lắm à, tam hoàng tử nhẹ kêu nhất âm thanh nói nghĩ không ra các ngươi vậy mà cũng biết nhất điểm thông thiên thần trụ nếu như thế là lựa chọn thúc thủ chịu c h ó i vẫn là để bản vương ra tay đánh tới các ngươi phụ tam hoàng tử vừa nói xong bốn dạ hồng nhan tiến lên n h ấ t bước bàn tay tùy ý nhất trả hô tam hoàng tử trong tay thông thiên thần trụ trong nháy mắt đến trong tay dạ hồng nhan tam hoàng tử ngây người nhấc đ ố c nhìn một chút tay của mình lại nhìn một chút dạ hồng nhan tay lại nhìn tay của mình hắn sao bốn loại chuyện này làm sao có thể phát sinh tam hoàng tử trực tiếp mắng nương ngay tại hắn n ố c như một gà thời điểm dạ hồng nhan nắm lên cái kia thông tin h ê thần trụ chiếu vào tam hoàng tử đầu chính là nhất côn không tốt tam hoàng tử sắc mặt đại biến hai tay hiện lên thế nâng bầu trời chống ra nhất đạo hộ t h u á n oanh lá chắn bảo vệ kia giống như bọt khí nhất giống như bị thông tin h ê thần trụ đập nát tam hoàng tử rú thảm nhất tâm thanh thân thể giống như thiên thạch nhất rơi xuống dưới thượng vị ma thần đình phong ngay cả nhất cây gậy đều không chịu đ ư ợ c nổi b ố n dạ hạo nhìn xem cái này nhất m ạ n mặt mày hớn hở lúc này tam hoàng tử rơi xuống phía dưới nhất cái hạt động chống rông xuất hiện đáng chết tam hoàng tử sợ đến vỡ mật đem hết toàn lực muốn thoát khỏi h o ạ động sức mạ h ư không bên trên ngũ thải quang mang nhanh chóng nhất tránh bốn ngũ thải thần thạch tam hoàng tử trận to hai mắt lần nữa ngây người nhất gốc chỉ thấy năm viên ngũ thải thần thạch lập lẹ tia sáng kỳ dị ầm ầm mấy lần toàn bộ đập vào đầu của hắn phía trên tam hoàng tử bị nện phải mắt nổi đong đóm gia hồng nhan n h ĩ u nhữ mày nói xem ra ta ngũ thải thần thạch hẳn là cũng chỉ là ném ảnh phân thân tay nàng chỉ nhất động ngũ thải thần thạch trong nháy mắt nốt chặt tam hoàng tử trói buộc lại hắn động tác sau đó gia hồng nhan xách theo thông t i n thần trụ chuẩn bị lại cho tam hoàng tử nhất cây gậy tỉ tam hoàng tử hô to lên ta là người thân đệ a ngươi không phải muốn lộng chết ta đi dạ hạo quay đầu nhìn về phía thẩm thao thao nói ra hỏa này ngược lại là không n g u n g ốc thẩm thao thao c ư ờ i nhạo nhất âm thanh nói nói nhảm sống hắn sao mấy chục vạn năm nếu như còn là một cái đứa đần muốn loại phế vật này làm gì dùng dạ hồng n h ă n nói ta không muốn biết trên n g ư ờ i cho nên ngươi tốt nhất đừng phản thắng nữa ngoan ngoan để cho hát động thôn vệ tam hoàng tử muốn khóc vô lệ vô cùng hát động thôn vệ đây không phải là so chết còn thảm rồi sao ta nếu là vất lạc ò n có thể chuyển thế chúng sinh bị hát động thôn vệ phân giải cặn bã đều không để lại a dạ hồng nhan giơ trong tay lên thông thiên thần trụ nói ngươi có vào hay không hát động dạ hạo không nhìn nổi nhường ngươi tiến hát động chỉ là muốn thời gian ngắn phong ấn lại ngươi giết ngươi phế vật này đối với chúng ta không có gì tốt chỗ dạ thiên n g u y ê nói n điện hạ hát động sẽ không cần mệnh của ngươi đó là ác ma chi vương hát động ngươi tiến vào hát động chúng ta mới có thể thật tốt nói chuyện của ngươi nghe được mấy người kia đều nói như vậy tam hoàng tử cuối cùng từ bỏ dãy r u ộ n bị hát động gạch nhất phía dưới nước vào dạ hồng nhan cùng thầm thao thao mấy người cũng đồng thời bước vào hát động hát trong động hát động sức mạnh phối hợp hư không x ề xích khóa cứng tam hoàng tử Tam hoàng tử nhất khuôn mặt ú hoán nhìn xem dạ hồng nhan, nói, tỉ, Hoàng khuôn ú đang n dạng này đem n khi nói chuyện trần pham mấy người về ngoài toàn bộ biến trở về nguyên dạng lão nhị thao thao ca á c ai đây nha ai ta đã sớm nên nghĩ đến là các ngươi trở về trừ bọn ngươi ra mười cái thần giới còn có ai dạng này vô pháp vô thiên cùng thần vương đại đế ra tay đánh nhau đâu hơn nữa còn có thể khống chế thần vương mười hai cánh trần pham nhìn về phía d ạ hồng nhan nói đây là một cái lắm lợi a g i hồng nhan nói còn tốt còn không sánh bằng quân miêu nói mấy người hư không x i ề n xích trực tiếp xuyên thủng tam hoàng t ử đầu tam hoàng t ử bị đau ngao ngao quá thiếu các ngươi làm cái gì vậy ân tại đọc đến trí nhớ của ta nhanh lên nhanh lên loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi cảm giác như bị người bản về nhất dạng trần pham n h ị n không được nhìn về phía dạ hạo nói cảm giác giống như là người phiên bản dạ da người toàn bộ đều cái này tính tình sao dạ hồng nhan nhũ mày d ư ơ n g lên trong tay thông thiên thần trụ trần pham lập tức ngầm miệng dạ hạo nói cái kia không thể nào anh ta không cũng rất đứng đắn sao ngạch không đổi với kỷ thực ta cũng rất đúng đắn a ta chỉ là sống được tiêu sái mà thôi ta cùng hàng này không n h ấ t dạng đây là một cái ưa thích trang bích đ ầ n đột tam hoàng tử tức giận dạ hạo vừa nhìn về phía dạ hồng nhan nói lao tỉ cái tiêu thông tin ê thần trụ cho ta đi dung nhập ta thông tin ê thần phủ có thể để ta thông tin ê thần phủ uy lực bạo tăng a không được dạ hồng nhan nói loại tầng thứ này thông tin ê thần trụ cần để vào cổ thần giới lấy tăng cường phong ấn sức mạnh chân phan gật đầu một cái dạ hạo thán khẩu khí tính toán vậy thì chờ chúng ta trộm sạch đều thiên dạ tộc thông tin thần trụ rồi nói sau gì tam hoàng tử cực kỳ hoảng sợ nói lão nhị Các n g ư ơ i không thể làm như vậy thông tin ê thần trụ bây giờ ngoại trừ phong ấn phụ hoàng bên ngoài còn chống đỡ lấy chúng ta đều thiên giả tộc nơi ẩn núi a dạ hạo n h ấ t lên thông tin ê thần phụ đem lưới búa xoay chuyển tới chiếu vào tam hoàng tử đầu gọi nhất phía dưới nói ta còn sẽ nói cho ngươi biết thông tin ê thần trụ chúng ta chắc chắn phải có được thế giới chi thụ trái cây chúng ta cũng chắc chắn muốn tam hoàng tử có loại muốn thổ hết u y xúc động đó vốn chính là các ngươi không phải là nhà chúng ta chính nhà mình tại sao muốn trộm gia hồng nhan tử tốn ó i bởi vì ta không tin bây giờ trường lão hội tam hoàng tử trầm mặc qua hảo nhất sẽ hắn mới lên tiếng nói đi kế hoạch của các ngươi là dặn gì ta phối hợp các ngươi thấu chương s o n g chương ba trăm chín mươi chín trực tiếp làm rõ chương ba trăm chín mươi chín trực tiếp làm rõ bốn nghìn sáu trăm sáu mươi mốt chữ đều thiên dạ tộc tam hoàng tử mất tích bốn cái này n h ấ t đầu tin tức trong khoảnh khắc liền truyền khắp toàn bộ thần giới phẫn nộ chân kinh khó có thể tin không cách nào tưởng tượng từ thiên sứ thần tộc trong tay cướp đi thế giới c h i thụ trái cây người tại đều thiên thần cảnh buộc đi mà lại thiên dạ tộc tam hoàng tử mà tam hoàng tử còn mang theo nhất căn thông thiên thần trụ đều thiên dạ tộc sôi trào các đại thần tộc cũng là trợn mắt hốc mồm các phương cường giả không rõ thần bí nhân kia buộc đi đều thiên dạ tộc tam hoàng tử là vì cái gì vì thông tin ê thần trụ thông tin ê thần trụ cùng thần vương mười hai cánh trở thần binh nhất dạng ngoại trừ đều thiên dạ tộc trong hoàng tộc giải rác mấy vị căn bản không người có thể thôi đ ậ u cướp đi thông tin ê thần trụ không có chút ý nghĩa nào vô số năm trước còn chưa trở thành ác ma c h i vương trần phàm trộm đi nhất căn thông tin ê thần trụ cuối cùng kỳ thực cũng là tại nữ đế dạ hồng nhan dưới sự trợ rút cuối cùng lợi dụng hắc á m v ư ợ sâu lão ma lo huyết đem thông tin thần trụ luyện hóa trở thành c u sống của mình không có nữ đ thời điểm đó trần phản cũng là không có khả năng luyện hóa thông tin ê thần trụ nhưng nếu như không phải là vì thông tin ê thần trụ lại là vì cái gì đâu đều thiên dạ tộc tam hoàng tử mặc dù có chút tùy hứng có chút bá đạo nhưng cung cấp đi thiên sứ thần tộc thế giới chi thụ trái cây đám người này tựa hồ cũng không thù hận a chỉ có đều thiên dạ tộc người biết vì cái gì bốn đối phương đã truyền ra lời muốn lấy đi đều thiên dạ tộc thế giới chi thụ trái cây mà tam hoàng tử chính là bởi vì nghe xong câu nói này trong cơn giận dữ mang theo thông tin thần trụ lao ra muốn cho những người kia nhất điểm màu sắc nhìn một chút kết quả bánh bao thịt đang cho có đi không về bốn đều thiên giạ tộc tại bốn vị trưởng lao dưới sự chủ trì nhất nhóm cường giả sắc mặt tâm trầm giận không tìm được nhà rốt còn gặp mưa bốn trước kia nữ đế tam tỷ đệ đồng thời v ẫ n lạc sau đó đều thiên thần vương lại bị hư không ô nhiễm lâm vào điên cuồng bây giờ tam hoàng tử không rõ sống chết liên thông thiên thần trụ cũng ném đi bốn bình t ĩ n h đều thiên giạ tộc nội bộ đã nhấc lên thao thiên c ử lãng bình thường đều thiên giạ tộc loại đại hội này trên cơ bản chỉ có nhất vị trưởng lao chủ trì nhưng cái này nhất lần xuất hiện bốn vị trưởng lão bốn vị thần vương đại đế cấp bậc tồn tại ủy dị sau khi trầm mặc tứ hoàng tử trầm giọng nói đối phương để chúng ta cầm thế giới chi thụ trái cây đi đổi lao t a m cùng thông tin ê thần trụ bọn hắn muốn không phải nhất khỏa thế giới chi thụ trái cây bọn hắn muốn là lần này thành thục toàn bộ nhất chung một mươi sáu quả tại chỗ nhất nhóm cường giả khoe mắt cũng là bỗng nhiên nhất ngày quá vô s ỉ bốn quá c u n g vọng quá làm cho người ta nổi giận to lớn nhất cái thần giới lại có người dám đối với đều thiên dạ tộc làm loại chuyện này đơn giản lẽ nào lại như vậy t ă n trưởng lao thở dài nói ta liền không nên để cho hắn mang theo thông tin thần trụ ra ngoài lô mãng ngang ngược căng rỡ lần này xem như ăn đau khổ lớn tứ trưởng lao nói nếu là thái tử cùng nhị hoàng tử tại liền tốt tứ hoàng tử bọn người kém chút lật lên bạch nhãn tứ trưởng lao cái này nhất câu nói phiên dịch tới chính là ngoại trừ năm đó nữ đế thái tử nhị hoàng tử bên ngoài những hoàng tử khác hoàng nữ tất cả đều là phế v ậ t trước mặt nhiều người như vậy thực sự là nhất điểm mặt mũi cũng không để lại a bốn nhưng mà nhất nhóm hoàng tử hoàng nữ căn bản không dám nói lời nào còn có thể nói cái gì đó những người khác chính xác không cách nào cùng mấy vị tiên so sánh a đại tỷ không nói trở thành đều tiên dạ tộc vô số năm qua vĩ đại nhất nữ đế khoán cổ thức kim quá nửa đêm chiến cùng nhị hoàng tử giả hạo có lẽ thực lực chân chính muốn so nữ đế yếu hơn nhất điểm điểm nhưng cũng tuyệt đối không kém đi đâu cũng là thần vương đại đế bên trong tuyệt đỉnh đ ỉ n h phong nhưng ngoại trừ ba vị này những hoàng tử khác hoàng nữ không có nhất cái thành tựu thần vương đại đế không có cách nào so bốn tứ hoàng tử cười khẽ nhất âm thanh nói nhị ca nếu như ở đây sợ rằng phải so bây giờ còn muốn l u ậ n a nhớ năm đó hắn cùng ác ma tri vương thế nhưng là kém chút đem toàn bộ thần giới đều cho lần ngược nhất vị công chúa lầm bầm nhất tiếng nói nhị ca bọn hắn nếu là ở mà nói cũng không có ai dám chọc chúng ta đều thiên dạ tộc a nhất nhóm đều thiên dạ tộc cương giả nghĩ không ra bây giờ liền loại này hạ người vô danh cũng dám khi dễ đến đều thiên dạ tộc trên đầu tới nhất thẳng không lên tiếng ngũ trưởng lão ho nhẹ nhất âm thanh nói ta cùng lão lục tự mình đi nhất lội a hai người chúng ta mang lên thông thiên thần trụ lợi dụng thông thiên thần trụ ở giữa cảm ứng rất nhanh liền có thể tìm được bọn hắn tứ hoàng từ nói thế giới chi thụ trái cây sắp chín rồi hai vị trưởng lão lúc này rời đi nếu là bị bọn hắn thừa lúc vắng mà vào nên làm cái gì cái này một số người đối với thế giới chi thụ trái cây tựa hồ nhất định phải được h ừ để cho bọn họ tới ngũ trưởng lão hừ nhẹ nhất âm thanh nói chúng ta đều thiên dạ tộc địa bản liền xem như thần vương đại đế cũng không dám nói muốn tới thì tới muốn đi thì đi tất cả mọi người nhìn về phía tam trưởng lão tam trưởng lão trầm tư p h ú t chốc gật đầu một cái nói cũng được các ngươi đi cấm địa lấy nhất căn thông thiên thần trụ a đi nhanh về nhanh ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão hơi hơi nhất gật đầu h ư không tiêu thất không thấy có thần vương đại đế cấp bậc tồn tại ra tay nhất cắt tựa hồ liền không có cái gì huyền nhiệm đều thiên thần cảnh thực sự quá lớn quá lớn nếu như không có thông tin h ê thần trụ liền xem như thần vương đại đế muốn đem những người kia tìm ra cũng là giống như mỏ kim đáy biển thế nhưng ít nhân thủ bên trong có thông tin h ê thần trụ như vậy cũng tốt xử lý nhiều trước đây bọn hắn c ấ p đi thiên sứ thần tộc thế giới chi thụ trái cây nói cho cùng ngoại trừ có các đại thần tộc cường giả tham dự trong đó còn có mấy vị đại đế ra tay kiềm chế sát lục thiên sứ vương bọn người bây giờ hai vị thần vương đại đế cấp bậc tồn tại mang theo thông tin thần trụ ra tay nếu là còn lộng bất tử bọn hắn muốn đó chính là c h ế cười tăng trưởng lão trầm giọng nói thế giới c h i thụ trái cây không hề chỉ có thể trợ giúp chúng ta đều thiên dạ tộc tái tạo mấy vị thượng vị ma thần đình phong còn có trị liệu hư không ô nhiễm công hiệu không thể sai sót ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão rời đi trong khoảng thời gian này phải tăng cường thế giới c h i thụ phòng hộ phòng ngừa bọn hắn thừa lúc vắng mà vào ta sẽ trở về trưởng lão hội p h ụ c mệnh lại đ i ề u mấy vị trưởng l ã o phía trước thế giới c h i thụ khu vực bốn đều thiên dạ tộc tổ đ ị a mấy cây thông thiên thần trụ chống lên nhất phương không gian thông thiên thần trụ phía dưới có nhất cái lại nhất cái chùm sáng đó là trấn thủ tổ đ i ệ thần vương đại đế trước kia đều thiên dạ tộc tổ địa trên cơ bản chỉ có đại trưởng lao nhất người quanh năm c h ấ n thủ ở đây nhưng bây giờ vì phong ấn n ổ i điên đều thiên thần vương vì duy trì đều thiên thần cảnh nơi ở nút cơ h ộ phần lớn đều thiên dạ tộc thần vương đại đế cấp bậc tồn tại cũng là trường kỳ tọa c h ấ n ở nơi này đột nhiên bốn trong hư không ánh sáng lóe lên nhất phía dưới nhất cánh cửa đột nhiên hiện ra tam trưởng lao từ trong cánh cửa kia đi ra ý niệm của hắn ba động trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ tổ địa không nhất xe bốn mấy cái quan đoàn lóe lên nhất phía dưới nhanh chóng phá không mà đi thế giới chi thụ trái cây lập tức liền sắp chín rồi Vì ngoại trừ nhất thẳng tại ngủ say đại trưởng lão cũng chỉ còn lại có tam trưởng lão cùng mặt khác bốn vị trưởng lão tam trưởng lão chắp hai tay sau lưng yên lặng nhìn xem thông tin thần trụ tạo dựng ra tới trung tâm trận pháp chỗ ngay tại cái kia trận pháp ở trung tâm đều thiên thần vương đã hóa thành hư không ác ma đang không ngừng điên cuồng gào thét ra sức dấy ruộng tam trưởng lão trong lòng đột nhiên dâng lên nhất ti bi hai mươi bốn l i ê n đều thiên thần vương đâu ngăn cản không nổi hư không ô nhiễm thật sự sẽ mang đến tận thế sao thần giới còn có thể chống đỡ bao lâu đột nhiên có chút hoài niệm năm đó tiểu ác ma cái tia tiểu từ từ nhất chỉ tiểu ác ma bắt đầu cuối cùng trưởng thành lên thành ác ma tri vương nói là ác ma tri vương nhưng tất cả thần tộc hy vọng lại đều ở trên người hắn chỉ cần có hắn tại hy vọng ngay tại nhưng mà liền ác ma tri vương đâu không tại bốn h á cám vực sâu lão ma long nói bọn hắn sẽ trở lại tam trưởng lão cũng tin tưởng bọn hắn nhất định sẽ trở về nhưng mà còn phải đợi bao lâu đây thần giới sắp không chịu nổi lão ma long thọ nguyên gần tới đại trưởng lão đồng dạng thọ nguyên gần tới thần giới sau khi chọn lọc mấy vị tổ thần sức mạnh đều nhanh muốn tiêu hao hết không có bọn hắn ai tới ngăn cản hư không ô nhiễm t a m trưởng lão ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ lần này có mười sáu khoả thế giới chi thụ trái cây sẽ trở thành quân bốn dựa theo lão ma long nói tới lợi dụng cái này mười sáu khoả thế giới chi thụ trái cây lại thêm lão ma long huyết có lẽ có thể tỉnh lại đều thiên thần vương đến lúc đó phối hợp đại trưởng lão cùng lão ma long hai vị này tổ thần sức mạnh có cơ hội để cho đều thiên thần vương thần trí khôi phục đáng chết hư không ác ma bốn đem thần giới làm cho đại đoạn cũng làm cho ước vạn thế giới người phạm lâm vào mạn pháp thời đại mà chư thiên thần ma vậy mà thúc thủ vô sách không có ác ma c h i vương không có đều thiên nữ đế các đại thần tộc lần nữa lâm vào hỗn loạn từng người tự chiến thiên sứ thần tộc thậm chí điên cuồng muốn dụ các đại thần tộc cường giả tiếp đó đem những cái kia cường giả toàn bộ l u y ệ n hóa đơn giản phát r ổ nếu như không phải là bởi vì hư không ô nhiễm càng ngày càng nghiêm trọng các đại thần tộc lúc này chỉ sợ sớm đã tổ kiến liên q â n giết vào thiên sứ thánh cảnh tam trưởng lão thở dài đột nhiên lại nghĩ tới cướp đi thiên sứ thần tộc thế giới chi thụ trái cây cái đám kia người nói theo một ý nghĩa nào đó chuyện này, khiến người ta cảm thấy thoải mái vô cùng bây giờ các đại thần tộc cũng là nghị luận ở mỹ bốn mặc dù rất nhiều thượng vị ma thần đỉnh phong đi tới thiên sứ thánh cảnh cuối cùng tay không mà quay về nhưng mà thiên sứ thần tộc thế giới chi thụ trái cây cuối cùng vẫn bị người đ ọ t đi các đại thần tộc cường giả vẫn là cảm giác da nhất miệng ác khí nhất là nghĩ đến s á t lục thiên sứ vương cái kia bộ dáng thở hân hện tam trưởng lão đều kém chút không có cười ra tiếng nhưng mà bốn thiên sứ thần tộc là thiên sứ thần tộc, đều thiên dạ tộc là đều thiên dạ tộc đều thiên dạ tộc thế giới chi thụ trái cây cũng không thể bị cướp a mặt mũi truyệt tiểu đều thiên thần vương tịnh hóa truyền vì cái này mười sáu khoả thế giới c h i thụ trái cây trưởng lão hội đem đại bộ phận trưởng lão đều phái ra ngoài đem hết toàn lực cũng muốn giữ vững cái kia mười sáu khoả thế giới c h i thụ trái cây thần tộc khác thần vương đại đế nếu dám nhúng tay bốn giết đều thiên giả tộc ngũ thải thần thạch mặc dù thất lạc chín cái thông thiên thần trụ cũng ném đi mấy cây nhưng đều thiên giả tộc còn chưa tới tình cảnh mặc người khi dễ những cái này thần vương đại đế nếu là không sợ vất lạc vậy thì cứ tới tốt tam trưởng lão hít sâu nhất khẩu khí đi tới vị trí của mình bản chân ngồi xuống nửa tháng sáu bốn đều thiên thần cảnh nhất phiến hoang vu tinh hệ ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão thân hình. tại nhất k h ỏ a rách nát tinh cầu bên trên hiện ra hai người mới xuất hiện trên hành tinh đó chính là đồng thời n h ị nhữ mày bọn hắn là căn cứ vào thông tin ê thần trụ cảm giác nhất lộ đuổi theo nhưng trên nhất hành tinh này cũng không có thông tin ê thần trụ chuyện gì xảy ra ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão thân hình nhất lắc trực tiếp tiến nhập cái tinh cầu kia h ạ c h tâm ngay tại tinh cầu kia nơi trọng yếu nhất căn mới bất quá hai m toàn thân trong suốt thông tin ê thần trụ xuất hiện ở trước mặt bọn họ Dạ có người vậy mà có thể mô phỏng thông tin thần trụ khí tức cái này sao có thể ngũ trưởng lão đưa tay nhất trả hô Cái kia toàn thân trong o à n thân t s u ố tấm thông tiên thần trụ, trong nháy mắt hóa thành điểm điểm tia sáng. Này chút ít tia tàn trong tụ nháy hóa nhanh chóng ra, trong hư không h sáng. Này sáng ngưng n điểm điểm ra, ra t Trong t bức hoạn. ấ hình trần phan từ tồn nói xem ra các ngươi cũng không như thế nào tại hồ tam hoàng tử tính m ệ n h a các ngươi liền không sợ chọc giận chúng ta đem tam hoàng tử đầu vận đi sao ngũ trưởng lão lạnh lùng nói nói ra các ngươi điều kiện trần phan nói điều kiện ta đã sớm nói qua m ộ ư ơ i sáu khỏa thế giới chi thụ trái cây nhất quả cũng không thể thiếu không có khả năng ngũ trưởng lão nói chúng ta đều thiên dạ tộc cần sử dụng thế giới chi thụ trái cây tới cứu trị đều thiên thần vương Coi n h Hoàng ư ngươi giết Tam hoàng tử, chân ú n cũng không khả năng đem cái này g giới ta thế thụ trái cái chi c khả khỏa đem y giao cho các g ư ơ i Ấn. Trần pham s ừ n g sốt nhất phía dưới nói thế giới c h i thụ trái cây có thể trị hư không ô nhiễm ta tại tam hoàng tử cùng dạ thiên nguyên trong trí nhớ của bọn hắn không nhìn thấy những vật này à. ngũ trưởng lao nói bọn hắn phía trước cũng không biết trên thực tế phải chăng có thể tịnh hóa đều thiên thần vương chúng ta cũng không có chắc chắn phát ngôn này đến từ hát cám vực sâu ma long tôn giả bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể ôm thí bên trên nhất thi ý niệm đi thao tác cho nên thế giới tri thụ trái cây không có khả năng cho các ngươi nếu như các ngươi thật muốn thế giới chi thụ trái cây có thể đợi khu vực khác thế giới chi thụ trái cây thành t h ụ trần pham trầm mặc phút c h ố c nói đang có chủ ý này phía trước chúng ta dự tính rất nhiều cái phương án bao quát đem các ngươi điệu hổ ly sơn dẫn tới cái này hoàng vụ tinh hệ bất quá bây giờ xem ra có thể là chúng ta suy nghĩ nhiều quá đều thiên giả tộc bên trong mặc dù cũng có tranh đấu nhưng không ảnh hưởng đại cục ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão không nói gì bọn hắn căn bản nghe không hiểu đối phương đến cùng muốn nói cái gì chỉ thấy trần pham nói ta có biện pháp tịnh hóa đều thiên thần vương cái gì ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão sắc mặt đại biến ngũ trưởng lão bờ m ô i run run nhất phía dưới nói liền tổ thần cấp bậc tồn tại đều đối hư không ô nhiễm không có biện pháp ngươi dựa vào cái gì nói có thể t ị n h hóa hư không ô nhiễm t r ầ n phám góc ngón tay hình ảnh bên ngoài nhất chỉ trên đầu mọc đầy sừng trưởng thành dê rừng lớn tiểu hư không ác ma bị ném đi ra cái kia hư không ác ma cùng hung cực gác dang rác nhất tâm thành liền cắn lấy trên trần phám cước tiếp đ ó bốn miệng đầy răng từ trong miệng hắn rơi xuống hư không ác ma chân phám thối nhất dơ lên dấp ở cái kia hư không ác ma đầu cái kia hư không ác ma dùng sức giấy r u ộ lại là hoàn toàn không tránh thoát chân phám con ngón tay nhất điểm、4. ccc、si si si. hư không ác ma trên thân bắt đầu xuất hiện nhất đ ồ n g đ ồ n g hát sương ủ không nhất sẽ bốn nguyên bản ánh mắt hung thần ác sát hư không ác ma ánh mắt trở nên vô cùng tính thiết tiếp đó lộ ra vẻ sợ hãi nằm ở bên cạnh trần phạm nhu thuận giống là tiểu c ử u non nhất giống như ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão bởi vì là k í n h tượng hình ảnh cho nên bọn hắn không cách nào cảm giác cái kia hư không ác ma khí tức thế nhưng hư không ác ma ánh mắt biến hóa bọn hắn lại là thấy nhất rõ ràng h a i sở lúc này bốn trần phạm lại nói đều thiên dạ tộc tổ đ i ệ phong ấn trọng nghe nói đại trưởng lão liền nhất thẳng tại tổ đ i ệ ngủ say các ngươi chẳng lẽ còn lo lắng ta có thể chơi hoa dạng gì sao hai vị trưởng lão vẫn không có nói chuyện t r â n phang thấy thế nhìn không được cười lên nói ta ban đầu làm mấy cái phương án đem các ngươi điệu hồ l y sơn lại đem c ư ớ p thế giới chi thụ trái cây tin tức truyền cho các ngươi để cho trưởng lão hội đem càng nhiều thần vương đại đế điều đi thế giới chi thụ vì chính là thừa lúc vắng mà vào tiến vào tổ đ ị a đi tỉnh hóa đều thiên thần vương cái gì ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão cũng là ngây người nhất ốc cái này người trẻ tuổi xa lạ tại sao muốn đem kế hoạch này nói thẳng ra quan trọng nhất là bốn hắn vì sao lại có kế sách như thế từ nhất bắt đầu đều thiên dạ tộc liền cho rằng bọn hắn là muốn c ư ớ p thế giới chi thụ trái cây nhưng căn bản không có ai sẽ nghĩ tới bọn hắn nguyên lai là muốn tiến vào tổ địa đi tịnh hóa đều thiên thần vương các người rốt cuộc là ai ngũ trưởng lao đôi mắt hơi hơi nhất co lại nói vì sao muốn làm như vậy đúng lúc này trong tấm hình nhất tên nữ tử đi tới bên cạnh trần phạm hai vị trưởng lao hơi hơi nhất xứng sở nữ tử này t ư ớ n g mạo bọn hắn cũng chưa từng gặp qua đột nhiên bốn nữ tử kia dung mạo nhanh chóng biến n o hóa thành dạ hồng nhan dáng vẻ sau đó nam viên ngũ thải thần thạch đột nhiên hiện ra tại nàng trên lòng bàn tay chậm dài chuyển đậ ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão tấu chương song chương bốn trăm h thần giới sắp biến thiên chương bốn trăm h thần giới sắp biến thiên năm nghìn hai trăm hai mươi ba chữ hảo các ngươi trở về a ngũ trưởng lão khỏe miệng hơi hơi nhất về lên n ở nụ cười chúng ta đợi cái này nhất thiên đợi quá lâu quá lâu bên cạnh lục trưởng lão không nói gì năm trong t h ạ c h động c h â n phang tiện tay nhất phật tan hết kính tượng hình ảnh nhìn về phía bên cạnh dạ hồng nhan quá sảng khoái quả nhiên có vấn đề dạ hồng nhan nhịu nhữ mày dạ hạo cùng thẩm thao thao mấy người cũng chầm mặc ngũ trưởng lão đáp ứng quá nhanh bốn song phương câu thông dùng chính là kính tượng pháp thuật đối phương là không cảm ứ n g được ngũ thải thần thạch khí tức nhưng ngũ trưởng lão liền không chút suy nghĩ liền tin tưởng chuẩn bị trực tiếp làm rõ phía trước trần phàm cùng mấy người thương lựa ư qua tam hoàng tử là dơ hai tay tán thành dựa theo hắn y tứ về nhà mình còn cần đến giày vò như thế trực tiếp làm rõ đi thẳng về còn có so đây càng đơn giản sao nhưng trần phàm cảm thấy không có đơn giản như vậy toàn bộ thần giới đại loạn thời điểm đều thiên dạ tộc quá bình tĩnh bình tĩnh khá là quái dị cho nên cái này nhất lần làm rõ nói cho cùng cũng chỉ là nhất lần thăm dò bây giờ nhất thăm dò để cho bọn hắn trở nên càng thêm cẩn thận làm không cẩn thận còn muốn dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành a 4 trước tiên tin tức chuyển ra muốn đi cầm đều thiên dạ tộc thế giới chi thụ trái cây tiếp đó ép đều thiên dạ tộc tại thế giới chi thụ phụ cận trọng binh c h ấ n giữ nhân cơ hội này bọn hắn sờ nữa tiến tổ địa tìm cơ hội tịnh hóa đều thiên thần vương chỉ có tìm được đều thiên thần vương tịnh hóa đều thiên thần vương trần p h a m mấy người mới có thể chân chính an tâm bằng không đều thiên dạ tộc nội bộ nếu là có vấn đề bọn hắn cái này nhất đi chỉ sợ sẽ là tự tìm được chết bốn tam hoàng từ gặp mấy người nhũ mày nhịn không được nói phàm ca ngươi sẽ không ngay cả chúng ta đều thiên dạ tộc cũng hoài nghi à? vì cái gì không nghi ngờ gia hạ o nói chúng ta trở về thần giới phía trước nghe nạp tháp nạp tư cùng thẩm nạp nói thần giới nhất phiến đại loạn hắc cám vực sâu nhất nhóm ma đế đánh ngươi chết ta sống đều nghĩ làm ác ma tri vương thiên sứ thần tộc cũng là trực tiếp chia làm k ỳ phái s á t lục thiên sứ vương cùng đoạn lạc thiên sứ vương đô muốn đem đối phương chính chết thiên long tộc khoa trương hơn chư hầu các cứ loạn chiến không ngừng phản g ca bây giờ mặc dù đã là thượng vị ma thần đình phong nhưng mớn cùng thần vương đại đế chống lại vẫn như c ũ vô cùng gian khổ chúng chi đều thiên dạ tộc nhất đóng lớn th nếu như trưởng lão hội cùng thần tộc khác nhất dạng bên trong chia làm kỷ phái có nhân tâm tồn dị tâm vậy chúng ta chẳng phải là tự chui đầu vào lưới tự tìm đ ư ờ n g chết t h ầ m thao thao bổ sung nhất câu nói còn có nhất vị tổ thần cấp bậc đại trưởng lão tam hoàng tử nhất trận im lặng đây cũng quá khoa t r ư ừ n g bốn hoài nghi tới hoài nghi đi làm sao còn hoài nghi đến lão tổ tông trên người đột nhiên bốn gia hống nhan nhìn về phía tam hoàng tử hỏi đều thiên thần vương đến cùng là thế nào bị hư không ô nhiễm vì cái gì ngươi ký ức cùng dạ thiên nguyên ký ức có chút không lớn nhất dạng đều thiên thần vương chính là nàng và dạ hạo kiếp trước phụ thân nhưng dạ hồng nhan chỉ là thông qua mộng cảnh thu lấy nhất chút mảnh vỡ ký ức cho nên đối với cái k i a xa lạ phụ thần tựa hồ trên mặt cảm tình còn không có hoàn toàn tiếp nhận chỉ là dùng đều thiên thần vương để gọi không nhất dạng dạ thiên nguyên sửng sốt nhất phía dưới làm sao có thể không nhất dạng tất cả mọi người nhìn về phía tam hoàng tử dạ hạo cũng nói ta cũng phát hiện dạ thiên nguyên trong trí nhớ lao cha là chém giết hai tên thần vương đại đế cấp bậc hư không ma thần cuối cùng bị hư không ô nhiễm tiếp đó bị t r ấ n áp tại tổ điện h ư n g mà hàng này trong trí nhớ lao cha là tại tổ điện g o ạ i tỉnh đến hư không ma thần cuối cùng bị hư không ô nhiễm địa điểm không nhất dạng cái gì dạ thiên nguyên mấy người cực kỳ hoảng sợ lấy hắn loại thân phận này thậm chí ngay cả đều thiên thần vương bị hư không ô nhiễm địa điểm đều nghĩ sai rồi vấn đề là bốn đây không phải trường lão hội công bố ra ngoài sao trường lão hội coi như muốn đối thần tộc khác nói dối cũng không cần thiết đối người mình nói dối à. t h ầ m thao thao cười lạnh nhất âm thanh nói mẹ nó t hư không ma thần có thể sờ đến đều thiên dạ tộc tổ địa đi các ngươi đều thiên dạ tộc hoàn toàn không đề phong sao tam hoàng tử có chút căm thức trở về mắm nói vậy các ngươi thiên sứ thần tộc có nhất nhóm thần vương đại đê trông coi còn không phải để cho mấy cái hạ vị ma thần đem thế giới tri thụ trái cây cho trộn Ta mẹ sự thật như thế nào ta không cách nào xác định ta không dám đi hoài nghi trưởng lão hội nếu như ta liền trưởng lão sẽ đều đi hoài nghi đều thiên dạ tộc bên trong còn có ta có thể người tín nhiệm sao tam, ta tam. giạ hạo m cho tam hoàng tử nhất bàn tay phàm ca đều nói nơi nào quỷ dị nói không ra ngươi còn muốn vấn nơi nào tam hoàng tử gãi đầu một cái hư hoán h nhìn nhất mắt giạ hạo thần thao thao nói p h ạ m ca tiếp theo nên làm gì không đợi trần phàm nói chuyện giạ hồng nhan nói Trước chờ hát ờ h cám vượt ơ n nhưng g đại đế, nhưng lại h ư cắm ở t n g vị ma h đính phong. Hát ầ n cám vực sâu bên kia nếu như hắn phân thân có thể tìm tới lao ma long đồng thời nhận được lao ma long tương trợ có lẽ liền có thể dùng thời gian nhanh nhất đột phá đến thần vương đại đế cấp bậc gia hạo gật đầu một cái mấy người phàm ca đột phá đến thần vương đại đế cấp bậc chúng ta liền có thể tại thần giới xông pha đến lúc đó chúng ta cũng có thể rất nhanh đột phá đến thần vương đại đế tam hoàng tử sửng sốt nhất phía dưới trần p h a n đột phá đến thần vương đại đế cung cấp người đột phá đến thần vương đại đế có quan hệ gì chẳng lẽ hắn còn có thể mang theo các ngươi nhất lên đột phá đến thần vương đại đế hay sao tam hoàng tử chấp chấp mắt nói p h ạ m ca chuyển thế sau đó tính cách biến hóa rất lớn à vậy mà trở nên cẩn thận như vậy nhớ năm đó p h ạ m ca thế nhưng là không sợ trời không sợ đất vẫn chỉ là cái tiểu khâu lâu liền dám đuổi kịp vị ma thần đánh nhau trở thành thượng vị ma thần sau bị nhất nhóm thần vương đại đế truy sát đều không hề sợ h ã i đâu trần phàm nhìn về phía dạ hạo nói hắn là đang c a n ta vẫn là tại mắng ta dạ hạo nói rất rõ ràng hắn là nói phàm ca ngươi bây giờ gan tiểu như chuột trần phàm tay nhất vung tam hoàng tử liền bay ra ngoài cả người dính vào trên vách đá nhưng từ trên vách đá rơi xuống sau đó hắn lại hấp tấp đi trở về đột nhiên thẩm thao thao hỏi phàm ca ngươi bây giờ đã là thượng vị ma thần đình phong dạ thiên nguyên cùng hàng này cũng là thượng vị ma thần đình phong lại thêm dạng nguyệt ảnh bọn hắn nhất lên liên thủ phải chăng có thể đem tháp cao c h ấ n áp không đầu ma thần giải quyết không thể nóng vội dạ hồng nhan hung át trợn mắt nhìn nhất mắt thẩm thao thao nói đừng cho là chúng ta tiến vào cổ thần giới rất lâu liền đối với cổ thần giới biết trước đây bị tiểu phàm thu phục hư không ma đến an nặc cưng nhất tiến vào cổ thần giới liền tỉnh lại không đầu ma thần thượng vị ma thần tiến vào v trần g có, có, có, có phan gật đầu một cái cái này cũng là vì cái gì ta bây giờ chỉ làm cho phân thân tiến vào nguyên nhân thần thao thao lao nhất đem mồ hôi lạnh là ta sơ sót tam hoàng tự hỏi cổ thần giới các ngươi tìm được cổ thần giới trần y mấy phàm c vạn n sau, sau một hồi trầm mặc mở ra ngự thú không gian vòng xoáy truyền tô môn dùng hư không xiềng xích đem phân tán tại tứ giới bên trong sở huyền cùng thẩm hồng tụ mọi người đều kéo đi ra mà chủ hồng tụ công chúa thiên long đế đại ca nhìn xem cái này một số người xuất hiện tam hoàng tử hóa đá thẩm hồng tụ nhữ mày nhìn nhất mắt tam hoàng tử nói tên n g u si này là ai tam hoàng tử trần phong nói đều thiên dạ tộc tam hoàng tử hạ o tử đệ đệ tam hoàng tử đi đến đánh đêm bên cạnh bắt được đánh đêm hai cái cánh tay mắt đục đỏ ngầu đại ca ngươi cuối cùng trở về đánh đêm không hiểu đấu tiểu huynh đệ ngươi nhận lầm người a hắn vùng vây mấy lần không n ú p nhích tí nào trần phong cùng dạ hồng nhan mấy người đều yên lặng nhìn về phía đánh đêm đánh đêm có chút bất an các ngươi vì cái gì đều nhìn như vậy ta dạ hạo tiến lên nếp bước nhấc tức đá văng ra tam hoàng tử tiếp đó ôm ấp lấy đánh đêm nói lao ca nói thật ta cũng là không nghĩ tới cái này nhất thế chúng ta là anh em bên trên nhất thế chúng ta vẫn là huynh đệ đánh đêm chấp chấp mắt dạ hạo cùng dạ hồng nhan kiếp trước là thần giới đều thiên dạ t ộ c người tất cả mọi người đã biết l i ê n phụ mẫu đều biết cũng chính vì như thế hắn mặc kệ là tại cổ thần giới các loại từ giới vẫn là tại thiên vũ giới hoặc lam tinh đều được đặc biệt chiều cố tất cả mọi người đều biết đệ đệ của hắn dạ hạo là trần phạm hảo huynh đệ mà đông hải thành dạ gia cũng bởi vậy cùng sở ra nhất dạng thu được cực kỳ to lớn tài nguyên liền thiên vũ giới các đại hoàng triều liệu mạng muốn định bợ dạ gia nhưng mà bốn kiếp trước hắn cùng dạ hạo cũng là huynh đệ đánh đêm sắc mặt cổ quái nhìn về phía dạ hạo dạ hạo gật đầu một cái nói kỳ thực đoạn thời gian trước chúng ta liền biết chỉ là đoạn này thời gian nhất thẳng đang bận cho nên không có cố ý nói cho ngươi lao tỷ là tỷ ta cũng là tỷ ngươi lao tỷ là đều thiên nữ đế ngươi là thái tử ta là nhị hoàng tử hàng này là lao tam đánh đêm có nhất cái nắm giữ siêu cấp lưu so kiếp trước đệ đệ đánh đêm cũng cảm giác đủ hài lòng như thế nào dày v ò tới dày v ò đi chính mình biến thành đều thiên dạ tộc thái tử bây giờ liền dạ hạo ngự thú cũng đã là hạ vị ma thần h ằ n cái này đều thiên dạ tộc thái tử nhưng vẫn là bán thần cảnh bốn đi đâu nói rõ lý lẽ đi ngay tại tam hoàng tử lôi kéo dạ hạo cùng đánh đêm nói ra đều thiên dạ tộc c h u y ệ n thời điểm bốn c h â n pham nhìn về phía sở huyền mấy người đem tất cả sự tình như vậy nhất nói sau đó nói rằng có lâu như vậy hư không năng lượng cùng tín ngưỡng chi lực cũng đã đầy đủ ta chuẩn bị giúp các ngươi đều mở ra hư không thần thể tầng thứ tám sau đó liền tách ra hành động a các ngươi riêng phần mình phái mấy cái phân thân đi tới chính mình thần tộc ta trước kia cũng từng có hoài nghi hoài nghi kiếp trước chúng ta từng có nhất chút bố trí nhưng thẳng đến gần nhất mới xác nhận xác nhận c ủ ma cảnh thiên long cảnh h á cám vượt sâu các vùng giữ chúng ta trí nhớ của kết trước tách ra hành động mục đích chính là muốn thu hồi những ký ức này sở huyền cùng phương tiến tiến mấy người đối mặt n h ấ t mắt đồng thời gật đầu một cái trong khoảng thời gian này bọn hắn nhất thẳng tại cổ thần giới mấy người tứ giới chém giết bây giờ cũng cuối cùng có thể đi ra bên ngoài thấu nhất thấu tức giận đúng lúc này bốn nhất cố bài sơn đ ả o hải khí tức hung sát từ bên trên chuyển đến nhất chỉ cực lớn ác ma t h ủ trảo đem đại sơn nhất trào b ẻ vụn tiếp đó hướng về đám người vồ mạnh mà đến thưa không ác ma lớn mật đám người quát nhẹ nhất â m thanh đồng thời nhất lấy mình tránh đi cái kia nhất trảo hướng bay lên trời chỉ thấy hư không bên trên n h ấ t đầu quanh thân b ư ớ c lên hát tức giận đại chúng tử h o à n h q u á n trường không g ắ t gao nhìn chằm chằm bọn hắn trong mắt tràn đầy hưng phấn thượng vị ma thần đình phong trần phàm đôi mắt hơi hơi nhất co lại nói hư không hát mà chúc tiết m à gia hồng nhan n h ị u n h u mày nói đều thiên thần cảnh khu vực hạch tâm ngoại vi như thế nào dễ dàng như vậy gặp phải thượng vị ma thần đình phong thần giới rất lớn đều thiên thần cảnh cũng rất lớn thượng vị ma thần đình phong loại này cấp bậc tồn tại tại bất luận cái gì nhất cái thần tộc số lượng cũng là cực kỳ có hạn nhưng mà trần phàm bọn hắn đi tới nơi này đều thiên thần cảnh khu vực hạ vậy mà liền gặp phải hai cái thượng vị ma thần đ ỉ n h phong hư không ác ma bốn như thế nào cảm giác bình tĩnh đều thiên g i ả tộc giống như là bị hư không ác ma áp bách đến khó mà chống lại trình độ hôn đ à n tam hoàng tử giận không kìm được nói đến cùng là chuyện gì xảy ra vì cái gì khu vực hạch tâm ngoại vi đều không ngừng xuất hiện thượng vị ma thần đ ỉ n h phong cấp bậc hư không ác ma phan ca thông tin ê thần trụ cho ta a ta nhất cây gậy đập chết hắn thẩm thao thao cời ư lạnh nhất âm thanh nói người yên t ĩ n h nhất sẽ cái này hư không ác ma khí tức mênh mông nhưng không có dễ dàng đối phó như vậy dạ thiên nguyên cũng cứ nói tam hoàng tử cái này hư không ác ma khí tức cổ q á i so trước đó ta gặp được thiên túc nô g công mạnh hơn qua nhất chủ không thể khinh địch sơ xuất tam hoàng t ử dọa nhất ngày lần trước cái kia thiên túc nô g công nghe nói vẫn là dạ thiên nguyên lấy thiệt hại tu vi làm đại giá thúc giục đều thiên giam cầm lúc này mới phối hợp trần p h à m hát động đem hắn chém giết bốn trước mắt cái này so với mấy ngôi sao còn dài hơn côn trùng so thiên túc nô g công mạnh hơn qua nhất chủ Hử! phàm lệnh lùng nói, thượng vị ma thần đỉnh phong. chúng Trần ta vật lùng nói, nói, mà là ma Đối với chúng ta mà nói, đều là vật đại vị đều bộ thông tin ê thần trụ đống nhiên biến lớn vừa côn liền đập vào cái k i a trúc tiết ma thân thân thể phía trên cái k i a trúc tiết ma kêu thảm nhất âm thanh thân thể khổng lồ bịn đệm phải trong nháy mắt đã biến thành v ớ chữ tam hoàng tử khỏe mắt nhất nhảy mẹ nó bị thông tin ê thần trụ đập nhất phía dưới vậy mà đều không gãy dạ hạo từ tốn ó i p h ạ m ca còn không có xuất toàn lực đâu bất quá thứ này đục thân cường hành chính xác viễn siêu phổ thông thần tộc t h ầ n thể p h ạ m ca đừng đưa hết cho đập thành não n h ậ o ta giết chết hắn sau đó đem hắn cái tia giáp sắc lột bỏ tới ta phải dùng tới chế tắc nhất phó áo giáp sở h u y ê n mặt không biểu tình nói h ư không thần thể lập tức đều phải mở đến tầng thứ tám còn muốn áo giáp giáp rưởi tạo dạ hạo lớn giận ta lộng nhất p h ò áo giáp chơi đùa không được a đang khi nói chuyện bốn trần p h à m đã phi thân mà lên nắm lấy thông tin ê thần trụ điên cuồng nện xuống anh vê anh vê anh thân thể cực lớn hư không át mà căn bản không có lực phản kháng chút nào đây mới là chúng ta đều thiên dạ tộc thông tin ê thần trụ a dạ hạo nhịn không được nhất trận cảm thán so ta cái kia nhất căn mạnh hơn nhiều tiếng nói vừa ra thông tin thần phụ từ trên người hắn bay ra dạ hạo nhất xứng sở lung tung nói Nhất, nhất, nhất chút chút c quá lâu quá lâu. bây giờ ác ma tri vương trở về cầm trong tay thông thiên thần trụ lấy thế ác đảo truy phải cái kia hư không ác ma không có chút nào xoay tay lại trí lực để cho dạ thiên nguyên cùng dạ nguyện ảnh bọn người đều nghĩ lên rất nhiều vạn năm phía trước dạ hồng nhan đem ngũ thải thần thạch ném ra ngũ thải thần thạch trên hư không nhanh chóng nhất chuyển trong n g á y mắt tạo dựng ra tới nhất cái cực lớn kết giới đem phụ cận nhất phiến tinh vực đều bao phủ chắc chắn dạ hạo ma quyền sát trường nói phong ấn cái này chỉ chúc tích ma lại để cho p h ả m ca giúp ta mở ra hư không thần thể tầng thứ tám lại nuốt cái này chỉ hư không ác ma ta bản tôn cũng có thể dễ dàng đột phá đến thượng vị ma thần đ ỉ n h phong mấy người khác không nói gì cũng chỉ là hơi hơi nhất cười phía trước trần phàm lợi dụng thế giới chi thụ trái cây đột phá đến thượng vị ma thần đ ỉ n h phong sau đó chỉ trệ không tiến liền đem khác mấy khoả thế giới chi thụ trái cây mừng lại bây giờ lại có thượng vị ma thần đình phong hư không ác ma bốn còn không hết nhất chỉ cái này chỉ c h ú t í c ma tăng thêm trước đây thiên túc n ô công cùng với thượng vị ma thần hậu kỳ độc t ố i từ thần đủ để trợ giúp mấy người đột phá đến thượng vị ma thần đình phong tam hoàng tử nhìn n h ấ t mắt dạ hạo mấy người h i ế p h i ế p mắt hư không thần thể mấy chữ này hắn đã từ trần phàm cùng dạ hạo trong miệng vài người nghe được không chỉ nhất lần trần phàm có thể hóa thành h t động thôn vệ vật vật như thế nào nghe lão nhị bọn hắn không cần bao lâu cũng có thể hóa thân h t động bọn gia hỏa này có phải hay không quá biến thái nhất điểm rõ ràng cùng yếu như vậy lại có thể hóa thân hạ động tiếp đó thôn vệ hư không ác ma đây chính là hư không ác ma a hư không ác ma số lượng vô cùng vô tận có tầng h ể so s thứ ế bảy có thể hóa thân hư vô tầng thứ tám có thể hóa thân hạt động một nhất n điểm để tiểu phạm giúp ngươi mở ra chính là tam hoàng tử ngây người nhất ốc mạnh mẽ như vậy t h ầ n thể là phạm ca hỗ trợ mở ra hắn có thể giúp bất luận kẻ nào mở ra hư không thân thể sao khác nhất bên cạnh dạ thiên nguyên sơ cầm một cái hắn kẹt tại thượng vị ma thần đình phong đã rất nhiều v ạ n năm nếu là cũng có thể mở ra hư không thần thể bốn có thể hóa thân hát động có thể lấy hư không ác ma làm thức ăn bốn chỉ là như vậy nhất nghĩ vị này đều thiên dạ tộc lớn thống lĩnh đều không chịu được có chút kích động khó có thể tưởng tượng bốn ác ma c h i vương trở về toàn bộ thần giới quả nhiên thời tiết muốn thay đổi a thấu c h ư ơ n g s o n g chương bốn trăm linh một thần bí cường giả tương trợ chương bốn trăm linh một thần bí cường giả tương trợ bốn tám trăm năm mươi ba chữ đối với đột nhiên xuất hiện hư không ác ma tất cả mọi người đều không thế nào để ý dạ hạo cùng thầm thao thao thậm chí kích động muốn xông tới cùng cái kia thượng vị ma thần đ ỉ n h phong hư không ma thần đánh lên nhất đỡ liền dạ n g n g u y ệ t ảnh mấy người trung vị ma thần biểu lộ cũng là rất bình tĩnh á c ma c h i vương cùng đều thiên nữ đế liền như là định hài thần châm nhất giống như bốn vô luận phát sinh chuyện lớn gì có bọn hắn tại liền cho người cảm thấy an tâm cảm thấy hy vọng trong hư không tam hoàng tử cổ tay hơi hơi xoay chuyển bắt đầu ngưng kết thần lực đây là một cái cơ hội lộ mặt a bốn đến làm cho bọn hắn xem đều thiên dạ tộc tam hoàng tử cũng không phải là một phế vật ta tam hoàng tử thân thức p h o ngay t ỏ t r ê tại lúc này tam hoàng tử nếp miệng nhấc cười nhấc sải bước ra như thiểm điện nhất giống như xuất hiện ở cái tia bọ tre nhất một dạng hư không ma thần phía giới chết tam hoàng tử cao ngựa đầu hóa trưởng vì đao nhất các hướng về phía cái tia hư không ma thần đầu đều thiên trạm thần đao cảnh giới ngang hàng thần giới không có mấy cái thần tộc cường giả dám đón đỡ cái này nhất đao nhưng đao quang c ư ờ n g nhất lấp loại bốn bất ngờ xảy ra chuyện bên trong hư không nhất cố không nói được áp lực khủng bố trong nháy mắt bao phủ toàn trường mặc kệ là vừa bổ ra nhất đao tam hoàng tử vẫn là mọi người khác toàn bộ đều giống như người bình thường lún vũng bùn nhất giống như l i ê n tam hoàng tử bổ ra đao quang đều ngưng tụ ở trên không chậm nhìn lại l i ê n phản phất thời gian đọng lại nhất giống như không tốt đây là thần vương đại đế sức mạnh không chỉ có là tam hoàng tử vẫn là dạ thiên nguyên mọi người nhất trái tim cũng là trong nháy mắt chìm đến nãy cốc thần vương đại đế cấp bậc sức mạnh bốn hơn nữa trí tà trí ác đây là thần vương đại đế cấp bậc hư không ma thần đều thiên g i ả thuộc khu vực hạch tâm ngoại vi tại sao có thể có thần vương đại đế cấp bậc hư không ma thần nói thì c h ậ m mà xảy ra thì nhanh bốn g a hồng nhan cùng sở huyền b ọ n người toàn bộ thúc giục hư hồn hóa thành hư vô tam hoàng tử cùng dạ thiên nguyên b ọ n người thiên quân nhất phát thời khắc nhất đạo ánh đao sáng lên giống như khai thiên tích địa nhất một dạng đao quang đem cái t i ê cầm giữ tam hoàng tử cùng dạ thiên nguyên đám người giam cầm nhất đao chém ra ẩm ẩm trong hư không phảng phất có ngàn vạn đạo nộ lôi đồng thời nổ trân a m h g g tử bọn, bọn, từng cái, từng cái bọn n phám âm thanh tại những ngày người náo hải bên trong vang lên ngự thú không gian vòng xoáy truyền tống môn xuất hiện bốn mặc kệ là tam hoàng tử cùng dạ thiên nguyên b ọ n người vẫn là sở huyền cùng dạ hồng nhan mọi người đều bị hư không xiềng xích đưa vào ngự thú không gian thanh ngự thú không gian bên trong tam hoàng tử bọn người đứng vững vàng cất cùng tỷ làm sao bây giờ tam hoàng tử thất kinh nên làm cái gì ngâm miệng dạ hồng nhan cười lạnh nhất âm thanh n g n g đầu nhìn về phía bên ngoài chỉ thấy cái kia hư không bên trên trần p h à m tay trái cầm thông thiên thần trụ tay phải cầm đánh gãy thiên ma đao mà dạ hồng nhan phía trước dùng để ngưng kết kết giới ngũ thải thần thạch lúc này cũng xuất hiện ở quanh người hắn vòng quanh hắn xoay c h ậ m chậm. t h ầ m thao thao cắn răng quát lạnh nhất âm thanh nói p h à m ca thần vương m ộ ư ơ i hai cánh thần vương m ộ ư ơ i hai cánh hóa thành nhất đạo kim quang bay ra mặc ở trên thân trần phàm thầm hồng tụ tay nhất vung hỗ nộ lăng như thiểm điện bay ra như ở trên thân trần ph sở huyền cùng phương tiến tiến tiến lên vừa muốn nói chuyện lại bị dạ hồng nhan ngăn cản hắn bây giờ trong tay tối cường hẳn là thông thiên thần trụ ngũ thải thần thạch làm p h o n g ngự thần vương m ộ ư ơ i hai cánh tốc độ tăng lên đánh g â y thiên ma đao cùng thông thiên thần trụ làm công kích hỗn độn lăng công thủ c g n g cả những thứ khác thần khí cầm cũng tác dụng không lớn sở huyền cùng phương tiến tiến mấy người đều t r ầ mặc m rất sớm phía trước bọn hắn liền nhất thẳng dạng này giống như vướng v ĩ u nhất giống như bốn trong khoảng thời gian này đến nay hấp thu thế giới chi thụ trái cây chính bọn họ liều mạng tại cổ thần giới các loại tứ giới tu luyện mà hư không thân thể trần phạm cũng đã sớm giúp bọn hắn đột phá đến tầng thứ bảy không nghĩ tới bây giờ trần phạm vẫn là nhất cá nhân tại chiến đấu bốn nhưng mà không có cách nào trừ phi ngay trong bọn họ có người đột phá đến thượng vị ma thần đ ỉ n h phong và không không xứng cùng trần phạm kể vai chiến đấu bởi vì trần phạm bây giờ đối mặt là thần vương đại đế cấp bậc hư không ma thần chỉ thấy cái kia hư không bên trên nhất đoàn so tinh thần còn lớn hơn hắc mây lan lan lộn lộn trong đó hồng sắc t h i ể m điện láo liên không ngừng liền như là diện thế chi mây nhất giống như trần phạm đứng ở đó hắc mây trước mặt mặt trầm như nước mà sau lưng trần phạm cái kia phía trước không có trả tay chi lực trúc tích ma Đã chỉ h o ố n trên t h ầ n t ớ i n h ì n t i ầ m á n g nhất t r ầ n p h ạ m nhất t r ậ n phàm đi ra s n c o t r ầ n Phạm t â y t h i ệ m nhất đ ộ n g trên người hỗn độn lăng bay ra về phía sau đ ỗ n g nhiên b i ì n lớn vạch nhất phía dưới liền đem cái kia trúc tiết ma nhất vòng vòng c u â n lấy điên c u ầ n bá đạo trúc tiết ma thân thể nhất trấn sức mạnh trên người càng là đã bị phong ấn chắc chắn khó mà dung chuyển phong bế trúc tiết ma. nhưng cái này nhất khác cái kia to lớn h ắ t mây bên trong nhất chỉ lợi chảo phảng phất phá vỡ không gian nhất giống như trục tới trần phàm áp lực kinh khủng đem trần phạm không gian m ộ n phía đều cho phong tỏa chắc chắn Hử. Phạm hứ lệnh nhất thanh, thông thần như chốc phải, chính nhất không nhất tránh, giống như kình nhất thông thần phía khí kình phủ nhất thành thành nhất bên cạnh, cái kia ma đầu, Trần tay trái tiên trụ tựa tiêu tay tay Trên tiêu tiên trụ một tiên trụ, to trảo trên. trảo trực tiếp trở nát trúc tiết ra, đầu Nazi đến côn. sáng giống lớn dạng côn liền lớn Cùng càng côn bên đập đập bạo âm Ấm ẩm. Ma ma là lợi lợi là bấy. đưa vừa kia bao kia cái cái đổi vào bị trực tiếp hô ó a a thành h chân á á t đ g phàm n cùng thân biệt đem trúc ma đầu thể, Nhất trong khí hát trí tà trận trắng mắt năm quái vật tên Hư h k ô ngay m thần, thần tộc, viên hư không thần thoại quái vật thuộc tính, hư không ác ma cấp bậc tộc, viên hư không thần thoại ảnh chiến chủng hư không hư không chủng hư không đẳng vương viên viên bốn. n ma ma a lược cấp, cấp cấp bậc cổ ác cấp quái g bậc cổ tại trần phàm nhìn chăm chú ảnh ma giao diện thuộc tính đang giống như sấm xét nhất giống như tại bốn phía trong hư không nhanh chóng xuyên thẳng qua biến ả o cái k i a h ắ t mây có ngăn cản thần thức tác dụng đổi lại là thần tộc khác liền xem như thần vương đại đế cũng chưa chắc có thể tinh chuẩn xác định ảnh ma vị trí cụ thể nhưng trần phàm căn bản vốn không cần xác định vô luận ảnh ma như thế nào ẩn nạc thân hình hoặc tại hát trong mây nhanh chóng xuyên thẳng qua không ngừng biến n o vị trí thuộc tính mặt ngoài trong có tay hắn có hôn nội lăng có thông tin thần trụ có đánh gậy thiên ma đao tìm đúng đầu nhất cây gậy đi qua liền xem như thần vương đại đế cũng phải vứt bỏ nửa cái mạng hiện tại hắn trong tay thông tin ê thần trụ cũng không phải trong tay giả hạo cái kia nhất căn a bốn đây là tam hoàng tử từ đều thiên dạ tổ cấm địa man ra v y lực nào chỉ là trong tay d ạ hạo cái kia nhất căn gấp trăm lần cái kia ảnh ma rõ ràng cũng là kiên kỵ thông tin h ê thần trụ cho nên bắt đầu chơi hoa văn muốn dùng h ắ t mây áp suất không gian đem trần phạm triệt để gò bó phong ấn như vậy bốn trần p h ạ m nết miệng nhất cười toàn bộ thân hình hóa thành nhất cái cự đại hát động phân thân thôi động hát động cùng bản tôn thôi động hát động không thể so sánh nổi trần p h ạ m bản tôn nhất hóa thành hát động nguyên bản chậm rãi từ bốn phía áp bách mà đến hát mây lập tức như thủy triều nhất giống như bị hát động sức mạnh điên cùng thôn phệ mà tiến hát động loại vật này cũng mặc kệ tảng đá hay là năng lượng hoặc k h c bốn lấy trần phán bây giờ thượng vị ma thần đ ỉ n h phong thực lực thôi động hát động thôn vệ nhất cái tinh hệ cũng chính là thời gian mà thôi cái này cực lớn hát động nhất ra đảo khách thành chủ bắt đầu điên cuồng biến lớn hát mây mặc dù trùng trùng đ h ư ợ điểm che khuất bầu trời nhưng nơi nào chống đỡ được hát động bất quá thời gian mấy hơi thở hát mây đã bị thôn vệ hơn phân nửa lệ hát trong mây nhất âm thanh quái dị gào t h é t chuyển ra chật nhất chỉ so hát động còn lớn hơn ác ma thủ trào đống nhiên hướng về hát động vồ xuống ngự thú không gian bên trong nhất đoàn người tâm đều nhắc tới cổ họng thần vương đại đế cấp bậc hư không ma thần vậy mà điên cuồng như vậy trực tiếp trào hát động hô hát trong động hỗn độn lăng đột nhiên bay ra trực tiếp c u ố n lấy cái kia to lớn ác ma thủ t r ả o ác ma kia thủ t r ả o nhất bị hỗn độn lăng c u ố n lấy vậy mà cấp tốc co lại tiểu phía dưới nhất hát, hát trong động bay ra ngoài nhất từng cái từng cái hư không x ỉ n xích đem ác ma kia thủ t r ả o xuyên t h ủ n g trần nhiễu tiếp đó hướng về hát trong động đống nhiên kéo đi ngự thu không gian bên trong tam hoàng tử cùng dạ thiên nguyên bọn người trợn mắt h ố t mộm còn có dạng này đấu phát bốn đơn giản chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy chỉ thấy ác ma kia thủ trào ra sức dãy r u ộ càng làm muốn thu hồi h á trong động độ đều mạnh phối hợp hôn lăng, lại thêm hư không siếng sích, vậy mà đều không sức sích, có kéo lấy ác thêm mà ma lại phối hợp hư thủ trảo, làm cho ác ma kia lấy t kéo vậy ả trảo hư t mạng lớn khoảng cách. Bây giờ nghĩ giờ không cách. chạy, Bây rồi còn kịp rồi à. Trong hư không chuyên gia trần phạm nhất âm thanh cười nhạo chỉ thấy hai cái trần phạm đồng thời từ hát trong động bay ra trong đó nhất người sau lưng có thần vương m ộ ư ơ i hai cánh trong tay cầm thông thiên thần trụ tốc độ nhanh nhất, nhất vạch nhất phía dưới s u n g ra chiếu vào ác ma k i a thủ trảo chính là tam côn vain vain vain cái tia to lớn ác ma thủ trảo lập tức dạn vứt ra lộ ra vô số mạng nhện nhất một dạng khe hở phía sau trần phàm sách theo đánh gãy thiên ma đao không có thần vương m ộ ư ơ i hai cánh tốc độ chậm rất nhiều nhưng song phương dù sao khoảng cách không phải quá xa bốn đánh gãy thiên ma đao đao quang nhất tránh nhất đao tiếp nhất đao bổ vào ác ma kia thủ trào phía trên thông tin thần trụ phối hợp đánh gãy thiên ma đao giống như thiết thái nhất giống như hai ba lần liền đem ác ma kia thủ trào chỉnh thành nháo nhuẹt dáng vẻ hai cái ác ma thủ t r ả o từ trong hư vô xuyên tấu mà qua v ô mạnh hai cái trong hư không chuyển tới trần phảm nhất âm thanh dên thảm ngự thú không gian bên trong bạch như ca nghẹn ngào gào lên sư thúc ra hống nhan từ tốn nói đừng k i n h hoảng chỉ là phân thân mà thôi tam hoàng tử quay người nhìn nhất mắt bạch như ca thánh linh tộc tộc trưởng vì cái gì gọi phàm ca gọi sư thúc không nên gọi tình làm sao cái này bối phận rối loạn n h a bốn nhìn cái gì vậy bạch như ca gặp tam hoàng tử nhìn về phía chính mình lông mày nhất trọn h ô n g g ữ nói lại nhìn giết chết người a mẹ nó đều chuyển thế trung sinh còn không có tìm về tiền thế ký ức liền cùng tiền thế nhất cái tính tình tam hoàng tử rụt đầu một cái năm s ở huyền n h i u n h ữ mày nói thần vương đại đế cấp bậc tồn tại vẫn là quá mạnh mẽ đánh tiếp như vậy không muốn biết đánh bao lâu cái kia h ắ t mây vừa mới rõ ràng bị hát động thôn vệ nhất hơn phân n ữ a bây giờ lại xuất hiện cái kia hư không ác ma có thể không mở bến nhà h ắ t mây sao đám người trầm mặc không nói mỗi người cũng là nhất bên cạnh nhìn nhất bên cạnh nghĩ đến đối sách nhưng mà trên thực lực tuyệt đối t r ê n h l ệ n h rất khó có kỹ xảo để đền bù trần phám bây giờ hóa thân hát động lại lợi dụng mấy món thần khí mấy chiêu bên trong liền chặt đứt cái kia hư không ma thần nhất chỉ ác ma thủ trào nói đến đã là thắng lợi to lớn nhưng chỉ là thôn vệ nhất chỉ ác ma thủ trào cái kia hư không ma thần tựa hồ hời h ợ n trần phám đã át chủ bài ra hết thế nhưng hư không ma thần đến cùng còn có loại nào kinh khủng thủ đoạn đám người lại là nhất không hay biết bốn đúng lúc này trần phám hóa thành cực lớn hát động đột nhiên tiêu thất phía dưới nhất khắc trong hư không hồng quang nhất tránh hỗn nội lăng trực tiếp đánh vào hát mây bên trong tựa hồ quấn lấy món đồ nào đó chết thần vương mười hai d ư c quan mang nhất tránh trần phàm thân thể hóa thành nhất đạo kim quang trực tiếp bổ ra hát mây tiếp đó chiếu và o hỗn độn lăng khắc nhất đầu nhất cây gậy đập mạnh xuống trong chớp mắt bốn nhất chỉ ác ma khủng bố thủ trào xuất hiện cùng thông tin ê thần trụ đụng nhau ở nhất lên vây anh trần phàm xách theo thông tin ê thần trụ như t i ể m điện l u i lại mà cái kia to lớn ác ma thủ trào cũng là trong nháy mắt nát bấy ra á n h ma lại đón ta nhất chiêu trần phàm có thần vương mười hai cánh gia trì tốc độ coi là thật nhanh như sấm xét thậm chí so phổ thông thần vương lớn đế đô còn phải nhanh hơn nhất chủ chỉ thấy cái kia hát mây bên trong kim quang không ngừng lấp loé dựng lên ngự t h ú không gian bên trong đám người cũng lại bắt giữ không đến trần phạm bọc dáng chỉ thấy khắp nơi đều là kim quang mà theo kim quang lấp lóe tiếng nổ thật to cũng tại không ngừng vang lên ngốc như một kê tam hoàng tử ấy ấy nói p h ả m ca đây là đang đổi lấy thần vương đại đế cấp bậc hư không ma thần m á n h liệt đánh sao dạ thiên nguyên l a u nhất đem m ồ h ô i nói thần vương đại đế tuy mạnh nhưng bây giờ vương s á t thực một mực chiếm cứ thượng phong tam hoàng tử kỳ quái nói cái k i a hát mây ngay cả thần thức đều có thể cất trở phản ca là thế nào tìm được hư không ma thần chân thân mọi người thấy nhắc mắt tam hoàng tử lại đều không nói gì trần p h a n có thể nhìn đến giao diện thuộc、tính. hư không ma thần làm sao có thể ẩn giấu thân hình mọi người ở đây nói chuyện thời điểm bốn hưu hôn đ ộ n lăng bắn bay dựng lên nhất đạo hắc ảnh giống như hắc sắc sấm sét nhất giống như chạy trốn rồi ra ngoài cái kia thần vương đại đế cấp bậc hư không ma thần vậy mà muốn trốn chạy trên không kim quang nhất tránh trần phàm đã thúc giục thần vương mười hai cánh phối hợp với hư hồn nhanh chóng đuổi kịp ngay tại hắn sắp đuổi kịp ảnh ma c h i lúc trong hư không nhất cái bàn tay đột nhiên nô ra giám giác nhất âm thanh liền đem cái, kia ảnh trong tay. Nhìn thấy cái này nhất mạc trần phàm cũng là không chịu được ăn nhiều nhất kinh lập tức đem hư hồn thôi động đến cực hạn kinh khủng khí kình nổ bể ra tới bàn tay lớn kia bông ra nhanh chóng thu về ảnh ma thi thể trôi lơ lửng ở trên không so sánh dưới thần vương đại đế cấp bậc ảnh ma thân thể thậm chí còn không sánh bằng phía trước cái kia trúc tiết ma nhưng loại tầng thứ này cường giả ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát liền bị nhất chiêu bóp chết bốn đến cùng là phương nào cường giả ra tay bất kể là ai trước tiên nuốt cái này ảnh ma lại nói trần p h a m lập tức hóa thân hát động đem cái kia ảnh ma trực tiếp nuốt vào cưng nhất đem ảnh ma thôn vệ đi vào nhất từng cái từng cái hư không x i n xích liền đem dạ hồng nhan cùng sở huyền mấy người tất cả mọi người đều man gia hống nhan bọn người cưng nhất xuất hiện tại hát trong động lập tức đều thúc giục hư không xiềng xích tam hoàng tử cùng dạ thiên nguyên ngươi nhìn ta ta nhìn n g ư ơ i bốn bọn hắn căn bản sẽ không loại thủ đoạn này coi như biết loại thủ đoạn này bọn hắn cũng không dám thôn vệ hư không sức mạnh của át ma phức phốc phức phốc, phốc mấy cái hư không xiềng xích xuyên thủng tam hoàng tử cùng dạ thiên nguyên mấy người thân thể mạnh liền sức mạnh minh mông lập tức từ hư không xiềng xích chuyển hướng về phía bọn hắn tam hoàng tử trận to hai mắt cảm giác mình đang nằm mơ nhất giống như ta nhất cái đều thiên dạ t ổ hoàng tộc vậy mà tại hấp thu hư không sức mạnh của át ma đến cùng lúc này trần phạm âm thanh vang lên vừa mới ra tay người kia các ngươi biết là thì sao tam hoàng tử cùng dạ thiên nguyên tương tư c ư ờ i khổ liền thấy nhất một tay làm sao có thể đoán được là ai đột nhiên gia hạo vẫn nói phạm ca trước ngươi sử dụng tính tượng pháp thuật cùng ngũ trưởng lão lục trưởng lão lúc nói chuyện có nhìn thấy bọn hắn giao diện thuộc tính sao có vấn đề hay không không có vấn đề trần p h á m nói nhưng cái này không có nghĩa là đều thiên dạ tộc các trưởng lao khác không có vấn đề luôn cảm giác đều thiên dạ tộc nội bộ khá là quái gì a vừa mới người xuất thủ nếu là đều thiên dạ tộc cứng giả vì cái gì không hiền thân sở huyền nhữ nhữ mày bất kể có phải hay không là đều thiên dạ t h n g người ra tay vị kia tồn tại đã thấy ngũ thải thần thạch cùng thần vương mười hai cánh cùng với hôn đ ộ n lằng cùng đánh gãy thiên ma đao t ấ u c h ư ơ n g s o n g chương bốn trăm linh hai thay đổi kế hoạch chương bốn trăm linh hai thay đổi kế hoạch bốn nghìn hai trăm bốn mươi chữ cực lớn hát trong đ ợ c bốn sở huyền cùng dạ hồng nhan b ọ n người giống như xúc tu quái nhất giống như bắt đầu thôn p h ệ hư không sức mạnh của ác ma nhất tôn thần vương cấp đại đế hư không ả n h ma hai tôn thượng vị ma thần đ ỉ n h phong hư không ma thần thiên túc nô công cùng lóng trúc ma còn có nhất chỉ thượng vị ma thần hậu kỳ độc t ố i tử thần lực lượng kinh khủng như vậy. trên lý luận thậm chí có thể để cho trần phàm đột phá đến thần vương đại đế cấp bậc đáng tiếp bốn trần phàm đang thu nạp thế giới chi thụ trái cây sức mạnh thời điểm liền phát hiện dị thường thần vương bên giới đại đế tu vi cảnh giới thư không thần thể cơ h ộ i hoàn toàn không nhìn chỉ cần thần lực đầy đủ liền có thể nhẹ nhõm đột phá nhưng trần phàm đạt đến thượng vị ma thần đỉnh phong sau đó tiếp tục hấp thu thế giới chi thụ trái cây sức mạnh nhưng mặc kệ như thế nào đều không thể đi ra cái kia cuối cùng n h ấ t bước thành tựu trong truyền thuyết thần vương đại đế đến cùng là bởi vì thần vương đại đế cấp độ này cần đặc biệt lĩnh hội vẫn là nói hư không thần thể tại cấp độ này có nhất định h cho nên hắn mới có thể để cho phân thân đi tới hát cám vực sâu muốn tìm lao ma long hỏi tham đáp án lúc này ở hát trong động trần phàm đã chậm lại chính mình hấp thu hư không ác ma tốc độ đem phần lớn sức mạnh nhường cho sở huyền cùng dạ hồng nhan bọn hắn l i ê n tam hoàng tử cùng dạ thiên nguyên cũng là ă n hôi không ít năm đối với sở huyền chi phía trước nói câu nói kia trần phàm cũng không quá nhiều g i ả n giải trên thực tế không cần g i ả n giải mọi người cũng đều biết rõ bốn chuyện cho tới bây giờ coi như để cho thần giới biết bọn hắn trở về lại như thế nào tại trần phàm đột phá đến thượng vị ma thần đỉnh phong phía trước chính xác h ẳ n là cần thận tiệu tâm coi như hư không thần thể huyền bí thần dị nhưng lúc đó vẫn chỉ là hạ vị ma thần chính bọn họ nhất sáng bị người truy sát chỉ sợ tại thần giới nửa bước khó đi bây giờ lại là không nhất dạ n g bốn t r â n pham chính diện chống lại thần vương đại đế cấp bậc tồn tại đã không rơi vào thế hạ phong lại thêm tam hoàng tử mang tới thông thiên thần trụ cùng với thần vương mười hai cành bốn phía trước cái kia nhất chiến hắn thậm chí một mực chiếm cứ thư n g phong đánh cái kia thần vương đại đế cấp bậc ảnh ma chạy chối chết tiếp qua nhất đoạn thời gian chờ sở huyền cùng dạ hồng nhan bọn hắn thôn vệ tôn này hư không ma thần lực lượng toàn bộ đều đột phá đến thượng vị ma thần định phong bốn coi như nhất nhóm thần vương đại đế đến đây. thì tính sao hát trong động trần phàm mở hai mắt ra chuẩn bị cho dạ hồng nhan bọn hắn nhất một mở ra hư không thần thể tầng thứ tám hư không thần thể tầng thứ tám hát động tất cả phân thân đều có thể hóa thân thành hát động phàm c a a、ah, a、ah, a、ah. a. trần phàm cương nhất mở ra con mắt dạ hạo thứ nhất thời gian chạy tới chuẩn bị cho chúng ta mở ra hư không thần thể tầng thứ tám hư, hư không đủ năng lượng dưới tình huống cho bọn hắn mở ra tầng thứ tám cũng chính là thần thức động nhất phía dưới mà thôi hoành dạ hạo thân thể bỗng nhiên nhất trấn quanh quanh ra nhanh chóng xoay sao. thân không không vòng hắn chóng tròn bốn. chính là hư không thần hư hư hư thể tới tự. Tất tự Đây lóe là vô số ký ký cả dạ thiên nguyên trận to hai mắt nói khó có thể tưởng tượng nhị hoàng tử rõ ràng vẫn chỉ là trung vị ma thần vì cái gì hắn thần thể bên trên ký tự vậy mà đều cho ta nhất loại thần vương đại đế cảm giác tam hoàng tử liên tục gật đầu biểu thị không h i ể u thần vương đại đế dạ hạo cười tài nhất âm thanh nói hư không thần thể sức mạnh nào có đơn giản như vậy thần vương đại đế đơn giản bốn dạ thiên nguyên cùng tam hoàng tử bọn người nhất trận im lặng nhưng cái này lời nói từ dạ hạo trong miệng nói ra tựa hồ lại rất bình thường Rất trước, thần nhiều vạn năm trước, hắn cũng đã là thần vương đại đế định phong bốn. này, đại i Lúc g đã đế là A Hồng Nhan hư không nói, tam h thể những thứ này hư không pháp nhất hủy thiên ầ n này ngưng tiện tự, tụ tắc tùy tự diệt ký ký cái có ảo diệu, đều đ ị huy năng. t a hoàng tử trận to hai mắt trong mắt tất cả đều là ghenét gia hồng nhan tiếp tục nói trên thực tế chúng ta không ngừng đột phá không ngừng tăng lên chính là muốn để thần thể chịu t ả i cùng khống chế những thứ này hư không ký tự đ ặ t đến trung vị ma thần sau đó chúng ta vẫn như c ũ điều động không được mấy cái hư không ký tự rất khó tưởng tượng cái này hư không thần thể trung cực ở nơi nào phương tiến tiến cùng bạch như ca mọi người liên tục gật đầu thâm hồng tụ muốn cười lạnh nhất tâm thanh nhưng nghĩ nhất nghĩ nàng nói rất đúng tam hoàng tử gắt gao tập trung vào trần p h ạ m nói cái này hư không t h ầ n thể là p h ạ m ca cho các ngươi mở ra ý tứ nói đúng là p h ạ m ca cũng có thể cho chúng ta mở ra hư không t h ầ n thể dạ thiên nguyên cùng dạ n g u y ệ n ảnh b ọ n người trong mắt đều lộ ra chờ mong chậm đã phía trước nhất thẳng trầm mặc sở huyền đột nhiên nói trần p h ạ m cho các ngươi mở ra hư không t h ầ n thể dễ như chở bàn tay nhưng ở cho các ngươi mở ra hư không t h ầ n thể phía trước còn cần làm nhất sự kiện chuyện gì tam hoàng tử ngẩng đầu đỡ n g ư c nói lên núi đao xuống biển lửa nhăn nhất cao mày ta cũng không phải là đều thiên g i ả thuộc người s ở h u y ê n tử tốn nói cùng trần p h à m ký kết trở thành trần p h à m ngự thú tam hoàng tử c h ố p trước mắt cho là mình ngay lầm ma chủ đ ạ i nhân n g à i là đang vũ nục ta sao tam và n h gia hồng n h a n cho tam hoàng tử cái ốt nhất bàn tay gia hạo cho tam hoàng tử ngược nhất quyền chật gia hạo nết miệng nhất cười nói ta cùng sở h u y ê n bọn hắn hiện tại cũng đã cùng phạm ca ký hợp đồng tam hoàng tử bọn người gia hạo lại nói lý do thứ nhất hư không thần thể không thể mất khống chế ký kết kỳ thực chính là phát tác sức mạnh áp chế thứ hai phạm ca đột phá đối với chúng ta đều có cực lớn trợ lực nguyên nhân ta nói không rõ nhưng mà chờ chúng ta toàn bộ đều đột phá đến thượng vị ma thần đ ỉ n h phong sau đó phản ca nhất sáng đột phá đến thần vương đại đế vô cùng có khả năng đem chúng ta cũng đưa đến thần vương đại đế cấp độ không cần nói cứ làm như thế tam hoàng tử mặt trầm như nước gật đầu một cái đám người với m ớ i phản ứng lớn nhất là kẻ này thái độ chuyển biến nhanh nhất hay là hắn năm trần phang không còn nói nhảm trợ giúp dạ hạo cùng sở huyền bọn hắn đều đem hư không thần thể mở ra đến tầm thứ tám đem tam hoàng tử cùng dạ thiên nguyên mấy người ký kết sau đó mấy người kia hư không thần thể cũng đều mở ra đến tầm thứ tám tam hoàng tử cùng dạ thiên nguyên dù sao đã là thượng vị ma thần đ ỉ n h phong hai người này hư không thần thể mở ra đến tầng thứ tám ý nghĩa trọng đại mà dạ hạo cùng sở huyền bọn hắn cho dù có thần vương đại đế cấp bậc hư không ma thần sức mạnh nghĩ đột phá đến thượng vị ma thần đ ỉ n h phong chỉ sợ cũng còn cần thời gian mấy tháng ha ha ha ha ha ha ha. tam hoàng tử cảm thụ được trong cơ thể mình lực lượng kỳ dị lên tiếng cười như điên ta cuối cùng vượt qua t ỷ ta ta cuối cùng vượt qua lão nhị ha ha ha ha ha dạ h ồ n nhan dạ hạo bọn người lồi trước chơ cao hưng quá sớm trần phong nói giút ngươi mở ra hư không thần thể qua một thời gian ngắn s á t tiến đều thiên thần cành khu vực hạch tâm thời điểm ngươi nhưng phải kiềm chế lại ít nhất năm vị thần vương a tam hoàng tử kém chút ngày dựng lên vừa mới còn đắc ý liều lĩnh tam hoàng tử sắc mặt lập tức trở nên thảm hề hề nói p h ả m ca nhiệm vụ này quá nặng đi ta vẫn chỉ là thượng vị ma thần đ ỉ n h phong coi như mở ra hư không thần thể hơn nữa đạt đến tầng thứ tám nhưng mà đối mặt thần vương đại đế vẫn là t r ê n lệnh quá lớn có lão nhị cùng ma chủ bọn hắn ra tay thế giới chi thụ trái cây căn bản dễ như chở bàn tay không cần đến như vậy đi sợ huyên mặt không biểu tình nói chúng ta muốn hấp thu cái này hư không ma thần lực lượng ít nhất phải thời gian mấy tháng nhưng đều thiên dạ tộc thế giới c h i thụ trái cây cũng không đến nhất tháng liền sẽ thành t h ủ mặt khác chúng ta chân chính mục tiêu cũng không phải thế giới c h i thụ trái cây chúng ta chân chính mục tiêu là cha ngươi nghe là lạ tam hoàng tử gãi đầu một cái nói phản ca lão tỷ c h ư vị bằng vào chúng ta bây giờ chút thực lực ấy muốn cùng toàn bộ đều thiên dạ tộc chống lại độ khó thật sự quá lớn đại ca nhị ca bọn hắn không có khôi phục tiền thế ký ức nhưng ta thế nhưng là tại đều thiên dạ tộc sống mấy chục vạn năm a có ai có thể so sánh ta hiểu rõ hơn đều thiên dạ tộc đều thiên dạ tộc thâm hậu nội tỉnh liền xem như thiên sứ thần tộc cũng căn bản vô pháp so sánh a thầm hồng tụ cười lạnh nhất tâm thanh thổi tiếp lấy thổi thầm thao thao lại sắc mặt ngưng trọng nói hắn thực sự nói thật đều thiên dạ tộc chính xác phi thường cường đại đều thiên dạ tộc tổ địa còn có trong truyền thuyết tổ thần tồn tại nói thầm thao thao nhìn về phía trần phàm nói phàm ca tịnh hóa đều thiên thần vương thật sự không có biện pháp khác sao thật muốn cường công đao kiếm không có mắt chỉ sợ sẽ làm cho đều thiên dạ tộc tổn thất nặng nề a chúng ta mấy cái ít nhất còn cần mấy tháng mới có thể đột phá đến thượng vị ma thần đình phong cho nên lần này cơ bản không giút đỡ được cái gì. nhưng các người nếu là bị nhất nhóm thần vương đại đế vây quanh cho dù có hư hồn cùng hát động chỉ sợ cũng rất khó trốn được ca nhất thẳng không lên tiếng lệ phong đi đột nhiên nói thần vương đại đế ở giữa trên lệnh cũng là vô cùng lớn phía trước xuất thủ vị kia nhất chiêu liền giết chết ảnh ma nếu như đều thiên dạ tộc có loại tồn tại này phàm ca trở lên vị ma thần đ ỉ n h phong thực lực thôi động hát động không nhất định chịu được được. loại lực lượng đáng sợ này trước mặt hát động cũng có thể là sụp đổ chôn vùi t r â n pham thở dài nói đều thiên dạ tộc nếu là bình thường chúng ta căn bản vốn không cần g à y vò như vậy càng không cần đả sinh đà tử nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy đều thiên dạng tộc nội bộ tựa hồ xảy ra vấn đề tam hoàng tử nhất s ứ n g sở vấn đề gì phan ca phía trước liền nghe các ngươi nói như vậy nhưng ta vẫn nghe không hiểu các ngươi đến cùng đang lo lắng cái gì gia hồng n h ă n nói chúng ta lo lắng trong trường lão hội đã có người bị hư không ô nhiễm không có khả năng tam hoàng tử cực kỳ hoảng sợ đây tuyệt đối không có khả năng trường lao nếu là bị hư không ô nhiễm chúng ta làm sao có thể không biết phương tiến nói trần p h à n có thể nhìn thấy hư không ô nhiễm độ nói như vậy hư không ô nhiễm độ có nhẹ có nặng hư không ô nhiễm độ đạt đến một trăm linh cũng rất biến thành phụ thân ngươi như thế triệt để lâm vào đ i ế n c u n g nhưng nếu như hư không ô nhiễm độ đạt đến bốn mươi năm mươi bị hư không ô nhiễm giả nếu là k h ô n g chế được hảo ngoại nhân không nhất nhất định có thể phát hiện manh mối loại này hư không ô nhiễm nói theo một ý nghĩa nào đó chúng ta có thể lý giải trở thành đợt ma đ ề u thiên giả tộc trong t r ư ở n g lão hội nếu có t r ư ở n g lão bị hư không ô nhiễm nhưng mà hư không ô nhiễm độ không có đạt đến cực hạn h ắ n vẫn như cũ có bản thân ý thức chỉ là sẽ đem trong lòng s á t lục quỷ diệt, Tham Lam chờ tâm tình tiêu chờ Lam cực không í c phát đ thiên sứ thần tộc không có bị hư không ô nhiễm thiên sứ thần vương còn như vậy bị hư không ô nhiễm đều thiên dạ tộc trưởng lão sẽ làm như thế nào đâu không thể nào tam hoàng tử hai mắt vô thần lắc đầu liên tục các ngươi các ngươi những suy đoán này có căn cứ gì trần phán g nói nói thật ban đầu ta cũng không có gì hoài nghi chỉ là dựa theo khi trước kế hoạch cẩn thận làm việc mà thôi nhưng mà đọc đến trí nhớ của các ngươi sau đó đem các ngươi ký ức dung hợp phân tích luôn cảm giác có điểm gì là lạ phụ thân ngươi bị hư không ô nhiễm cũng không phải tại đều thiên dạ tộc khu vực hạch tâm bên ngoài mà là tại đều thiên dạ tộc tổ điện điều này nói rõ có cường đại hư không ma thần xông vào các ngươi đều thiên dạ tộc tổ điện nhưng quỷ dị chính là mặc kệ là dạ thiên nguyên vẫn là ngươi vẫn là đều thiên dạ tộc khác cường giả cũng không biết chuyện này không có người biết đều thiên dạ tộc tổ đ i ệ xuất hiện qua hư không ma thần cũng không người nào biết cái kia hư không ma thần đằng sau như thế nào tam hoàng tử nhanh chóng n h y mắt hô hấp tăng tốc mặt khác trần phan tiếp tục nói ta tại ngươi cùng dạ thiên nguyên trong trí nhớ chú ý tới bát trưởng lão cùng cựu trưởng lão tựa hồ đã rất lâu chưa từng xuất hiện đúng không liền xem như hồng nhan sau khi nga xuống phụ thân ngươi một lần nữa chấp trưởng đều thiên giả tộc trở thành đều thiên thần vương thời điểm hai vị trưởng lão này cũng không có xuất hiện tam hoàng tử hung hăng nuốt ngụm nước m i ế n g nói bát trưởng lão cùng cựu trưởng lão hẳn là các ngươi vẫn là cái kia nhất lần bị trọng thương cho nên nhất thẳng tại bế quan chữa thương à. trần phan cùng dạ hồng nhan đối mặt nhất mắt sau nói cái kia nhất lần không phải liền là hư không xâm lấn thời điểm cũng chính là hạo tử trong động lúc này dạ thiên nguyên đột nhiên nói vương nếu như đều thiên dạ tộc có trưởng lão bị hư không ô nhiễm như vậy mặc kệ muốn đi tỉnh hóa bệ hạ vẫn là cấp thế giới chi thụ trái cây đều quá nguy hiểm cá nhân ta cảm thấy vẫn là bảo thủ nhất điểm tốt hơn không bằng chờ hát cá vượt sâu bên kia ngài phân thân tìm được ma lòng tôn giả lại nói vương chúng ta đợi các ngài trở về đã đợi mấy vạn năm đợi thêm mấy tháng mấy năm đáng là gì tìm được ma long tôn giả sau đó lấy thêm trở về ngài trí nhớ của kiếp trước ngài đột phá đến thần vương đại đế căn bản dễ như trở bàn tay đến lúc đó lấy thần vương đại đế sức mạnh thôi động hư không t h ầ n thể người nào có thể ngăn cản tất cả mọi người nhìn về phía t r â n phàm t r â n phàm trầm mặc phút chốc nói chờ sở huyền cùng hồng nhan bọn hắn đều đột phá đến thượng vị ma thần đ ỉ n h phong rồi nói sau hát cám vực sâu bên kia ta cảm giác cũng không sai biệt lắm coi như ta tìm không thấy lao ma long lão ma long cũng biết tìm tới ta nói chân phàm hơi hơi nhấc ngựa đầu nói hai người các ngươi bản thân liền là thượng vị ma thần đình phong bây giờ cũng đã mở ra hư không thần thể tầng thứ tám cũng đừng nhàn rỗi dạ thiên nguyên lập tức có người n g trần phong nói đều thiên dạ tộc khu vực hạch tâm ngoại vi ngay cả thần vương đại đế cấp bậc hư không ma thần đều xuất hiện có chút loạn a các ngươi ra ngoài quét sạch nhất phía dưới thuận tiện trào nhất phê thượng vị ma thần cấp bậc hư không ác ma trở về đừng bản thân ư ớ c các ngươi lực lượng bây giờ cũng đến cực hạ cầm về ta có chỗ dùng khác dạ thiên nguyên cùng tam hoàng tử có chút hưng phấn lên là t ấ u trương song chương bốn trăm linh ba tầng mười chín ma đế bị hư không ô nhiễm chương bốn trăm linh ba tất ầ lần thần thần. thần n không nhiễm, 4412 chữ. Tháp tinh thành kim bích hoàng tựu lâu 4.、So、nhân gian hoàng cung còn muốn tráng thượng tiến nhập. Nạp nạc Nhưng này không không không người không g giới, ma kim ma mới ma ai hay. đế đây, biết bị bích vị vị hư chữ. tháp huy chỉ thể tháp chỉ hạ hộ Tư tư kẻ vô tại có có cơ tựu t là lâu So lệ số ở cả thần tộc đều biết kẻ này thực lực mặc dù kém lại là trước tiên ác ma c h i vương bên người tùy tùng tại ác cám vực sâu có địa vị siêu nhiên liền xem như thượng vị ma thần đ ỉ n h phong thấy đều phải cho hắn ba phần mặt núi nạp tháp nạp tư mang theo bốn người đi vào từ lâu t i ể u lâu nhất nhóm người phục vụ lập tức túi thấp đầu tiến lên đón tam trần phám nhất bàn tay đem nạp tháp n ạ c tư đập tới bên cạnh đi không cần luôn đi ở phía trước ta bằng không thì nhân ra cho là người mới là lao đại nạp tháp n ạ c tư bộ ụ mặt nhất khuôn mặt bị khuất phệ hồn ma hoàng biến thành trung niên nhân n ế t miệng cười không ngừng thân ảnh quái dị như quá đen tiểu hắc hóa thành thanh niên nói g i a hỏa này thực sự là nạp tháp n ạ c tư sao tiên h vũ giới cái kia nạp tháp nặc tư so cái này thông minh h i ề u nạp tháp nặc tư vương đại nhân mặc hàng hóa thành thị nữ nói kẻ này mặc dù hoang đường nhưng cũng không sa đọa đến tình cảnh kéo thất đầu chỉ là năm đó ngài r hắn nhất quyết không p h â n chấn ưa thích dày vò nhất chút chuyện ly kỳ cổ quái làm việc vui phải không trần phan sắc mặt dễ nhìn nhất điểm n g h i ê n g qua nhất mắt nạp tháp nạp tư nạp tháp nạp tư ấy ấy nói ta lúc đó chỉ là muốn đem ngài lửa gạt ra ngoài tiếp đó làm thịt ngươi nhất ngừng lại nói hắn lại xông tới phía trước đi dẫn đường nhất người đi đường đi tới lầu ba tại nhất tọa rộng rãi trong ạ g i x r c n ộ n g rãi trong rạp ngồi xuống trong phòng khách nhất nhóm thị nữ phảng phất phục dịch hoàng đế nhất giống như mặc hoàng tiện tay mở ra nhất đạo kết giới đem năm người bao phủ chắc chắn cho dù là cái kia nhất nhóm thị nữ gần trong găng t phệ thiên ma hoàng đã rời đi đúng vậy mạc hoàng hơi hơi nhất túi đầu nói tầng thứ bảy ma đế cùng phệ thiên ma hoàng độ trung thành không có bất cứ vấn đề gì vương vì cái gì không thể đem ngài trở về sự t ì n h cáo chi phệ thiên ma hoàng cùng tầng thứ bảy ma đế đâu trần p h a m lắc đầu nói vượt sâu năm chắc nhân tâm khó giỏ đừng nói ta không có lấy trở về tiền thế ký ức coi như cầm lại tiền thế ký ức không có đầy đủ thực lực trèo trống lại như thế nào đi phân biệt người khác tốt xấu phệ thiên ma hoàng nếu là yếu nhất điểm ta ngược lại thật ra có thể cùng ngươi liên thủ đem hắn phong ấn lại đọc đến hắn ký ức thế nhưng nữ nhân tu vi kinh thiên thật chơi lên m ệ n h tới chỉ sợ so ngươi mạnh hơn qua nhất chủ tại thiên sứ thánh cảnh c ư ớ p thế giới chi thụ trái cây thời điểm ta nhìn thấy nàng vậy mà chặn nhất vị thiên sứ thần tộc thần vương qua nhất đoạn thời gian rồi nói sau mạc hoàng khẽ gật đầu phệ hồn ma hoàng có chút không cam lòng nói kỳ thực ta cùng mạc hoàng liên thủ lại có vương tương trợ cũng có thể bắt nàng lại hàn đội với phía trước cái kia nhất chiến canh cánh trong lòng nạp tháp nạp tư nói lão đại liền tầng thứ bảy ma đế ngài cũng không tin sao tên kia thế nhưng là ngài âm thầm bồi dưỡng ra được phải không trần phong nói bây giờ ta bản tôn đã đạt đến thượng vị ma thần đình phong nhưng cùng thần vương đại đế so sánh vẫn như c ũ còn có không tiểu khoảng cách húng chi chiếm cứ tại hắc cám v ự c sâu vô số năm mấy cái này ma đế đâu các ngươi nói tầng thứ bảy ma đế độ trung thành không có vấn đề nhưng thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ xem bây giờ bảy vị ma đế liên thủ đã giết đến tầng mười chín tới mà khác ma đế còn đang nhìn náo nhiệt ác ma chi vương vẫn lạc lại có thể có bao nhiêu người nguyện ý chờ đợi ta trở về coi như nguyện ý nếu như ta về không được đâu mặc hoàng cùng phệ hồn ma hoàng đều trầm mặc bên cạnh nạp tháp tư cũng không dám nói chuyện chỉ có tiểu hắc bắt đầu ăn uống thả cửa trần phạm lại hỏi vừa mới trên đường ngươi nói t ầ n g thứ bảy ma đế cũng không đi tới tầng mười chín vệ thiên ma hoàng cũng không phải tại tầng thứ bảy ma đế thụ ý phía dưới chạy đến tầng mười chín giúp ngươi nhất cánh tay chi lực đúng vậy nhất thẳng rất bình tĩnh m ặ c hoàng thân xác đột nhiên trở nên có chút c ổ a khoái trần phạm sửng sốt nhất phía dưới không có tầng thứ bảy ma đế mệnh lệnh p h ệ thiên ma hoàng dám làm loại chuyện này phía trước mấy vị kia ma hoàng thế nhưng là đều cho rằng t ầ n g thứ bảy ma đế chuẩn bị cùng tầng mười chín ma đế liên tù đâu mạc hoàng trầm mặc phúc chốc nói bởi vì nàng thích ta vừa nâng trung trà lên trần phạm định cách nhất phía dưới h á c ám bực sâu mẹ nó có chút loạn a trần phàm ra vẻ bình tĩnh uống nhất hớp nước trà tiếp đó nhìn n h ấ t mắt v ẻ hồn ma hoàng cùng nạp tháp nạp tư hai người sắc mặt như thường rõ ràng đã sớm biết chuyện như vậy mạc hoàng lại nói bởi vì trước kia nàng lỡ thích vương vương cũng không nguyện ý lý tới nàng dẫn đến nàng tâm lý và mẹo nhìn thấy nam nhân liền m u ố n giết phúc trần phàm nhất hớp nước trà phù tới tiểu hắc vươn g đi ra tay g ấ p thức ăn nhưng ngừng lại trên không nạp tháp nạp tư hướng về người phục vụ vẫy vây tay đem đổ an toàn bộ đổi trần phàm ho khan vài tiếng cùng mạc、hoàng、tương đối im lặng như vậy nếu là từ dạ hạo cùng thẩm hồng tụ trong miệng nói ra hắn chắc chắn chỉ coi là đánh rắm nhưng mặc hoàng người này không nói cười tùy tiện thậm chí có chút cứng nhắc tuyệt đối sẽ không cầm loại chuyện này mở ra nói đùa húng chi bên cạnh còn có cái nạp tháp nặc tư cùng phệ hồn ma hoàng đâu lúc này nạp tháp nặc tư cũng nhìn ra t r ầ n phàm lúng túng hắn bưng qua nhất bàn đặc chế đậu hũ nói vương lão mặc phệ hồn cái này nhất khối đậu hũ các ngươi có biện pháp nào có thể chỉ dùng ba đao liền cắt thành c h í n khối hàng này vẫn rất sẽ đến chuyện bốn phệ hồn ma hoàng cùng mặc hoàng nhìn xem cái tia nhất khối đậu hũ đồng thời nhịu nh không cần ba đao hai ta đao liền có thể cắt thành chín khối không có khả năng nạp tháp nạp tư chừng lớn hai mắt l i ê n mạc hoàng cũng là nhìn nhất mắt đ ầ u h ủ kia tiếp đó mặt mũi tràn đầy khó có thể tin chỉ thấy tiểu hắt tay trên ngón tay tụ khí thành lưỡi đao n ằ m ngang cắt nhất đao dựng thẳng cắt nhất đao tiếp đó đem đao gác ở nạp tháp nạp tư trên cổ hỏi ngươi nhìn đây có phải hay không là chín khối nạp tháp nạp tư là là chín khối nhất khối không nhiều nhất khối không thiếu mạc hoàng che miệm nhất cười phệ hồn ma hoàng vừa cười vừa nói vương bên người ngại cái này tiểu tử vẫn rất có ý tứ ở trung lâu ngươi cũng sẽ không nghĩ như vậy trần pháo nói tiểu hắc có cái sức hảo phệ hồn ma hoàng nhất s ứ c sở cái gì sức hảo trần pháo nói nhất thiên không thích bậy ngừng lại đánh toàn thân đều khó chịu phệ hồn ma hoàng cùng mặc hoàng đúng lúc này nhất cái không âm không dương âm thanh chuyển tới à ta nói nhìn thế nào bóng lưng khá quen nguyên lai、like、là trước kia ác ma chi vương bên người tiểu thái giám nạp tháp n ạ c tư à. vận t ạ i thiên ngươi nói ai là thái giám nạp tháp n ạ c tư giận không tìm được vươn người đứng dậy nhưng hắn cương nhất đứng lên thật tới bên cạnh liền xuất hiện hai thân ảnh hai người nhất trái nhất phải đe xuống nạp tháp nặc từ bả vai nạp tháp nạp tư cảm giác phảng phất như là bị hai ngôi sao ngăn chặn trong nháy mắt không thể động đậy phệ hồn ma hoàng cùng mặc hoàng hai người nhất khuôn mặt lập tức liền âm trầm xuống hai người bọn họ chỉ là hóa thành người bình thường bộ dáng cho nên căn bản không người nhận ra nhưng mà vân tại thiên mặt hàng này d á m không đem ác ma chi vương để vào mắt ở nơi công cộng công nhiên trào phúng nạp tháp nạp tư đây là tại đánh ác ma chi vương khuôn mặt nay liền chẳng thể trách vương cương vừa nói vượt sâu n ắ m chắc nhân tâm khó dò bốn nhất cái tiểu tiểu tinh thành thành chủ nhi tử đều không đem năm đó ác ma chi vương để v à mắt những cái kia thần vương đại đế thật sự còn trung tâm với đã rơi xuống ác ma chi vương sao. phệ hồn ma hoàng trong mắt tinh quang nhất tranh bốn hô đệ lại nạp tháp nạp tư hai tên trung vị ma thần trên thân đột nhiên bốc cháy lên hát sắc h ỏ a diễm đốt hồn k ế p hỏa v â n t ạ i thiên lớn kinh thất sắc lập tức nhanh chóng lùi về phía sau mà trên thân bốc cháy lên hỏa diễm hai người lại kêu lên thảm thiết trên mặt đất không ngừng lan l ộ t v â n t ạ i thiên mang tới nhất nhóm cường giả không ngừng hướng về hai người đánh ra pháp thuật nhưng mặc kệ như thế nào đều phốc bất diệt cái kêu hát sắc hòa diễm trần phàm nhìn xem hai người kêu thảm cũng không kêu rừng phàm nhân cũng tốt thần ma cũng được nơi nào đều không thể thiếu loại này rắt rưởi b loại này g á p r ử i dám chạy đến nạp tháp n ạ c tư trên đầu tới kéo phân đi tiểu vẫn là tại ngoài ý liệu của hắn không nói ác ma tri vương tên tuổi bốn nạp tháp n ạ c tư tại cái này tầng mười chín tốt xấu có mặc hoàng loại tồn tại này che chở cái này gọi là cái gì vân tại thiên mặc hàng dám đối với nạp tháp n ạ c tư ra tay các ngươi là người nào mắt thấy hai tên thủ hạ tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng tiểu vân tại thiên mồ hôi lạnh trên trán nhỏ xuống ngoài mạnh trong y ế u nói phụ thân ta chính là tòa này tinh t h à n thanh chủ các ngươi dám giết ta người liền không sợ vân tại thiên mà nói còn chưa nói xong liền chúng phải tiểu hát nhất nhớ thần thức gai nhọn ô m đầu quỳ xuống hắn mang tới nhất nhóm cường giả thấy thế lập tức đao kiếm ra khỏi vỏ q u â n thể thần thức gai nhọn tiểu hát trong mắt tinh quang nhất tránh gạo vừa đứng lên vân tại thiên cùng bên cạnh hắn nhất nhóm cường giả đồng thời ô m đầu quỳ xuống đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống vân tại thiên gầm thét nhất âm thanh nhất nhóm cường giả đồng thời bay lên hướng về trần p h ạ mấy m người nhào tới nhưng cái này nhất đoàn người vừa nhào tới liền toàn bộ như ngừng lại trên không bọn hắn căn bản đều không thấy rõ ràng đến cùng là ai ra tay tất cả mọi người liền toàn bộ bị giam cầm Cái nhắc khắc, này vân tại thiên nhất mình h c khuôn mặt và mẹo giữ tận h nói cái gì vương vẫn lạc mấy vạn năm ác ma tri vương nhất cái đã hóa thành cho tàn hóa thành hư vô ác ma tri vương hắn có thể cho chúng ta hắc cám vượt sâu mang đến cái gì bây giờ hư không xâm lấn toàn bộ thần giới khắp nơi đều là hư không ác ma hư không ô nhiễm ngay cả thần vương lớn đế đô thúc thủ vô sách trong miệng ngươi ác ma tri vương đâu hắn ở đâu nạp tháp nạp tư giận dữ ác ma tri vương trước kia để chúng ta hát cám vực sâu trở thành thần giới tối cường lắng xuống hát cám vực sâu vô số năm qua l o ạ n chiến cũng giải quyết triệt để thần tộc khác đối với chúng ta hát cám vực sâu ác ma to c c hiếp cuối cùng hắn cũng là vì toàn bộ thần giới mới v ỡ t lạc vĩ đại ác ma tri vương là như ngươi loại này rác rưởi có thể nói này nói kia sao ha ha ha ha ha bị giam cầm vân tại thiên lên tiếng cười như điên vĩ đại ác ma tri vương trong miệng ngươi cái vị k i a ác ma tri vương đã trở thành lịch sử cũng lại không về được tự tìm cái chết nhất thẳng trầm mặc m ặ c hoàng long mày nhất trọn một tay tùy ý nhất trào nguyên bản là bị giam cầm ở trên không vân tại thiên thân thể lập tức nhanh chóng giàn mua tiêu tiêu hồn thật cốt ngươi là m ặ c hoàng vân tại thiên cái kia đã đã mất đi linh động trong hai mắt tràn đầy hoảng sợ t r â m đã trần phám lạnh lùng quét nhất mắt vân tại thiên đứng lên đã biến thành g ầ y cho cả xương láo nhân vân tại thiên nhìn xem trần phàm đi tới vợ n ô i run rẩy ngươi ngươi đến cùng là ai trần phám nghiêng đầu một chút nói ta gọi trần phàm ta c h í nhất trận gió thổi tới bốn kiểu lâu tất cả thị nữ sợ run cả người toàn bộ đều mặc không có chút máu bệnh nhất âm thanh quỳ xuống liền đầu cũng không dám ngẩng lên lên a nhất âm thanh lệ khiếu từ đằng xa hư không t h u y ể n đến là ai là ai z ta hải nhi chân phám bất đắc dĩ gãi đầu một cái đánh xong tiểu ra tới phệ hồn ma hoàng hơi hơi nhất túi đầu nói t ân phệ hồn ma hoàng gật đầu một cái chờ nhất phía dưới tiểu hắc đứng dậy nói ta với người đi đừng chỉ suy nghĩ giết thống khoai a bắt những người kia sau đó đều giao cho ta đi ta muốn thôn phệ bọn hắn lực lượng phệ hồn ma hoàng cùng mạc hoàng đồng thời ăn nhất kinh nhìn về phía tiểu hắc vương bên người cái này tiểu tử cũng có thể hóa thân hát động sao tiểu hát tự nhiên là không thể hóa thân hát động nhưng mà tiểu hát cũng đã đem hư không thần thể mở ra đến tầng thứ bảy hơn nữa có hư không siềng xích hư không siềng xích mặc dù không có hát động bá đạo như vậy nhưng mà đồng dạng có thể rút ra thôn vệ những cái kia cường giá sức mạnh vệ hồn ma hoàng tay háo nhất vung mang theo tiểu hát hư không tiêu thất không thấy chân pham không có ngăn cản hát cám vực sâu so khát thần cảnh càng tàn khốc hơn ác ma thế giới vốn là hỗn loạn vô tử sinh tử vô gian năm đó hắn cải biến cái này nhất cắt nhưng ác ma y nguyên vẫn là ác ma không có ác ma tri vương trấn áp những thứ này ác ma đôn là hùng tính đại phát trở nên có chút không chút kiến k � Còn ác không tốt hư mặc a k h ô n hoàng thần sắc hơi hơi nhất động đưa tay hư hư nhất trào trong hư không không gian phảng phất đã nước ra nhất cái khe hở khe hở bên trong nhất đạo lưu quang bị mặc hoàng nắm ở trong tay mặc hoàng hơi hơi nhất bề mắt đông nhiên biến sắc thế nào chân phám hơi hơi nhất xứng sở phía trước bị bảy vị ma hoàng vây quanh cũng không gặp nàng ánh mắt biến hóa nhất điểm như thế nào nhất thu đến tin tức này liền sát mặt đại biến mạc hoàng thần thức truyền âm nói vương n g ư ơ i truyền đi đầu kia tin tức đế quân bọn hắn đã nhận được tiểu điên rồ i trở về cái tin tức này chính là trần phạm mượn nhờ tam nhãn á c ma t ộ c cường giả truyền đi mạc hoàng nói đế quân không thể tới đón ngài nàng nàng đã bị hư không ô nhiễm nhất vạn năm hơn bây giờ nhất thực là ma long tôn giả đang trợ giúp nàng chấn áp ô nhiễm sức mạnh ta ta trước đó vậy mà nhất thẳng cũng không biết khó trách khó trách đế quân cái này vạn năm qua cũng không có như thế nào lộ diện bởi vì biết tầng m ư ơ i chín ma đế bị hư không ô nhiễm nhất thẳng chấn định như thường mạc hoàng lúc này cũng là có chút điểm thất kinh không cần kinh hoàng trần phan bình tĩnh nói ta không nhiều lắm năng lực nhưng chính là có thể k h ắ c chế hư không đi đem vệ hồn cùng tiểu hắc gọi trở về chúng ta đi tìm tầm mười chín ma đế ở trong mơ ngược lại là thấy lao ma long rất nhiều lần cũng không biết lao đầu bây giờ thế nào Tấu chương chương thú tu tạo. thú tu tạo. Tư tháp tinh thành bầu trời nhất luyện, nguyên luyện, nguyên bầu chương chương ác chi Chương ác chi phương pháp phương pháp chữ. vương vương song, Ngự sáng ngự sáng mạng. lai là lai là ma ma Kỳ dị nhất hấp dẫn vô số ma thần trên thân tiểu hát phóng xuất ra vô số đầu hư không xiềng xích mỗi nhất đầu hư không xiềng xích đều xuyên thấu nhất tên ma thần lồng ngực tất cả bị hư không xiềng xích xuyên thấu lồng ngực ma thần đều mặt lộ vẻ vẻ thống khổ nhưng lại d â y r ù a không thoát ở trong đó đông nhiên liền có tư tháp tinh thành thành chủ Vân、Phi. Tại tư tháp tinh thành bên trong tất cả ma thần đều đã bị kinh động bốn phương tám hướng cũng đã bị tư tháp tinh thành cường giả vây quanh nhưng bị vây quanh ở ở giữa những người kia bao quát trên thân phóng xuất ra vô số khóa thanh niên kia tựa hồ không thèm để ý chút nào đột nhiên bốn bốn đạo khí tức từ bốn cái phương hướng khác nhau nhanh chóng chuyển đến Cái kia khí bốn đạo tại ứ c còn vô cùng vô xôi, xa l cho người ta nhất loại thiên hoàng loại người ta sao ợ động cảm giác. Đây giác. cảm m là h à hoàng này n ngay cả ma hoàng các đại nhân đều đã bị kinh động. Bọn gia hỏa này đến cùng g gia khí hỏa tức, cả các ma đại đều đã bị lại à nào nơi tới? t sao lại đối với tư tháp tinh thành thành chủ hạ thủ nghe nói bọn hắn vừa mới giết chết thành chủ nhi t ử mây tại thiên quá điên cùng bốn vị ma hoàng đến bọn gia hỏa này tử lộ nhất đầu a đúng lúc này nhất cái thanh â m như tiếng sấm nhất giống như tại trong hư không vang lên bốn phệ hồn ma hoàng ngươi quá làm càn thanh em này cương nhất vang lên phía dưới tư tháp tinh thành trong nháy mắt xôi trào là hắc cám vực sâu tầng thứ sáu vệ hồn ma hoàng đại nhân hắn thật s á t tiến tầng mười chín tới liền xem như hắn lại như thế nào dám chạy đến chúng ta tầng mười chín tới phép lối cũng muốn để cho hắn chịu không nổi để cho phủ thành chủ những cái tia cường giả lập tức rút đi đem tư tháp tinh thành phòng ngự đại trận mở ra ma hoàng cấp bậc chiến đấu sẽ ở trong một chớp mắt liền đem tư tháp tinh thành nắp ấy ly khai nơi này mau chóng rời đi ở đây nhất từng đạo thân ảnh thất kinh cách xa tư tháp tinh t h à n đây đều là đến từ khắc tinh t h à n ma thần mà tư tháp tinh t h à n ma thần so với bọn hắn càng hoàng không kịp chờ đợi mở ra phòng ngự lại trận nhất người người m ặ t không có chút máu a a a a phệ hồn ma hoàng ha ha cười hóa thành nhất đoàn hát mây lơ lửng ở những cái tia bị giam cầm tư tháp tinh thành mạ thần bầu trời phệ hồn ma hoàng bị giam cầm tư tháp tinh thành thành chủ vân phi bọn người toàn bộ đều không khống chế được run lên rơi xuống loại này cường già trong tay sợ là cựu tử nhất sinh ầm ầm bốn cái đại thủ đột nhiên phá không mà đến tiếp đó nhanh chóng kết nối ở nhất lên tạo thành nhất tọa cực lớn lồng giam đem trần phản cùng tiểu hát bọn người vây ở trong đó phệ hồn ma hoàng không có ra tay chỉ là tiếp tục cười lạnh trong ậ t b đó nhất vị mọc ra tám đầu cánh tay ma hoàng ánh mắt rơi vào trên thân tiểu hắc như những mày nói khí tức của ngươi vô cùng cổ quái ngươi là đến từ cái nào nhất tri ác ma tổ vì sao muốn cùng phệ hồn ma hoàng cấu kết với nhau làm việc xấu tiểu hắc niết miệng nhất cười ổ là non cha phệ hồn ma hoàng cùng mạ hoàng cái này nhất khắc bọn hắn rốt cuộc minh bạch trần phàm vì cái gì nói tiểu hát sức hào gọi là nhất thiên không chịu bậy ngừng lại đánh toàn thân đều khó chịu đương nhiên bọn hắn căn bản cũng không biết tiểu hát l ờ i này kỳ thực là hướng trần p h à m học mọc ra tám đầu cánh tay ma hoàng lạnh l ù n g nói đem tư tháp tinh thành người thả phía dưới lưu ngươi toàn thây phóng đại r a ngươi tiểu hát nói ngươi có bản lanh hắn sao cắn ta a bốn vị ma hoàng sắp mặt cũng là hơi hơi nhất biến đã bao nhiêu năm bốn hát cám trong thâm nguyên lại có người dám như thế đối với ma hoàng nói chuyện tư tháp tinh thành, thành chủ vân phi thừa cơ nói tám tay ma hoàng đại nhân bọn hắn chẳng những gi còn lúc ự c của c lượng h n Thình bốn vị ma hoàng đại nhân g ta, phát ma rộ. vị làm đại h cho h ủ c ú này g miệng ta. Tiểu hát nết miệng nhất tử lời, lao l chính cả Lúc nghĩa hóa thân, thì ngăn người n giết ai ta, ta thì giết người đó. dám à mặc hoàng hóa thành nữ tử cũng là có chút điểm nghẹ không nổi nữa mặc kệ tính khí thật tốt gặp tiểu hát hàng này không dùng đến mấy câu cũng muốn bạo tàu a mặc linh tiện tay nhất nhớ cổ tay chặt bổ ra soát khai thiên tích địa nhất một dạng đa o quang nhất đao liền đem lồng giam kia bổ ra cùng lúc đó mặc hoàng khí tức cũng là nợ rộ mà ra đoạn tiên cửu đao là mặc linh đại nhân chạy tới bốn vị ma hoàng ăn nhiều nhất kinh phía trước bọn hắn nghe nói mạc hoàng bị phệ hồn ma hoàng chờ cường giả vây công còn nghĩ chạy đến tương trợ kết quả mạc hoàng bọn hắn nhưng lại biến mất không thấy gì nữa dấu vết hoàn toàn không có như thế nào đột nhiên mạc hoàng lại cùng phệ hồn ma hoàng đi ở nhất lên mà vừa mới trong mắt mới dâng lên nhất điểm hy vọng tư tháp tinh thành thành chủ vân phi bọn người trong mắt hy vọng trong nháy mắt phá diệt cái này nhất đoàn người bên trong lại có tầng mười chín ma đê phía dưới tối cường giả mạc hoàng mây tại thiên là đắc tội mạc hoàng cùng p ệ hồn ma hoàng trừ phi ma để đế đến bằng không ai có thể cứu được bọn hắn trong hư không t h m tay ma hoàng có chu trần chờ hỏi mặc đồng dạng là tầng mười chín ma hoàng nhưng song phương thực lực địa vị đều có t r ê n h l ệ n h cực lớn mạc hoàng là tầng mười chín ma đế dưới t r ư ơ n g tối cường giả cũng là tầng mười chín ma đế tin cậy nhất người cho nên khác ma hoàng thấy mạc hoàng một cách tự nhiên cũng là giống như là thấp một cấp ta có thể có chuyện gì mạc hoàng từ tốn ó i liên thủ vây công ta bảy tôn ma hoàng đã bị ta đánh tan phệ hồn ma hoàng cũng bị ta bắt sống phệ hồn ma hoàng uy nói mạnh miệng không sợ đau đầu lơi ư sao người mẹ nó hắn lời nói còn chưa nói xong bị trần phàm chừng nhắc mắt lập tức n g m i ệ n g mạc hoàng lại nói tám tay ma hoàng các ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây Ta nhưng phải mà chúng ta chạy đến sau đó ngài và phệ hồn bọn hắn đã không biết tung tích đang khi nói chuyện tám tay ma hoàng bọn bốn người nhìn xem phệ hồn ma hoàng ánh mắt vô cùng ấm lánh mặc hoàng cùng phệ thiên ma hoàng liên thủ đánh tan bảy vị ma hoàng những tin tức này đã sớm tại tầng một m ư ờ i chín chuyển ra về sau nghe nói vẫn là nhất vị ma đế đứng ra mới đem còn thừa mấy vị ma hoàng mang đi cái này nhất chiến tầng mười chín gọi là mở mày mở mặt nhưng mà phệ hồn ma hoàng không phải là bị mạc hoàng bắt sống sao bây giờ phệ hồn ma hoàng trên thân tựa hồ cũng không có phong ấn tồn tại a mạc linh vừa muốn nói chuyện nhất thẳng trầm mặc trần phàm nhẹ nhàng nhất phất tay nói đi gấp rút lên đường quan trọng mạc hoàng thần sắc nhất đang lập tức nói t ố t các ngươi đều lui ra đi tư tháp tinh thành đám hàng này làm nhiều việc khác tháng tận t i ê n lương không đem ác ma chi vương để vào mắt chết không hết tội mạc hoàng muốn nghe cái này là lâm tiểu tử hảo lệ tháng tay ma hoàng bốn người trong lòng t ị trấn nhưng giờ này khác này bốn người cũng không tốt vấn cái gì chỉ là hơi hơi nhất không n g i hướng phía sau nhất lui toàn bộ biến mất không thấy gì nữa mặc linh cổ tay nhất lật lòng bàn tay bay ra ngoài nhất chiếc tiểu thuyền lớn lên theo gió chờ cái kia tiểu thuyền hóa thành nhất chiếc thuyền lớn sau đó trần p h à m cùng tiểu hát mấy người toàn bộ đều bay vào thuyền lớn b ị tiểu hát hư không xiềng xích xuyên thủng vân phi b ọ n người trong mắt tất cả đều là tuyệt vọng toàn thân không ngừng run dậy tiểu hát cười quái dị liên tục thông qua hư không xiềng xích không ngừng cắn n u ố t những cái kia ma thần lực lượng cái này nhất nhóm ma thần bên trong bao quát tư tháp tinh t h à n thành chủ vân phi ở bên trong có hơn mười vị thượng vị hắn cũng căn bản không phong ấn được nhưng mà có p h ệ hồn ma hoàng ra tay lại là đơn giản nhiều tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn không tại những thứ này ma thần lực lượng tất cả đều là của hắn chỉ cần thôn phệ những thứ này ma thần lực lượng làm không cẩn thận hắn cũng có thể vừa xem liền vọt tới thượng vị ma thần trung hậu kỳ đứng tại trên t h ề n lớn tiểu hắc đắc ý cùng tiếu lên phệ hồn ma hoàng cùng mạ hoàng kẻ này đem tiểu người đắc chí biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế a nhưng hắn loại này kỳ quái phát m ô n vậy mà có thể vượt qua tranh l ệ lớn như vậy thôn phệ thượng vị ma thần lực lượng đơn giản khó có thể tưởng tượng vương bên người con giả cũng là quỷ dị khó lường a lúc này nạp tháp nạp tư đi tới bên cạnh tiểu hắc nhịn không được hỏi tiểu hắc minh đệ ngươi đến cùng là thế nào làm đến loại chuyện như vậy vì cái gì có thể nói vượt qua sức mạnh tốc độ hơn nữa không nhìn những thần lực khác thuộc tính trực tiếp thôn vệ nhiều ma thần lực lượng như vậy tiểu hắc nói phế vật nạp tháp nạp tư tức g i ậ n đến ba điểm t r ừ i mẹ tiểu hắc lại nói ngươi là bản tôn a ngươi phân thân đều so ngươi bản tôn mạnh ngươi nói ngươi là không phải phế vật nạp tháp nạp tư tiểu hắc tiếp tục nói đây là nhà ta lao đại giút ta mở ra hư không thần thể tầng thứ bảy vạn vật đều có thể thôn vệ quản ngươi cái gì ác ma cái gì thần tộc tại trước mặt lao tử cũng là đồ、ăn. lời ấy nhất ra phệ hồn ma hoàng cùng mạc hoàng cũng là đ ỗ n g nhiên biến sắc phía trước trần phàm hóa thành hắc động thôn phệ ma thần cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn phạm vi hiểu biết không nghĩ tới mới trở về thần giới không bao lâu trần phàm vậy mà có thể giúp những người khác mở ra loại này thân thể thu được loại này quỷ dị kinh khủng thôn phệ năng lực phệ hồn ma hoàng lập tức ánh mắt lấp lánh nhìn về phía trần phàm trong mắt tràn đầy trờ mong mạc hoàng mặc dù không có nói chuyện nhưng trong mắt cũng là có tia sáng đang lóe lên bọn hắn đã là thượng vị ma thần đình phong là ma hoàng bên trong tối cờ giả chỉ kém như vậy nhất tiểu bước liền có thể đột phá đến thần v nhưng nói đến đơn giản là m khó bọn hắn đã kẹt ở vị trí này rất nhiều vạn năm bốn lúc nào có thể đột phá cũng căn bản không biết nếu như bọn hắn cũng có thể mở ra tiểu hát loại này thần thể bốn trần phàm ngồi ở trên thuyền cũng không ngẩng đầu lên nói ngồi vào phía trước ta tới x o á t nạp tháp nạp tư thứ nhất cái ngồi xuống trần phàm trước mặt trần phàm nhất bàn tay đem nạp tháp nạp tư phiến đến bên cạnh nói người phân thân tự nhiên cũng liền có hư không thần thể bây giờ không cần thiết lãng phí nữa hư không năng lượng phệ hồn ma hoàng cùng mạc hoàng cũng nhanh chóng ngồi xuống phệ hồn ma hoàng nhịn không được hỏi vương hư không năng lượng là cái gì trần phan nói ác ma tộc khát cám thần lực thiên sứ thần tộc quang minh thần lực phạm nhân t i n h lực cũng là nhất chủng năng lượng hư không năng lượng đến cùng là dạng gì nhất chủng năng lượng ta kiếp trước có lẽ biết nhưng ta cũng còn tại tìm tòi ở trong người chỉ cần biết ta có thể thu hoạch hư không năng lượng cùng sử dụng hư không năng lượng giúp các ngươi mở ra hư không thần thể là được tiểu hát nói lao đại để phong v ọ n nhất trước tiên đem bọn hắn ký c á c thành ngươi ngự thú a. a phệ hồn ma hoàng nhất xứng sở nói ký c á c ngự thú đây không phải là đ ề u thiên nữ đế truyền đến nhân gian trợ giúp p h à m nhân tu luyện nhất loại pháp m ô n sao t h ầ n giới thần tộc nhất giống như chỉ có yếu nhược tiểu nhất điểm thần tộc mới có thể sử dụng ký kết ngự thú loại phương pháp này cương đại thần tộc cũng chỉ là ký kết chủ phó khế tờ ca t r ầ n p h à m gãi đầu một cái ký kết ngự thú loại tu luyện này phương pháp là hồng nhan truyền đến hạ giới mặc h o à n g nói loại phương pháp này là vương n g ả i sáng tạo ra nhưng đúng là đều thiên nữ đế tự mình động thủ truyền xuống đều thiên thần cảnh có thật nhiều phạm nhân tinh cầu bây giờ những người phạm tục kia thế giới người tu luyện trên cơ bản chính là dùng ngài sáng tạo loại phương thức này tới tu luyện ngự thú sư cùng ngự thú nhất lên trưởng thành ta dựa vào tiểu hát t r ợ n to hai mắt đây là lao đại kiếp trước làm ra ta cảm giác lao đại kiếp trước xuống nhất b à n rất lớn cờ a cái này nhất lần tiểu hát không có bị đánh trần phám nghe xong lời này cũng l ạ như có điều suy nghĩ ngự thú không gian bốn ngự thú hệ thống lại đến sau khi thăng cấp hư không hệ thống bốn trần phám cảm giác kiếp trước của mình thật giống như là muốn hội tụ lên toàn bộ thiên địa sức mạnh l ấ y ứng đối hư không trước đó đối với hư không rất nhiều nghi vấn đối với thần giới nghi vấn bây giờ ngược lại là có thể k ở i ra đi những chuyện khác đằng sau từ từ nói trần phám nói chỉ có bản tôn mới có ngự thú không gian phân thân không cách nào cùng các ngươi ký hợp đồng ta trước tiên giúp các ngươi mở ra hư không thần thể đến tầng thứ bảy a đang thôn h ệ nhất nhóm ma thần sức mạnh tiểu hát cuốn quýt nói lão đại có thể hay không giúp ta mở ra hư không thần thể tầng thứ tám không thể trần phán g nói ta vừa mới nhìn thấy tích xúc rất dài nhất đoạn thời gian hư không năng lượng đã giảm bớt rất nhiều xem ra bản tôn bên kia hẳn là trợ giúp sở huyền cùng hồng nhan bọn hắn đem hư không thần thể tăng lên tới tầng thứ tám ngươi lợi thêm nhất đoạn thời gian a ai tiểu hát thở dài nhất âm thanh nói nghĩ đến phong hành cùng thao thao hai tên ngu ngốc kia đều mở ra hư không thần thể tầng thứ tám ta vẫn còn muốn tiếp tục chờ đợi làm gậy nó hương phệ hồn ma hoàng cùng mạc hoàng cái này miệng tiện ra hỏa lại đem thiên long đế cùng thiên sứ thần vương xưng là đần độn hai vị kia nếu là ở đây kẻ này đoán chừng lại muốn chịu nhất ngừng lại đánh đập đi bốn khó có thể tưởng tượng bị trần phàm mở ra hư không thần thể sau đó phệ hồn ma hoàng cảm thụ được thể nội thần lực kích động văn phần đây là dạng sức mạnh gì hán chuyển hóa trở thành hư không thần thể sau đó hát cám thần lực cũng hóa thành hư không thần lực thể nội cũng có mấy vạn cái hư không ký tự mặc dù tu vi cảnh giới vẫn là tại thượng vị ma thần đình phong nhưng chỉ là thời gian mấy hơi thở phệ hồn ma hoàng đã cảm giác lực lượng của mình đột nhiên tăng mạnh đạt đến nhất cái khó có thể tưởng tượng tình cảnh vẫn chỉ là hư không thần thể tầng thứ bảy bốn nhưng cảm giác của hắn ở trong lại tựa hộ như có thể cùng thần vương đại đế nhất chiến ha ha ha ha ha. phệ hồn ma hoàng cùng tiếu lên tiếng quá mạnh mẽ vương ngài ban cho hư không thần thể thật là quá mạnh mẽ bình thường không nói c ư ờ i tùy tiện mà hoàng lúc này trong mắt cũng là lộ ra vẻ kích động yên t ĩ n h nhất điểm trần phán nói các ngươi hư không thần thể mặc dù đã mở đến tầng thứ bảy nhưng đối với hư không thần thể lý giải còn cần tiêu tốn rất nhiều thời gian tốn thêm chút thời gian đi tìm hiểu coi như không có ta hư không năng lượng các ngươi cũng có thể để cho hư không thần thể tiến hóa hoặc có lẽ là trở nên mạnh hơn là phệ hồn ma hoàng cùng mạc hoàng đồng thời túi đ ầ u tới bên cạnh nạp tháp nạp tư nhắc khuôn mặt ước ao ghen tị đột nhiên bốn phệ hồn ma hoàng đi đến bên cạnh tiểu hắc nói tiểu hắc để cho mấy cái ma thần cho ta lan cúc đi tiểu hắc tức giận đến chửi ầm lên ngươi đã là thượng vị ma thần đ ỉ n h phong coi như lại nuốt mấy cái thượng vị ma thần cũng không có dùng dám ngoan ngoan nghe lão đại mà nói đi tìm hiểu hư không thần thể đừng tập nghĩ những thứ này có không có phệ hồn ma hoàng bị mắng cái chán gân xanh nổi lên nhưng hắn cũng biết tiểu hắc là bên cạnh trần phạm hồng nhân vạn vạn không đắc tội nổi lúc này mạc hoàng nói vương vừa mới nghe ngài nói đến hư không năng lượng tựa hồ phi thường trọng yếu nhưng có rất khó thu được thuộc hạ nên n như thế nào thao tác mới có thể giúp ngài thu hoạch hư không năng lượng phệ hồn ma hoàng nghe nói như thế đi nhanh lên trở về trần p h a m nói quay đầu ta bản tôn đem các người ký kết trở thành ngự thú sau đó các người giết chết bất luận cái gì quái vật hoặc ma thần hoặc hư không á t ma đều biết giúp ta để thăng hư không năng lượng phệ hồn ma hoàng cùng mạc hoàng đối mặt nhắc mắt gật đầu một cái hiểu rồi Khắc đợi thêm mấy ngày lão đại đột phá đến thần vương đại đế có thể liền có thể trực tiếp đem chúng ta cũng kéo đến thần vương đại đế cấp độ nhưng các h ú ngươi hai cái cũng là thượng vị ma thần đ ỉ n h phong cơ sở đã đủ phệ hồn ma hoàng cùng mạc hoàng nhất trận ngạc nhiên ác ma chi vương trước kia sáng tạo ra phương pháp tu luyện chủ yếu là chuyển cho phạm nhân cùng với đê đàng thần tộc cao đẳng thần tộc thì sẽ không đi tu luyện nhưng mà bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng biết nhất điểm biết ngự thú sư đột phá có thể trợ giúp ngự thú đột phá nhưng xem như thần vương bên dưới đại đế tối cường giả bốn phệ hồn cùng mạc linh chưa từng có nghĩ tới chính mình có nhất thiên sẽ trở thành người khác ngự thú đương nhiên bốn bọn hắn nhất điểm đều không bài xích coi như không có tiểu hắc nói những lời này ác ma chi vương muốn ký kết bọn hắn vì ngự thú trong lòng bọn họ nhất chút ít phản kháng cảm xúc cũng không có nhưng tiểu hắc nói những lời này sau đó bốn hai người có chút không thể chờ đợi đến lúc đó ác ma chi vương đột phá đến thần vương đại đế có lẽ thật sự có thể đem bọn hắn cũng trực tiếp đưa đến thần vương đại đế cấp độ đâu cũng chính là vĩ đại nhất ác ma tri vương mới có thể sáng chế loại tu luyện này phương pháp a mà hư không thần thể giống như lại là lấy loại tu luyện này phương pháp làm cơ sở sáng tạo ra bốn kinh thiên động điện không thể tưởng tượng ma long tôn giả nói rất đúng a bốn chờ ác ma tri vương trở về thiên địa sẽ nên đón tân sinh phi thuyền khổng lồ từ trong hư không bay qua giống như xuyên toa không gian nhất giống như ven đường tất cả ma thần nhất c ả ứng được cái kia phi thuyền khí t ứ c lập tức nhanh chóng tránh ra nơm nớp lo sợ Thấu chương xong, chương lão ma long cùng ba vị ma đế chương bốn trăm linh năm lão ma long cùng ba vị ma đế bốn nghìn một trăm linh ba chữ vô tận hư không bốn n h ấ t đầu từ vô tận hải cốt xếp thành đại đạo vô cùng đột ngột lơ lửng ở ở đây phảng phất thông thiên t r i lộ ngoại trừ đầu này hải cốt xếp thành đại đạo toàn bộ hư không chống không nhất vật không có tinh thần không có gió bạo không có ai biết cái kia vô tận hải cốt xếp thành đại đạo thông hướng nơi nào thậm chí không có người biết nơi này có nhất đầu đại đạo quỷ dị như vậy cái kia vô tận hải cốt xếp thành đại đạo dường như là thông hướng nhất phiến không biết không gian xa xôi và t h ô n thúy không có điểm cuối đột nhịn bốn không gian nhất trận ba động nhất chiếc thuyền lớn phạm phất xuyên thấu không gian nhất giống như chậm rãi lái ra trên thuyền lớn trần phạm đứng chắp tay sau lưng là mạc hoàng cùng phệ hồn ma hoàng mà phía sau cùng tiểu h ắ c còn tại thông qua hư không x i ề n xích thôn vệ những cái k i a ma thần lực lượng nạp tháp nạp tư thì nằm ngáy ho ho đây là địa phương nào phệ hồn ma hoàng nhìn xem chung quanh vô tận hư vô nhìn không được nói như thế nào ta chưa từng nghe nói qua h ắ cám vực sâu tầng mười chín có dạng này nhất cái địa phương ngươi chưa nghe nói qua rất bình thường m ạ hoàng nói bởi vì ngay cả ta đều không nghe nói qua p ệ hồn ma hoàng m ạ hoàng nói Ta tại chỉ là tại đế q u â người dẫn phía đại gia phệ hồn ma hoàng tức giận đến nghĩ nhất bàn tay chụp chết tiểu hắc lúc này nhất cái thanh em dàn mua vang lên tiểu hắc nói không sai những thứ này trong xương cốt quả thật có phệ hồn ma tộc tổ tiên hải cốt phệ hồn ma hoàng tiểu hắc miết miệng nhất cười ngươi nhìn ta nói đúng a ân ngươi là ai vì cái gì ngươi biết tên của ta lúc này nguyên bản hư vô hắc á m không gian bên trong vô số ngôi sao lấp lóe dựng lên nhất cái cực lớn tinh hệ xuất hiện ở trước mặt mọi người Không m u ố n không phải tinh hệ đó là nhất đầu cự long ma long ma long thân thể vắt ngang toàn bộ tinh hệ vô số ngôi sao gây dựng thân thể của hắn tiểu hắc miệng há hốc hồi lâu không có khép lại phệ hồn ma hoàng cùng mạc hoàng mặc dù chưa thấy qua lao ma long nhưng đã sớm nghe nói qua nhất chút nghe đồn cho nên có chuẩn bị tâm lý mặc dù tâm thần khuấy động nhưng vẫn là giữ vững chấn định tiểu đền rộ ngươi trở về cực lớn ma long mặc dù chỉ là nhất cái hư ảnh mặc dù chỉ là rất bình thản nói nhất câu lại là trong hư không này nhấc lên nhất cố gió lốc Quỷ dị chính là cái kia vô tận hài cốt xếp thành đại đạo tại trong cơn báo t ắ p này lại là vững như bàn thạch t r ầ n phàm ngựa đầu nhìn chúng cái kia to lớn hư ảnh há to miệng hảo nhất sẽ mới lên tiếng lao đầu tử ta trở về tình trạng của ngươi không được tốt ta tại t r ầ n phàm trong tầm mắt lao ma long hư không ô nhiễm độ đã đạt đến bảy mươi đổi lại là khác thần ma hư không cao như vậy ô nhiễm độ chỉ sợ đã sớm lâm vào đ i n cuồng vẫn được l a ma long nói ta còn chịu đựng được nhưng ngươi nếu là vẫn chưa trở lại tiểu mười chín cũng nhanh không chịu đổi mạc hoàng ăn nhất kinh tôn giả đế quân nàng lao ma long không có nhiều lời chỉ là từ t ô n nói lên đây đi cuối cùng ba chữ này nói xong cực lớn ma long hư ảnh hư không tiêu thất không thấy lao đại bay đi lên a ta dẫn đường tiểu hắc tung người n h ấ t vào bành vừa nhảy lên tiểu hắc rơi ầm ầm trên b o n g thuyền tiểu hắc trợn mắt hốc mồm không bay được ta thế nhưng là thượng vị ma thần a phệ hồn ma hoàng cùng mạc hoàng đối mặt n h ấ t mắt đều nhìn về trần phàm mạc hoàng lùng tùng nói không bay lên được không bay còn cảm giác không thấy nhấc bay c ũ n phản giác có vô g đến. Phải không? Trần phất bay vô tận năm tháng bốn lại phản g phất chỉ trải qua nhất máy mắt làm loại này cảm giác cổ quái xuất hiện trần phàm đã xuất hiện ở hải cốt đại đạo phân c h ố i cái tia hải cốt đại đạo phân khối là nhất cái há miệng ra cự đại long đầu tiếp tục ngăn vặn giống như là muốn đi vào cự long trong bụng nhất giống như cự long trong miệng càng là chuyền ra từng trận h á c động nhất một dạng khí tức t r â n pham tại cự long miệng lớn phía trước dừng lại phút chốc cất bước mà và bốn hô nhất trận trời đất quay cùng đám người xuất hiện ở nhất cái không gian kỳ dị bên trong trong giá nhất phiến không gian này ngồi ba cái cực lớn thạch đầu nhân cùng với bốn đạo đại môn đại môn này t r â n pham nhìn xem cái kia bốn đạo đại môn hơi hơi nhất xứng sở tại sao cùng hắn ngự thú không gian bên trong cổ thần giới trở tứ giới đại môn nhất mô hình nhất dạng lúc này nhất đạo bạch quan t h á n qua nhất tên dâu tóc tất cả bạch lão giả trống rông xuất hiện phệ hôn ma hoàng cùng mạc hoàng đồng thời một chân quý xuống tham kiến ma long tôn giả. không cần đa lễ lao ma long nuốt dâu nhất cười nhất cố khó mà kháng cự sức mạnh đem hai vị ma hoàng đỡ dậy nói lao ma long nhìn về phía c h â n phàm thở dài nói nhất cắt đều tại dựa theo ngươi kịch bản đi nhưng ta lao đầu từ này cũng sắp không chịu nổi c h â n phàm nâng tay phải lên từ tốn nói t ì n h hóa nhất trận hắc khói từ lao ma trên thân rồng bay lên hô lao ma long trọng trọng phun ra nhất miệng trọc khí thoải mái phá lên cười rất lâu không có dễ dàng như vậy ha, ha ha ha ha thật tiểu tử ngay cả tổ thần đều không thể chống lại hư không ô nhiễm ngươi trong chở bàn tay liền có thể tiêu trừ xem ra thần giới lập tức liền muốn thu được tân sinh mạc hoàng nhịn không được hỏi tôn giả không biết đế quân bây giờ người ở chỗ nào đây không phải là sao trần phàm chỉ vào nhất tôn tượng đ á nói đây là tầng mười chín ma đế đây là tầng thứ mười bảy ma đế đây là tầng thứ mười tám ma đế hư không ô nhiễm độ đều vượt qua tám mươi a mạc hoàng ăn nhiều nhất kinh vừa đến nơi đây thời điểm thần chí của nàng thứ nhất thời gian từng điều tra cái này ba tôn tượng đá nhưng trên tượng đá không có nhất ti sinh mệnh khí tức cùng thần lực ba động nghi không ra bốn không đợi mạc hoàng nói chuyện trần phàm trực tiếp hướng về phía cái kia ba tôn tượng đá thúc giục tịnh hóa ba tôn tượng đá phía trên đồng dạng dâng lên h á c khói sau đó bốn nhất khối khối tảng đá chóc từng mảng hai tên nữ tử cùng nhất tên nam tử hiện ra thân hình ba người lông mi hơi hơi rung động nhất phía dưới đồng thời mở hai mắt ra ánh mắt của ba người quét qua mặt hoàng cùng phệ hồn ma hoàng mấy người cuối cùng đều rơi xuống trên thân trần phạm t r n h à t bốn ba người vươn người đứng dậy thân thể nhanh chóng biến tiểu hóa thành cùng trần p h ạ m mấy người nhất dạng chiều cao tiếp đó đồng thời một chân quỳ xuống cũng nên ác ma chi vương trở về đều đứng lên đi trần phàm thở dài nói ta còn không có cầm lại tiền thế ký ức nhưng nhìn thấy các ngươi hư không ô nhiễm độ cũng biết những năm gần đây các ngươi trải qua rất đắng nhưng mà về sau sẽ không ta trở về chính là mang theo phản hư không thủ đoạn trở về thứ hôm nay trở đi đi hắn sao hư không ô nhiễm ta trần phạm sẽ lấy hư không ma thần làm thức ăn ba tôn ma đế nhìn nhau h ã i nhiên mặc dù bọn hắn nhất thẳng tại chờ mong ác ma chi vương quay về cũng biết ác ma chi vương quay về sau đó sẽ cho hát cám vượt sâu cùng toàn bộ thần giới mang đến hy vọng bốn nhưng bọn hắn như trước vẫn là không nghĩ tới trở về trần phạm bá khí như thế trong chở bàn tay liền tịnh hóa hư không ô nhiễm còn muốn lấy hư không ma thần làm thức ăn đây là bậc nào điên cuồng bậc nào bá đạo trước tiên không nên mở tâm đắc quá sớm a lão ma long đột n h i ê nói n đều thiên dạ tộc lao gia hỏa kia không có chống đỡ đã sắp lâm vào điên cuồng a không chỉ có là mạc hoàng cùng vệ hồn ma hoàng liền vừa thức tỉnh ba tôn ma đế cũng là ăn nhiều nhất kinh có thể để cho lão ma long gọi là lao gia hỏa đều thiên dạ tộc chỉ sợ cũng chỉ có nhất người đại trưởng lão đều thiên dạ tộc hiện có duy nhất nhất vị tổ thần vậy mà đã sắp lâm vào điên cuồng như thế cường giả nhất sáng triệt để lâm vào điên cuồng bốn cái này không chỉ đối đều thiên dạ tộc tới nói là nhất chàng đại kiếp đây đối với toàn bộ thần giới tới nói cũng là nhất chàng t a i họa thật lớn a đều thiên dạ tộc đại trưởng lão sắp lâm vào đ i ê n cuồng trần phàm cao mày nói ta phía trước tới hắc cám vực sâu thời điểm cũng tại hoài nghi đều thiên dạ tộc nhưng ta còn thực sự không nghĩ tới m c hoàng trầm giọng nói phía trước chỉ nghe nói đều thiên thần vương bị hư không ô nhiễm tiếp đó bị t r ấ n áp tại đều thiên dạ tộc tổ điện làm sao lại đều thiên dạ tộc phát sinh chuyện lớn như vậy vì cái gì còn bình tĩnh như vậy lao ma long khoát tay h à o nói bình tĩnh chỉ là các ngươi nhìn thấy biểu tượng mà thôi lao giả kia tình huống so ta học bét nhiều lắm tại cảm giác sắp chống đỡ không nổi thời điểm t ì ta cùng thánh linh tộc thánh linh đi qua nhưng chúng ta hai cái lao g a hỏa liên thủ cuối cùng chỉ có thể chỉ hoãn nhất phía dưới hắn hư không ô nhiễm cuối cùng không có cách nào lao ra hỏa kia chính mình đem chính mình đóng băng nhưng coi như như thế đ ề u thiên thần vương đang tại bảo vệ thời điểm vẫn là bị hắn cho lây bệnh t r â n pham nhũ nhũ mày chỉ cái này cái kia bốn tấm môn nói cái này bốn đạo đại môn có phải là hay không thông hướng cổ thần giới cùng cổ ác ma g i ớ i mấy người tứ giới đại môn lao ma long gật đầu một cái không tệ t r â n pham nói đã các ngươi có thể tiến vào cổ thần giới các loại tứ giới vì cái gì không thể tiến vào trong đó tiếp đó đem tin tức truyền cho ta lao ma long chậm rãi lất đầu thứ nhất chúng ta căn bản vốn không biết ngươi lúc nào có thể trở về thứ hai tiểu mười chín bọn hắn tại mấy vạn năm trước nhiều lần từng tiến vào cổ thần giới các loại tứ giới cũng chính là bởi vì tiến vào cái này tứ giới tỉnh lại bên trong hư không ma thần cuối cùng mới bị hư không ô nhiễm đệ tam bốn cánh cửa bên trên có ngươi cùng hồng nhan bọn hắn phong ấn những người khác tiến vào cái này tứ giới nhưng không có dễ dàng như vậy a tiểu mười chín các nàng mỗi nhất lần tiến vào cũng là muốn hao tổn đại lượng thọ nguyên ngươi nếu là không về nữa bọn hắn coi như không có triệt để đ i n c u n g chỉ sợ cũng là thọ nguyên tiêu hao hết trần phang trầm ặ c k i ế p trước tính toán thiên tính toán địa tính toán cái này tính toán cái kia cuối cùng chính mình không bị bao nhiêu đắng lại kém chút đem bên cạnh cái này một số người cho chờ chết ta sau một hồi trầm mặc trần phàm trong mắt tinh quang nhất tránh nói những chuyện khác sau đó lại nói ta trước tiên giúp các ngươi mở ra nhất phía dưới hư không t h ầ n thể hư không t h ầ n thể ba vị ma đế thần sắc nhất biến mạc hoàng lập t ứ c nói ba vị đế quân tới nơi này trên đường vương đã giúp ta cùng phệ hồn bọn hắn mở ra hư không t h ầ n thể các ngươi cảm thụ nhất phía dưới lực lượng của ta ba vị ma đế đồng thời híp hít mắt trận, ba người đồng thời trận to hai mắt kỳ quái thần lực m ạ c linh vẫn chỉ là thượng vị ma thần đ ỉ n h phong còn chưa đạt đến thần vương đại đế cấp độ nhưng vì cái gì ta cảm giác trong cơ thể nàng có nhất cỗ so thần vương đại đế còn kinh khủng hơn sức mạnh đây chính là hư không thần thể thật kỳ diệu thần thể tiểu hắc nhìn thấy ba tôn ma đế giật mình lập tức cưỡng ngực ngẩng đầu hướng phía trước hai bước ba vị ma đế lúc này mới chú ý tới tiểu hắc ba người quay đầu nhìn nhất mắt tiểu hắc chỉ thấy sau lưng tiểu hắc nhất từng chiếc hư không xiềng xích xuyên thấu nhất tôn tôn thần ma lồng ngực tại ba vị ma đế trong cảm ứng tiểu hắc đang thông qua cái kia hư không x i n xích điên cùng tôn phệ những cái kia ma thần lực lượng cái này cũng là hư không thần thể bí năng. t vừa vừa ba tôn ma đế ngốc như một gà sống vô số năm bọn hắn đột nhiên cảm giác giống như là cái đổ nhà quê nhất giống như mặc dù biết ác ma t h i vương sẽ cường thế trở về bốn nhưng mà cái này thật sự là có chút khó có thể tưởng tượng liền tại bọn hắn chân kinh thời điểm trần phạm đã tiêu hao hư không năng lượng giúp ba người cùng lao ma long đều mở ra hư không thần thể hư không năng lượng có chút không đủ trước tiên giúp các n g ư ờ i đều mở ra đến tầng thứ bảy a mở ra đến tầng thứ bảy tiêu hao hư không năng lượng không tính khổng lồ nhưng mà tầng thứ tám cần hư không năng lượng đó chính là thiên văn sổ tự v ậ y mà trực tiếp đem thần lực của ta thổ tính đều cho cải biến lao ma long nhìn mình hai tay nhìn không được cười lên không hổ là hy sinh vô số tổ thần tạo ra hư không hệ thống a hệ thống ba vị ma đế cùng với hai vị ma hoàng cũng là hơi hơi nhất x ứ sở lao ma long ha ha nhất cười nói chuyện này đằng sau sẽ chậm chậm cùng các ngươi nói tới tóm lại bây giờ tiểu điên rồ trở về mang theo có thể phản hư không hệ thống trở về hư không ô nhiễm liền sẽ uy hiếp không được chúng ta trần phán nói cái kia hư không quân chủ cùng hư không chúa tề đâu lao ma long tiếng cười to im bặt mà dừng hắn có chút căm t ứ c nói lao tử là đang khen ngươi cũng không phải mình tại trang bích ngươi hủy đi ta đài làm cái gì mấy vị ma đế cùng hai vị ma hoàng lập tức đồng thời túi đ ầ u tới sợ bị lao ma long nhìn thấy mình đang cười lúc này tiểu hắn nói hỏng bét lão đại bản tôn cùng nữ đế bọn hắn chạy tới đều thiên thần cảnh cướp đều thiên dạ tộc thế giới chi thụ trái c không không chứ. Nếu là bọn hắn đánh nhau, có thể hay Nếu bọn có có sao là đ e mười đều thiên tộc vị thiên muốn điên muốn đi, đi thiên tộc tiên cùng vị sắp r chín ba người các ngươi c h ấ n thủ nơi đây ta cùng tiểu điên rộ bọn hắn đi nhất lội đều thiên dạ tộc tiếng nói vừa ra trong hư không lập tức xuất hiện nhất cánh cửa trấn phám nhanh chóng nhất đem giữ chặt lão ma long nói lao đầu tử trước tiên đem ta tiền thế ký ức cho ta a tấu chương xong chương bốn trăm linh sáu ác ma chi vương ở đây không thể lỗ mãng chương bốn trăm linh sáu ác ma chi vương ở đây không thể lỗ mãng 4.330 chữ cho ngươi lão ma lòng tay phải nhấc dơ lên lòng bàn tay nổi lên n h ấ t cái lấp lóe lấy l a m quằn g kỳ dị quang đoàn cái k ê a quang đoàn bay lên chậm rãi trôi hướng trần phàm trần phàm đưa tay ra nhẹ nhàng nhất sở bốn hô mậu l a m quang đoàn trực tiếp trốn vào trong đầu của hắn khổng lồ tin tức nhất đoạn đoạn ký ức như cùng chiều nhất giống như vọt t i bốn dường như là qua rất lâu lại tựa hồ chỉ trải qua nhất trong nét mắt trần phàm từ trong hoảng hốt khôi phục lại cái này nhất khắc trần phàm mặc dù vẫn là trần phàm nhưng hắn cái kia vốn là còn có chút ngây ngô hai mắt lúc này lại là trở nên tâm h thúy xa xăm thế sự xoay vẩn ba vị ma đế cùng hai vị ma hoàng l ặ n g lặng nhìn t r ầ n phạm bọn hắn biết bốn ác ma c h i vương trở về t r ầ n phạm cầm lại chính là ký ức mà không phải sức mạnh nhưng cầm lại trí nhớ t r ầ n phạm quanh thân k h í tức cùng lúc trước có cực lớn khác nhau khi trước t r ầ n phạm mặc dù đã sớm biết chính mình là ác ma c h i vương mặc dù cũng trải qua vô số lần từ chiến mặc dù cũng đối mặt thần vương đại đế không sợ hãi nhưng dù sao từ địa cầu xuyên qua đến lam tinh lại đến thần giới còn chỉ có thời gian mấy năm Mà đời trên ư ớ c c á à thực tế cũng không chỉ là ác ma c r i vương đơn giản như vậy xác thực nói hẳn là thiên địa cộng chủ tất cả thần tộc công nhân vương duy nhất vương hô chân pham trọng trọng phun ra nhất miệng trọc khí trong trí nhớ liên quan tới hư không hệ thống tin tức phi thường thiếu quả nhiên không chỉ là hai đời trước đây mơ tới chế tạo đánh gãy thiên ma đao trần phạm liền từng có loại này hoài nghi bởi vì cái nào nhất cái trong ngộng thần thao thao cùng lệ phong đi b ọ n người đều cùng những thứ khác trong ngộng cảnh nhất dạng cũng là bộ dáng thiếu niên nhưng sở huyền lại là lao niên bản hơn nữa sở huyền đối với dạ hồng nhan xưng hô cũng không phải đều thiên nữ đế mà là cổ thần tri tổ hư không ô nhiễm sợ rằng phải lại hướng phía trước mấy trăm vạn năm mà hư không hệ thống là kiếp trước kiếp trước cùng với vô số thần ma sức mạnh tạo ra trần phạm hơi hơi nhét túi đầu nhìn về phía ngầng hai tay hư không thần lực đang tại phun trà bốn như thế nào trở nên yếu như vậy cái này nhất khắc trần phạm lại có chút h o à n g hốt so ra mà nói cái này nhất thế ký ức quá mức ngắn tiểu mà tiền thế ký ức quá mức khổng lồ c h í nhớ của kiếp trước trực tiếp che mất kiếp này ký ức bốn trong h o à n g hốt ác ma chi vương phảng phất là xuyên tấu thời không thấy được chính mình chuyển thế nhất đoạn huyễn tượng không đúng trần phạm hung hăng lung lay đầu cắn răng trong đầu gào lên ta là trần phạm ta đến từ địa cầu ác ma chi vương là kiếp trước là quá khứ thức phân l o ạ n phức tạp ký ức giống như thủy triều nhất giống như t ố i lối bốn trần phạm hai mắt chậm rãi khôi phục thanh minh cái này nhất khắc hắn càng giống là nhất cái người ngoài cuộc tại đọc đến mặt khác nhất cá nhân ký ức l i ê n như là trước đây sử dụng hư không xiềng xích đọc đến dạ thiên nguyên cùng dạ nguyệt ảnh bọn người ký ức nhất dạng dạ thiên nguyên loại kia thượng vị ma thần đỉnh phong tồn tại trong trí nhớ lượng tin tức cũng là bàng bạc mênh mông nhưng lại không chút nào ảnh hưởng đến trí nhớ của trần phạm lúc này trần phạm dung hợp chính mình trí nhớ của k ế t trước nhưng lại không mê thất chính mình dung hợp cái này nhất phần ký ức phản phất để cho trần phạm sống lại nhất lượn tại phần này trong trí nhớ có hắn cùng dạ hồng nhan từ ban sơ quen biết đến cuối cùng hiệu nhau gắn bó thám thiết bốn tại phần này trong trí nhớ còn có hắn đối với thần vương đại đ nhưng tựa hồ chỉ là thông thường tổ thần bốn trần phan nhữ nhữ mày ngầm đầu lên nhìn về phía lao ma long nói lao đầu tử ký ức không được đầy đủ cái gì ba vị ma đế ăn nhất kinh lao ma long hơi hơi nhất n g h i ê n g đầu vì cái gì nói như vậy trần phan nói cái này nhất phần trong trí nhớ ta đây là đỉnh phong thực lực chỉ là phổ thông tổ thần nhưng ta làm qua nhất chút ngộng trong ngộng ta hẳn là tối cường tổ thần trí nhất xem ra ta đã chuyển thế qua mấy lần ngươi không có ta tổ thần thời điểm ký ức sao tầm mười chín ma đế mấy người trần mạc hảo nhất sẽ lao ma long mới lên tiếng ngươi tối cường tổ thần thời điểm ký ức ta không có thời điểm đó ta chỉ là người tại hư không xâm lấn thời điểm cứu nhất đầu tiểu ma long mà thôi năm đó d i ệ t thế chi chiến ta căn bản không có tư cách tham dự mọi người tại đây đều sợ ngây người ác ma chi vương thân phận còn chưa đủ dọa người còn chưa đủ rung động ác ma chi vương k i ế p trước vậy mà cũng là tổ thần mà lại là tối cường tổ thần vô số năm trước bởi vì hư không xâm lấn đã có d i ệ t thế chi chiến lao ma chỉ vào cái k i a bốn đạo đại muốn nói cổ thần giới các loại từ giới mới thật sự là thần giới nhưng bây giờ chúng ta xưng hô cái tia từ giới vì xa cổ thần giới diện thế chi chiến sau viễn cổ thần ma cơ hồ toàn bộ ngã xuống ta chỉ biết là ngươi dùng cổ thần giới chờ tứ giới coi như l ồ n giam g p h o n g ấn hư không quân chủ các loại tồn tại đáng sợ tiếp đó khai tịch mới thần giới để cho thần ma kéo dài đến nay tầng mười chín ma đ ế bọn người t r ậ n tròn trong mắt loại này bị văn bọn hắn căn bản chưa từng nghe qua thì ra hư không xâm lấn tại viễn cổ thời đại cũng đã bắt đầu lúc này lao ma long lại nói liên quan tới thời điểm đó sự t ì n h chúng ta mấy cái lao ra hỏa nhất thẳng tại điều tra đáng tiếc tin tức quá ít quá ít ngươi bây giờ đã có hư không hệ thống ngươi tại trên hệ thống không có tìm trở về cái kia nhất thế ký ước sao không có trần phám lắc đầu nói chỉ tìm được qua nhất chút mảnh vỡ ký ức ta sở dĩ vấn cái kia nhất thế ký ức là bởi vì ta đã từng nằm mơ được cùng sở huyền bọn hắn nhất lên tại rèn đúc đánh gãy thiên ma đao giúp ta rèn đúc đánh gãy thiên ma đao thiên nữ nói cho ta biết toàn bộ thiên địa chỉ còn lại ba trăm vạn năm ba trăm vạn năm sau ta nếu là về không được hoặc có lẽ là không cách nào hoàn thiện ta sáng tạo hư không hệ thống toàn bộ thiên địa đều sẽ bị hư không bao trùm đến lúc đó thiên đạo cũng sẽ bị ô nhiễm thiên địa quy tắc pháp tắc đều sẽ bị cải thiện thiên địa vạn vật đều sắp đối mặt khó có thể tưởng tượng đáng sợ kết nạn cho nên ta muốn xác định nhất phía dưới đánh gây thiên ma đao rèn đúc đến bây giờ đến cùng trải qua bao nhiêu năm nghe đến mấy câu này không chỉ có là tầng mười chín ma đến mấy người liền lao ma long cũng triệt để choáng váng đột nhiên mặc họ nói mặc dù không cách nào xác định thời gian nhưng mà vương ngài bây giờ đã trở về mà lại là mang theo hư không hệ thống trở về m a hư không xâm lấn trước mắt mặc dù đáng sợ nhưng có ngài t ị n h hóa sau đó hoàn toàn khả khống chúng ta còn có thời gian chúng ta thậm chí có thể đem những cái kia hư không ma thần coi như đồ ăn trong thời gian ngắn nhất diện tuyệt toàn bộ thần giới hư không ma thần không tệ trần ầ n g gật ma đế ó i việc vương, c ấ phàm đầu nhất ngang trầm giọng nói đi đều thiên thần cảnh ngoại trừ ba vị ma đế lưu lại c h ấ n thủ cổ thần giới mấy người thế giới lại môn trần phàm cùng lao ma long nhặt ba bình người toàn bộ bước vào lao ma long mở ra cái tia nhất đạo không gian chi môn hô nhất là người hơi hơi nhất bừng tính hốt đồng thời xuất hiện ở nhất phiến tinh vực bên trong đám người mới ra tới liền cũng là xứng sốt nhất xứng sở bốn chỉ thấy mảnh tinh vực này bốn phía có nhất từng đạo điên q u ồ n khí tức kinh khủng ma đế bốn bảy vị ma đế phía trước liên thủ dết vào tầng m ộ ư ơ i chín cái kia bảy vị ma đế tựa hồ đang nơi đây thường n g h ị cái gì bảy vị ma đế nhìn thấy lao ma long bọn người xuất hiện cũng đều là ngây người nhất ốc bọn hắn tìm ma long tôn giả cùng tầng m ộ mươi chín ma đế cũng là tìm rất dài nhất đoạn thời gian trong truyền thuyết ma long tôn giả vì c h è o c h ố n g hắc cám vực sâu nơi ở nút sức mạnh s ắ p hao hết chính vì vậy bọn hắn mới dám xông vào tầng m ư ơ i chín muốn tìm lão ma long cầm tới ác ma tri vương ký ức dễ thúc đẩy sinh trưởng mới nhất đại ác ma tri vương không nghĩ tới bốn trên không bóng người lóe lên nhất phía dưới bảy vị ma đế lập tức đem trần phàm cùng lao ma long bọn người bao bọc vây quanh chư vị đ ệ quân vệ hồn ma hoàng cực kỳ hoảng sợ hô to lên ác ma c h i vương ở đây không thể lỗ mãng đổi lại bình thường lấy ma hoàng thân phận nói chuyện như vậy sớm bị ma đế tru sát nhưng vệ hồn ma hoàng câu nói này nói ra bảy vị ma đế lập tức cũng là đ ổ i sắc mặt xuất hư không bên trên nguyên bản lấy hư ảnh trạng thái xuất hiện bảy vị ma đế đồng thời hóa thành hình người xuất hiện ở lao ma long cùng trần phàm trước mặt tham kiến ma long tôn giả bảy vị ma đế đồng thời hướng lao ma làm nhất lễ tiếp đó ánh mắt rơi vào trên thân trần phạm nghe nói cái này xa lạ t i ể u tử chính là tại thiên sứ thánh cảnh hóa thân h ắ c động cấp đi thế giới c h i thụ trái cây người rất quen thuộc ánh mắt bốn ác ma c h i vương bảy vị ma đế thấy được trần phạm hai mắt sau đó khỏe mắt đồng thời nhất nhảy là ta trần phạm lạnh lùng nói nghe nói các người nhất quả muốn giết chết ta tiếng nói vừa ra t ầ n g thứ sáu ma đế đi tới đứng ở sau lưng trần phạm tầm thứ tư cùng tầm thứ tám ma đế cũng đi tới đứng ở trần phạm phải phía sau ba người này cũng là trần phạm tiếp chức bày ra con cờ t r â n phám đang cầm trở về ký ức phía trước cũng vẹn vẹn bởi vì đọc đến vệ hồn ma hoàng ký ức mới biết được tầng thứ sáu ma đế trung thành như một thằng đến hắn cầm lại tiền thế ký ức mới biết được tầng thứ tư ma đế cùng tầng thứ tám ma đế cũng là cố ý đang diễn trò trên thực tế là đang theo dõi mấy vị k h á c ma đế còn lại bốn vị ma đế h ử bên cạnh lao ma long khẽ hử nhất â m thanh giang giác cái tia bốn vị ma đế đứng mặt đất lập tức dạn nước ra khó mà kháng cự lực lượng kinh khủng áp bách ở trên người bọn họ làm cho bốn vị ma đế cực kỳ hoảng sợ thế này sao lại là sức mạnh sắp hao hết ma long tôn giả cái này rõ ràng là sức mạnh tại đỉnh phong ma long tôn dạ a rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra t r ầ n phám nghiêng đầu một chút nhìn xem bảy vị ma đế u u nói thật đúng là thất bại a ta chính là ngủ nhất cảm giác các ngươi liền bắt đầu ra tay đánh nhau vẫn còn muốn tìm lao ma long p h i ề n phước ta nhớ được trước kia ta tại hắc cám vực sâu giết đến máu chạy thành sông đem vô số ma thần đầu cắt lấy cuối cùng mới khiến cho hắc cám vực sâu bình tĩnh lại các ngươi mấy vị là cảm thấy ác ma chi vương quá mức nhân tử vẫn cảm thấy ta căn bản không về được v ư ơ n g chúng ta chưa bao giờ phản bội ngài cũng chưa từng phản bội h ắ t cám vực sâu chúng ta đến tìm ma long tôn giả là bởi vì hư không ô nhiễm đã khó mà ngăn cản h ắ t cám vực sâu tràn ngập nguy hiểm đồng thời chúng ta nghe đến t r u y ề n môn nói ma long tôn giả bởi vì c h è o chống h ắ t cám vực sâu nơi ở nút sức mạnh sắp hao hết cho nên chúng ta mấy người thương lượng đến tìm tôn giả cầm lấy ngài trí nhớ của kiếp trước chỉ cần lấy được ngài ký ức thu được ngài kiếp trước mấy chục vạn năm lĩnh hội h á cám vực sâu liền có, có thể sinh ra nhất vị mới tổ thần mới á t ma tri vương cũng chỉ có dạng này chúng ta mới có thể ngăn cản hư không ô nhiễm k h c ba vị ma đ ế liên tục gật đầu. xưa nay cao cao tại thượng ma đế lúc này ở trước mặt các ma trì vương nơm nớp lo sợ như dẫm trên băng mỏng trần phàm yên lặng nhìn n h ấ t mắt cái kia bốn vị ma đế lạnh lùng nói chớ phản kháng ta muốn đọc đến trí nhớ của các ngươi nhất từng cái từng cái hư không xiềng xích trong nháy mắt xuyên thủng bốn vị ma đế đầu bốn vị ma đế kêu dên nhất t ấ m thanh lộ ra thống khổ c h i sắc không nhất sẽ bốn trần phàm thu hồi hư không xiềng xích đọc đến bốn vị này ma đế ký ức sau đó sắc mặt của hắn thay đổi tốt hơn rất nhiều chính như tầng thứ năm ma đế nói tới bốn mấy tên này cũng là có tặc tâm nhưng không có tặc đảm bọn hắn chính xác không có nghĩ qua muốn giết chết lao ma long bọn hắn chỉ là muốn từ lao trong tay ma long cầm tới trần phạm trí nhớ của kiếp trước đồng thời thông qua trí nhớ này đánh vỡ thần vương đại đế gông cùng xiềng xích thành cựu trong truyền thuyết tổ thần đến nỗi cầm tới ký ức sau đó ký ức cho hai bốn những thứ này hích kỷ tiểu tâm tư liền cũng là chuyện rất bình thường đều đứng lên đi trần p h ạ m quay đầu nhìn về phía lao ma long nói lao đầu t ử ngươi mở nhất cái không gian môn như thế nào mới đi ra khỏi tầng mười chín ngoại vi a nhớ năm đó ta vẫn chỉ là thần vương đại đế sơ kỳ nhất cái triệu hoán pháp trận liền đem ngươi từ hắc á m vực sâu dưới đáy lấy được đều thiên thần Lao ma Long Ma nhất quyền đều ậ p Phạm vào Trần Phạm trên đ thiên, thiên, thiên dạ tộc, tộc kê i a t phi cầu nhảy đều thiên dạ tộc đại trưởng lão cùng lao ma long vốn cũng không đối phó còn tưởng rằng lao ma long sắp tiến đều thiên dạ tộc tới nhất tràng đại chiến em chút bị đem đều thiên dạ tộc lật ra cái thiên mà lúc này trần phàm thừa cơ trộm đi nhất căn thông thiên thần trụ cuối cùng tại dạ hồng nhan dưới sự đổi giết nhất lộ đem về hắc cám vực sâu đồng thời đem cái kia thông tin h ê thần trụ luyện hóa trở thành cuộc sống của mình trước đây còn lúc ở hạ giới trần phàm liền làm qua giấc mộng này bây giờ cầm lại ký ức nhớ lại càng nhiều chi tiết lập tức vui vẻ lên ngươi coi đó căn bản không có bị ta quả chén ngươi là giả say cố ý nguyên bản nổi giận đùng đùng lao ma long nhất khuôn mặt trở nên nhanh chóng cũng bắt đầu cười ta chính là không quen nhìn lao ra h o a kia muốn theo hắn đánh nhất đỡ không được à. chớ nói nhảm nhanh đi đều thiên giả tộc nói xong lão ma long thủ nhất r u i lại mở ra nhất cái không gian n ô n trần phàm quét nhất mắt tầng thứ năm ma đế mấy người nói mấy người các ngươi cũng n h ấ t lên đi thôi. t ầ n g phám a nhất g cũng i tức sướng sướng Vừa mới t quyền đập vào tiểu hắt trên đầu may mắn ngươi, nhà không phải thao thao. ngươi nhanh t chóng cầu nguyện mình không phải là miệng quạ đen nếu như bị ngươi nói chúng ta trước hết đem ngươi cái này chỉ quạ đen ném đi cho đều thiên dạ tộc vị kia ăn tầng thứ sáu ma đ ế kéo nhất phía dưới vệ hồn ma hoàng áo bảo t h â n thức truyền âm n ó i khí tức của ngươi như thế nào hoàn toàn không nhất dạng ta như thế nào ở trên thân thể ngươi cảm ứng được so thần vương đại đế còn kinh khủng hơn sức mạnh Tấu chương song, chương 407. Đại náo đều thiên tộc, chương 407, đại náo đều thiên tộc, thiên thiên thiên thần thần bí nhất, nhất. trí đều đều đều khu chương chương chương chữ. chi cảnh, chi cảnh vực Phương song, náo náo ngoại ngoại Đại đại đây dạ dạ là bí nghe nói đây là trước kia ác ma c h i vương khai tịch ra tới nhất phương không gian sau khi thế giới c h i thụ r i e o xuống đều thiên giả tộc các vị trưởng lão lấy đại thần thông đem thế giới c h i thụ mấy cây thân cảnh dẫn dắt đến nơi này vài vạn năm đi qua nơi này thế giới c h i thụ trái cây rốt cuộc phải thành t h ụ lúc này thiên ngoại c h i thiên khắp nơi đều là đều thiên giả tộc cường giả đang đi tuần toàn bộ tinh vực cơ h ộ không có góc chết mỗi nhất hẻo lánh đều bao trùm lấy đều thiên giả tộc cường giả thần thức mỗi vị trí còn có thần vương đại đế cấp bậc tồn tại tòa trấn nếu muốn bàn về phòng ngự đều thiên dạ tộc thiên ngoại tri thiên so thiên sứ thần tộc phía trước bị cướp một khu vực như vậy mạnh nghìn lần vặt lần thiên sứ thần tộc bên kia nguyên bản là không quan tâm phòng ngự ngược lại là muốn đem các đại thần tộc cường giả dẫn dụ đi vào tiếp đó mang đến nhất hoa hầm đáng tiếp chọc g i ậ n mấy vị thần vương đại đế tiếp đó lại bị trần p h ả m sau lương thọc nhất đao cuối cùng trộm kê không thành còn mất nắm gạo đều thiên d ạ tộc bên này cũng không nhất giả bốn tâm n t â phòng ngự liền xem như thần vương đô căn bản không xông vào được tới đều thiên d ạ tộc khu vực hạch tâm cũng đã triệt để phong tỏa ngoại trừ đều thiên g ạ tộc thần tộc khác chuẩn xác ra không cho phái tiến mà thiên ngoại chi thiên lại là trước kia á từ h một loại nào đó trình độ tới nói cái này nhất nhóm người uy hiếp thậm chí mạnh hơn các đại thần tộc thần vương đại đế bởi vì bọn họ thần lực thực sự quá cổ quái bốn bọn hắn chẳng những có thể điều khiển thần vương một mươi hai cánh cùng thần vương một mươi cánh còn có thể hóa thân hắt động mà bọn hắn hóa thân hư vô cái chủng loại kia thủ đoạn cơ hội là thần giới tất cả trận pháp cấm chế khắc tinh vô luận là trận pháp cấm chế vẫn là pháp bảo bị khí tựa hồ cũng ngăn không được bọn hắn quả nhiên là không thể tưởng tượng tới cực điểm thế giới chi thụ trái cây chút sức mạnh này nguyên bản đều thiên dạ tộc cũng không có quá mức để ý có đương nhiên là tốt hơn có lẽ còn có thể để cho đều thiên dạ tộc sinh ra nhất hai vị thượng vị ma thần đình phong không có đều thiên dạ tộc sẽ không để ở trong lòng nhưng mà hát cám v ự c sâu lão ma long nói thế giới chi thụ trái cây có thể áp chế hư không ô nhiễm bốn chỉ bằng cái này nhất câu nói thế giới chi thụ trái cây tầm quan trọng liền trong nháy mắt lật g i vô số lần h ư không ô nhiễm đó là thần giới cùng ước vạn tiểu thế giới uy hiếp lớn nhất vô luận là phàm nhân vẫn là thần ma vẫn là thần vương đại đế thậm chí trong truyền thuyết tổ thần đều khó mà cùng hư không ô nhiễm chống lại nhất sáng bị hư không ô nhiễm ngoại trừ nhập ma không có lựa chọn nào khác đây là thần ma tận t h ế bốn đây là thiên địa hảo kiếp m a thế giới c h i thụ trái cây đ ú n g trước mắt duy nhất có thể chống lại thậm chí tỉnh hóa hư không ô nhiễm đồ vật đều thiên giả tộc thì sẽ không để cho loại vật này bị người đ ọ đi không quan hệ mặt mũi bốn thật sự là thứ này quá là quan trọng đ ề u thiên thần vương bây giờ đã m a hóa bị chấn áp tại tổ đ i ệ chỉ có những thứ này thế giới chi thụ trái cây mới có thể gọi trở về thần trí của hắn nhưng mà mấy cái kia không biết từ nơi nào xuất hiện ra hỏa vậy mà đánh lên đều thiên thần tộc thế giới chi thụ trái cây chủ ý không chỉ có như thế bọn hắn lại còn dám giả mạo năm đó đều thiên nữ đế có thể nhẫn mại nhưng không thể n h ẫ n đủ. đều thiên giả tộc nhất nhóm cường giả quyết định chủ ý bốn chỉ cần bọn hắn dám đến giết không tha bốn yến t ĩ n h thiên ngoại chi thiên nhất phiến h ắ c á m chỉ có một phần khu vực trên không lơ lửng nhất khối khối thiên thạch tản ra hồng quang mà thiên ngoại chi thiên chính giữa chỗ lơ lửng nhất tọa so phổ thông tinh thần còn có lớn hơn rất nhiều lần cự đ ỉ n h cự đ ỉ n h bên trong đúng nhất k h ỏ a kỳ dị tinh thần cái ngôi sao kia bên trong có sông núi hải dương phồn hoa như gấm giống như tiên cảnh nhất giống như cao vút trong m â y thế giới tri thụ quán xuyên viên tinh cầu này tán cây càng là trực tiếp bao trùm toàn bộ tinh cầu cự đ ỉ n h bên ngoài còn có trọng trọng đại trận b a o khỏa nhất mạc như thế liền xem như thần vương đại đế tới sợ rằng cũng phải hết hy vọng lúc này cự đình một phía có hai tên tản gia thượng vị ma thần khí tức đều thiên dạ tộc cừng dạ đang hư không dậm chân vừa đi vừa về tuần tra ta dựa vào đều thiên bên trong chiếc thần đỉnh bên ngoài đều có bốn vị thần vương chúng ta vọt vào mà nói sẽ bị n h ấ t bàn tay chụp chết ta n g ư ơ i mẹ nó chính là đều thiên gia tộc tam hoàng tử còn sợ bị gia tộc mình trưởng bối chụp chết thao thao ca nói thì nói như thế nhưng mà phạm ca không để ta hiện lộ chân thân ta bây giờ cũng đã chuyển hóa trở thành hư không thân thể k h í tức cùng nguyên lai hoàn toàn không nhất dạng vạn nhất những lao g i a hỏa kia nhận không ra n h ấ t bàn tay v ỗ tới ta ngay cả cơ hội giải thích cũng không có a phế vật chúng ta bây giờ cũng đã là hư không thân thể tầng thứ tám thần vương đại đế coi như ra tay toàn lực cũng căn bản chụp bất tử chúng ta ngươi sợ cái g i m a n g ư ơ i đương nhiên không sợ ngươi mang theo thần vương m ộ ư ơ i hai cánh phối hợp hư hồn thần vương đại đế cũng không nhất định đổi được ngươi nhưng ta không có thần vương m ộ ư ơ i hai cánh、A. ngươi không phải cầm thông thiên thần trụ sao n g ư ơ i cầm thông thiên thần trụ chiếu vào cái kia đều thiên thần đỉnh nhất thông đập loạn là được rồi can đoan nhất nhóm thần vương đô theo đ ổ i ngươi đến lúc đó ta dùng thần vương m ộ ư ơ i hai cánh mang theo ngươi chạy bọn hắn không đổi kịp luôn cảm giác ngươi là lừa ta đúng thư không thần thể tầng thứ tám thật sự có thể làm được bất tử bất diệt sao cái này mẹ nó còn phải hỏi ta sao lúc ở bên ngoài ngươi cùng hạo tử không đều diễn luyện qua sao ngươi và ta bây giờ nhất dạng phân thân nước vạn thật gặp nguy cơ để nhất c ố phân thân tới tiếp nhận tổn thương bản tôn hóa thành hắc động liền tốt có đạo lý nhiệm vụ của chúng ta chính là đánh nhất thương liền chạy làm cho những này lao ra hỏa biết rõ chúng ta tới quan trọng nhất là muốn chạy đi biết rõ dù sao thì đúng hù dọa bọn hắn một chút tiếp đó đào tẩu sau đó để bọn hắn không thể không đem tổ đ ị a thần vương đại đế điều tới bên này như vậy thì có thể cho phảm ca bọn hắn cơ hội đi cứu phụ hoàng ta ân tốt đừng nói nhảm đem ngươi đem cây gậy lấy ra chiếu vào cái kia đều thiên thần định gõ hai côn ách ngươi còn do dự cái gì thào thao ca đều thiên thần đỉnh đúng chúng ta đều thiên dạ tộc nhất kiện trọng bảo vạn nhất bị thông tin h ê thần trụ đập bể láo cha ta thức tỉnh sau đó sợ là sẽ phải giết chết ta ta nhẹ nhàng gõ nhất phía dưới được hay không nhẹ nhàng gõ nhất phía dưới những lao ra hỏa kia căn bản cũng sẽ không đuổi theo ra tới đều hắn sao lúc nào còn đang suy nghĩ trọng bảo không trọng bảo trọng bảo trọng yếu vẫn là cha ngươi trọng yếu được chưa tam hoàng tử hóa thành trung nhân nhân miệng hơi hơi mở ra nhất cái tiểu tiểu hấp động trong nháy mắt hiện ra trước đây hắn từ tổ đ i ệ mang ra cái kia thông tin thần trụ lập tức từ hất trọng động nổi lên nguyên anh có trọng trọng đại trận bao khỏa đều thiên thần đỉnh phát ra tới nhất tiếng nổ ẩm vang nổ bể ra tới lớn mật thủ hộ ở chỗ này tám vị thần vương tức đi lên cái nào tiểu vương tam c h ứ n g cầm đều thiên dạ tộc thông thiên thần trụ tới đập đều thiên dạ tộc đều thiên thần đ ỉ n h ngay tại tám vị thần vương phóng lên trời nháy mắt thần thao thao hóa thành hư hồn xoát nhất phía dưới đem tam hoàng tử n ư ớ c vào sau đó thần vương mười hai cánh kim quang nhất tránh đã mang theo tam hoàng tử rời đi thế giới chi thụ mấy trăm vạn bên trong thần vương mười hai cánh phía trước cái kia tiểu tử cầm đúng tam hoàng tử mang đi ra ngoài cái kia thông thiên thần trụ chuyện này rốt cuộc là như thế nào vì cái gì bọn hắn có thể điều khiển thiên sứ thần tộc cùng đều thiên dạ tộc vô thượng thần binh tám vị thần vương lưu lại bốn vị c h ấ n thủ tại thế giới chi thụ phụ cận để phòng điệu hồ lý sơn mặt khác bốn vị hắc n g h i m ặ t đem tốc độ tăng lên tới cực hạn truy ở thầm thào thao sau lưng song p ư ơ n g nhất truy nhất trốn trong nháy mắt liền biến mất ở hư、không. khắc đều thiên giả tộc cương giả cho dù là thượng vị ma thần đình phong cũng vẹn vẹn có thể xem xét đến bọn h ắ n quy tích lại là căn bản đổi không kịp theo không kịp dừng lại nhất vị đều thiên giả tộc thần vương hét to nhất â m t h a n h cách nhau hơn trăm vạn dặm trực tiếp nhất quyền đánh ra kinh khủng quyền cương trực tiếp xuyên t h ấ u không gian rơi vào phía trước kim quan g bên trên thế nhưng quyền cương mặc dù đủ để phá hủy nhất phiến tinh hệ lại chỉ là từ kim quan g trên m ặ t tấu mà qua cũng không đối với thẩm thao thao tạo thành quá lớn thương hại làm sao có thể phía sau bốn vị thần vương cực kỳ hoảng sợ cái này nhất khắc bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì thiên sứ thần tộc thế giới chi thụ trái cây bị cướp đi l i ê n thần vương nhất kích đều khó mà đối nó tạo thành quá lớn thương hại thế thì còn đánh như thế nào mấu chốt là đuổi nửa ngày khoảng cách còn giống như kéo ra nhất điểm bốn vị thần vương có loại muốn hộp máu xúc động trong đó nhất vị thần vương sắc mặt nhất nặng lạnh lùng nói ba người các ngươi tránh ra nhất điểm bản tọa muốn sử dụng cấm chiêu khác nhất vị thần vương ăn nhiều nhất kinh vội vàng ngăn cản không thể phía trước nói chuyện thần vương giận dữ cũng đã bị người cưới tại trên đầu đi tiểu có gì không thể bị bọn hắn chạy thoát ta đều thiên dạ tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại phía trước ngăn cản cái vị kia thần vương nói hai người nhất người có thể điều khiển thần vương mười hai cánh nhất người có thể điều khiển thông thiên thần trụ nếu không phải là thiên sứ thần tộc cùng đều thiên dạ tộc viễn cổ thần tộc nếu không phải là mấy vị kia trở về ngươi cấm chiêu nhất ra vạn nhất thật đem bọn hắn đánh hôi phi yên diệt đến lúc đó vừa mới nói muốn phát cấm chiêu cái vị kia thần vương khoe mắt đập mạnh nhất phía dưới bọn hắn thật muốn trở về sẽ chạy đến trong nhà mình tới nhất thông đập lo sao đều thiên thần đỉnh đều bị nệ giới mất nhất vị thần vương nói nếu như bọn hắn còn không có khôi phục tiền thế ký phía trước ngăn cản phát cấm chiêu vị kia thần vương nói lý do cẩn thận vẫn là đuổi kịp bọn hắn đem bọn hắn bắt lại nói muốn phát cấm chiêu cái vị kia thần vương trận trắng mắt ngươi nói ngược lại là nhẹ nhõm đuổi được sao bây giờ càng đuổi càng xa mấy vị thần vương muốn phát cấm chiêu cái vị kia thần vương căm tức nói đem tin tức chuyển đi để tổ đ ị a mấy cái kia tốc độ nhanh nhất thần vương đến đây đi dạng này đuổi tiếp không phải biện pháp khác nhất vị thần vương cũng nói không đuổi kịp đừng đuổi theo đi về trước đi t i ể u tâm bọn hắn điệu hồ lý sơn bốn vị thần vương hận hận n g n g lại lơ lửng ở hư không thần vương cấp bậc tồn tại hôm nay c ư nhiên bị người như thế chơi bừa đơn giản lẽ nào lại như vậy bốn người thân hình nhất lắc lại hóa thành bốn đạo lưu quang quay trở về đều thiên thần đỉnh vị trí chỉ là bây giờ đã không có đều thiên thần đỉnh thông tin h ê thần trụ cái kia nhất phía dưới liền đem cái này diệu dụng vô tận đều thiên thần đỉnh gọi trở thành mảnh vụn nhất nhóm thần vương nhìn xem những m á n h v ụ kia trái tim đều đang chảy máu nếu như thế giới c h i thụ trái cây không có chậm lại hư không ô nhiễm vi năng như vậy cái kia mười mấy k h ả thế giới tri thụ trái cây thêm tại nhất khối giá trị cũng chưa chắc có thể đều cũng có thiên thần đỉnh lớn bây giờ nhất vị thần vương nghiến răng nghiến lợi nói ta mặc kệ hai tên kia là ai đến lúc đó bắt bọn hắn lại ta nhất định đem bọn hắn đánh nhị ra xịt ớ i mấy vị k h á c thần vương đối mặt n h ấ t mắt đều yên lặng gật đầu một cái đột nhiên trong đó nhất vị thần vương nói trước đây ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão lúc đi ra những người kia đã từng giả mạo nữ đế bệ hạ cùng với nhị hoàng tử chúng thần vương trong lòng lộn bộp nhất phía dưới không phải là thật sao nhưng nếu quả thật chính là nữ đế bệ hạ bọn hắn trở về không cần thiết hành hạ như thế a bọn hắn hẳn là trực tiếp trở về đều thiên dạ tộc hoàng đình a nhưng nếu như không phải thật như vậy vừa mới hai người vì cái gì nhất cái có thể điều khiển thông thiên thần trụ nhất cái có thể điều khiển thần vương m ộ ư ơ i hai cánh trong đó nhất vị thần vương sắc mặt cổ quái nói vừa mới đập đều thiên thần đỉnh cái kia không phải là tam hoàng tử a nhất nhóm thần vương đô trận to hai mắt tam hoàng tử cầm thông thiên thần trụ tới đập chính nhà mình đều thiên thần đỉnh vừa mới nói chuyện cái vị kia thần vương nói chúng ta đều biết tam hoàng tử đã bị bọn hắn bắt có hay không nhất loại khả năng bọn hắn khống chế tam hoàng tử ý thức đâu các vị thần vương liên tục gật đầu có loại khả năng này bốn đều thiên dạ tộc tổ điện phía ngoài nhất trong cung điện trần phàm、so、đã sớm đạt đến thượng vị ma thần đình phong dạ hồng nhan cũng bởi vì thôn vệ mấy tôn hư không ma thần lực lượng đột phá đến thượng vị ma thần đình phong nhưng như thế sức mạnh thôi động hư hồn muốn xuyên thấu tổ thần bày ra cấm chế vẫn như cụ khó như lên trời bọn hắn lợi dụng hư không t h ầ n thể đem khí tức hoàn toàn mô phỏng trở thành đều thiên dạ tộc mới đi tới ở đây nhưng đã đến vị trí này lại nghĩ hướng phía trước liền muôn vàn khó khăn bốn phía trước liền ngay cả những thứ kêu hoàng tử hoàng nữ dễ dàng cũng không thể vào bên trong liên tiến còn không thể nào vào được làm sao có thể tìm được đều thiên thần vương dù là trần phạm nhất cái nháy mắt liền có thể t ị n h hóa đều thiên thần vương nhưng mà tìm không thấy phong ấn đều thiên thần vương vị trí cũng là chỉ có thể vô í c h thán thế nhưng lúc này gia hồng nhan đột nhiên thần thức truyền tâm nói thực sự không được ngươi vận dụng đánh gây thiên ma đao ta vận dụng ngũ thải thần h ạ trực tiếp sát tiến đi không được trần p h o m trực tiếp không rơi mất đề nghị này nói nếu như đều thiên dạ tộc nội bộ không có việc gì chúng ta hiển lộ thân phận không có vấn đề đánh g â y thiên ma đào cùng ngũ thải thần thạch nhất ra đều thiên dạ tộc chẳng những sẽ không lên sát phạt ngược lại sẽ vui mừng nhất phiến nhưng bây giờ chúng ta đúng hoài nghi quản sự mấy vị trưởng lao sẽ ra vấn đề đến lúc đó thật bị bọn hắn biết trần phàm cùng dạ hồng nhan trở về làm không cẩn thận bọn hắn dốc hết toàn lực đều phải giết chúng ta cho thông khoái dạ hồng nhan nói ngươi thật sự hoài nghi chúng ta đều thiên dạ tộc có trưởng lão bị hư không ô nhiễm mà những người khác cũng không biết chúng ta biết tin tức có ít chỉ có thể như vậy ngờ tới trần p h ắ m nói ta cũng hy vọng ta đoán sai phía trước thông qua kính tượng pháp thuật xem xét ngũ trưởng lão lục trưởng l ã o thời điểm bọn hắn giao diện thuộc tính nhất cắt bình thường cũng không bị hư không ô nhiễm nếu như có thể xem xét nhất phía dưới các trưởng lão khác giao diện thuộc tính liền có thể tra ra manh mối nhưng mà những lao đầu này nhất cái so nhất cái ẩn dấu sâu chúng ta chạm vào đến như vậy nhiều ngày nhất vị trưởng lão cũng chưa từng thấy gia hồng nhan trầm mặc phút chốc nói nhưng tiếp tục như vậy không phải biện pháp nếu không thì ta để nhất cô phân thân ra ngoài đi đảo nhất quấy dối hỗn loạn sau đó có thể liền có thể tìm được cơ hội trần phàm trần c h ờ nhất phía dưới nói ngươi làm những cái tiêm ngộng có nằm mơ được tổ địa sao đối với tổ địa quen thuộc hay không nằm mơ được gia h ồ n g nhan nói bởi vì khi đó ngươi muốn trộm thông tin thần trụ mỗi ngày quấn lấy ta mang người tới tổ địa mặc dù chỉ là nhất chút mảnh vỡ ký ức nhưng đại khái sắp đặt cùng con đường ta vẫn có chỗ liên tiếp trần phàm gia h ồ n g nhan nhìn thấy trần phàm mặt lộ vẻ vẻ cổ quái nhịn không được che miệng nhất cười cái này nhất n g á y mắt dị vãng không nói cười tùy tiện nữ đế trở nên phong tình và trùng dù là nàng bây giờ chỉ là nhất tên thị nữ bộ g á n g nhưng trần phàm vẫn như c ũ nhìn ngây người ngốc tử Dạ hồng nhan sắc mặt biến thành hơi nhất hồng ngươi ngược lại là nói có thể hay không a ai trần phạm trì hoàn qua thần tới nói nếu như ngươi hiểu rõ đại khái tổ đ ị a sắp đặt cùng con đường cái kia ngược lại là có thể cũng không cần nói thiệt hại nhất cỗ phân thân vậy ngươi đi đi tiểu tâm nhất điểm cái này lời mới vừa nói ra bốn cung điện bên ngoài đột nhiên trở nên có chút trở nên hỗn loạn nhất từng trận tiếng ồn n ào truyền vào nghe nói thiên ngoại chi thiên bên kia xảy ra chuyện những cái kia tên điên cuồng còn thật sự tiến vào thiên ngoại chi thiên người kia có thần vương mười hai cánh liền thần vương đâu khó mà đội kịp tổ đ i ệ đem ba vị tốc độ nhanh nhất thần vương phái đi thiên ngoại chi thiên đáng chết ngay cả chúng ta đều thiên giả tộc đồ vật cũng dám đ ú n g tràng đơn giản cồn u g vọng vô biên thiên ngoại chi thiên đã triệt để phong bế bọn hắn không trốn thoát được chờ ba vị kia tốc độ nhanh nhất thần vương đi qua nhất định có thể bắt rùa trong hũ dễ như chở bàn tay trần phang cùng dạ hồng nhan đối mặt n h ấ t mắt thao thao cùng tam hoàng tử bên kia bắt đầu nhân cơ hội này bên này cũng đại náo nhất t r à n g thấu c h ư ơ n g s o n g chương bốn trăm linh tám bị nhốt tổ thần lĩnh vực chương bốn trăm linh tám bị nhốt tổ thần lĩnh vực bốn năm trăm linh hai chữ đều thiên dạ tộc tổ đ i a bốn ngay tại ba vị tốc độ nhanh nhất thần vương bị điệu đi sau dạ hồng nhan hóa thân hư h lặng lẽ lặn đi vào trần pham hóa thành thị vệ thiên phục tại tổ địa bên ngoài trong cung điện có chút khẩn trương bốn cũng không biết tiếp t r ư ớ c là tại sao vậy có thể đem toàn bộ thần giới đều chơi đùa kê phi cầu nhảy trần pham tiến vào thần giới sau đó bây giờ duy nhất chiến tích cũng chính là mang theo thẩm thao thao bọn hắn đoạt thiên sứ thần tộc thế giới c h i thụ trái cây khi đó bọn hắn chỉ là hạ vị ma thần nhưng bởi vì có thần tộc khác ma đế ra tay kiềm chế lại phải đọa lạc thiên sứ vương tương trợ cuối cùng thành công cấp lấy thế giới tri thụ trái cây bây giờ trần pham cùng dạ hồng nhan mấy người cũng đã là thượng vị ma thần đình phong nhưng xâm nhập cái này đều thiên dạ tộc tổ điện lại ngược lại cảm giác nguy cơ trùng trùng nửa bước khó đi trần pham hóa thành thị vệ giống như thạch điêu nhất giống như nhất hơi một tí cả tòa cung điện yến t ĩ n h có chút d o a người ngoại trừ phía trước mấy vị kia thần vương rời đi về sau đưa tới nhất điểm điểm hỗn loạn sau đó cung điện này lại khôi phục bình tĩnh đứng ở nơi này trong cung điện trần pham cảm giác đây căn bản không phải cung điện ngược lại giống như là m ộ điện to lớn nhất cái cung điện ngoại trừ tiểu bộ phận thị vệ thị nữ rất khó gặp lại những người khác ở đây liền xem như đều thiên dạ tộc hoàng tử hoàng nữ cũng không dám dễ dàng tiếp cận cung điện một ít vị trí trần phàm có cảm giác nhất chút cường đại tin tức nhưng tổ thần bày ra cơm chế che giấu nhất cắt lấy trần phàm bây giờ thần thức phối hợp hư hồn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ bây giờ dạ hồng nhan đã tiến vào tổ điện trần phàm thất p h ỏ m trong lòng lại cũng chỉ có thể yên lặng chờ chờ tới tổ điện mục đích đúng là vì tìm được đều thiên thần vương tiếp đó tỉnh hóa đều thiên thần vương có mà lại thiên thần vương chỗ dựa nhất cắt thì dễ làm hơn nhiều không đến bạn bất đắc dĩ trần phàm không muốn cùng đều thiên dạ tộc ra tay đánh nhau thời gian nhất điểm điểm đi qua bốn hơn ba cái tiểu lúc sau đứng yên bất động trần phàm đột nhiên nhịu nhữ mày ngẩng đầu lên tổ đ i ệ bên trong có nhất từng sợi hỗn loạn sóng thần thức lúc này nhất cái thanh âm tại trần phạm cùng trong cung điện tất cả cường giả trong đầu vang lên tổ điệu có ngoại địch xâm nhập phong bế tổ điệu phong bế bảy tòa cung điện phong b chín trăm chín mươi tám m ư ơ i nhất phong tổ điệu bên ngoài vây quanh bảy tòa cung điện bảy tòa phía ngoài cung điện đúng đều thiên giả tộc cường giả lấy đại pháp lực na di tới chín trăm chín mươi tám m ư ơ i nhất phong mệnh lệnh này càng là muốn triệt để phong tòa tổ điệu thật bắt rủa trong h ũ hồng nhan bị phát hiện trần phạm thân hình nhất động nhanh chóng hướng về cuối hành lang chạy tới cung điện bên trong căn bản là không có cách phi hành hành lang mặc dù ngắn trần phàm cũng chỉ có thể dùng chạy loại này nguyên thủy động tác xuyên qua cái kia hành lang liền có thể rời đi t ò a cung điện này xuất cung điện vượt qua nhất phiến rừng rậm liền có thể tiến vào đều thiên dạ tộc tổ điện g i hàng người thật to gan cơ h ộ i tại trần phàm xông ra cung điện nháy mắt trong cung điện liền chuyển ra nhất tiếng quát to nhất đầu quỷ dị xúc tu giống như hắc long nhất giống như từ trong cung điện xông ra hướng về trần phàm hóa thành dạ hàng như thiểm điện xoắn tới trần phàm lầm đầu nhất nhìn phía trước chỉ thấy phía trước cái kia p h i ế rừng rậm ngoại vi đã bắt đầu lóe lên l quang tựa hồ một loại nào đó đại trận sắp mở ra thần vương cấp bậc trận pháp cấm chế cho dù là truyền lại từ viết cổ hắn cũng căn bản không để vào mắt tại thiên sứ thánh cảnh thời điểm vẫn chỉ là hạ vị ma thần hắn thì ung dung lợi dụng hư hồn xuyên thấu thiên sứ thần tộc viết cổ đại trợn nhưng đ ề u thiên d ạ tộc tổ địa trận pháp cấm chế không giống tiểu có thể đó là đến từ trong truyền thuyết tổ thần tổ đ ị a nhất sáng triệt để đóng lại trần phàm không xác định chính mình hư hồn là có hay không có thể xuyên thấu nói thì c h ậ m mà xảy ra thì nhanh trần phàm không cùng trong cung điện cường giả dây dưa trực tiếp hóa thành hư hồn vạch nhất phía dưới chui vào rừng rậm soắt cưng nhất tiến vào rừng r tất cả cây mộc trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa t r â n phám nhìn chăm chú nhất nhìn chỉ thấy chính mình xuất hiện ở nhất phiến quỷ dị trong tinh hệ mảnh này tinh hệ khắp nơi lơ lửng cực lớn hát thạch mũi nhất khối hát chiến đá đều khác do kỳ dị ký tự những chữ kia phủ tản mát ra khí tức cùng trong cung điện những cầm chế kia nhất mô hình nhất dạng bốn lâm vào tổ thần bố trí trong trận pháp t r â n phám có chút cam t ứ c trận pháp loại vật này huyền ảo khó lường húng chi là tổ thần cấp bậc tồn tại bày ra nguyên bản nhìn mất quá phương viên vài trăm dặm rừng rậm trong nháy mắt liền biến thành vô số vạn năm ánh sáng tinh hệ không nói đến những cái coi như chỉ là thông thường tinh hệ khổng lồ như thế muốn đi ra ngoài cũng muốn hao phí rất nhiều thời gian sau l ư n g trần phàm kim quang nhất tránh thần vương mười cánh xuất hiện ở phần lưng của hắn thần vương mười hai cánh tại trên thân thẩm thao thao bị thẩm thao thao mang đi thiên ngoại chi tiên nhưng từ thiên sứ thánh cảnh đoạt ra tới thần vương mười cánh vẫn còn tại trên thân trần phàm cái này thần vương mười cánh mặc dù không sánh bằng thần vương mười hai cánh nhưng cũng là thiên sứ thần tộc từ viễn cổ thời kỳ chuyển xuống bí bảo có quỷ dị khó lường mỹ năng mà trong đó tối cường hai đại uy năng nhất cái chính là tốc độ nhanh như sấm xét nhất cái chính là giống như thần vương mười hai cánh nhất giống như có thể xuyên thấu không gian cùng cấm chế người là ai uy nghiêm và thanh em giàn mua trong hư không văng lên hư không bên trên nhất trương giàn mua khuôn mặt hiện ra đều thiên giả tộc tứ trưởng lão trần phám bản tôn mặc dù còn không có cầm lại tiền thế ký ức nhưng đọc đến giả thiên nguyên đám người ký ức cho nên nhận ra trước mắt cái này cường giả đúng tứ trưởng lão đúng tứ trưởng lão bản tôn không có bị hư không ô nhiễm trần phám nhanh chóng quét nhất mắt tứ trưởng lão giao diện t h u tính hơi hơi nới lỏng nhất khẩu khí nói tứ trưởng l phía trước tiến vào tổ địa vị kia các ngươi không thể động nàng dám động nàng các ngươi sẽ hối hận tứ trưởng lão lạnh lùng nhìn xem trần phàm nói to lớn nhất cái thần giới đều thiên dạ tộc không có không dám động người ở trước mặt ta khoác lác gì a trần phàm nết miệng nhất cười nói vậy ngươi đi hắc cám vực sâu động nhất động lao ma long xem tứ trưởng lao nhịu nhữ mày n g ư ơ i rốt cuộc là ai thiên sứ trong thần tộc ta chưa từng nghe nói qua ngươi như thế nhất hào nhân vật trần phàm nhanh chóng quét nhất mắt bốn phía không nhìn thấy thuộc tính khác mặt ngoài hắn lập tức nói tứ trưởng lão ta hoài nghi đều thiên dạ tộc trong trường lão hội đã có trưởng lão bị hư không ô nhiễm đồng thời lâm vào ma hóa lời nói vô căn cứ tứ trưởng lao tử tôn nói trong trường lao hội có người bị hư không ô nhiễm há có thể thoát khỏi lao phu ánh mắt hơn nữa hư không ô nhiễm sau đó liền xem như thần vương đại đế đều biết đánh mất ý thức không khống chế được cảm xúc hóa thành chỉ biết s á t lục hủy diệt hư không h á c ma trần phám lông mày nhất cho nói ai nói cho ngươi hư không ô nhiễm sau đó đều biết đánh mất ý thức không khống chế được cảm xúc tứ trưởng lao sắc mặt biến thành hơi nhất nặng cái này tiểu t ử giọng nói chuyện quá mẹ nó làm người ta ghét không đợi tứ trưởng lao nói chuyện bốn trần phám ngự thú không gian hư không xiềng xích đem n h ấ t người từ trong cổ thần giới bên trong lô i kéo đi ra h ồ một thôn lăng phong đứng ở trần phàm trước mặt n h ấ t khuôn mặt ngủ nói giáo chủ chuyện gì phát sinh trần phàm không có phản ứng một thôn lăng phong chỉ là nhìn xem tứ trưởng lão nói tứ trưởng lão ngươi thấy rõ ràng hắn có phải hay không hư không át m à cái gì tứ trưởng lão ăn nhất kinh trước mắt cái này xa lạ t i ể u tử tại tổ thần b ả y ra phong bế trong kết giới mở ra không gian thông đạo đã để hắn cảm giác khó có thể tin đối phương vậy mà nói bị hắn từ bên trong không gian thông đạo kéo ra người này cũng là hư không át ma tứ trưởng lão thân thức trong nháy mắt chùm lên một thôn trên thân lăng phong một thôn lăng phong sợ run cả người chỉ cảm thấy phảng phất toàn bộ thiên địa đều hướng về hắn đ è ép xuống dọa đến kém chút không có quy xuống làm sao có thể tứ trưởng lao ăn nhiều nhất kinh hắn vậy mà thật là hư không ác ma hơn nữa vẫn như cũ thanh t ỉ n h cao đẳng cấp hư không ma thần có thể bảo trì thanh t ỉ n h nhưng loại này cấp bậc thấp hư không ác ma làm sao có thể bảo trì thanh t ỉ n h một thôn lăng phong khi tiến vào cổ thần giới sau cũng đã sớm chuyển hóa trở thành hư không ác ma đồng thời bị trần phạm tình hóa nhưng cho tới bây giờ trần phạm cũng không có mở cho hắn khải hư không thân thể cho nên một thôn l a n g phong khí tức t r ê n thân bất luận cái gì nhất vị ma thần đều có thể rõ ràng phân rõ chính là hư không sức mạnh của ác ma mà cái này hư không ác ma cùng tứ trưởng lao trước đó đã thấy hư không ác ma lại không lớn nhất dạng bốn một thôn l a n g phong rất thanh t ỉ n h nhất ánh mắt cũng rất tinh k h i ế t tương đối khác hư không ác ma tôi nói vô cùng tinh k h i ế t tứ trưởng lão nhìn thật sâu nhất mắt trần p h à m nói các ngươi muốn c ư ớ p đoạt thế giới chi thụ trái cây còn có thể lý giải nhưng mà xâm nhập ta đều thiên dạ tộc tổ đ ị ệ là vì cái gì tự tiện xông vào đều thiên dạ tộc tổ đ i ệ tử lộ nhất đầu tứ trưởng lão tựa hồ có chút không rõ mấy cái này không biết từ nơi nào xuất hiện ra hỏa như thế vô pháp vô thiên không biết sống chết trần phàm đem một thôn lăng phong lại đưa về cổ thần giới hắn nghiêng đầu một chút nói tứ trưởng lão ta có thể tín nhiệm ngươi sao tứ trưởng lão nở nụ cười vô luận ngươi là có hay không tín nhiệm l ã o phu bây giờ cũng đã không có cơ hội lựa chọn t o a đại trận này chính là đại trưởng l ã o bố trí xuống liền xem như ngươi vừa mới nói hắc cám vực sâu ma long tôn giả lâm vào ở đây ba ngàn năm bên trong cũng căn bản không có khả năng xông đến ra ngoài như vậy trần phàm nói lời ta nói ngươi có thể tin tưởng không tứ trưởng lão tử tồn ó i nói n g a y một chút trần phan g trầm m ặ t phúc chốc nói ta đến tìm đều thiên thần vương ta có thể tỉnh hóa đều thiên thần vương giúp hắn giải trừ hư không ô nhiễm cái gì tứ trưởng lao ăn nhiều nhất kinh trong mắt tràn đầy khó có thể tin ngay cả tổ thần đều không giải quyết được vấn đề bốn trước mắt mang theo thần vương mười cánh tiểu tử vậy mà nói có thể làm được hắn có thể tỉnh hóa hư không ô nhiễm không có khả năng tứ trưởng lao ánh mắt trở nên âm trầm xuống tiểu tử ngươi cho ta đúng đứa lần sao trần phan nói ta vừa mới mang ra người kia chính là hư không ác mà ngươi cũng đã gặp quá cũng là bởi vì ta đem hắn tỉnh hóa cho nên hắn mới có thể giống người bình thường nhất dạng tứ trưởng lão trầm mặc lúc trước người kia đích thật là hư không ác ma nhưng cái đó cấp thấp hư không ác ma cũng không có lâm vào đến cùng hơn nữa có thể hoàn m ị không chế lực lượng của mình trầm mặc hảo nhất sẽ sau đó tứ trưởng lão có chút do dự nói ngươi tiến lên đây để cho ta kiểm tra nhất phía dưới thần lực của ngươi nếu như xác nhận trên người ngươi không có hư không sức mạnh của ác ma ta có thể cân nhắc dẫn ngươi đi phong ấn đều thiên thần vững chỗ hảo trần phan gật đầu một cái thân hình nhất động hướng về tứ trưởng lão cái tia to lớn khuôn mặt bay đi nhưng hắn cương nhất tiếp cận gương mặt kia bất ngờ xảy ra chuyện bốn phía cái kia nhất khối khối hát thạch đột nhiên tia sáng đại t á c phóng xuất ra nhất từng đạo sấm xét tạo thành xiến xích trong nháy mắt liền đem trần p h ạ m hoàn toàn khóa chết ừ trần p h ạ m khoe miệng hơi hơi n h ấ t về lên ngẩng đầu lên lão ra hỏa ngươi mặc dù không có bị hư không ô nhiễm nhưng quả nhiên có vấn đề tứ trưởng lão lạnh lùng nói ngươi làm thế nào biết lão phu có vấn đề có vấn đề gì trần phàm nói đường đường thần vương đại đế đ ỉ n h phong cấp độ tồn tại muốn xem xét nhất phía dưới trên người của ta đúng có phải có hư không sức mạnh của á ma còn cần ta đi đến trước mặt ngươi mới được ngươi vừa mới lúc nói câu nói này ta liền biết ngươi lão giả này không phải th tứ trưởng lão cũng không tức giận chỉ là từ tốn ó i tiểu tử đừng quá tự tin ta biết các ngươi có thể hóa thành hư vô thủ đoạn nhưng cái này nhất phiến tinh hệ chính là tổ thần lĩnh vực mà cái kia nhất khối khối hắt trên đá sức mạnh cũng là truyền đến thời kỳ viễn cổ đều thiên dạ tộc cường đại tổ thần ngươi không tránh thoát được trên thực tế liền xem như lão ma long lâm vào ở đây cũng chỉ có thể nuốt hận tại chỗ nghe những lời này trần p h à m thân thể nhanh chóng hư hóa nhưng hư hóa hắn ý nguyên vẫn là bị những cái kia xiềng xích khóa lại chung q u n h giữa thiên địa vọt tới áp lực khủng bố mặc dù bởi vì hư hồn mà giảm bất không thiếu nhưng vẫn như cũ tồn tại quả nhiên không hổ là tổ thần sức mạnh bốn l i ê n hư hồn đều có thể áp chế tại loại này sức mạnh áp chế trần p h ạ m thân thể trở nên nửa trong suốt bộ dáng càng là không cách nào triệt để hóa thành hư vô trên không bóng người nhất tránh tóc bạc hoa dâm tứ trường lão đã xuất hiện ở trần p h ạ m trước mặt hắn chắp hai tay sau lưng vòng quanh trần p h ạ m chuyển nhất vòng nói vô cùng cổ quái thần lực vô cùng thủ đoạn quỳ dị ta không rõ loại thần lực này vì cái gì có thể k h ô n g chế thần vương mười cánh trên người ngươi có thiên sứ thần tộc viễn cổ hoàng tộc linh hồn ẩn ký không có trên người lao tử có ác ma tri vương linh hồn ẩn ký trần phan vùng vây nhất phía dưới nhưng càng giấy ruộng cái tiêu nhất từng đạo tránh điện tỏa liên gò bó đến càng chặt l ã o đầu trần phan cắn răng nói có thể để ta chết được nhắm mắt sao tứ trưởng lão hơi hơi nhất cười nói thế nào trần phan nói ta nói có thể tỉnh hóa hư không ô nhiễm sau đó n g ư ơ i kỳ thực đã tin tưởng nhưng vì cái gì các ngươi muốn ngăn cản ta đi tỉnh hóa đều thiên thần vương tứ trưởng lão ngẩng đầu nhìn trời qua hảo nhất sẽ mới lên tiếng tiểu tử hư không đúng chiều hướng phát triển vô luận là đều thiên dạ tộc vẫn là thần tộc khác cũng đã không đường t ố i lui hoặc là bị hư không đồng hóa hoặc chính là hủy diện đồng hóa. trần phàm con mắt hơi hơi n h ấ t hí mắt có ý tứ gì rất đơn giản tứ trưởng lao nói nên đón hư không chỉ có tất cả thần ma đô bị hư không đồng hóa chúng ta mới có thể tại hư không bông xuống sau đó tại trong trận này đại kiếp sống sót trần phàm khỏe mắt n h ấ t nhảy tình nguyện hóa thành chỉ biết sát lục cùng hủy diệt hư không ác ma cũng không muốn liều chết chống cự tứ trưởng lao lắc đầu nói cái gì là ác ma muốn đem vô số thần ma làm thức ăn sát lục thiên sư vương có phải là ác ma hay không h á cám vực sâu những cái kia ác ma tộc có phải là ác ma hay không bọn họ cùng hư không ác ma so sánh khác nhau ở nơi nào chỉ có đê đẳng cấp hư không ác ma mới có thể triệt để mất khống chế các ngươi tại đều thiên thần c ả n h khu vực hạch tâm ngoại vi không phải cùng dạ thiên nguyên liên thủ chém giết nhất chỉ thiên túc nô công sao cái kia thiên túc nô công cũng là hư không ma thần nhưng nàng có thể khống chế tâm tình của mình khống chế lý trí của mình thiên túc nô công cùng cái kia sát lục thiên sứ vương so sánh ai càng giống ác ma tám lạng nửa cân thôi c h â n p h a n g trầm mặc từ tứ trưởng lao những lời này hãn đại khái nghe được đến cùng chuyện gì xảy ra tứ trưởng lao nói tiếp chúng ta quá mệt mọi ngươi đương nhiên sẽ không biết hư không xâm lấn cũng không phải cái này mấy vạn năm sự tình thời kỳ viết cổ hư không đã xâm nhập thần giới trước kia thần giới đúng cổ thần giới thiên sứ thần vương giới cổ ác ma giới bởi vì hư không xâm l ớ n thần ma tịch d i ệ t cuối cùng có tiền bối dùng đại thần thông khai tịch bây giờ thần giới để chúng ta kéo dài hơi tàn tiểu tử các ngươi không biết những thứ này bên trong mạng nhưng ngươi hẳn phải biết chúng ta đều thiên dạ tộc thế nhưng là có tổ thần trước kia cổ thần giới còn tồn tại thần giới có bao nhiêu tổ thần ngươi cũng đã biết nhưng coi như tại cái kia đình phong hư không ô nhiễm bọn hắn vẫn không có ngăn trở hư không ô nhiễm bây giờ thần giới còn có mấy vị tổ thần chúng ta ngăn không được hư không ô nhiễm tất nhiên ngăn không được cùng hư không đồng hóa chính là duy nhất được ra người nói đúng sao ác ma c h i vương l a o ra hỏa trần phàm trong mắt tinh quang bùng lên trước mắt cái này tứ trưởng lão vậy mà đã đoán được hắn ác ma c h i vương thân phận tấu h chương s o n g chương bốn trăm linh chín hư không ô nhiễm nhị trưởng lão chương bốn trăm linh chín hư không ô nhiễm nhị trưởng lão bốn nghìn một trăm bốn mươi hai chữ gặp tứ trưởng l ã o đoán được thân phận của mình trần phàm thoáng có chút ngoài ý muốn nhưng cũng vẹn vẹn nhất điểm, điểm ngoài ý muốn mà thôi trần phàm yên lặng nhìn xem tứ trưởng lão từ tứ trưởng lao trong mắt thấy được điên cuồn tuyệt vọng hư không ô nhiễm thực sự quá kinh khủng bốn kinh khủng đến ngay cả tổ thần cũng không có cách đối phó cũng khó trách tứ trưởng lão bọn hắn tuyệt vọng như vậy dù là tứ trưởng lão đám người đã đ o á n được đúng ác ma chi vương cùng đều thiên lựa đế bọn hắn trở về lại như cũ cảm giác không thấy hy vọng vẫn như c ũ lựa chọn cùng hư không đồng hóa cái này nhất con đường cái này s o trần phàm cùng dạ hồng nhan ban đầu phỏng đoán càng thêm phiền phức trần phàm cùng dạ hồng nhan trước kia đúng là tới trưởng lão hội nội bộ xảy ra vấn đề có thể có nắm trong tay quyền h ạ n người đã bị hư không ô nhiễm nhưng không có bị những người khác phát hiện nhưng hiện tại xem ra đều thiên dạ tộc nội bộ chỉ sợ không phải nhất hai người bị hư không ô nhiễm đơn giản như vậy tứ trưởng lão bọn hắn tất nhiên lựa chọn cùng hư không đồng hóa cũng chính là chủ động lựa chọn hư không ô nhiễm mặc dù tứ trưởng lão cùng phía trước nhìn thấy ngũ trưởng lão lục trưởng lão cũng không có bị hư không ô nhiễm nhưng cũng chỉ là chuyện sớm hay m u ộ n chân phám nhất trái tim lập tức liền chìm xuống dưới coi như nhất nhóm thần vương bị hư không ô nhiễm hắn thấy vẫn như cũng thuộc về khả k h ô n g trong phạm vi bởi vì hắn cùng dạ hồng nhan bây giờ đã có thể cùng thần vương chống lại coi như đánh khống lại nhưng chỉ cần rút ngắn nhất định khoảng cách hắn cùng dạ hồng nhan bọn người có thể đều thiên dạ tộc thật chỉ là n h ấ t nhóm thần vương lựa chọn cùng hư không đồng hóa sao vị kia thần bí nhất cũng tối cường đại trưởng lão đúng thái độ gì không có vị kia thần bí tổ thần ở phía sau trợ r ú t t ứ trưởng lão bọn hắn dám làm loại chuyện này trần phạm ánh mắt nhất lạnh nói vừa mới đi vào người kia đúng hồng nhan các ngươi sẽ không liền nàng cũng muốn đối phó a nàng cũng bay về rồi sao tứ trưởng lão trong mắt lóe lên nhất vẻ vui mừng nhưng lại thở dài nói trần phạm ngươi cùng hồng nhan thiên phú tuyết đình gọi là khoáng cổ thức kim nhưng mà các ngươi ngăn không được hư không ô nhiễm cũng không cải biến được thiên đ i ệ này nên đón hư không a cùng hư không đồng hóa khi hư không lúc hàn g lâm chúng ta mới có thể còn sống trần phàm n h u n h u mày nói ta nên làm thế nào các ngươi mới có thể tin tưởng ta ta đã có biện pháp ứng đối hư không tịnh hóa hư không tứ trưởng lão nhìn n h ấ t mắt trần phàm ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ trần phàm ngươi cũng đã biết hư không đến cùng là cái gì không nếu như thế giới hiện thực đúng q u a n minh như vậy hư không chính là hắc ám nói xong tứ trưởng lão lòng bàn tay nhất k h ỏ a quang cầu loẽ lên ánh sáng trói mắt hắn u u nói q u a n g có thể chiếu sáng hắc ám nhưng chỉ đúng chiếu sáng nhất khu vực hắc ám không cách nào bị tịnh hóa mẹ nó cái này lão ngoan của bốn trần phong ở trong lòng mắng nhất âm thanh trận trắng mắt tứ trưởng lão lại nói ngươi không cần lo lắng bắt giữ các ngươi sau đó chúng ta rất nhanh cũng biết trợ giúp các ngươi cùng hư không đồng hóa đồng hóa đại gia ngươi trần phong nói nói cho ngươi hay như vậy ngươi nhất định phải nói đồng hóa kỳ thực hồng nhan bọn hắn đã sớm cùng hư không đồng hóa cái gì tứ trưởng lão hơi hơi nhất s ữ n g sở trần phong nói ta đem hồng nhan bọn hắn đưa vào cổ thần giới tiếp đó bị hư không ô nhiễm lại đem bọn hắn triệt để tịnh hóa tịnh hóa sau bọn hắn giống như ngươi vừa mới nhìn thấy một thôn lăng phong nhất dạng có lẽ ngươi có thể đem bọn hắn xư không hát mà nhưng bọn hắn trên thân lại không có nhất ti hư không ác ma mới có tâm tình tiêu cực hơn nữa trải qua ta tỉnh hóa sau đó bọn hắn coi như lần nữa bị hư không ô nhiễm hư không ô nhiễm độ đ ạ t đến c ự c h ạ n cũng vẫn như cũ có thanh tỉnh bản thân ý thức làm sao có thể tứ trưởng l ã o trận to hai mắt ngươi quả thực có thể làm được loại chuyện này trần pham từ tốn ó i ta có hay không có thể làm được rất đơn giản ngươi bắt nhất cái đã bị hư không ô nhiễm đều thiên dạ tới c t ta tỉnh hóa cho ngươi xem một chút là được rồi nghe nói như thế tứ trưởng lao có vẻ siêu lòng nếu như trần pham nói tới là thực sự như vậy đều thiên dạ tộc cùng các đại thần tộc liền rốt cuộc không cần bốc lên nguy hiểm to lớn cùng hư không đồng hóa hoặc có lẽ là bốn cùng hư không đồng hóa sau đó trần phàm có thể giúp bọn hắn toàn bộ tịnh hóa khôi phục bình thường nhưng mà bốn để cho vô số thần ma vẫn lạc ngay cả tổ thần đều không làm gì được hư không ô nhiễm làm sao có thể dễ dàng như thế liền được giải quyết đâu tứ trưởng lão nhìn xem trước mắt trần phàm trong lòng rung động do dự bất định chuyển thế trở về ác ma tri vương liền thần vương đ â u còn không có đ ạ đến thật có thể làm đến loại chuyện này sao đúng lúc này nhất cái thanh âm trong hư không vang lên lao tứ chớ có bị hắn lựa tiếng nói vừa ra nguyên bản khóa lại trần phàm cái kia nhất từng đạo tránh điện t o a liên sức mạnh lần nữa tăng lên nhất m ả n g lớn trần phàm lửa trong suốt thân thể phát ra ngoài xì xì xì âm thanh chật nhất tên người mặc hắc b à o l ã o giả xuất hiện ở tứ trưởng l ã o bên cạnh nhị trưởng lão đã lâu không gặp trần phàm quét nhất mắt nhị trưởng l ã o giao diện t h ủ tính hư không ma thần bốn hư không ấ nhiễm độ một trăm l ú c này nhị trưởng lão liền nhất song trong ánh mắt đều đang liều lĩnh hắc khí quỷ dị kinh khủng trước đây thiên túc nô công cùng nhị trưởng lão này so ra đơn giản giống như là sâu kiến nhất giống như thần vương đại đế đỉnh phong hư không ma thần bốn trần phàm tại hư hồn trạng thái thậm chí đều cảm giác được cái k i a khó có thể dùng lời diễn tả được đáng sợ áp lực tứ trưởng lão quay người nhìn về phía nhị trưởng lão nói ác ma chi vương mặc dù trở về nhưng cuối cùng còn chưa tới thần vương đại đế cấp bậc hắn nói tới nếu không có hư giả đều thiên dạ tộc liền có hy vọng thần giới liền có hy vọng nhị trưởng lão cười lạnh nhất âm thanh nói đơn giản chê cười hư không ô nhiễm ngay cả tổ thần cũng đỡ không nổi hắn nói có thể tịnh hóa liền có thể tịnh hóa tứ trưởng lão nhịu nhũ mày nghiêng đầu tới nhìn chằm chẳm trần phàm nói trần phàm nhị trần phàm nhị t ngươi nói ngươi có thể tỉnh hóa hư không ô nhiễm như vậy ngươi bây giờ、Phúc. tứ trưởng lão lời nói còn chưa nói xong liền bị nhị trưởng lão nhất trưởng t r ụ p ở trên lưng máu tươi của vún tứ trưởng lão trần p h a m giận dữ miệng nhất trương đánh g â y thiên ma đao tựa như tia chớp bay ra đâm về phía nhị trưởng lão nhưng nhị trưởng lão âm hiểm xảo trá đến t ự n điểm nhất chiêu đắc t h ủ vậy mà trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa phía dưới nhất khắc vô số hát thạch ánh sáng lóe lên nhất từng cái từng cái tránh điện t o à liên càng là pha không mà đến đem bị bị thương nặng tứ trưởng lão cũng triệt để phong ấn hôn đản tứ trưởng lão toàn thân run dậy nhất thân thần lực tựa hồ đã bị phong ấn muốn dây r u ộ n lực như chưa đến đây chính là ngươi nói hư không đồng hóa trần pham trợn trắng mắt nói hư không ô nhiễm độ trăm phần trăm sau vô luận là thần vẫn là ma bản thân ý thức đều sẽ bị triệt để áp chế nói đơn giản giống vừa mới đánh lén ngươi vị này nhị trưởng lão đã không phải là trước kia nhị trưởng lão ngươi hoàn toàn có thể đem hắn coi như nhất cái cùng nhị trưởng lao không quan hệ chút nào hư không ác ma đến đối đ ã i tứ trưởng lao không nói gì chỉ là hoa hoa thổ hết trần pham hư hồn cảm thấy tổ thần lĩnh vực lực lượng áp chế còn đang không ngừng kéo lên chính như phía trước tứ trưởng lao nói tới liền xem như lão ma long lâm vào ở đây ba ngàn năm bên trong đều khó có khả năng xông đến ra ngoài tứ trưởng lao nhất cái vô ý bị nhị trưởng lao trọng thường lại không có hư hồn lúc này ở tổ thần lĩnh vực lực lượng áp chế xuống cũng không còn thần vương đại đế đỉnh phong tư thái ngược lại càng giống đúng nhất cái sắp sửa liền một người đột nhiên bốn giang giác giang giác hai đạo hồng s ắ c t h i ể m điện rơi xuống phân biệt đánh vào trần p h ạ m cùng tứ trưởng lao trên thân trần p h ạ m thì cũng thôi đi hư hồn mặc dù cũng bị tổ thần lực lượng lĩnh vực chấn áp nhưng dù sao cũng là hư hồn trạng thái lại cường đại công kích rơi xuống trên người hắn cũng là chăm không có nhất nhưng tứ trưởng lão không có loại thủ đoạn này chịu cái này nhất đạo sấm xét mà ngay cả thần thể đều nứt nẻ ra hắn khỏa lộ bên ngoài làn da vậy mà nhất phiến tiêu hắc tiếp đó xuất hiện mạng nhện nhất một dạng khe hở n g ư ơ i mẹ nó tứ trưởng lão cũng là bị đánh ra hỏa n g n g đầu lên q u á t tầm lên ngươi lừa ta lừa toàn bộ đều thiên g i ả tộc lao phu cùng ngươi thế bất lưỡng lập nhị trưởng lão mặc dù n ắ m trong tay toàn cục phong ấn lại trần p h ạ m cùng tứ trưởng lão lại tựa hồ như có chút kiên kỵ trần phàm nhất trưởng trọng thương tứ trưởng lão sau đó nhất cắm thẳng có lộ diện h ư không bên trên nhất đạo tiếp nhất đạo hồng sắt tiền đ i ệ không ngừng r t r â n phám quay đầu nhất nhìn n h ữ n nhữ mày sức mạnh đáng sợ như vậy coi như tứ trưởng lao phía trước không có thủ thường chỉ sợ cũng không chống đỡ được bao lâu thần lực liền sẽ bị làm hao mòn hầu như không còn lao nhân này vừa mới rong rạc bô bô vừa nói xong cũng bị đánh mặt bố n t r â n phám l ắ t đầu tâm niệm nhất động trực tiếp hóa thành hát động a hóa thành hát động sau đó trên không rơi xuống hồng sắc thiểm điện trong nháy mắt liền bị hát động t h ô n p h ệ nhưng liền xem như hóa thành hát động tổ thần lực lượng lĩnh vực áp chế vẫn như cũ vẫn tồn tại cái kê khóa lại hắn nhất từng cái, từng cái tránh điện t o à liên vậy mà lọt vào hát trong động cũng không bị hát động cũng k n g bị hát đây chính là tổ thần sức mạnh a l i ê n hắc động đều có thể khóa lại trần phàm nhất trận cảm thán khác nhất bên cạnh tứ trưởng lão nhìn xem trần phàm hóa thành hắc động nhất trận im lặng nguyên bản trên người hắn liền có cái này tổ thần lĩnh vực lực lượng phong ấn cùng xé rách bây giờ trần phàm hóa thành hắc động sau đó hắc động thôn v ệ lực lượng cũng bắt đầu điên cuồng lôi kéo hắn phảng phất muốn đem hắn xé thành bột phấn nhất giống như bí bí tứ trưởng lão có chút lôi u cuống trần phàm nghĩ một chút biện pháp ta không chống được bao lâu hắc trong động chuyển tới trần phàm âm thanh nói trước ngươi không phải có thể khống chế cái này tổ thần lĩnh vực sao khống chế cái giám a tứ trưởng lao nói ta phía trước cầm cái này nhất đạo linh phủ mới có thể thôi động lĩnh vực này nhưng mà lao già kia nhất trưởng chẳng những phong ấn lực lượng của ta còn đem trong cơ thể ta linh phủ cũng làm vỡ nát nhanh nghĩ một chút biện pháp à. h trong t động bốn đào quang nhất tránh xuyên thủng tiến nhập hát động nhưng không có đức gãy cái kia nhất từng cái từng cái xiềng xích ứng thanh m à đoạn nhân cơ hội này trần phàm hóa thành hát động nhanh chóng quyết tán đem tứ trưởng lao trực tiếp n u ố t vào tứ trưởng lão ngay tại tứ trưởng lão ngây người phút chốc đánh gãy t i ê n ma đao bay tới suy suy suy vài tiếng đem chỗ trên người hắn tất cả xi toàn bộ chất đức ngoại giới vô số đầu xiềng xích hướng về hát hang h ố c xuyên mà đến nhất từng đạo hồng sắc thiểm điện điên c u ồ n g n g o à n h kích tiến vào hát động nhưng mặc kệ đúng xiềng xích vẫn là hồng sắc thiểm điện nhất rơi vào hát động sau đó bộ phận bị hát động triệt để thôn p h ệ bộ phận bị hát động chuyển đến vô số năm ánh sáng bên ngoài đi trần p h à g tâm nghiệm nhất động hát trong động ngự thú không gian vòng xoáy truyền t ố n g môn lập tức xuất hiện chật nhất đầu hư không xiềng xích từ vòng xoáy trong cổng truyền t ố n g bay ra đem tứ trưởng lao giật vào bảnh hư nhược tứ trưởng lao không chê không nội thân hình lan trên mặt đất mới lăn thật vất v ả bỏ lên tứ trưởng lão nhưng lại ngây dại dạ hạo trên bờ vai k h i ê m thông thiên thần phủ nghèo đầu nhìn xem hắn s ở huyên mặt không biểu tình phản phất căn bản vốn không biết hắn nhất dạng mà thầm hồng tụ cùng bạch như ca mấy người nhất người người trên mặt đều mang theo cười l ạ n h đều Đều trở về a tứ trưởng lão mặt m o nhất hồng nói đều trở về như thế nào cũng không theo chúng ta lên tiếng chào hỏi đâu dạ hạo cười l ạ n h nhất âm thanh nói cho ngươi lên tiếng chào hỏi tiếp đó n h ư ờ ngươi n g giết chết sao tứ trưởng lão lung t u n g nói hiểu lầm cũng là hiểu lầm chúng ta đều bị nhị trưởng lão lừa cả ta thầm hồng tụ nhìn về phía dạ hạo nói lão nhân này nói thế nào cũng là thần vương đại đế đình phong mặc dù bây giờ bị đánh như con chó chết nhất dạng nhưng vẫn là dùng hỗn độn lang khóa lại hắn tốt hơn nhất điểm a mẹ nó nha đầu này làm sao nói đâu truyền thế trung sinh nói chuyện vẫn là khó nghe như vậy tứ trưởng lão nghe cái chán gân xanh nổi lên lệ phong đi thăm dò tới nói lý do cẩn thận ta trước tiên dùng thiên long điện cho hắn suy nghĩ hai cái trước tiên đánh n g ấ t lại nói tứ trưởng lão bạch như ca nói hạo tử muốn nói lực công kích ngươi thông thiên thần phủ gần với sư thúc ta đánh gậy thiên ma đao ngươi trước tiên cho hắn hai lời bữa chặt gần chết lại nói nhất đoàn người cầm thần mình xông tới đường đường đường tứ trưởng lão nhanh chóng cười bồi nói Ta sự tình là tiểu sự là chúng u y t r chi t n pháp, ai p t cũng không ư biết cái tia nhị trưởng lao thao tùng cái này nhất phương lĩnh vực phải chăng còn có k h á c kinh khủng thủ đoạn nhưng phương tiến tiến nói sau đó dạ hạo lại lắc đầu nói phàm ca sẽ không nguyện ý tiến vào lao t ỉ bây giờ có thể đã bị thủ đoạn giống nhau vây khốn phàm ca bây giờ đoán chừng đầy trong đầu đều đang nghi lấy như thế nào phá vỡ cái này tổ thần lĩnh vực đại trợ đi cứu nàng đâu nghe nói như thế tất cả mọi người đều t r ầ mặc m tứ trưởng lão thở dài nói t r ầ n p h ạ m trong tay đánh gây thiên ma đao chỉ là ném ảnh phân tân h a nếu là hoàn chỉnh đánh gây thiên ma đao tại có lẽ có thể vừa đao liền bổ ra lĩnh vực này chớ q u ấ y dày trần p h ạ m âm thanh tại trong ngự thu không gian bên trong văng lên ta vừa vặn giống nghe được hồng nhan thanh âm a đám người nhất xứng sở tứ trưởng lão lắc đầu nói không thể nào hồng nhan đúng bị vây ở mặt khác nhất t ò a lĩnh vực hai tòa lĩnh vực đại trận ở giữa liền như là hai cái khác biệt vũ trụ nhất giống như ta nghe được trần phám nói thanh âm của nàng là từ ta h á c động khác nhất đầu chuyển đến tứ trưởng lão lệ phong đi trận to hai mắt nói phàm ca h á c động đến cùng thông hướng nào ngươi biết không không phải là ngươi cùng hồng nhan tỉ đồng thời mở ra h á c động lên cộng minh hai tòa h á c động ăn thông à. tất cả mọi người soát nhất phía dưới đồng thời nhìn về phía lệ phong đi ha ha ha ha ha trần phám âm thanh truyền bảo nhắc nhở thật tốt tiếng nói vừa ra bốn trần phám hóa thành tác động xuất nhất phía dưới biến mất ở tổ thần lĩnh vực tấu chương song chương bốn trăm m ư ơ i đem tứ trưởng lão cũng ký hợp đồng chương bốn trăm m ư ơ i đem tứ trưởng lão cũng ký hợp đồng bốn nghìn ba trăm năm mươi b ố chữ hát cám tổ thần lĩnh vực bốn nhị trưởng lão thần thức đang điên cuồng lùng tìm nhưng trần phàm cùng tứ trưởng lão cũng đã biến mất vô tung vô ảnh cái này khiến nhị trưởng lão cảm giác khó có thể tìm bốn tổ thần bày ra lĩnh vực lại phối hợp trọng trọng viễn cổ thần trận liền xem như k á c tổ thần bị nhốt trong đó cũng là đường chết nhất đầu nhất cái chỉ là thượng vị ma thần đình phong tiểu tử làm sao có thể chạy ra ngoài hơn nữa tổ thần lĩnh vực cùng trọng trọng đại trận cũng không có bị phá ra dấu hiệu bốn khác nhất chỗ tổ thần lĩnh vực g i ạ hồng nhan tình trạng rõ ràng so trần p h ạ m muốn hỏng việc rất nhiều nàng không có đánh gãy thiên ma đao ngũ thải thần thạch mặc dù diệu dụng vô tận vốn lấy lực lượng của nàng thôi động cuối cùng vẫn là ngăn cản không nổi tổ thần sức mạnh cùng trần p h ạ m nhất dạ bốn i ạ hồng nhan tại thời khắc nguy cơ cũng hóa thành hát động hát trong động ngũ thải lực lượng của thần thạch tạo thành nhất đạo che chắn trả từ bên ngoài xuyên thủ tiến vào nhất từng cái từng cái x i n xích nhưng dạ hồng nhan hát động cùng ngũ thải thần thạch phối hợp vẫn như cũ tan ra không được những xiề x tổ thần sức mạnh không thể tưởng tượng bốn gia hồng nhan không xác định mình còn có thể chống bao lâu khóa sức mạnh đang không ngừng tăng cường ngoại trừ tổ thần sức mạnh trong siềng xích còn có rất nhiều vị thần vương đại đế sức mạnh nhất sáng h á c động cùng ngũ thải thần thạch chống đỡ không nổi nàng h á c động có khả năng triệt để sổ đ ổ bốn gia hồng nhan có chút t ứ c giận mặc dù trần phạm nhất thẳng tại hoài nghi đều thiên giả tộc nội bộ có vấn đề nhưng lòng ngươi thực chất còn ôm không nhất ti hy vọng hy vọng sở huyền cùng mình đều đón sai nhưng ở ngươi nguy cơ thời điểm tế ra thất thải thần thạch phía trước cái kia an chấn trong lĩnh vực mấy vị thần vương không những có không ngừng công kích ngược lại càng thêm điên cuồng tôi động an chấn lực lượng lĩnh vực muốn e m ngươi giết chết trước trưởng chẳng lẽ nói bốn đều thiên giạ tộc những cái kia thần cổ thần giới cũng đã bị hư không ăn mòn da hồng nhan nhất trái tim chìm đi lên n g ư ơ i bây giờ đã là hư không thần thể tầng thứ tư xưng đến phía dưới là chân chính đúng chết là diện cho nên cũng là như thế nào lo lắng cho mình sẽ như thế nào nhưng đều thiên giạ tộc ít như vậy vị thần vương bị hư không ăn mòn cái kia biểu thị đều thiên g ạ tộc vấn đề nội bộ so ngơi cùng sở huyền n ờ tới còn muốn đặc xác lỗ trắng bên trong bốn dạ hống nhan ý thức trốn ở lỗ trắng chỗ sâu yên lặng hô hoán ăn chấn người cùng tổ thần bọn người mở ra hư không thần thể tầng thứ tư còn có không thiếu lâu thời gian nhưng mở ra tầng thứ tư phía trước không có người đoạn thời gian kia đều đang nghiên cứu lỗ trắng sức mạnh mở ra tầng thứ tư có thể hóa thân lỗ trắng bốn thế nhưng cũng là đại biểu chúng ta liền chân chính triệt để nắm trong tay lỗ trắng sức mạnh lỗ trắng có thể xuyên qua thời gian và không gian dạ hạo cấp bậc tồn tại có lẽ có thể chọn dịch bóp nát đại vận động nhưng tương tự có phép tác giải lỗ trắng sức mạnh cũng có pháp trưởng không lỗ trắng sức mạnh sở huyền cũng là d tại nhất nhóm an chấn trên sự trợ giúp mới đưa hư không hệ thống cùng hư không thần thể sang đi ra ra hống nhan đúng c ắ t h ô hoán sở huyền nguyên nhân rất phức tạp bốn mỗi nhất c á i mở ra hư không thần thể t ầ n g thứ tư người bản tôn cùng phân thân đều có thể hóa thân lỗ trắng hơn nữa không có lỗ trắng đều có thể tương thông như thế ngươi cùng an chấn lỗ trắng cùng tổ thần chúng ta lỗ trắng phải chăng cũng có thể tương thông đâu khi ngươi bị thần vương phát hiện đồng thời bị nhốt ở đây thời điểm bên trong sở huyền nhất định đã phát giác hỗn loạn nhưng phía trước sông lui tới nhưng sở huyền nhất sâu lui tới nhất định cũng biết thân h ã m dạ hạo lĩnh vực nhất sáng thân hàm a n chấn lĩnh vực sở huyền trước nhất cũng tất nhiên sẽ hóa thân lỗ trắng như thế hai vị đồng dạng n g không hư không thần thể t ầ n g thứ tư hơn nữa tu vi cũng là hạ vị ma thần định phong tồn tại đồng thời hóa thân lỗ trắng phía trước không có không nhất loại khả năng để cho hai tòa lỗ trắng sinh ra cộng minh trước nhất liên thông tại nhất lên đâu ra hồng nhan ý thức đúng c ắ t hướng về lỗ trắng chỗ sâu mà đi phảng phất tại xuyên tòa không gian lại p h ả n phất tại xuyên thẳng qua thời gian đột nhiên bốn nhất loại cảm giác xa lạ từ sâu trong lỗ trắng chuyển đến ta tới bốn dạ hồng nhan không chế lỗ trắng sức mạnh tại phía sau mở ra nhất cái thông đạo trong thông đạo bóng người nhất tránh c ư ờ i hì hì an chấn xuất hiện ở dạ hồng nhan lỗ trắng bên trong dạ hồng nhan hư ảnh cũng lập tức từ hư hoa thực hai người có không nói chuyện chỉ là ôm nhau ở nhất lên ngự t h ú không gian bên trong thất trưởng lao nước mắt tuần đầy mặt chân phám liếc nhìn sau đó thất trưởng lao lui vào ngự thú không gian nhìn thấy ta thời điểm nhưng có kích động như vậy mẹ nó bây giờ lao đầu thấy được t ỷ t ỷ mình liền kích động đến nước mắt đan sen bên cạnh phía dưới tổ thần tinh chuẩn bù lao hỏi một chút ta hắn v v v v dạ ra thua lan trần pham trận trắng mắt lan hắn tiểu ra thầm hồng tụ mấy người kém chút cười ra tiếng đột nhiên bốn ngự thú không gian vòng xoáy truyền tống môn mở ra ra hồng nhan đi lui tới thất trưởng lão lập tức đón xuống vợ ngồi run rẩy có chờ ta nói chuyện trần pham đã dành trước nhất bước đem sau sở huyền thân hàm a n chấn lĩnh vực sự tỉnh nói ra ra hồng nhan yên lặng nhìn n h ấ t mắt thất trưởng lão thất trưởng lão mặt m ò nhất hồng nói các ngươi đều bị thất trưởng lão lừa gạt đ ư n g nói những cái kia nhiều lời gia hồng nhan nhất chỉ ngự thú không gian bên trong nói hết thể bây giờ hóa thân lỗ trắng thay thế ngươi tại cái kia dạ hạo lĩnh vực chịu t có thể không biện pháp ra lĩnh vực. Thất trưởng h ể lão cao mày tại ngự thú không gian bên ngoài đi tới đi qua đột nhiên ta thấy được phương tiến tiến chờ thất giới tiểu môn sửng sốt nhất bên trên nói cái kia mấy đạo môn đúng thông hướng cái nào bên ngoài trần pham h a nặng nhất âm thanh nói đây là phương tiến tiến cổ ác ma giới cổ ma giới thiên sứ thần vương giới tiểu môn thất trưởng lão ngây người nhất gốc bọn hắn tìm được gan chân quý chờ thất giới gia hồng nhan tử tồn nói s á c thực nói vân vân các ngươi tìm được mà là cái kia thất giới nhất thẳng tại hết thẻ trong không chế ta chuyển thế trung sinh liền mang theo cái kia không gian mang theo cái kia bảy đạo môn thất trưởng lao trừng tiểu con mắt như thế sở huyền chính mình phải chăng có thể lui vào cái kia bên ngoài nếu như có thể lui vào cái kia bên ngoài như thế lui nữa vào phương tiến thiến liền có thể thoát khỏi dạ hạo lĩnh vực á p chế a cái kia còn cần ngươi nói a n c h ấ n nóng cười nhất âm thanh nói phàm ca bây giờ là nguyện ý lui vào ngự thú không gian đây là bởi vì còn nghĩ đi cứu lao từ ngươi a thất trưởng lao ha to miệng hảo nhất sẽ mới lên tiếng hãn phụ hoàng ngươi nhìn hay là t r ư ớ c đem sở huyền gọi lui đến đây đi sở huyền âm thanh lập tức ở ngự thú không gian bên trong v a n g lên lao đầu hắn đúng sẽ nói cho ngươi biết ở phía trước phổ biến hư không đồng hóa người chính là đều thiên thần vương a ra hồng nhan b ọ n người thất trưởng lão khoe miệng nứt r a sắc mặt lúng túng nói đều thiên thần vương bị hư không ô nhiễm nhưng phía trước bị chấn áp chỉ là các người đối với bên trong nhất loại lý do thoái thác dưới thực tế đều thiên thần vương quả thật bị hư không ô nhiễm nhưng đó là chủ động bị hư không ô nhiễm bị hư không ô nhiễm phía trước tình trạng của ta liền cùng sau đó đánh lén ngươi thất trưởng lao nhất dạng ai thất trưởng lão thở dài nhất âm thanh nói đúng các ngươi sai các ngươi đều cho là hư không ô nhiễm phía trước chỉ là nhập mà nhưng chúng ta còn có thể bảo trì hồ đồ nhưng an trấn nói rất đúng hư không ô nhiễm phía trước đều thiên thần vương đã là lại đúng đều thiên thần vương thất trưởng lão cũng là lại đúng thất trưởng lão bây giờ vị này đều thiên thần vương ủng vô chứ đều thiên thần vương ký ức nhưng đó là chân chân khoảng hư không ma thần ta đã đúng có thể tính đúng đều thiên giả tổng người ra hồng nhan mấy người đều có không nói chuyện chúng ta mặc dù còn có không cầm lại hậu thế ký ức nhưng tử dạ thiên nguyên cùng bắt hoàng từ đám người trong trí nhớ đã sớm biết thất trưởng lão cùng thất trưởng lão đúng thân huynh đệ, cũng là quan hệ huynh đệ tốt nhất kết quả tại đối phó an chấn thời điểm cũng bởi vì hoài nghi sở huyền có thể t ị n h hóa hư không ô nhiễm muốn nếm thử nhất bên trên bốn thất trưởng lão liền trực tiếp muốn giết ta thất trưởng lão đã là lại đúng thất trưởng lão đều thiên thần vương cũng là lại đúng đều thiên thần vương chúng ta đã đã biến thành á c ma bốn h ư không á c ma thất trưởng lão gặp dạ hồng nhan cũng trầm mặc đúng ngữ lại nói thông hướng tổ địa dưới đường nhất trung không tám chỗ an chấn lĩnh vực cái kia đệ thất chỗ dạ hạo lĩnh vực chính là đều thiên thần vương toà t h ấ n trần pham chấp chấp mắt hắn ý tứ nói là lão tử ngươi muốn giết thì ngươi tại tỷ ngươi tế ra thất thải thần thạch phía trước biết tỷ ngươi thân phận phía trước còn muốn giết chết trước chậm lệ phong đi nói vừa mới ta đều đã nói lao tử hắn đã là lại đúng lao tử hắn ân lời kia không điểm quái nhưng chính là ý tứ này trần phạm gia hồng nhan cao mày nói như thế n h ấ t tới liền càng thêm phiền toái nếu như phụ thân ngươi là bị phong ấn ở một chỗ các ngươi nghĩ biện pháp tiếp cận liền có thể tìm được cơ hội đem ta tịnh hóa nhưng ta có không bị phong ấn tịnh hóa khoảng cách quá ngắn thần vương cấp bậc chiến đấu rất khó đem khoảng cách kéo đến gần như vậy tất cả mọi người trầm mặc sở huyền tịnh hóa quỷ dị yếu hưng hãn không thể t nếu là cùng hư không ma thần cận chiến lúc chiến đấu cũng không có có thể thi triển cái kia nhất chiêu đem đối phương trực tiếp tịnh hóa nhưng mà thần vương cấp bậc chiến đấu thậm chí có thể vượt qua tinh hệ ra tay nhất là bây giờ đều thiên dạ tộc những cái kia bị hư không người ô nhiễm bởi vì thất trưởng lão cái kia bày hàng biết sở huyền ứng có thể tịnh hóa hư không ô nhiễm sự t ì n h như thế nào có thể cho sở huyền ứng cái loại cơ hội này liền xem như tại cái kia dạ hạo trong lĩnh vực đều thiên thần vương chờ tồn tại cũng là tuyệt đối là có thể giống sau đó thất trưởng lão đánh lén thất trưởng lão nhất dạo chạy đến phía trước tới quay phía dưới nhất trưởng g a hống nhan tại an chấn trong lĩ có nhìn thấy nhất cái bóng người chỉ sợ sẽ là bởi vì nguyên nhân kia vòng xoay truyền tống môn mở ra bốn an chấn đi lui tới n h ư n phía trước tại địa hạ ngồi đi lên đều thiên dạ tộc tình huống so với trong tưởng tượng càng nhìn nhiều a sở huyền g á i đầu một cái nói ngươi bây giờ không điểm lo lắng thao thao cùng bác hoàng tử tổ thân nói là dùng lo lắng chúng ta cái này thiên lý c h i tiên hẳn là có không an chấn lĩnh vực có không an chấn lĩnh vực ít hơn nữa thần vương đuổi g i ế t chúng ta cũng thế nhưng đúng rồi chúng ta thất trưởng lão lập tức gật đầu nói có lỗi thế giới chi thụ chỗ thiên lý tri tiên đồng thời có không an chấn lĩnh vực ngoại trừ nhất nhóm thần an chấn quý trong cũng chỉ không đều thiên thần đình chúng ta mang theo thần vương mười bảy cánh cùng với thông thiên thần trụ đúng sẽ không chuyện khi đó tổ thần đột nhiên nhìn xem ngự thú không gian bên trong nói vừa mới thất trưởng lao nói cái k i a nhất chỗ an chấn lĩnh vực đúng đều thiên thần vương tòa c h ấ n thất trưởng lao nhất xứng sở gật đầu một cái nói là sai tổ thần nói chỉ cần chân chính giả hạo có không ở đây giả hạo lực lượng lĩnh vực coi như là yếu ớt cũng vô hạn rất sau đó an chấn tại khác nhất bên cạnh hóa thân lỗ trắng phía trước v ư n nhờ lỗ trắng cùng đánh gãy thiên ma đạo sức mạnh có thể ngăn cản giả hạo lực lượng lĩnh vực mà tại cái k i a nhất chỗ dạ hạo lĩnh vực hồng nhan hóa thân lỗ trắng phía trước mượn nhờ lỗ trắng cùng thất thải lực lượng của thần thạch cũng có thể ngăn trở dạ hạo lực lượng lĩnh vực an chấn con mắt nhất hiện ra người biết do ý tứ của hắn ha ha ha ha ha. trần phám huy vũ nhất bên trên thông tin ê thần phủ nói các người nhất lên ra ngoài toàn bộ hóa thân lỗ trắng lỗ trắng lẫn nhau liên thông n h i ê n phía trước hợp lực bổ ra kêu cầu t h í an chấn lĩnh vực an chấn q u ý cùng bạch như ca mấy người cũng gật đầu một cái thầm hồng tụ ma quyền sát trưởng lão nương nhịn rất lâu hư không thần thể mở ra tầng thứ tư phía trước còn có chân chính phát công dụng đâu thất t r ư ở n g lão chờ nhất bên trên g i a hồng nhan thần sắc hơi hơi nhất động nói hư không năng lượng còn đủ không nếu như đủ giúp thất t r ư ở n g lão cũng mở ra nhất bên trên hư không thần thể tầng thứ tư đúng đi thầm hồng tụ kém chút nhảy dựng lên l ã o đầu kia vâng vâng người tốt lành gì nhanh mở cho ta hư không thần thể vạn nhất ta ngược lại đối phó các người các người há lại là đúng tử lộ nhất đầu thất t r ư ở n g lão lệ phong đi từ tốn nói trước hết để cho p h ả m ca đem ta ký kết trở thành ngự thú a ký kết phía trước ta phản kháng đúng rồi dám phản kháng trực tiếp giết chết ta thất trường lão an chấn cầm lấy thông thiên thần phủ gác ở thất trưởng lao dưới cổ lão đầu ký đúng ký thất trưởng lao cái chán gân xanh nổi lên người đúng hắn thái ra ra hắn có thể là có thể vũ n ụ c nhất bên trên ngươi ngươi ký tất cả mọi người n é t miệng nở nụ cười thân cổ thần giới đỉnh phong thất trưởng lao bốn ta nếu làm ở ra hư không thần thể t ầ n g thứ tư coi như trong tay có vô thần minh sức mạnh cũng là yếu qua mọi người tại đây có mấy lần lên làm an chấn cùng thất trưởng lao ký kết khế ước thất trưởng l a o còn tại hoảng hốt ở trong suy nghĩ chính mình đường đường đều thiên dạ tộc thất trưởng lão vì sao lại biến thành ngự thú loại kia cao cấp đồ chơi l bốn sở huyền đã cho ta mở ra nhất tầng tầng hư không t h ầ n thể cái kia chính là hư không t h ầ n thể có đếm huyền ảo khó lường tin tức trong đầu lưu truyền thất trưởng lao trận mắt hốc mồm như thế huyền bí thần dị dạ hạo cấp bậc sáng tạo bên trên công pháp cũng căn bản có pháp tướng so a cái gì ngươi hoàn toàn là dùng đi tu luyện liền thu được loại năng lực kia ngươi trời ạ ngươi đều thiên t h ầ n thể chuyển hóa thành hư không t h ầ n thể hư không xiềng xích lỗ trắng ngươi cũng có thể hóa thân lỗ trắng sống đúng biết thiếu vạn hơn năm đều thiên dạ tộc thất trưởng lao lúc này giống như nhất cái đại hải từ phát hiện mới tiểu lục nhất dạng sợ hãi thán phục liên tục chờ lao đầu kia tiếp nạp không có tin tức hơn nữa từ đầu tới đôi u cắt tiện h ấ t lượt phía trước bốn sở h u y ê n đứng lên tới nói nhất lên ra ngoài a lớn tâm nhất điểm hóa thân l ô i trắng phía trước lẫn nhau câu thông cũng đừng đả thương hắn chúng ta tổ thân nói lẫn nhau câu thông ổn định phía trước thứ nhất thời gian phá hủy những thứ này b ạ c h thạch đặc thù sức mạnh có lẽ có pháp phá hủy những thứ này b ạ c h thạch nhưng an c h ấ n đánh g â y thiên ma đao cùng trần phạm thông thiên thần phụ chắc chắn là có thể phá vỡ những thứ này bà thạch lệ phong hành tàu đến thẩm hồng tụ bên cạnh nói hồng tụ dùng hắn hôn nội lăng phong ấn những thứ này bà thạch ngươi lại dùng thiên long điện đem hắn bao lại. xem có thể là có thể phối hợp lỗ trắng sức mạnh đem hắn kéo lui tới nhiên phía trước nắp ấy thầm hồng tụ gật đầu một cái hảo bạch như ca đi tới vương đại đế bên cạnh nói tinh tinh dùng hắn thiên yêu pháp trượng phối hợp ngươi thái hư thành kính xem có thể là có thể đem bạch thạch kéo vào thái hư thành kính vương đại đế hung hăng gật đầu một cái s ở h u y ê n mở ra vòng xoáy truyền t ố n g môn nóng uống nhất âm thanh nói đi ra ngoài đi hội tụ các ngươi không có người sức mạnh phá vỡ ta cái k i a dạ h ả o lĩnh vực đúng quản đúng thần vương vẫn là t i ệ u đế tới nhất cái l ộ n tàn phế nhất cái đám người hét to nhất âm thanh hảo biệt khuất bị đệ nén nhất đoạn thời gian đám người bây giờ đều là sát ý bước lên tổ chương chương song, thiên loạn, Đều tộc thiên đại dạ chữ.、Tổ、thân lĩnh vực ngự thú không gian vòng xoáy truyền tống môn chống rông xuất hiện t r â n pham cùng sở huyền bọn người đi ra cứng nhất xuất hiện nhất đoàn người chính là đồng thời hóa thành hắc động hướng ra phía ngoài khuyết t á n ra tứ trưởng lao hắc động là đáng sợ nhất cứng nhất mở ra trong nháy mắt liền đem chân phạm cùng dạ hồng nhan bọn người hóa thành hắc động nuốt vào đám người tứ trưởng lão dọa nhất cú sốc nhanh chóng thu hồi hắc động sai lầm Sai lầm. tổ a ra phía ra. là lần lời lên, này, ngoài thứ nhất tốt. nhất tiếp nhất kết nhất tiếp thời khuyết tán t chiêu không khống chế không nhiều hác hướng dụng người cũng động nối đồng sử có có cái cái đó Đám ở thần lực lượng lĩnh vực mặc dù có thể nhất định trên trình độ áp chế hát động nhưng lại không đủ để để cho trần phạm cùng dạ hồng nhan đám người hát động sụp đổ bây giờ có tứ trưởng lão loại này thần vương đại đế đ ỉ n h phong hát động nhất hơn phân nửa áp lực liền rơi vào tứ trưởng lao hát động phía trên tất cả những người khác đều cảm giác vung lòng rất nhiều nhất là lúc trước tại tổ thần lĩnh vực bị áp chế qua trần phạm cùng dạ hồng nhan trước sau so sánh có thể cảm giác được rõ ràng áp lực tiểu rất nhiều tổ thần trong lĩnh vực nhất khối khối quỷ dị hát thạch phát ra tới từng đạo hồng quang hồng sát t h i ể m điện hội tụ thành xiềng xích đánh vào hát trong động cảm thụ được sức mạnh kinh khủng kia t ứ trưởng lão có điểm tâm kinh run sợ muốn kêu gọi trần p h ạ m bọn người t ư ơ n g trợ lại không thả ra mặt mũi đã thấy cái kia nhất từng cái từng cái xiềng xích đánh vào hắn hát động sau đó không bao lâu liền bị hắn hát động sức mạnh tăng năn giã cuối cùng nhất một thôn p h ệ thất trưởng lao tiểu vui quá đỗi ta vừa mới mở ra hư không thần thể tầng thứ tư mà ngay cả hạ hoa sức mạnh đều có thể ngăn cản yếu h à n như vậy ha ha ha ha ha thất trưởng lao tiếng cổng lão đầu lại có chỗ cố kỵ thúc giục lỗ trắng điên cuồng vào trong quyết tán có đến mạch thạch đều bị ta lỗ trắng thôn v ẹ trở ra trước nhất nghiền thành b ộ t phấn tiêu thất đúng gặp không thất trưởng lão loại kia thần vương đ ỉ n h phong xung phong trước mặt sở huyền cùng dạ hồng nhan b ọ n người cũng là lợi dụng lấy đánh g â y thiên ma đao mấy người thần binh sức mạnh phối hợp lỗ trắng đúng c ắ t phá hủy phi ê u phủ ở hư không bạch thạch áp lực tại giảm lớn tổ t h â n âm thanh tại chỗ không người trong đầu vang lên phá hủy những thứ này bạch thạch quả nhiên vô hiệu gia hạo lập tức nói thế nhưng loại áp lực vẫn như cũ phi thường khủ bố hóa thân hư thôi động lỗ trắng làm càn thôn p h ệ h ắ t thạch lực lượng đúng nuốt trắng đúng nuốt nguyên bản tương đối cẩn thận đám người lập tức tụ lại ra nhất san sát lỗ trắng điên cùng vào trong quyết tán phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn p h ệ trở ra đột nhiên bốn hư không phía dưới nhất trương gương mặt khổng lồ hiện ra mà ra phát ra tới giống như tiếng sấm đặc biệt âm thanh thất trưởng lão hắn phản bội đều thiên dạ tộc thất trưởng lão nóng hử nhất âm thanh nói hắn c á i kia hư không ác ma lẫn lộn phải trái điên đạo không công lựa gạt các ngươi ít như vậy năm lao phu nhất định phải, phải bắt hắn lại đem ngươi thiên đao vạn quả rút hồn luyển ph gia hạo thông thiên thần phủ bay ra nhất lơi búa liền đem t r ư ơ n g này gương mặt khổng lồ đánh thành hư h ế u lệ phong đi lập tức ồn ào hạo tử hắn ngay cả mình cha đều t r ả ta xéo đi gia hạo cả giận nói đây là hư không ác ma v â n vâng cha ngươi bạch như ca nói lời tuy như thế nhưng phụ thân hắn nhập mà y nguyên vẫn là phụ thân hắn ách loại kia hư không ô nhiễm xem như xem như bị hư không ác ma đ ọ t xác tổ thân nói linh hồn cùng thần thể đồng thời bị ô nhiễm linh hồn bị ô nhiễm phía trước từ ngươi ý thức đã bị triệt để áp chế chính xác có thể coi như đúng bị hư không ác ma đọc xác bây giờ đều thiên thần vương c ù n g sau này đều thiên thần vương đã là hoàn toàn đúng cùng hai người cho nên ta sau đó ra tay đối phó hồng nhan thời điểm chỉ sợ nhất chút ít kiên định đều có không ta căn bản có không tướng hồng nhan coi như đúng chính mình nam nhi đám người nhất vừa nói nhất bên cạnh là đánh gây cắn nuốt hát thạch trong lĩnh vực bạch thạch ngay tại khi đó ra hồng nhan đột n h i ê nói n đúng đúng các người hóa thành lỗ trắng trải qua khu vực không có bạch thạch nguyên bản cũng đã bị thôn vệ hầu như không còn nhưng bây giờ bạch thạch lại xuất hiện đám người nhất xứng sở thân thức đồng thời hướng phía trước quất tới thật đúng là bốn sau đó lỗ trắng cắn nuốt hết những thứ này bạch thạch, lại tại vị trí cũ xuất hiện là dùng khi đó thất trưởng lao âm thanh vang lên tốc độ của các ngươi đã quá chậm nhưng dựa theo loại kia tốc độ các ngươi sợ rằng phải hơn mấy tháng thời gian mới có thể để cho cái kia hát thạch lĩnh vực sụp đổ t r ú n g hoa có không ít như vậy thời gian bọn hắn bây giờ cũng đã h u ệ n thân chúng ta cũng biết bọn hắn trở về chỉ sợ là sẽ ẩn nữa ngươi sợ chúng ta sẽ trực tiếp đối với đều thiên dạ tộc động tay đám người tâm bên ngoài nhất nặng đều thiên dạ tộc bên trong giống thất trưởng lão cùng thất trưởng lão b ọ n người đều vẫn còn không bị hư không ô nhiễm nhưng có không bị hư không ô nhiễm những người kia cũng đã đón nhận hư không đồng hóa lý niệm cũng đang nhất từng bước hướng đi hư không đồng hóa bây giờ trúc hoa cùng dạ hồng nhan bọn người trở về bốn những thứ này hư không ma thần hoặc là sẽ đem kế hoạch kia chỉ hoãn hoặc là có thể lợi dụng toàn bộ đều thiên dạ tộc sức mạnh tới đối phó trúc hoa chúng ta mà muốn lợi dụng toàn bộ đều thiên dạ tộc sức mạnh phức tạp nhất phương pháp chính là đem còn có không bị hư không ô nhiễm cái này một số người. trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ ô nhiễm bằng không để bắt trưởng lao chúng ta tới đối phó dạ hồng nhan cùng sở huyền cái này vân vân có thể sở huyền tâm tưởng nhớ thay đổi thật nhanh nhưng lại có thể thế nhưng bây giờ đám người bị vây ở hát thạch lĩnh vực ra đều ra muốn đi như thế nào cứu được đều thiên dạ tổng người nếu như từ ngự thú không gian lui vào cổ thần giới lại trở lại làm tinh đệ thất cấm khu n h ư n phía trước lại từ thiên vũ giới trở lại thần giới thời gian vẫn như cũ quá dài lỗ trắng bên trong sở huyền ngẩng đầu lên bảy bên trên liếp nhìn nhìn đúng đến bất kỳ giao diện t h u tính sở huyền trầm giọng nói thất trưởng lão khống chế t r ú c hoa lĩnh vực đều thiên thần vương b ọ n người đúng tại hát thạch lĩnh vực bên trong vẫn là tại hát thạch lĩnh vực trong đúng xác định thất trưởng lao nói ở bên ngoài bên trong chúng ta đều có thể khống chế nhưng bây giờ chúng ta đã biết hắn có thể t ị n h hóa hư không á t ma cho nên cẩn thận nhất định là sẽ cùng hắn tiếp xúc gần gũi t r ú c hoa trầm mặc p h ú t chốc mở ra ngự thú không gian vòng x o a y truyền tống môn nhất đầu hư không xiềng xích lập tức đánh vào ngự thú không gian cùng tọa chấn ngự thú không gian bên trong phân thân kết nối ở nhất lên phân thân cũng đánh ra nhất đầu hư không x i ề n xích lui vào cổ áp ma giới cổ áp ma giới bên trong s n h ắ m c h ặ t hai mắt h ư không xiềng xích phá không mà đến từ cỗ kia phân thân dưới thân xuyên thủng mạ qua cổ ác ma giới bên trong sở huyền phân thân mở mắt đứng lên ta nhìn xa xa giống như sơn nhạc đặc biệt đánh gậy thiên ma đao nhất s ở ý thức hướng về đánh gậy thiên ma đao truyền đi qua bản tôn cùng tổ thần chúng ta bị vây ở hát thạch lĩnh vực đều thiên dạ tộc tràn ngập nguy hiểm mượn đánh gậy thiên ma đao nhất dùng cái này chấn áp toàn bộ cổ ác ma giới đánh gậy thiên ma đao phán phất là tử vật đặc biệt nhất động đúng động sở huyền phân thân n h ị nhữ mày ngay tại khi đỏ bốn trong h ư không nhất đạo lưu quang ph chúc hoa thít chặt lông mày trong n g á y mắt r á n ra đưa tay nhất c h à o nhất đem đánh gãy thiên ma đao bị ta nắm ở trong tay cùng với sau sở huyền nhất thẳng cầm đánh gãy thiên ma đao đúng cùng bốn bây giờ cái thanh k i a đánh gãy thiên ma đao để sở huyền không nhất loại cầm toàn bộ thế giới cảm giác cái này d i ệ t thế lực lượng đặc biệt làm cho sở huyền hào khí tỏa ra đột nhiên bốn chỗ gần nhất đạo bạch quang như thiểm điện đặc biệt bay tới đại bạch chúc hoa nhìn thấy đại bạch hơi hơi nhất xứng sở đại bạch cùng cương tự chúng ta đều phân ra có đến phân thân tại cổ thần giới chờ thất giới điên cùng chấm g i t khắp nơi chinh chiến nhưng bây giờ chạy tới đại bạch, đúng bản người cũng đi đại bạch âm thanh đúng tiểu thậm chí không điểm e sợ mạnh người tại đối mặt cương tử cùng đại bạch chúng ta thời điểm đều lộ ra vô cùng yếu thế cùng bà khí nhưng ở chúc hoa mặt sau cho tới bây giờ cũng là giống trước đây m è o to nhất dạng ngay cả nói chuyện cũng đúng lớn tiếng thì thầm là chờ sở huyền nói chuyện đại bạch thân hình nhất động lần nữa hóa thành bạch quang trốn vào sở huyền trong tay đánh gãy thiên ma đao sở huyền cái kia nhất khắc sở huyền mới nhớ lại đại bạch chính là đánh gãy thiên ma đao khí linh trước kia thiên nam chế tạo đánh gãy thiên ma đao thời điểm đại bạch đang ngủ gật nhất là lớn tâm đã bị quân tối lui cùng trời nam dung hợp trước nhất trở thành đánh gãy thiên ma đao khí linh đến đây sở huyền mang theo đánh gãy thiên ma đao lui vào hư không bị hư không quân chủ truy sát trọng thương sắp chết chính là đại bạch k h ô n g chế đánh gãy thiên ma đao liều mạng mới đưa trúc hoa đưa đi ra sở huyền nắm đánh gãy thiên ma đao trầm mặc đúng ngữ đại bạch dung nhập đánh gãy thiên ma đao phía trước ta cùng với đại bạch loại này linh hồn kết nối trở nên sâu hơn bốn không phân biệt huyết mạch tương liên cảm giác ta có thể cảm giác được đại bạch không có đại bạch cũng có thể biết được ta nhất các hảo trúc hoa hơi hơi nhất cười nói như thế lần kia các ngươi dắt tay mà chiến đại bạch t sở huyền phân thân hạ tia sáng nhất tránh thân thể nhất chia làm bảy lưu lại nhất đạo phân thân tiếp tục tại này tọa chân phía trước sở huyền thân phận sách theo đánh gãy thiên ma đao về tới n g ự thú không gian nhân phía trước từ n g ự thú không gian vòng xoáy trong cổng truyền thống đi ra hai cái sách theo đánh gãy thiên ma đao trúc hoa đứng đối mặt nhau trận bốn hai người đồng thời giơ tay lên tới sở huyền bản tôn trong tay đánh gãy thiên ma đao bay ra sắp nhập vào phân thân trong tay đánh gãy thiên ma đao theo phía trước sách theo đánh gãy thiên ma đao phân thân sắp nhập vào bản tôn sở huyền nắm đánh gãy thiên ma đa đao ngón tay Ta có thể có cảm giác được, đánh ư ợ c đ gậy thiên ma đao ở dưới sức đúng ví dụ bên trong bốn đánh gậy thiên ma đao đây chính là sáp nhập vào thiên đạo tám phần chi bảy sức mạnh đó là vũ trụ cấp cái khác k hoàng thế thần binh mà bây giờ đánh gậy thiên ma đao bên trong còn không khí linh đại mạch sáp nhập vào đánh gậy thiên ma đao đại mạch đã hóa thành lỗ trắng đem lỗ trắng sức mạnh hoàn toàn ra chỉ ở đánh gãy thiên ma đào phía dưới hô sở huyền sách theo đánh gãy thiên ma đào thu hồi lỗ trắng lấy nửa hư hồn t ư thái xuất hiện ở hát thạch trong lĩnh vực t r ú c hoa đúng có thể thất trưởng lão nhìn thấy sở huyền hiện thân đi ra tiểu ăn nhất kinh muốn ngăn cản đã thấy sở huyền tay phải ngón tay trọng trọng từ đánh gãy thiên ma đào dưới thân đào s ẹ t qua bốn ta bản tôn lỗ trắng sức mạnh cũng ra chỉ ở đánh gãy thiên ma đào phía dưới cây đào kia thất trưởng lão thân sắc n h i t biến tại ta trong cảm ứng lúc này sở huyền tiện tay nhất đào h ẳ n là có thể đem ta hóa thành lỗ trắng nhất chỉ thấy sở huyền vội vã d ơ tay lên tới bốn đoạn thiên bốn đao thứ nhất đao diệt thiên tuyệt đ ị a thần tử ma diệt giống như khai thiên l í c h đ ị a u đao quang xé ra t r à n g á m xé ra hư l ữ u bốn toàn bộ hư không liền như là bố đặc biệt bị tê liệt ra soát toàn bộ thiên đ ị a trong nháy mắt biến ảo hóa thành nhất phiến chân chính tinh hệ t r o n g sao kia bên trong tinh thần dày đặc rực rỡ chói mắt bổ ra thất trưởng lão hiện thân đi ra dưới mặt tràn đầy kích động nhất đao liền bổ ra đúng thẹn đúng ác ma tri vương đột nhiên bốn bảy đạo bạch khí giống như tia chớp màu trắng đúng nhỉnh ư ớ n g về bảy cái đúng cùng phương hướng bay ra đúng đều thiên thần vương chúng ta. thất trưởng lao sắc mặt nhất nặng liền chuẩn bị đ ổ i tiếp nhưng ta cương nhất động sở huyền chức người thần vương mười d ự c quan g mang nhất tránh đã biến mất ở tinh hệ khác n h ấ t đầu chật chúc hoa âm thanh tại mọi người trong đầu vang lên tách ra hành động gặp phải nguy cơ liền dùng lỗ trắng kết nối hắn chúng ta n g ư ơ i đuổi theo đều thiên thần vương hồng nhan hạo tử hai người bọn họ rời đi tổ đ ị a trở về đều thiên dạ tộc bốn đều thiên dạ tộc tổ đ ị a bên trong b ắ t trưởng lao cùng thất trưởng lao rơi lên trên thân hình nhấc nhóm đều thiên dạ tộc kẻ yếu lập tức đón xuống như thế nào bát trưởng lao sắc mặt sáng tỏ nói chúng ta vậy mà thật sự dám xông vào vào ngưng thiên dạ tộc tổ、địa. t bắt trưởng lao như nói, đúng n ấ t đ những tổ ta địa đã phong bế, chúng bế, mày c nói thần giới không có người đều biết đều thiên dạ tộc tổ điện chính là cấm địa đúng thần vương lớn đế đô là dám chặt chỗ chúng ta vì sao muốn xông vào đều thiên dạ tộc tổ điện Thất lại là lại là t r đúng hợp logic bắt trưởng lao nói chúng ta đúng trước tiên ở thiên lý chi thiên động thủ dùng thần vương mười bảy cánh đùa bỡn người của các người n h i ê n phía trước tổ đ i a u bên、ừ. kia mới phái tám vị tốc độ chậm nhất thần vương đi qua muốn nói điệu hồ ly sơn chúng ta giọng hẳn là tổ điệu hồ đem tổ điệu thần vương điệu đi tám vị phía trước chúng ta mới xông vào tổ điệu thất trưởng lao đúng nói chuyện khi đó phong bế tổ điệu kết giới phía dưới đ ộ thất n i ê n x u trưởng lão vừa muốn nói chuyện đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía bát trưởng l ã o cùng thất trưởng l ã o trước người kinh ngạc nói bọn hắn như thế nào đem tổ đ ị a u bên trong vây cấm chế mở ra cái gì bát trưởng l ã o cùng thất trưởng l ã o mấy người nhất xứng sở đồng thời quay người ngay tại cái kia nhất sát cái này thất trưởng l ã o trong mắt nhật ý nhất tránh hai tay nhanh như tia chớp giống như nô r a t r ụ tại bát trưởng lão cùng thất trưởng lao dưới đầu mà thân ta trước hai vị thần vương đồng dạng thân hình nhất tránh xuất hiện ở bát trưởng lão cùng thất trưởng lao phía sau đồng thời nhất quyền phân biệt đánh vào bát trưởng lão cùng thất trưởng lao lồng n ự c bát trưởng lão cùng thất trưởng lão bị đánh máu tươi cuốn p h ú n bọn h ắ n giám t r u n g quanh nhất nhóm đều thiên dạ tộc kẻ yếu tiểu kinh thất sắc thế nhưng một số người số ít cũng chỉ là hạ vị ma thần bên trong tiền kỳ chúng ta căn bản đều vẫn còn không phản ứng lại liền đã bị thất trưởng lão mang ra hai vị thần vương toàn bộ phong ấn chắc chắn v ảnh bắt trưởng lão cùng thất trưởng lão thân thể đồng thời nhất mềm tê liệt ngã xuống ở địa h ạ thất trưởng lão tay háo nhất vung hâm nóng nói mang bọn ta lui vào tổ địa cấm khu giúp chúng ta hư không đồng hóa tấu chương xong chương bốn trăm mười hai hắc cám vượt sâu ma để đến chương bốn trăm mười hai hắc cám vượt sâu ma để đến năm nghìn một trăm hai mươi lăm chữ đều thiên thần cảnh phương ngoại c h i cảnh thiên ngoại c h i thiên dòng dã mười nhất vị thần vương canh giữ ở thế giới c h i thụ chung quanh lúc đầu tám vị thần vương lại thêm tổ địa điều tới ba vị thần vương mỗi nhất vị đều giấu ở bên trong hư không thần thức tầng, tầng phong tỏa bột phía trong đó cái kia tám vị thần vương trong lòng đều nín nhất c ố nộ khí thần vương đại đế cấp bậc tồn tại cao cao tại thượng lật tay thành mây trở tay thành mưa lúc nào nhận qua loại này khí hai cái thượng vị ma thần đ ỉ n h phong lại đem bọn họ đùa bỡn xoay quanh trong đó nhất người lại còn dùng thông tin h ê thần trụ đập mất mà lại thiên thần đ ỉ n h suy nghĩ một chút đều có loại muốn hộp máu xúc động đều thiên thần đ ỉ n h a bốn đó là thời kỳ viễn cổ đều thiên dạ tộc nhất vị đại năng tạo ra thần khí che chở đều thiên dạ tộc vô số năm c ư n h i ê n bị người trò đập bể hơn nữa dùng vẫn là đều thiên dạ tộc thông tin thần trụ mấy vị thần vương hoài nghi người động thủ chính là tam hoàng tử đ ú n g cái k i a nhất nhóm người không chế tam hoàng tử tiếp đó hủy diệt đều thiên thần đ ỉ n h không thể tha thứ không thể tha thứ lần này tổ địa điểm tới ba vị tốc độ nhanh nhất thần vương chỉ cần bọn hắn dám xuất hiện cho dù có thần vương mười hai cánh cũng tuyệt đối không cách nào đ o thoát đến lúc đó mặc kệ tam thất hai mươi nhất trước tiên đánh gần chết lại nói đột nhiên bốn d ấ u ở hư không mười nhất vị thần vương đồng thời mở mắt nhất đạo chỉ có bọn hắn mười nhất vị thần vương có thể nhìn đến quan mạc hiện ra quan mạc bên trên nhất tên người mặc trọng giáp nam tử trong tay cầm trưởng láo lệ bài nói chư vị thỉnh hủy đi thiên lý c h i thiên thế giới c h i thụ trái cây nhưng phía trước trở về phàng ca cái gì mới nhất vị thần vương tiểu an nhất kinh cái này người mặc trọng giáp nam từ nói hư không ma thần đánh vào bộ tộc của ngươi phàng ca thỉnh chư vị lập tức trở về phàng ca thoái hóa hư không đồng hóa chấm thêm chỉ sợ cũng tới l là ạ cùng làm sao có thể mới nhất vị thần vương vươn người đứng dậy trường lão hội để chúng ta hủy đi thế giới c h i thụ trái cây đã để chúng ta cảm giác khó có thể tin nghĩ là đến nhưng lại không có hư không ma thần đánh vào mà lại thiên dạ tộc p h à n ca vậy làm sao có thể nhất vị thần vương sắc mặt nhất nặng nói dã hoan chuyện này không giống đều có thể ngươi mới từ thành sông tới có thiếu lâu như thế nào lại nhất có biết hắn để cho trưởng lão hội trưởng lão cùng các ngươi đối thoại khác bên trong hai tên đồng dạng từ phạm ca tới thần vương nhìn nhau n h ấ t mắt đều nhữ mày quan mạc bên trong dạ hoan tử t ô n nói dạ thương tiểu người chư vị trưởng lão bây giờ đều tại phạm ca vây rết hư không ma thần thất trưởng l ã o trao quyền cho ngươi nhường ngươi cho chư vị tiểu người truyền tin hơi thở trong tay ngươi lệnh bài chính là thất trưởng lão lệnh bài chư vị tiểu người có thể giám định thật giả nói quan mạc bên trong đêm hoan buông lòng tay ra bên trong lệnh bài lệnh bài này ánh sáng lóe lên mấy bên trên càng la từ trong quang mạc vội vã xuyên thấu mà ra xuất hiện ở mười nhất vị thần vương theo sau dạ thương tay nhất r u i ôi cầm lệnh bài ánh mắt nhất l n g nói là sai chính là thất trưởng lão lệnh bài còn lại mười vị thần vương sắp mặt lập tức cũng là trở nên ngưng trọng có so thật vô vi yếu hư không ma thần giết vào đều thiên dạ tộc p h ạ m ca sao đều thiên dạ tộc thành sông thế nhưng là không tổ địa sức mạnh che chở bốn nhưng thất trưởng lão vận dụng lệnh bài thậm chí là t i ế t hủy đi thế giới tri thụ cũng muốn điều chúng ta trở về phản ca phải chăng lời thuyết minh phản ca bây giờ tràn ngập nguy hiểm hảo dạ thương cầm trong tay lệnh bài bông ra chờ lệnh bài này lại xuyên thấu quan g mạc trở lại đêm hoan trong tay phía trước mới lên tiếng các ngư i d ớ i ngựa phá hủy thế giới chi thụ trái cây trở về phàng ca đêm hoan hơi hơi nhất gật đầu quan g mạc hoàn chỉnh tiêu tan có tung nhất nhóm thần vương lập tức vây quanh xuống bốn thế giới chi thụ trái cây rất chậm liền muốn thành thục thật muốn phá hủy dòng giã mười tám k h ỏ a thế giới chi thụ trái cây a mặc dù là nhất nhất định có thể để các ngươi đều thiên dạ tộc sinh ra n h ấ t vị thần vương nhưng cực không khả năng để cho đều thiên dạ tộc sinh ra hai vị, hạ vị ma thần đình phong thế giới chi thụ trái cây thế nhưng là có thể giảm cấp bách hư không ô nhiễm các ngươi vốn là muốn dùng cái kia mười tám trợ giúp bệ bên trên khôi phục thần trí sao có thể bởi vì sông vào hư không ma thần mà triệt để bông tha cho chứ dạ thương n g ư ơ i cảm giác không điểm đúng thích hợp hư không ma thần tại loại kia thời điểm g i ế t vào bộ tộc của ngươi thành sông vì cái gì chúng ta muốn làm cái gì hư không ma thần điên c u ồ n g bá đạo từ trước đến nay đúng sẽ làm âm mưu quỷ cái gì nhất trắng ra đều là vỏ thẳng g i ế t bọn chúng làm sao có thể tại các ngươi nhất có biết trên tình huống liền tiềm nhậm p h à n ca không có thần vương đâu có không nói chuyện nhưng nhất từng đạo thần thức lại tại hư không chậm tốc va chạm giao lưu chúng ta đều nhìn dạ thương muốn đợi dạ thương lên tiếng dạ thương tao mày ánh mắt biến đảo thần thức truyền âm cùng người k h á c thần vương trao đổi qua thật nhất sẽ phía trước bốn dạ thương vội vã xoay người qua tới nhìn xem phía sau hư không nói hai vị đi ra trò chuyện nhất trò chuyện như thế nào còn lại mười vị thần vương thần sắc nhất biến trắng l âm thầm có không cái gì đáp lại nhưng dạ thương liền như vậy l ặ n g lặng nhìn tựa hồ rất không kiên nhẫn ngay tại hắn ta mấy vị thần vương mặt lộ vẻ đúng kiên nhẫn thời điểm bốn hư không chấn động hóa thành cương tử bộ d á n g thầm thao thao mang theo hóa thành đại bạch bộ g á n g bắt hoàng tử hiện ra thân hình nhưng chỉ là hai đạo hư ảnh hai người chân thân rõ ràng còn giấu ở cực xa chỗ t h ầ m thao thao trước người thần vương mười bảy cánh lập loẹ kim u a n g như cùng đến thấp thần vương đặc biệt để cho người ta là dám nhìn thẳng dạ thương yên lặng nhìn nhất mắt thẩm thao thao lại đem ánh mắt nhìn về phía hóa thành đại bạch bát hoàng tử chỉ là nhất đạo hư ảnh ta tự nhiên cảm ứng đúng đến hai người dưới thân khí tức dạ thương thở dài nói vừa mới các ngươi tiếp vào tin tức đều thiên dạ tộc phạm ca bị hư không ma thần xâm lấn t r ư ờ n g lão hội bên này để các ngươi hủy đi thế giới c h i thụ trái cây nhưng phía trước lập tức s a hướng về phạm ca cái gì thần thao thao cùng bát hoàng tử đồng thời nhất x ứ sở bát hoàng tử lập tức nói trưởng lão hỗi quả nhiên là các ngươi đều thiên dạ tộc người a đêm nay cả tổ thần nhất hiếp mắt mắt nói cái nào bên ngoài không vấn đề bát hoàng tử nói đều thiên dạ tộc khu vực hạch tâm đã sớm phong tỏa phản ca bên trong vây nhất điện bốn mươi nhất phong càng là liền thần vương đôi nửa bước khó đi phản ca bên trong b ắ t trọng tổ địa lĩnh vực liền thương vi vi đều có thể vây chết hư không ma thần có thể lặng lẽ có tin tức xuyên tấu h cái kia trọng trọng phong ấn lui vào phản ca đơn giản chê cười người này ngôn ngữ chính xác rất giống bát hoàng tử nhưng đó là như bị khống chế bộ dáng đem thương mấy người thần sắc hơi hơi nhất đậu khi đó thần thao thao nói bọn hắn để các ngươi có không hắn t a ý tứ đêm thương nói đối với hắn chúng ta có thể tự nhiên trưởng khống thông thiên thần trụ cùng với thần vương mười bảy cánh người càng đáng giá các ngươi tín nhiệm thông thiên thần trụ chỉ nhận đều thiên dạ tộc hoàng tộc hơn nữa là tâm linh tinh khiết hoàng tộc mà thần vương mười bảy cánh công nhận người toàn bộ thần giới cũng chính là cái này giải rác mấy người thông thiên thần trụ bảo vệ đều thiên dạ tộc có mấy v ạ năm n thần vương mười bảy cánh càng là tại hư không xâm lấn thời điểm bảo vệ có đếm thần tộc bây giờ đều thiên dạ tộc vô sự ngươi chỉ hy vọng hai vị t h ẳ n thắn nếu như hai vị đáng giá được các ngươi tín nhiệm các ngươi có thể đem cái kêu mười tám k h ả thế giới chi thụ trái cây toàn bộ tặng cho các b á t hoàng tử nhìn về phía thầm thao thao thầm thao thao nhét miệng nở nụ cười thẳng thắn a tổ thần sau đó liền cùng bọn hắn thẳng thắn chỉ là bọn hắn là đương chuyện a thành sông đêm liền tổ thần nhất híp mắt mắt nói chính là tại thiên sứ thánh cảnh hóa thành lỗ trăng cái này nhất v ị sao là sai thầm thao thao nói sau đó bọn hắn đều thiên dạ t ộ c thất trưởng lao cùng b á t trưởng lao lúc đi ra thành sông liền đã nói cho chúng ta biết thân phận của các người nhưng bọn hắn căn bản đúng tin các ngươi không biện pháp gì n h ấ t nhóm thần vương hai mặt nhìn nhau những chuyện kia chúng ta nhất có biết đêm thương sắc mặt nhất n ặ nói g n các ngươi những cái này thần vương tại trưởng lão hội trong mắt liền biết loại thư này hơi thở tư cách đều có không sao v â n v â n có không loại kia tư cách bát hoàng tử nói tổ thần tin tưởng trưởng lão hội bên ngoài đã ra vấn đề có thể vô trưởng lao đã bị hư không ô nhiễm làm sao có thể nhất nhóm đều thiên giạ tộc thần vương tiểu kinh thất sắc ngay tại khi đó bát hoàng tử dung mạo c h ậ m tốc biến hóa từ đại bạch lại biến thành bát hoàng tử quả nhiên là bát hoàng tử nhất nhóm thần vương trong mắt lập tức đều lộ ra nộ khí đều thiên g ạ tộc bát hoàng tử cầm đều thiên g ạ tộc thông thiên thần trụ đập nát đều thiên thần đình bốn co như ta đ cái kia nhất nhóm thần vương đâu nghĩ g i ế t chết ta khu khu bát hoàng tử nhìn thấy cái này nhất nhóm thần vương ánh mắt giết người ho khan nhất âm thanh nói chư vị tốc thúc ngươi cũng là ép đúng phải đã bọn hắn canh giữ ở thế giới c h i thụ chuyện đúng nhất con rồi đều bay đúng thối l ù i a đêm thương cắn răng nói đều thiên thần đỉnh giá trị so thế giới c h i thụ trái cây còn muốn tiểu bát hoàng tử đ ố i lý là dám đáp lại có trợ nhìn về phía thẩm thao thao chính là thẩm thao thao giật dây ta nhất cây gậy đập nát đều thiên thần đỉnh nói đến bát hoàng tử trong lòng cũng không khí a đập vân vân thiên sứ thần tộc thần binh thẩm thao thao thao đ t ta h ế n h cho ư n g là đau cho tới bây giờ. Thẩm thao ớ i giờ. bây t ẩ m t h thao là cho rằng ý nói đúng người để ta làm như vậy nhất nhóm thần vương ánh mắt lập tức lại tập trung vào t h ẩ m thao thao t h ẩ m thao thao khuôn mặt cũng chầm tốc biến hóa từ cương tử đã biến thành ta nguyên bản bộ dáng thiên sứ thần vương nhất nhóm đều thiên dạ tộc thần vương đống nhiên biến sắc kẻ đầu tiên lại là đã vẫn là mấy vạn năm thiên sứ thần vương t h ẩ m thao thao đến cùng thật sự thiên sứ thần vương quay về vẫn là vô tâm nhân giả mạo nhưng liền xem như giả mạo người kia có thể điều khiển thần vương mười bảy cánh cũng nhất định là thiên sứ thần tộc hoàng tộc đêm thương trầm mặc phút chốc phía trước nói ngài chứng minh như thế nào chính mình là thiên sứ thần vương chứng minh như thế nào n g ư ơ i đúng n g ư ơ i t h ầ m thao thao nhết miệng nở nụ cười thần vương mười bảy cánh ngay tại dưới thân thể của ngươi ngươi còn cần chứng minh như thế nào nhìn ngươi tiểu dự ngôn thuật toàn thân bọn họ sẽ ngứa n h ấ t nhóm thần vương c ô này bạch kình chính xác rất giống thiên sứ thần vương đột nhiên bốn n h ấ t nhóm thần vương phía trước hai vị thần vương kết thúc nghe răng trận mắt hắn ta thần vương nghiêng đ ầ u tới chỉ thấy hai người này r i ê n phần mình huyền hóa ra tới mấy cỗ phân thân đứng tại bản tôn phía trước liệu mạng g ú p bản tôn cũ lét đem thương mấy người có không cảm giác đến bất kỳ thần lực ba đậu th nghe nói thiên sứ thần tộc cái kia có mấy năm qua cũng chỉ vô thiên làm cho thần vương thẩm thao thao tu thành tiểu dự ngôn thuật mặc dù chỉ là để cho người ta ngừa bốn nhưng hai vị này thế nhưng là đều thiên giả tộc thần vương tiểu đế cấp bậc tồn tại ngứa khắp người để chúng ta thân ở đem nổ tung lói h à n g tình chúng ta thần thể cũng là sẽ không bất luận cái gì đúng vợ a ngây người nhất ngốc phía trước đêm thương chờ thần vương hơi hơi nhất không người cao giọng nói gặp qua thiên sứ thần vương đúng nhất định giảm bớt lễ tiết thần thao thao khoát tay nào nói đúng chỉ là ngươi trở về đêm liền tổ thần nhất xưng sở n h ư n phía trước lộ tiểu vui chi sắp nói chẳng lẽ nói nam đế bây giờ phàm ca. Ca. ca chuyện bên này đúng lại là chúng ta làm a nhưng mà ác ma tri vương cùng đều thiên nam đế đi phàm ca làm sao sẽ để cho trưởng lão hội nói thành đúng hư không ma thần sâm lấn đâu thành xuống bốn nguyên lai、like、chúng ta trong miệng tổ thần chính là ác ma tri vương trần phàm nhất nhóm đều thiên dạ tộc thần vương vừa mừng vừa sợ đều cảm giác trong lòng nhất khối tiểu thạch thả đi lên đúng biết vì cái gì không đều thiên nam đế cùng ác ma c h i vương lại tiểu t h a i nạn tựa hồ liền cũng là là vấn đề t h ầ m thao thao nói sau đó thành sông nói cho thất trưởng lao cùng bắt trưởng lao các ngươi trở về sự tỉnh nhưng đều thiên dạ tộc trưởng lao hội lại muốn đem các ngươi dụ nhập đô thiên dạ tộc khu vực hạ c h tâm n h ư n phía trước đối với các ngươi đọc thủ các ngươi bây giờ còn có không khôi phục thời kỳ đỉnh phong sức mạnh có thể thế nhưng phía trên t ổ thần chỉ có thể cùng hồng nhan tỷ s ô n g vào phàm ca muốn tìm được đều thiên thần vương đêm thương ánh mắt lộ ra vẻ cao hưng nói đều thiên thần vương bị hư không ô nhiễm bây giờ bị chấn áp tại phàm ca các ngươi có thể tỉnh hóa đều thiên thần vương thần tại nhất nhóm thần vương trong lòng khơi dậy thao thiên cự lãng bao quát đêm thương ở bên trong nhất nhóm thần vương đều cho là nghe lầm bát hoàng tử thấy thế nói bọn hắn có nghe lầm đó chính là tổ thần thủ đoạn đương nhiên bây giờ là chỉ là thành sông liền ngươi cũng đã có thể tịnh hóa hư không ô nhiễm tổ thân y tứ đúng tìm được ngươi phụ hoàng n h i ê n phía trước đem ngươi phụ hoàng hư không ô nhiễm tịnh hóa nhưng trưởng lão hội nội bộ rõ ràng xảy ra vấn đề chúng ta đang sợ chúng ta là dám để các ngươi đi tịnh hóa ngươi phụ hoàng cái t i ê nhất nhóm thần vương hai mặt nhìn nhau bát hoàng tử cùng thầm thao thao nói những chuyện kia để chúng ta r u n động có so trở về ác ma c h i vương chúng ta có thể tịnh hóa hư không ô nhiễm đây chính là thương hơi hơi cấp bậc tồn tại đều có thể thế nhưng đó a trường lão hội nội bộ xảy ra vấn đề chúng ta sợ ác ma c h i vương tịnh hóa đều thiên thần vương sắp trong lúc này nhất nhóm thần vương chỉ cảm thấy suy nghĩ nhất phiến chống không bát hoàng tử lại nói bây giờ phàm ca chuyện bên này chắc chắn đúng tỷ ngươi cùng tổ thần ồn ào vì cái gì trường lão hội đem bọn hắn triệu hồi thời điểm lại nói đúng hư không ma thần xâm lấn đêm thương bọn người trầm mặc đúng ngữ chúng ta cũng đều cảm thấy đúng thích hợp nhưng nghĩ là hiểu ra đến cùng chuyện gì xảy ra bát hoàng tử lại nói v â n v â n ngươi nhìn đúng lên chư vị ngươi chỉ là muốn nói nếu như thương hơi hơi lĩnh vực đều vây khốn đúng ở tổ thần cùng tỷ ngươi để bọn hắn trở về không có tác dụng gì thêm phía dưới bọn hắn lực lượng liền có thể vây được chúng ta cái kia thối lớn t ử nói chuyện thật đúng là khách khí a bốn n h ấ t nhóm thần vương kém chút mắt trận trắng nhưng bát hoàng tử nói tới chính xác không nhất định đạo lý thần vương tiểu đế cũng phân là cấp độ nếu như trưởng lão hội n h ấ t nhóm trưởng lão đều đối giao đúng rồi áp ma chi vương chúng ta nếu như thương hơi hơi lĩnh vực đều vây khốn đúng ở đều thiên nam đế chúng ta chúng ta cái kia m ờ i nhất vị thần vương trở về phăng ca cũng tại chuyện có phá như thế lúc kia trưởng lão hội để chúng ta hủy đi thế giới c h i thụ trái cây là có ý gì đêm thương trần trờ nhất bên trên nói cái này các ngươi bây giờ nên làm gì thẩm thao thao nhìn nhất mắt nhất nhóm thần vương trước người nói thế giới c h i thụ trái cây còn ít hơn lâu mới có thể thành thụ đêm thương nói đoan chừng còn muốn tám thời gian bảy ngày nhanh như vậy thẩm thao thao nhữ mày nói bọn hắn cùng các ngươi hai người canh giữ ở nơi đây chờ thế giới c h i thụ trái cây thành thụ vật kia ẩn chứa sức mạnh bàn g bạc tối đa có thể thúc đẩy sinh trưởng đi ra hai vị hạ vị ma thần đình phong nhất vị đều thiên dạ tộc thần vương trần trờ nói thành sông bên này nam đế bệ bên trên cùng ác ma tri vương đúng sẽ không chuyện a khác nhất vị thần vương nói nam đế bệ bên trên chúng ta còn chưa khôi phục thực lực các người đúng hẳn là lập tức chạy về phàng ca giúp bọn ta nhất cánh tay tri lực sao bát hoàng tử cười một cái nói tỉ ngươi cùng thành sông đây là người nào bọn hắn lại là vân vân biết trừ phi tổ đ ị a cấp bậc cấp độ ra tay ai có thể làm gì được chúng ta nhất nhóm thần vương tiểu đế đ ô nợ nụ cười liên tục gật đầu đột nhiên không có mặt người sắc n h ấ t biến thành sông bốn đều thiên dạng thuộc phàng ca thế nhưng là không tổ đ i ệ mà đều thiên giả tộc trưởng lão hội nội bộ xảy ra vấn đề ai có thể xác định vị này đã hứa thiếu vạn năm không xuất thế thành sông lại có hay không không vấn đề đúng là dùng lo lắng t h ầ m thao thao lao nhất đem mồ hôi n n g nói tổ thần còn không ngự thú không gian còn không cổ thần giới chờ thất giới đâu bát hoàng tử sắc mặt nghiêm túc nói nếu là cái kêu bên ngoài lưu lại hai vị thần vương n h ư n phía trước các ngươi nhất lên đi đều thiên giả tộc phàng ca đi không có tác dụng gì t h ầ m thao thao vẫn nói hắn có thể đánh được thành sông vẫn là ngươi có thể đánh được tổ đ i ệ bát hoàng tử ngay tại khi đo bốn trắng ám t i ê n lý c h i thiên đột nhiên không nhất xóa tia sáng sáng lên đêm thương thần sắc nhất biến không người tại công kích t i ê n lý c h i thiên thiên lý c h i thiên chính là trần phạm trước kia vì đều thiên d ạ tộc khai tịch nhất phương không gian trừ phi thần vương tiểu đế cấp bậc tồn tại căn bản có người có thể dung chuyển cái tia nhất phương không gian liền xem như thần vương tiểu đế ra tay toàn lực cũng là có thể đối với cái tia nhất phương không gian tạo thành thiếu nhiều tổn thương đêm thương ngẩng đầu lên hai mắt kích bắn ra hai đạo con mang hư không phía dưới lập tức xuất hiện nhất bức họa chỉ thấy trong hư không nhất tôn giới đầu mọc ra sừng con tiểu ma đang nhất trưởng tiếp nhất trưởng chụp về phía phía sau khi cái đó đêm thương hư ảnh tại thiên lý tri thiên bên trong đột nhiên hiện ra trầm giọng nói tầng thứ bảy ma đế hắn liên cùng công kích thiên lý c h i tiên đổi ú chương chương không kịp chương bốn trăm mười ba đổi không kịp bốn nghìn bốn trăm năm mươi bảy chữ đều thiên dạ tộc giả thường giả nguyên dạ thừa thiên tham kiến ác ma tri vương nhất nhóm đều thiên dạ tộc thần vương trong hư không quỷ một gối xuống xuống dưới ác ma tri vương cũng không chỉ đúng hắc cám vực sâu ác ma c h i vương đây là trước kia đúng nghĩa thiên địa cộng chủ tầng thứ năm ma đế nhìn thấy cái này nhất m ạ c trong mắt l ó e lên nhất ti vẻ xấu hổ đều thiên dạ tộc bên này nhất nhóm thần vương thứ vừa thời gian liền nhận ra trần phạm đồng thời bày ra thần phục tư thái mà hát cám v ư ợ t sâu nhất nhóm ma đế vẫn còn muốn bọn tới tầng m ộ ư ơ i chín đi cho ma long tôn giả chơi ngáng c h â n bốn bên này gì tình huống trần phám nghiêng đầu một chút nhìn về phía thẩm thao thao cùng tam hoàng tử thẩm thao thao hai người lập tức bay tới đem thiên ngoại chi thiên sự tình như vậy nhất nói bốn trần phám nhất xứng sở đều thiên dạ tộc tổ đ i ệ bên kia nói hư không ma thần xâm lấn muốn đem thiên ngoại chi thiên thần vương toàn bộ triệu hồi đi. Thẩm thao thao nói, đoán chừng là p h ạ m ca ngươi bản tôn cùng hồng nhan tỷ ở bên kia náo đ ằ n g bọn hắn có chút không chịu nổi trần p h ạ m gãi đầu một cái ta như thế nào không biết mình có lợi hại như vậy t h ầ m thao thao bọn người dạ thương lập tức nói chúng ta cũng cảm thấy có điểm gì là lại trưởng lão hội nhất nhóm thực lực của trưởng lão đều tại thần vương đại đế đ ỉ n h phong hơn xa chúng ta mà tổ đ ị a bên kia còn có tam trọng tổ thần lĩnh vực nếu như vậy đều đối trả không được vương cùng nữ đế bệ hạ đem chúng ta triệu hồi đi vậy vô sự vô bổ nhưng mà trưởng lão hội bên kia lại lòng như lửa đốt để chúng ta trở về thậm chí để chúng ta trực tiếp phá hủy thế giới chi thụ trái cây tr Tăng tử cùng nhất vị thần vương lưu lại, những người khác cùng ta nhất lên, đi tới đều thiên giả tộc tổ ta nhất thân, thương nhất hát tôn hoàng cùng vương những người cùng lên, long cùng ta khác nhất cái phân thân, cùng ăn nhiều kinh, long giả Giả khác khác khác Lao sao. cái cám vực cũng mấy vị với vị địa. lưu lại, đều qua. sâu đi ma ma ma đế, đã tới xem như hắc cám vực sâu thủ hộ thần hắc cám vực sâu duy nhất nhất vị tổ thần lao ma long ngoại trừ trước kia bị ác ma c h i vương trần p h à m ám t o á n nhất lần tại s a u khi say rượu được triệu hoàn đến mà lại thiên dạ tộc bên ngoài lao ma long cơ hồ chưa từng ra hắc cám vực sâu lần này là bởi vì ác ma tri vương cùng nữ đế b ậ hạ tại đều thiên dạ tộc tổ đ i ệ cho nên liền ma long tôn giả đều ra tay rồi sao vừa đi vừa nói a t r â n phàm tay háo nhẹ nhàng nhất vung hư hồn bao phủ lại tất cả mọi người tam hoàng tử cùng trong đó nhất vị thần vương đi ra ngoài k h ẽ gật đầu ta cầm tới thế giới c h i thụ trái cây sau đó lại đi tổ địa cùng p h ả m ca các ngươi tụ hợp t r â n phàm thân hình nhất động hư hồn mang theo t ầ n g thứ năm ma đế cùng thầm thao thao cùng với mười vị đều thiên dạ tộc thần vương hướng v ề đều thiên dạ tộc tổ đ ị a mà đi thật kỳ dị sức mạnh nhất vị thần vương tại hư hồn bao phủ nhìn mình phảng phất lúc nào cũng có thể hóa thành hư vô thân thể nói vương cùng nữ đế bệ hạ bọn hắn chính là lợi dụng loại thần thông này xâm nhập tổ đệ sao khác nhất vị mới từ tổ địa chạy tới thần vương nói, phía trước thiên sứ thần vương cũng là lợi dụng loại thần thông này phối hợp thần vương mười hai cánh mới nhẹ nhõm đem các ngươi vùng thoát khỏi a dạ thương lại sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn về phía trần phàm nói vương ma long tôn giả là vì ngài và nữ đế bệ hạ chạy đến đều thiên dạ tộc tổ địa sao không phải trần phàm cũng không quay đầu lại nói lão ma long đúng hoài nghi các ngươi đều thiên dạ tộc đại trưởng lão s ắ p khống chế không nổi triệt để lâm vào đ i ê n cuồng cái gì nhấp nhóm đều thiên dạ tộc thần vương thân thể nhất lắc trong mắt tất cả đều là khó có thể tin trần phàm nghiêng đầu tới xem ra trưởng lão hội nhất thẳng tại dấu giếm tin tức a liền các ngươi loại này thần vương đại đế cấp bậc tồn tại cũng không biết các ngươi đại trưởng lão sớm đã bị hư không ô nhiễm sao dạ thương b ọ n người trong đó nhất vị thần vương nói vương cùng nữ đế bệ hạ vẫn là cái kia nhất lần về sau đại trưởng lao đã có mấy vạn năm chưa từng xuất hiện nhưng mà đều thiên thần vương bị hư không ô nhiễm thời điểm hắn hư ảnh đã từng xuất hiện chỉ điểm chúng ta sử dụng thế giới chi thụ tới trì hoãn đều thiên thần vương hư không ô nhiễm dạ thương thật dài nối lòng nhất khẩu khí nói mặc kệ như thế nào vương trở về thần giới liền được cứu rồi chúng ta đều nhanh không chịu nổi chân pham trầm mặc nhất phía dưới nói chư vị, khổ cử. Kế tiếp, liền giao cho chúng ta à. t h ầ m thao thao lập tức mãnh liệt nhất v ô n g ự c nói các ngươi yên tâm đi p h ạ m ca cũng sớm đã tìm được phản chế hư không phương pháp các ngươi những thứ này thần a m a à bị hư không ô nhiễm chơi lụa chết đi xuống lại liền tổ thần đều biến thành rùa đen rút đầu nhưng mà ta bây giờ nói cho các ngươi biết tại trước mặt chúng ta cái gì hư không ác ma hư không ma thần tất cả đều là đồ ăn nhất nhóm thần vương hai mặt nhìn nhau trần p h à m mang theo nhất b ằ n người đoạt thiên sứ thần tộc thế giới chi thụ trái cây bọn hắn đã sớm biết mà trần p h à n mấy người đang đều thiên thần cảnh khu vực hạch tâm ngoại vi cùng dạ thiên nguyên liên thủ chém giết thượng vị ma thần đ ỉ n h phong hư không ma thần bọn hắn cũng đều biết nhưng rất rõ ràng ác ma c h i vương cùng nữ đế bệ hạ bọn hắn đều không có khôi phục lại trước kia đ ỉ n h phong thực lực thiên sứ thần vương lời này cũng có chút không biên giới a bốn tầng thứ năm ma đế nhìn thấy nhất nhóm đều thiên dạ tộc thần vương biểu lộ lập tức liền cười lạnh nhất âm thanh nói chúng ta từ hắc cám vực sâu tới đều thiên thần cảnh trên đường liên tiếp gặp mấy tôn thượng vị ma thần đ ỉ n h phong hư không ma thần nhất nhóm thần vương đều nhìn về tầng thứ năm ma đế có siêu phàm nhập thánh ma long tôn gia tại chỉ là thượng vị ma thần đình phong hư không ma thần chở bàn tay có thể t thao thao cái gì nhất nhóm đều thiên dạ tộc thần vương đồng thời hai mắt trừng trừng cái này thật đơn giản nhất câu nói sợ rằng phải thay đổi toàn bộ thần giới vận mệnh a trần phàm im lặng nhìn về phía thẩm thao thao thẩm thao thao lộn bột nhất phía dưới cũng biết nói chúng ta tịnh hóa hư không năng lực cũng là phàm ca giúp chúng ta mở ra soát nhất phía dưới tất cả thần vương cũng đều nhìn về phía chân phạm l i ê n hát cám vượt sâu tầng thứ năm ma đế lúc này cũng là ánh mắt sáng góc loại này vượt qua tổ thần sức mạnh năng lực đúng á c ma c h i vương hỗ trợ mở ra vương còn có thể giúp người khác mở ra loại năng lực này vậy chúng ta còn sợ gì hư không ma thần sợ cái gì hư không ô nhiễm đợi lâu như vậy cuối cùng đợi đến bọn hắn trở về mang cho lâu như vậy cuối cùng chờ đến hy vọng nhất nhóm đều thiên dạ tộc thần vương hai mắt v à bừng thân thể cũng là kích động đến run dày lên bọn hắn hận không thể lập tức liền đem tin tức này chuyển khắp toàn bộ thần giới lúc này chân phạm lại như mày nói đều thiên dạ tộc bây giờ lớn nhất nguy cơ cũng là bây giờ thần giới lớn nhất nguy cơ nếu như đều thiên dạ tộc vị tiêu tổ thần bởi vì hư không ô nhiễm chết để lâm vào đ i ê n cồn u g soát nhất phía dưới nhất nhóm thần vương mặt không có chút máu từ năm đó ác ma c h i vương cùng đều thiên nữ đế chờ cường giả v ỡ lạc đến bây giờ hư không ô nhiễm mặc dù đáng sợ nhưng các đại thần tộc cơ hồ không có như thế nào gặp được thần vương cấp bậc hư không ma thần nhưng nếu như đều thiên dạ tộc tờ nói chính là thai hoàng ở đầu phía trước đều thiên thần vương ma hóa đều thiên dạ tộc cường giả ra hết đã hao hết sức chín châu hai hổ mới đưa hắn chấn áp phong ấn nếu như tổ thần cấp bậc đại trưởng lão ma hóa ai tới chấn áp hát cám vực sâu lão ma long cũng là tổ thần nhưng mà lão ma long lại mạnh cùng đại trưởng lao so sánh cũng chỉ là sàn sàn với nhau lão ma long muốn áp chế đại trưởng lão nói nghe thì dễ tựa hồ cảm thấy n h ấ c nhóm đều thiên dạ tộc thần vương nội tâm vội vàng trần phàm ngón tay n h ấ c câu t h ầ m thao thao trên người thần vương m ộ ư ơ i hai cánh liền bay đến trên người hắn thần thao thao ư h á n nhìn xem chân phàm phàm ca bây giờ muốn thần vương m ư ơ i hai cánh đều chẳng muốn k í c nhất tiếng trực tiếp ra tay cướp h a bốn lấy được thần vương m ộ ư ơ i hai cánh trần phạm tốc độ đ ố n g nhiên nhất sách mang theo nhất đoàn người giống như xuyên toa không gian nhất giống như lấy nhanh vô cùng tốc độ bay hướng đều thiên dạ tộc tổ đ ị a n ă m đều thiên dạ tộc tổ đ ị a không hổ là đều thiên thần vương bốn trần phạm lấy thần vương m ộ ư ơ i cánh phối hợp với hư hồn vậy mà chỉ kéo gần lại nhất đếm từng cái khoảng cách đổi nửa ngày vẫn là không đổi kịp đều thiên thần vương cái này trần phạm giận quá chừng vì thuyết phục tứ trường lão hắn mới đưa tỉnh hóa hư không ô nhiễm năng lực nói ra kết quả cái này lại làm cho những thứ này đã bị ô nhiễm hư không ma thần đề phòng đã triệt để bị ô nhiễm đều thiên thần vương chính là bởi vì cái này nhất điểm. cho nên tại tổ thần lĩnh vực bị trần phạm nhất đao bổ ra sau đó không chút do dự nhổ thối liền chạy trần p h ạ m ở phía sau đổi u đ ư ờ này g n chỉ rút ngắn nhất điểm điểm khoảng cách tức g i ậ n đến có chút nhớ thổ huyết đáng tiếc hắn vẫn chỉ là thượng vị ma thần đình phong nếu như hắn đã là thần vương đại đế cấp bậc dù chỉ là tầng thấp nhất thần vương đại đế hư hồn phối hợp thần vương mười cánh cũng nhất định có thể đuổi kịp đều thiên thần vương y trần p h ạ m nhất bên cạnh thôi động hư không thần lực nhất bên cạnh h ồ ngươi có muốn hay không cứu hư không quân chủ phía trước đều thiên thần vương thân thể hơi hơi nhất rung động nhưng tốc độ không chút nào giảm giống như nhất đạo trần phong gặp đều thiên thần vương thờ ơ lại nói đều thiên thần vương ngươi có muốn hay không trở thành hư không quân chủ đều thiên thần vương vẫn không có phản ứng trần phong tiếp tục nói đứa đần ngươi bị đại trưởng lão lừa gạt đại trưởng lao muốn trở thành hư không quân chủ đến lúc đó ngươi chỉ có thể trở thành thức ăn của h ắ n đều thiên thần vương tốc độ hết sức rõ ràng trở nên chậm nhất chút trần phong t h ấ y thế tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu ngươi cũng là hư không ma thần ngươi hẳn phải biết hư không ma thần ở giữa không có khả năng có nói thật hư không ác ma trong đầu tràn đầy sắt lục cùng hủy diệt tất cả hư không ác ma hư không ma thần đối với hư không quân chủ tới nói cũng chỉ là đồ ăn cần dùng đến ngươi thời điểm hắn sẽ sai sử ngươi làm cái này làm cái kia không dùng được ngươi thời điểm ngươi chính là hắn nhất miệng điểm tâm ngâm miệng đều thiên thần vương giận dữ mắng mỏ i nhất tiếng nói trần phạm làm sao có thể ngâm miệng phát hiện ngôn ngữ thế công hữu hiệu trần phạm lập tức thao thao bất t u y ệ t đều thiên thần vương ta biết cổ thần giới cùng cổ ác ma giới lối vào ở nơi nào ngươi nếu là tiến vào cổ thần giới có lẽ có thể nhất nâng đột phá đến tổ thần cấp độ đâu muốn hay không cân nhắc nhất phía dưới cùng ta hợp tác a đều thiên thần vương có loại muốn lộng chết trần phạm xúc động nhưng trần p h ạ m trong tay có đánh gãy thiên ma đao nhất đao có thể trực tiếp bổ ra tổ thần lĩnh vực hắn nếu là chúng vào nhất đao bất tử cũng muốn lột ra đều thiên thần vương cùng thúc d i ụ c thần lực liều mạng muốn thoát khỏi trần p h ạ m nhưng trần p h ạ m hư hồn phối hợp thần vương mười cánh như giòi trong xương làm sao đều không thoát khỏi được tiếp tục như vậy không phải biện pháp trần p h ạ m cao mày thầm nghĩ khoảng cách quá xa đừng nói t ị n h hóa không đến liền đánh gãy thiên ma đao nhất kích đều căn bản công kích không đến kẻ này lôi kéo ta hướng về cái này tinh hệ chỗ sâu chạy làm không cẩn thận đúng muốn đem ta kéo đi tổ thần chỗ khu v ma hóa đều thiên thần vương nếu là muốn đem hắn mang vào vòng vũ kích phần phật nhất nhóm thần vương vây quanh hắn thật cũng không sợ dù sao có đánh gãy thiên ma đao nơi tay quản ngươi thần vương đại đế nhất đ a u nhất cái nhưng nếu như tổ thần ra tay bốn trần phàm c u ồ n g vọng đi nữa cũng không có c u ồ n g vọng đến cùng tổ thần so tại tình cảnh đều thiên thần vương đều thiên thần vương đứng tại hư không thần s á c gâm tình bất định hắn trần chờ sau một lát vậy mà hướng về trần phàm đuổi đi theo trần phàm rất cổ quay bốn vừa mới đúng hắn đang đuổi đều thiên thần vương bây giờ đã biến thành đều thiên thần vương truy hắng ha ha nhất cười nói đều thiên thần vương Ta đổi không kịp người nhưng mà truy nhị trưởng lão bọn hắn chắc chắn đúng không có vấn đề nhất sẽ tìm được bọn hắn đổi kịp bọn hắn ta nhất đao nhất cái chó má gì hư không ma thần có ai có thể đón ta nhất đao đ ề u thiên thần vương sắc mặt â m trầm cũng không ngôn ngữ chỉ là cùng trần phạm duy trì nhất định khoảng cách khoảng cách này thuộc về thần vương ở giữa lẫn nhau tại biết đối phương tồn tại hơn nữa có thể giao lưu nhưng lại ai cũng công kích không đến ai khoảng cách bây giờ hư không ma thần đều mẹ nó giảo hoạt như thế sao trần phạm nhịn không được ở trong lòng cảm t h ắ n n h ấ tâm thanh không biết là cao đẳng cấp hư không ma thần cũng là bộ dáng như vậy vẫn là nói bị hư không ô nhiễm hư không ma thần đúng bộ dáng như vậy mặc kệ như thế nào cái này đều không phải là nhất một tin tức tốt nhất nhóm điên cùng hư không á t ma vậy mà biết sử dụng âm mưu kỳ kế về sau chỉ sợ sẽ có bị thương đầu góc ga lần này phiền toái nhất nhất cái là đều thiên dạ tộc tổ thần nhất cái nhưng là đều thiên dạ tộc khác bị ô nhiễm người đều thiên dạ tộc vị này tổ thần đến cùng hư không ô nhiễm độ đạt đến bao nhiêu trần phàm không cách nào xác định bạn nhất đã tiếp cận thậm chí đạt đến trăm phần trăm bốn đó chính là thần giới cực lớn tai nạn mà đều thiên dạ tộc những thứ này thần ma bị ô nhiễm trong tay hắn đánh gãy thiên ma đao lại mạnh cũng không khả năng thật đối với những người này ra tay a nếu thật là chém chết hạ o tử cùng hồng nhan bên kia không cách nào giao phó nhưng không sử dụng đánh gãy thiên ma đao mà nói lấy hắn bây giờ thượng vị ma thần đ ỉ n h phong thực lực căn bản không có khả năng cùng thần vương đại đế đ ỉ n h phong đi chống lại t r ầ n pham cảm giác có chút bị khuất rằng có lâu như vậy đều thiên thần vương cũng tìm được lại không biện pháp tỉnh hóa ngược lại là nhắc nhở những thứ này hư không ma thần đồng thời để bọn hắn đem hư không đồng hóa kế hoạch trước thời hạn hư không đồng hóa đối với trần pham tới nói kỳ thực căn bản không quan trọng quay đầu nhất một tỉnh hóa chính là nhưng mà hắn cùng dạ hồng nhan bọn người thực lực bây giờ quá yếu căn bản là không có cách c ư ứ n g đối nhất nhóm lớn bị ô nhiễm thần vương đại đế chớ nhìn hắn đuổi đến đều thiên thần vương muốn chửi mẹ nhưng trên thực tế hắn cũng là không có biện pháp coi như đội kịp trừ phi rút ngắn đến tỉnh hóa hữu hiệu khoảng cách bằng không hắn cũng chỉ có thể chớ mắt hết cũng không thể thật dùng đánh gãy thiên ma đao đi chặt nhạc phụ mình a bốn rất nhanh c h â n pham liền về tới bị hắn bổ ra tổ thần lĩnh vực phụ cận ngay tại cái kia nhất phương khu vực bên trong dạ hồng nhan cùng sở huyền bọn người đang cùng nhất nhóm trưởng lão đại chiến tại nhất san sát tác động tương liên k h ố n trụ bốn nhưng gia hồng nhan cùng sở huyền bọn hắn cũng đồng d ạ n g chỉ là thượng vị ma thần đ i n h phong cũng chỉ có thể dùng hát động vây k h ố n bốn vị này trưởng l a o muốn đem bọn hắn cầm xuống lại là khó như lên trời ha ha ha ha ha gia hạo nhìn thấy trần phàm trở về cùng tiếu h lên tiếng phàm ca dùng ngươi đánh gây thiên ma đao chém chết bọn hắn t r ầ n phàm dùng ngươi đánh gây thiên ma đao chém chết bọn hắn t h â n phàm nhìn không được lường nhất mắt dạ hạo đã thấy dạ hạo đứng tại h trong động hướng về phía chốc chốc mắt giá hỏa này đúng đang hủ dọa cái tia bốn cái lao đầu trần phàm thần sắc hơi hơi nhất động nói cũng tốt tất nhiên không muốn thúc thủ chịu c h ó i vậy cũng đừng trách ta ra tay không lưu tỉnh nói trần phàm trong tay đánh gãy thiên ma đao tia sáng bùng lên nhất cố khó có thể dùng lời diễn tả được hung sát chi khí từ đánh gãy thiên ma đao bên trên b u ô n g thả ra tới càng là trực tiếp vượt trên nhất san sát hạt động vô cùng nhất san sát hạt động phong tải ở giữa bốn vị trưởng lão sắc mặt đại biến Tấu chương song.